chứ 125. đùa gì thế với hắn cùng đi ma đô bị phát hiện hoặc là vì không bị phát hiện với lý trình lộ đồng thời ở ma đô dung đoạn nếu như là hắn tới chọn lời nói nhất định là người sau kinh khủng hơn một ít dù khi un ộ t ta hai ngày trước cho lý trình lộ gọi điện thoại nàng nói bây giờ nàng đã không phải fan của ngươi rồi vì bạn gái mình an toàn lưu tín an quyết định đem cái này tàn khốc sự thật nói cho bà hẹ rủ hi un nghe nói như vậy bà hẹ rủ hi un nháy đôi mắt đẹp cho nên nàng nói bây giờ nàng thích t i n đều như vậy ngươi hoàn nguyện ý cùng với nàng đồng thời sao ta theo t i n rất quen ta có thể giúp nàng muốn ký tên nha trước mặt cái này sáng sủa cười bà hẹ rủ hi un để cho lưu tín an bất đắc dĩ nấm chán hắn không phải cái ý này a này vậy là ngươi nghĩ ta bởi vì công việc không thể cùng ngươi thời điểm để cho lý trình lộ với ngươi đồng thời sao có thể không ai chuyện này ta không có cách nào làm nàng chủ nhưng nhưng cái gì lưu tín an nữa ữ a hắn cũng không thể đem mình phát tiểu hát lịch sử cái gì toàn bộ nói ra đi quái cũng chỉ có thể trách lý trình lộ kia nha đầu tính cách quá kỳ lạ đem bà hẹ rủ hi un giao cho đối phương hắn thật là không yên tâm nếu không ngươi nói với nàng chứ hiện ở thời gian này phòng chừng nàng cũng không nghỉ ngơi còn rất sớm bây giờ xác thực không phải rất khuya ít nhất lấy lưu tín a n đối lý trình lộ hiểu quả quyết chắc chắn thời gian này lý trình lộ tuyệt đối không có đang nghỉ ngơi vậy ngươi giúp chúng ta phiên dịch tuyệt đối không thể ỉ vào ta nghe không hiểu lật lung tung dịch biết không Ê! ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ làm ra loại sự tình này lưu tín a n tủi thân a h ắ n sao có thể là thứ người như vậy đây nhận ra được chính mình giọng không tốt lắm bà ẹ r ù hi ưu nội vàng chấn an t i n h chất đưa tay sờ một cái nhà mình bạn trai mặt sau đó tiến lên trước sóng một chút cũng coi là vì chính mình mới vừa rồi không tốt suy đoán nói xin lỗi lưu tín ăn không phải cái loại này không dễ dụ nhân một cái khẽ hôn hoàn toàn có thể đem hắn dụ được mặt mày hớn hở hắn được voi đòi tiên chỉ mình bên kia gò má sau đó bị bà hẹ rủ hi un tức giận đ ẩ y ra được voi đòi tiên liền không lễ phép hẹp hỏi gọi điện thoại rồi đánh đi cùng lưu tín a n dự liệu không có xuất nhập điện thoại mới đầy tới lý trình lộ liền đem điện thoại nhận làm gì ngươi khởi phan ấy liền có chuyện tìm ngươi ngươi có r ả n h không thời phan bớt nói hưu nói vượng ta cả đời đều là rét vẹo vẹp h a n g ư ờ i thiếu đều xấu ta lưu tín ăn những ô i sớm biết rõ lần trước gọi điện thoại hắn liền mở thu â m rồi ít nhất sẽ không để cho tên khấu này bây giờ đang ở nơi này không nhận chướng hắn còn muốn nói cái mang mấy câu nhưng bị bà ẹ rủ hi un vỗ nhẹ sau đó hắn tăng hắn một cái chính thức tiến vào đồng thanh truyền dịch trạng thái cái kia ta là ấy l i n ta có chút việc muốn phiền bái tiểu thư lý trình lộ ngài a ấy l i n tỷ ta theo lưu tín an cùng l ử a ngươi trực tiếp gọi ta trình đường thì tốt rồi bà ẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm cách gọi thay đổi không để cho nàng lại khẩn trương như vậy dù sao xét đến cùng nàng với lý trình lộ không duyên gặp qua một lần tuy nói là chứa chấp người này một đêm động lòng người ra ngày thứ nhì liền đi một lần để cho nàng có chút hoài nghi người này kết quả có phải hay không là chính mình phan rồi ta nghe nói bây giờ ngươi thích t u y ế n nếu như ngươi yêu cầu các nàng ký tên lời nói ta có thể giúp ngươi muốn tới nhà không có chuyện gì ấy l ì n tỷ ngươi đừng nghe lưu tín a n tên kiên nói bậy nói bạn ta cả đời đều là ấy l ì n tỷ phan bà hẹn rủ hi un cười khúc khích nàng đ ả o không phải là bởi vì lý trình lộ biểu lộ mới cười mà là bị lưu tín a n vẻ mặt sinh không thể yêu đem những lời này phiên dịch ra mới cười ra tiếng cảm ơn a ta hôm nay là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ ngươi có thể hãy nghe ta nói một chút、à. dĩ nhiên có thể bà ẹ n rủ hi un hắn g dọn một cái sau khi suy nghĩ một chút dùng đơn giản nhất phương thức đơn giản đem bây giờ khốn nhiễu mình cùng lưu tín an vấn đề nói ra đúng như vậy lần này tín an muốn đi tham gia ban thưởng ta muốn với hắn cùng đi nhưng hắn lo lắng ta sẽ bị truyền thông phát hiện cho nên ta muốn đ ê u ngươi theo ta cùng đi như vậy thì coi như hắn đi công tác ta cũng có thể với ngươi đồng thời ở maddo bơi chơi một chút đến thời điểm chờ hắn ban thưởng kết thúc ta muốn trước tiên cho hắn ăn mừng ngươi có dành không lưu tín an cau mày giúp bà ẹ rủ hi un đem đoạn văn này kể lại cho lý trình lộ bên đầu điện thoại kia chầm mặc mấy giây sau đó mới chuyển tới nàng trả lời nói cách khác lưu tín an người này đi làm việc hoạt động thời điểm ta có thể với ấ y l ì n tỷ một mình rồi hả này lý trình lộ n g ư ơ i có ý gì lưu tín an không nhịn nổi hắn đệ thấp thanh tuyến hướng về phía bên đầu điện thoại kia lý trình lộ hỏi ta nói lưu tín an lão nương cũng mẹ hắn hai mươi tắm rồi ngươi có thể hay không khác lão cầm mười mấy năm trước ánh mắt nhìn ta à ta biết rõ lúc trước chính ta những chuyện ngu xuẩn kia nhưng ta cũng là sẽ trưởng thành a â người lớn lên quá sao ta tờ mờ cũng từ ạ cột biến thành r u ộ rồi ngươi nói ta lớn lên quá sao lưu tín an chớ có lên tiếng mà một bên bà ed rủ hi un chính là hoàn toàn bối rối tiếng t r u n g nàng xác thực nghe không hiểu nhưng này a cúp g i ú hai người này đang nói gì bùng nổ đề tài bà ed rủ hi un khẩn trương hai tay che ngực trên mặt hiện ra một loại cũng không phải là xấu hổ đỏ ứng liệu tin an không phải là đang nạo báng nàng vóc người chứ hơn nữa còn là với hắn bản thân người này liệu tin an g ầ m lên giận dữ các đức lưu tín an cùng lý trình lộ c á i vả hắn theo bản năng nhìn về phía bà ed rủ hi un sau đó đó là thấy một cái phấn quyền ở trong tầm mắt càng ngày càng lớn căn cứ gần xa hơn tiểu đạo lý ẩm â ba thật thật xin lỗi tín an a ta thật biết lỗi rồi vô tội bị đánh một quyền lưu tín an bình phục chính mình hô hấp không nhìn tới một bên đều nhanh muốn khóc lên bà hẹ rủ hi un nàng lần này đúng là hạ thủ độc gác một ít hơn nữa đánh địa phương thoáng chết lên đi một tí bây giờ lưu tín an g ò má còn có chút c sưng một bên hiểu hết tình huống bà ẹ n jin hy mặc màu hồng quần áo ngủ vô tình cười nhạo chính mình tỷ tỷ này cấp trên cử động tín an ca khác tha thứ nàng bây giờ bà hẹ rủ hi un càng ngày càng lời mới nói đến một dạng nhà mình thân tỉ kinh khủng kia tầm mắt để cho nàng thân thể mề mãi d u n một cái sau đó nàng thập phần từ tâm hướng về phía hai người cuối người một liệu yên chạy về phòng ngủ mình không chạy không được ca nói không chừng một hồi muốn thành người bị hại h ù chạy bà e j i n hi sau đó bà e rủ hi un m í y môi cẩn thận từng ly từng tí đem mình tay nhét vào lưu tín an bàn tay bên trong lưu tín an lần này là thật có điểm tức giận dĩ nhiên chủ yếu cũng là bởi vì lần này thật cố gắng đau bất quá trước cái đề tài kia cuối cùng lý trình lộ vẫn đáp ứng bà e rủ hi un tình cầu ước định cẩn thận quay đầu cùng đi manô cho nên chuyện này cũng không kém có thể tạm chấm dứt được rồi ta không sao ngươi trước đi rửa mặt đi lưu tín a n nhẹ véo nhẹ bóp trong tay bà hẹ rủ hy ôn tay nhỏ an ủi nữ h à i hốt hoảng tâm thần thật sao còn đau không làm sao bây giờ làm sao bây giờ thật không có chuyện ngươi mau đi đi chương một trăm hai mươi lăm thực ra bà hẹ rủ h i ôn động hết tay sau đó liền hối hận vóc người phương diện từ đầu đến cuối coi như là nàng tự huyệt chỉ cần có người nhấc nàng trong nháy mắt sẽ nóng nảy điểm này lưu tín a n cũng không ngoại lệ nhưng lý trí thường thường cũng sẽ ở mất lý trí sau đó dần dần trở về thấy lưu tín a n b ụ n mặt không thể tin nhìn về phía nàng sau đó cái loại này hối hận hốt hoảng tâm tình thoáng cái liền tràn ngập ở nội tâm của nàng rất sợ lưu tín a n vì vậy sinh khí nàng luôn cuống tay chân đi tới lưu tín a n bên l g ờ i sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi kiểm tra lưu tín a n bị chính mình đánh tới chỗ mà khi đó nói chuyện điện thoại còn không có kết thúc lưu tín a n không thể làm gì khác hơn là đơn giản với lý trình lộ giải thích mấy câu sau đó cúp điện thoại vì vậy mới có mới vừa rồi một màn kia ô người đang tức giận sao bà ẹ rủ hi un đỏ mắt chung một chỗ hơn một tháng lưu tín a n cũng không có đối với nàng lộ ra cái gì tâm tình bất mãn ngược lại nàng tự a hồ là quá được sùng ái mà kêu đi một tý cảm giác mình tự do p h o n g khoáng quá mức bây giờ bà ẹ rủ hi un đầy đầu chỉ còn lại có hối hận cùng sợ hãi hối hận với chính mình xung động sợ hãi với lưu tín an bất mãn không có không có cũng trách ta không giải thích rõ ràng thật xin lỗi thật xin lỗi được rồi được rồi thật không có chuyện ngươi đi rửa mặt đi cho dù là đ ấ y lòng có chút tức giận nhưng nhìn thấy bây giờ bà ẹ rủ hi un cái này khẩn trương đến muốn khóc lên bộ dáng cái k i a điểm cũng hết giận vì vậy hắn cười an ủi sợ h ã i nữ hải định bình phục tâm tình đối phương nếu không ngươi đánh trở về đi bà hẹn rủ hi un suy nghĩ một chút đem chính mình kia trường chịu đủ khen ngợi mặt đẹp chủ động đưa đến trước mặt lưu tín an lưu tín an vui vẻ mở cái gì đùa giỡn hắn sao khả năng hạ thủ được bất quá nhân cũng đưa đến trước mặt mình hắn sao khả năng bỏ qua cho sóng một tiếng sau đó bà hẹn rủ hi un đáng thương nhìn lưu tín an thật không tức giận à thật không có sinh khí ngươi trước đi rửa mặt chờ ngươi rửa mặt x o n g ta cũng phải rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi thật nhà bà hẹ r hi un lưu tín an cười kêu một tiếng bà hẹ r hi un tên lúc này bà hẹ r hi un rốt cục thì yên tâm một ít nàng gật đầu không lại tiếp tục phiền đến lưu tín an mà là nghe lời về phòng t r ư ớ c tìm hào áo ngủ sau đó xa xa đứng ở cửa phòng vệ sinh cho lưu tín an ném một hôn gió chui vào phòng tắm chờ đến xác nhận bà ẹ rủ hi un s ắ c thực không ở phòng khách sau đó lưu tín an lúc này mới nghe răng trận mắt vuốt gò má người này thật là hạ thủ càng ngày càng không phân tất rồi hy vọng lần này có thể cho bà ẹ rủ hi un một chút giáo hấn cho đùa trẻ con đúng là có lợi cho tăng tiến tình nhân quan hệ nhưng hắn sợ dựa theo như bây giờ phát triển tiếp sớm muộn có một ngày trò đùa trẻ con sẽ biến thành g a bạo vậy cũng không được đem phòng khách đèn đóng lại sau đó lưu tín an vớt gõ má đi trở về phòng ngủ hắn cũng phải cầm quần áo ngủ với đồ rửa mặt chuẩn bị một hồi ở bà hẹ rủ hi un sau đó rửa mặt mới được qua đại khái nửa giờ còn đó lưu tín an đã đổi hảo áo ngủ đang ngồi ở mép giường chơi đổi điện thoại di động đâu rồi phòng hắn cửa bị nhân từ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một viên đầu trên mặt vẽ dung nhàn trang bà hẹ rủ hi un ló đầu vào khi nhìn đến lưu tín an sau đó lộ ra một cái n u thuận bụ cười người đi rửa mặt đi tà thu thập xong a t u t lưu tín an đem điện thoại di động b ô n xuống đứng dậy nắm chính mình đồ rửa mặt sau đó đó là chuẩ bây giờ thời gian thực ra không muộn nhưng cân nhắc đến bà e rủ hi un ba mẹ còn có bà e j i n hy ngày mai cũng còn phải làm việc cho nên hắn hôm nay cũng dự định cùng theo một lúc ngủ sớm ngày mai thế nào cũng phải dậy thật sớm a nam y có thể quá không ra gì rồi bất quá không chờ hắn ra ngoài đứng ở cửa bà e rủ hi un ngược lại thì chủ động đi vào phòng khách ở lưu tín an nghi ngờ nhìn soi mói bà e rủ hi un đem phòng khách môn con được cho sướng bước tiến tới lưu tín an bên người thật phần chủ động ôm nhà mình bạn trai nàng hay là ở vì trước đây không lâu chính mình quá đáng cử động cảm thấy h y náy tín an thật xin lỗi ai nha không sao đã hết đau lưu tín an mở miệng cười nói cũng chính là vừa mới bắt đầu trận kia đau một ít bây giờ không sai biệt lắm đã không cảm giác được đau nhói cảm sưng cũng tiêu tan không sai biệt lắm bà hẹ rủ hy un sức lực đại năng đại đi nơi nào đây ta sợ hãi ngươi sinh khí s n g hoàn g kia ôm lưu tín an bên hông tay trắng dần dần buộc chặt nàng sợ hãi ôm chặt vào lưu tín an bây giờ nàng đại khái là vùi lấp quá sâu mới vừa rồi ở rửa mặt thời điểm nàng không khỏi ở não b ổ tương lai một ngày nào đó nàng với lưu tín an nếu quả thật bởi vì một ít hiểu lầm tách ra cảnh tượng chỉ là tưởng tượng một chút loại tình huống đó nàng đều sẽ không không chế được nguyên nhân cũng là như thế bị chính mình hụ được bà h ẹ rủ hi un mới có thể giống như như bây giờ v ậ y y ê u ớt kể cận chính mình bạn trai trấn an bà h ẹ rủ hi un chuyện này đối với lưu tín an mà nói bây giờ đã không phải là cái gì rất buồn ngủ chuyện khó rồi hắn mặc cho đối phương ô m chính mình đồng thời nhẹ khẽ vớt vớt bà h ẹ rủ hi un cóng định dùng loại phương thức này tới trấn an nữ hải an tính ngây ngẩn một hồi sau đó hắn có thể cảm giác được hai tay đó cánh tay dần dần đã thả lỏng một chút không sợ rồi hả sợ có cái gì tốt sợ ta cũng sẽ không bởi vì này chút chuyện đối với người nổi giận lưu tín an dợ khóc dở vô duyên vô cớ đập một hạ là một cá i nhân đều sẽ tức giận nhưng hắn cũng hiểu bà ẻ rủ hy un sinh khí nguyên nhân bị người đâm thẳng điểm đau chuyện này đổi là ai đều không thể như vậy dễ như chở bàn tay tiếp nhận tuy nói là bị hiểu lầm đi nhưng xác thực hắn với lý trình lộ nói chuyện phiếm có chút ách để cho người ta dễ dàng hiểu lầm ngươi có hay không cảm thấy ta là đặc biệt bạo lực nhân ta xem các ngươi một dạng tống bên trong ngươi cũng không thiếu đối xệ ủn trị các nàng động thủ đi đó là tâm tình sau khi đến theo bản năng phản ứng bà ẻ rủ hy un manh ngầm đầu sau đó ý thức được đã biết phó hùng ba ba bộ dáng với mới vừa rồi không khác nhau quá nhiều sau đó lại vừa là ngượng ngùng chui đầu vào lưu tín ăn trong l ự c ngược lại thật xin lỗi được rồi được rồi lòng ra ta đi ta phải đi rửa mặt ngày mai còn phải dậy sớm hơn a ngươi mặt còn đau không đau vậy làm sao bây giờ ta giúp ngươi xoa xoa nếu như có thể hôn một cái lời nói ta có thể sẽ tốt mo hơn một chút nói c h ê m chọc cười hoàn toàn giống nhau ỉ lại thanh n â m để cho bà ẹ rủ hi un mặt nhỏ đỏ lên bất quá vẫn là câu nói kia đối lý cuối cùng là chính mình húng chi hôn nhẹ cũng không phải là cái gì đặc biệt khó mà tiếp nhận sự tỉnh cho nên bà ẹ rủ hi un không tính tự tuyệt chỉ bất quá nàng vừa mới đem lưu tín a n đầy ở giường một bên đang chuẩn bị dâng nụ hôn đang lúc lưu tín a n nhưng làm mỉm cười đau phương bây giờ rời đi hả rời đi đồ chơi này còn có thể rời đi ở bà hẹ rủ hi un mở mịt nhìn soi mói lưu tín a n đường hoàng gật một cái miệng của mình m ô i bây giờ chỗ này đau n h a chư một trăm hai mươi sáu bùi phụ phó thác cảm tạ bãi cắt đại lao minh chủ một ngũ sau năm phút bà hẹ rủ hi un đỏ h ừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra lưu tín ăn chỗ phòng khách đại môn một cái khẽ hở quan sát bên ngoài、Xác、nhận phòng khách lúc này đen thổi một mảnh không có ai sau、đó. lúc này mới mí môi môi chạy chậm trở về gian phòng của mình mà một giây kế tiếp vẻ mặt thỏa mãn lưu tín an lúc này mới cười ra ngoài chạy thẳng tới phòng t ắ m ba đại khái là ở nơi này lưu tín an bị thua thiệt nhiều vốn là lưu tín an tưởng tượng đánh lén ban đêm tình tiết cũng chưa từng xuất hiện thua thiệt hắn còn đặc biệt không khóa môn thuận lợi bà hẹ rủ hy un nửa đêm xong tới buổi sáng hôm sau sáu giờ vừa qua khỏi c h u n g báo thức đó là đánh thức ngủ say lưu tín an hắn cũng không nhận thức giường cho nên giấc ngủ này rất thỏa mãn hơn nữa bùi mẫu chuẩn bị trên giường đồ dùng tất cả đều là tám nằm xuống chính là có thể nghe thấy được gi giấc ngủ chất lượng vậy kêu là một cái cao tự hạn chế hắn ở sau khi tỉnh lại đó là trực tiếp thức dậy hắn mặc đồ ngủ đưa tay đem xốc xếp tóc gại gại sau đó đứng dậy đi ra phòng ngủ bất quá hắn có thể là dậy rồi quá sớm một chút cho tới lúc này phòng khách vẫn là thập phần an tĩnh cũng không có người hoạt động vết tích hắn đi trước phòng tắm rửa mặt mà ở hắn rửa mặt trong quá trình bùi mẫu thanh â m ở cửa phòng tắm ngoại văng lên ai ở nhà cầu đây à, a a di là ta lưu t í n an vội vàng tiết lời ô hát í n ăn a thế nào lên tới sớm như vậy ngủ không được khá sao a không phải bởi vì có dậy sớm thói quen ta là dự định một sẽ đi ra chạy bộ sáng sớm lưu tín an mở to mắt nói bữa hắn không chỉ không có dậy sớm thói quen chạy bộ sáng sớm thói quen thực ra cũng là không có không nơi này quá nếu như làm bộ có lời có lẽ sẽ phóng cao một chút ở bùi m â u trong lòng phần ấn tượng cũng khó nói cho nên mấy ngày nay hắn đã quyết định quyết tâm nhất định phải mỗi ngày đều rất sớm đứng lên như vậy à, vậy ngươi tắm trước thấu đi rất nhanh thì được rồi lưu tín an tăng nhanh rửa mặt tốc độ vội vàng xúc xúc miệng lại đem trong miệm bọn tất cả đều nhổ ra sau đó hắn đó là hơi ớt đến tóc mở ra cửa phòng tám có thể là nam nhân ở giặt song đầu sau đó cũng sẽ trở nên so với bình thường đẹp trai hơn một ít vốn là bề ngoài không kém lưu tín a n ở cái trạng thái này hạ càng là cấp cho nhân một loại nhà bên đại ca ca cảm giác lại phối hợp lên trên cái kia vốn là cao ngất vóc người đùi mẫu là thực sự đánh trong đáy lòng hài lòng nhà mình đại nữ nhi tìm này người bạn trai vóc dáng thật cao đâu rồi chúng ta dù h i un có phải hay không là quá lùn đi một tí không có chuyện gì ta cảm thấy được dù h i un thân cao vừa vặn không cao không thấp ở chung với ta rất là xứng đôi đánh răng lưu tín ăn tự tin lộ ra tuyết răng trắng cho thấy chính mình vô cùng mị lực mị cười cái này nhu thuận nụ cười để cho bùi mẫu rất hài lòng qua không bao lâu bùi phụ cũng là nào h nặn đến con mắt từ phòng ngủ đi ra hắn đầu tiên là nhìn một cái thời gian sau đó đó là liếp nhìn đã thay xong quần áo thể thao ngồi ở trên g h ế salon lưu tín an lên tới sớm như vậy à thúc thúc được chuẩn bị đi ra ngoài vận động một cái hôm qua thiên châu h u y ề n dẫn ta đi ra ngoài chuyển động cảm giác phụ cận rất thích hợp chạy bộ sáng sớm cho nên sáng nay dự định thử một chút ồ gì của ngươi ở phòng tắm đúng phòng tắm đã bị chiếm rồi bùi phụ cũng sẽ không cuốn cùng đi vào mà là tới trước đến lưu tín an ngồi xuống bên n g tiếp theo sau đó tỉnh ngủ gần thành thật mà nói bạn gái cha như vậy ngồi ở bên cạnh mình lưu tín a n là thật sự x u ấ t sắng bất quá cũng may bây giờ hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ bất kể có phải hay không là giả vờ giả vịt buổi sáng nhiều hơn điểm mồ hôi trùng quy là chuyện tốt chờ đến cuối phát đã không ớt tắt lúc lưu tín a n đứng dậy nhưng theo tới giọng nam để cho hắn n g ơ n g ẩn tín an khoảng thời gian này cảm ơn ngươi lưu tín a n kinh ngạc quay đầu đúng dịp thấy b ù i phụ mở ra cái khắc tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn tội hồ có thể hiểu được đối phương ý nghĩ ngài nói quá lời đối với ta mà nói có thể gặp được đến rủ hi un là ta may mắn bất kể ngươi ý nghĩ của mình là cái gì dù hi un khoảng thời gian này có thể gặp được đến ngươi chúng ta cả nhà cũng hẳn phải cảm ơn ngươi mới đúng thúc xa cách ngài này không phải cho ta áp lực chứ sao lời này cũng làm lưu tín a n áp lực kéo căng rồi hắn biết bụi phụ ý tứ chứ không biết rõ thân phận của bà ed rủ hi un thời điểm hắn cũng không biết do hắn xuất hiện đối với bà ed rủ hi un mà nói ý vị như thế nào nhưng bây giờ hắn hiểu bà ed rủ hi un đã qua biết bây giờ đối với, với bà ed rủ hi un mà nói là một cái như thế nào h ắ cám thời kỳ có lẽ ở một mức độ nào đó hắn xuất hiện để cho gần như kế cận tan vỡ bà e rủ hi un trộm được một viên dơm dạ cứu mạng nhưng đối với chính hắn mà nói hắn chỉ là bởi vì mình thích bà e rủ hi un chỉ là mình cảm giác mình vị này với tự có giống nhau yêu thích chỉ phơi trăng sáng hàng xóm rất thú vị cho nên không muốn bỏ qua một người như vậy thôi chưa nói tới cái gì cứu rỗi không cứu rỗi b ù i phụ quay đầu nhìn về phía hắn cái kia với nhà mình bạn gái rất là giống nhau t r o n g con n g ư ờ i lóe lên lưu tín an xem không hiểu tâm tình nhưng sau đó một câu nói để cho lưu tín an biết vị này uy nghiêm nam nhân ý tứ là đang ở cho ngươi áp lực không sai、à. dù khi un có thể có như người vậy bạn trai ta rất thiết tâm nhưng ta cũng hy vọng vô luận như thế nào người cũng không nên cô phụ ta đối với người công nhận lưu tín an theo bản năng gật đầu hắn cũng không có lộ ra giống như bùi phụ trong dự đoán cái loại này sợ h ã i biểu tình ngược lại hắn chỉ là lộ ra đẹp trai nụ cười dùng vô cùng khẳng định giọng ngài yên tâm đi loại chuyện đó là tuyệt đối không thể nào phát sinh hô ta đ â y an tâm lưu tín an đứng dậy ra ngoài bắt đầu hôm nay chính mình chạy bộ sáng sớm mà qua đại khái sau năm phút cửa phòng tắm mở ra bùi mẫu lao mặt từ trong phòng tắm đi ra thấy ngồi ở trên ghế s a lon xuất thần bùi phụ sau đó nàng cười trêu ghẹo nói lúc này h i ê n tâm ừ là một cái thật tốt tiểu tử là chúng ta quốc gia bồi dưỡng không ra nam nhân ưu tú nam nhân giữa càng có thể nhận ra được với nhau giữa t r ê n l ệ n h nói thật ở đối đ ạ i mình một nửa kia bên trên bùi phụ không cho là mình là cái rất ưu tú trợ phu chỉ là bên cạnh h ắ n nhân đều là như vậy nếu như hắn không cái này cũng lời nói sẽ có vẻ hắn rất kỳ quái cho nên hắn cũng thay đổi thành như vậy nhưng lưu tín an không có những thứ kia áp lực hắn cũng có thể nhìn ra chính mình nữ nhi đang cùng lưu tín an sống chung thời điểm là xuất phát từ nội tâm cảm giác vui vẻ cùng vui sướng làm cha không thể về công tác cấp cho nữ nhi quá nhiều ủng hộ đây đã là đối với hắn tự á i làm đủ t r ư cho nên hắn hâm mộ lưu tín an hâm mộ hắn có thể ở chính mình nữ nhi thống khổ nhất thời điểm rút một tay được rồi đi rửa mặt đi đi ta đi kêu jin h i thức dậy、ừ. chờ lưu tín an khắp người đại hắn lúc trở về trong nhà chỉ còn lại nhàn nhã ăn bữa ăn sáng bạ hẹ、e、jin hy nàng công việc không phải cái loại này truyền thống xí nghiệp công chức cho nên không cần với cha mình như vậy sáng sớm t i ệ u ra môn lái xe đi công ty mà ba mẹ nàng trước khi đi nói qua với nàng lưu tín a n đi chạy bộ sáng sớm rồi cho nên đối với lúc này lưu tín a n trở lại nàng đ ả o không phải cảm giác rất kỳ quái Tín Ta trước ty một ít thực An Jin ngươi còn đến công ty là được, ngươi muốn ăn sao? Bà ẹ Jin bữa ăn sáng làm mì ăn liền cùng còn ngày còn sương sườn. Làm bữa ăn sáng ca. A, chưa sao? sao? bữa chua, qua bữa xa có được, có đi đi giờ phối với lại Hy Hy hôm ho đồ làm là làm Làm là Bà mì quả ẹ p h ò người tắm không n g chứ? không có, ngươi đi đi. Lại tiếp h o ả mái tắm mới đổi ngồi Tín thân trên sau An Lưu đó, lúc quần này khô h áo, g ở salon. Bà ẹ Jin hy bữa ăn sáng sai sao? bữa An, An hoa nam Ta lắm, Lưu là là Jin ăn cũng ăn không bệnh nàng nghiêng nhìn Tín Tín nhân giống như là như ngươi như、vậy? Đúng, ngươi Bà cà, điểu i Hy vậy không mò, đầu đều rất tò t vậy? ế xúc qua chúng ta quốc gia nam nhân đi chúng ta quốc gia nam rất nhiều người cũng một bộ rất ghét dáng vẻ đại nam tử chủ nghĩa ngươi biết không nói đến đây nhiều chút bà e j i n hy vẻ mặt chán ghét nàng coi như là đại nam tử chủ nghĩa người bị hại hiện nay internet càng ngày càng phát đạt giống như các nàng thế hệ này cô gái trẻ tuổi đều có tiếp xúc được một ít nam nhân ưu tú đường tắt nhưng thành thật mà nói ở chỗ này tìm nam nhân ưu tú trình độ khó khăn không khác nào lãng bên trong đại cát coi như là một ít tương đối khá nam nhân một số thời khắc cũng như cũ sẽ lộ ra đại nam tử chủ nghĩa một mặt nay cũng không phải tính cách vấn đề mà là hoàn cảnh vấn đề cái này hình quái dị biến thái hoàn cảnh xã hội tạo cho người như vậy càng ngày càng nhiều a từng có nghe thấy ta với người bình thường tiếp xúc qua những người đó không giống nhau sao khác nhau hoàn toàn làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn bất đồng Thật sao? Bà ẹ nàng Hy chống cảm, chút có chút hương phấn, tín an ca bên cạnh có còn hay không tương đối không tệ nam nhân, có thể giới thiệu cho nha. tay gật ngươi tương giới một tín tệ ta đầu, đối cằm, nam an ca có có còn có bên n năm nay cũng không trẻ cũng không kém nói yêu thương chuẩn bị lập gia đình dù sao nàng không giống như là bà hẹ rủ hi un có như vậy không có phương tiện yêu nghề bên cạnh ta chứ sao có ngược lại là có nhưng là phát biểu phương diện là cái vấn đề a cũng phải a tiếng trung quá khó khăn ta còn là tiếp tục đơn đến đi nếu như không từng bái kiến lưu tín a n loại này nam nhân ưu tú có lẽ nàng còn có thể nhẫn lại nhưng bây giờ nàng đã bái kiến con mình còn muốn để cho nàng trở lại h á t cám bên trong vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý đi từ từ đi sớm muộn có thể tìm được phù hợp n g ư ờ i tâm ý nam nhân hy vọng như thế chứ bà e j i n hy thở dài ủ rũ túi đầu đứng dậy nắm sách tay ta rút lui muốn là tỷ ta b u ổ i t r ư a còn không d ậ y nổi ngươi đừng quên rồi gọi nàng ô hát t ố t túi chào nhìn ra được bà ẹ d rủ hy un về đến nhà sau đó là thực sự rất buông lỏng cho đến sắp đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa bà ẹ d rủ hy un đóng chặt cửa phòng ngủ vẫn không có mở ra dấu hiệu lưu tín an nghe theo bà edin hy yêu cầu đứng dậy đi tới bà ed rủ hy un cửa nhẹ nhàng g õ cửa qua một lúc lâu bà hẹ rủ hi un mê mẩn hồ hồ thanh â m mới mặc quá lớn môn truyền vào lưu tín an trong thai ai vẫn chưa chịu dậy sao đã chưa rồi lưu tín an d ở khóc d ở cười đợi bà hẹ rủ hi un này cho tới trưa hắn đã cầm ca mê ra chụp đi một tí chính mình vỡ lộp tài liệu thực tế dĩ nhiên hắn cũng không có quay chụp bà hẹ rủ hi un trong nhà dù sao đây là nhân ra già ở không có được cho phép trước cho dù chụp sẽ không bị phát hiện hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy tự hồ nghe ra tới đây là lưu tín an thanh em lúc này chính có rút ở trên giường có do tiểu thân thể bà ẹ rủ hi un chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp đẹp đẽ hát phát tán loạn trải tại hơn nửa trên giường lớn cùng đầu ngủ màu trắng cùng chăn hòa lẫn đến rất là duy mỹ liệu tin an nàng hư mị đến con mắt hỏi đúng ba mẹ ngươi còn có j i n hi cũng đi công tác rồi ngươi là muốn ngủ tới khi buổi chiều sao mấy giờ rồi rồi hả sắp mười hai giờ rồi chơi ạ cũng thời gian này sao mười hai hát thời gian này để cho bà ẹ rủ hi un kinh ngạc tỉnh quang ủ gật đến nàng dùng rẳng từ trên giường đứng dậy nhưng chăn liền phảng phất là có thần kỳ ma lực như vậy từ từ địa lôi nàng、Nha. nàng kinh hô một tiếng mà lúc này chính đứng ở cửa lưu tín a n cũng nghe được này âm thanh k ê u lên thế nào â không có gì chân của ta đã tê dần cửa lưu tín a n không biết rõ nên sắp xếp làm ra một bộ cái dạng gì biểu tình tốt một lát sau bà ẹ rủ hi un đáng thương thanh â m vang lên lần nữa ngươi trước đi vào ta không đứng lên nổi â ta đi vào không việc gì v ớ t giả bộ chính nhân quân tử nhanh lên một chút lưu tín a n vô tội núi h b a i hắn đúng là chính nhân quân tử à ít nhất chính hắn thì cho là như vậy nhẹ nhàng xoay mở bà ẹ rủ hi un cửa phòng nắm tay sau đó bà ed rủ hi un căn phòng bất ngờ d ọ i vào mắt của hắn liêm căn phòng cũng không lớn ít nhất còn lâu mới có được bà ed rủ hi un ở seun ra quy khuôn mẫu lớn như vậy mà căn phòng toàn thể trang hoàng cũng lệnh cấm áp toàn thể lấy một cái sắc màu ấm hệ làm làm chủ thể c h i ế m cứ tờ nguyên căn phòng hơn nửa diện tích lớn trên giường bà ed rủ hi un chính dương mắt nhìn hắn k i ê u trường không thi phấn trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng rỡ bà ed rủ hi un coi như là dung nhan mỹ nhân gần không trang điểm cũng sẽ không ảnh hưởng xinh đẹp cái loại này mỹ nữ nàng đối với chính mình dung nhan rất có lòng tin cho nên gần lúc này đó là không trang điểm nàng sẽ không để ý bị lưu tín an thấy vừa sáng khỏe nha thân ái vừa chưa thân ái chân còn ma không ừ ông ta đi nhà cầu lưu tín an không phải là không muốn cho bà ẹ rủ hi un hỗ trợ mà là chân ngươi ma lắm ta ôm ngươi thật không có chuyện gì sao vừa nói lưu tín an lấy tay đâm một chút bà ẹ rủ hi un còn ngủ hạ bắt đ u ổ i ngay sau đó cái loại này cảm giác tê dại thoáng cái liền để cho bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ gương mặt nhữ lại a ngươi đừng đâm đều như vậy trước chầm dãy đi ngủ quá lâu quả nhiên vẫn là trong nhà thoải mái a nếu không thể bây giờ liền lộn xộn bà ẻ rủ hi un dứt khoát cũng không đang ngồi nàng lười biếng về phía sau ngã một cái tiếp tục hưởng thụ chính mình quen thuộc rừng lớn nói tốt hôm nay dẫn ta ra đi vòng vòng đây một hồi liền dẫn ngươi đi đừng nóng chứ sao thật là vậy ngươi trước chậm rãi ta tiếp tục đi ra ngoài lục video rồi ai ngươi đang ở đây quay video à bà ẻ rủ hi un tới hứng thú nàng cũng đã có nói mình cũng nghĩ ra kính người này lại có lấy sau lưng nàng len len chụp đúng vậy đơn giản vô một cái đi bất quá cũng không biết phía sau biết dùng đến bao nhiêu đến thời điểm sẽ toàn bộ xóa bỏ cũng không nhất định a vậy kia vậy ngươi trước c h ụ c đi c h ư ơ n một trăm hai mươi bảy về nhà cảm tạ bãi cắt đại lao minh chủ hai ngũ bà hẹn rủ hi un là nghĩ nói mình cũng muốn xuất hiện dưới ống kính có thể nhìn một cái hiện tại chính mình trạng thái một thân quần áo ngủ mặt cũng không giặt rửa tóc dài tán loạn tuy nói nàng đối với chính mình dung nhan có tự tin nhưng có thể lời nói nàng hay lại là muốn trôi trôi lượng lượng thấy l ư u tín an hơn nữa mới vừa t ỉ n h ngủ giọng nói cũng không ở tốt nhất trạng thái không được này không hoàn mỹ chờ bà hẹ rủ hi un thu thập xong chính mình khôi phục lại bình thường cái kia mỹ trạng thái thời điểm thời gian đã bất chi bất giác đi tới một giờ chiều chung đối với nghệ sĩ mà nói một giờ chiều chung thực ra có thể tương tự với người bình thường buổi sáng cho nên bà ẹ n rủ hi un cũng không cảm thấy đây là một rất khuya thời gian đi hôm nay dẫn người đi bình thường ta đi tiệm dù nói thế nào nàng cũng coi là đà hệ cụ danh nhân bà ẹ n rủ hi un mỗi lần trở lại đà hệ cụ cũng sẽ đi mấy nhà cố định tiệm nhỏ ăn cơm ăn đồ ngọt loại thường xuyên qua lại nàng cũng với chủ tiệm quen thuộc rồi hôm nay bà ẹ rủ hi un mặc màu trắng áo len không cổ khốc huy bên trong đắp một món đẹp đẽ áo lóc nhỏ áo khoác ngoài chính là lựa chọn một món vải ca k i sát trường khoản áo khoác ngoài đẹp đẽ tóc dài dùng tóc q u ă n tốt có chút nóng của khúc dối bù hình dáng cả người làm cho người ta cảm giác trở thành t h ụ vừa sợ kiểu diễm m ấ át người cơm chưa không ăn lưu tín ăn đã sớm đổi xong có thể ra ngoài quần áo mặc áo khoác liền có thể trực tiếp ra ngoài cái loại này đi ra ngoài ăn n g ư ờ i cũng không phải là chưa ăn sao không sai vì lợi bạ à rủ hy un cùng nhau ăn cơm lưu tín ăn cũng từ buổi sáng đói cho tới bây giờ tới được rồi người muốn đi đâu đi theo ta đồng thời chính là không nên hỏi nhiều như vậy khẩu trang khẩu trang mang theo, mang theo. Cái cái mũ, cái mũ. Mang trừ h e o ồ i ngươi mang cần dòng gì theo t á, r ra ngày đầu tiên ở bà ẹ n rủ hi un trong nhà tương đối khẩn trương bên ngoài sau đó đợi hai ngày cũng chưa có giống như ngay từ đầu như vậy làm người ta đứng ngồi không yên rồi mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng nhưng toàn thế giới cha mẹ tựa hồ cũng giống nhau bà ẹ n rủ hi un hưởng thụ một ngày rơi đế vương đ á y ngộ cũng chính là có thể buổi tối dậy c h ế không kiếm sống không bị mắng nhưng n à y loại đặc quyền ở ngày thứ nhì buổi chiều liền bị bùi mẫu thu h i bà ẹ n r hi un cảm giác mình vô luận làm cái gì cũng biết bị chửi cho nên ở ngày thứ tư buổi trưa nàng đó là kéo lưu tín ăn mở lưu lưu tín an vốn là làm xong ở bên này ở cái tiểu nhất tuần dự định nhưng bà hẹ rủ hi un phải đi về hắn cũng không thể không đi theo cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng đùi phụ đùi mẫu nói lời từ biệt lần nữa ngồi vào bà hẹ rủ hi un trong xe nhỏ bất quá lần này hắn học thông minh hắn không ngồi kế bên người lái rồi hàng sau vẫn có thể để cho hắn thoải mái một ít nếu như lại mở rộng không mở lời hắn còn có thể nằm xuống đương nhiên rồi vì an toàn nghĩ làm như vậy cũng không để cử hờ à à, à. mà ngồi ở hàng sau duy nhất khuyết điểm đại khái là là bà hẹ rủ hi un không có phương tiện tìm lưu tín an tiếp lời đi nàng muốn nhìn người này cũng phải d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn kính chiếu hậu mới được cho nên bà hẹ rủ hi un đối lưu tín an lựa chọn chút có chút không vui hừ chờ đợi đèn xanh đèn đỏ kẽ hở đến từ nhà mình bạn gái một tiếng hừ nhẹ để cho thoải mái ngồi ở phía sau quét điện thoại di động lưu tín an lộ ra bất đắc dĩ biểu tình được rồi giữ vững một chút còn một giờ nữa thì đến nhà rồi n à y không chịu trách nhiệm giọng với trước đi đại hệ cũ lúc bà hẹ rủ hi un an ủi hắn thời điểm giống nhau như lúc trình độ nào đó mà nói đây cũng tính là một loại loại khắc phong thủy luân lưu chuyển rồi người tài liệu thực tế đủ chưa mặc dù coi là hôm nay đi theo ngày đó, Lưu t í n An n chỉ mời g à y giả, n h ư n Hy-un vẫn lo lắng chuyến hành trình này g bà ẹ lo trễ ạ i đến、Lưu、Tín An Lưu chỉ ô n g việc. Tài liệu t ự c c tế. Ngươi h vợ lộp tài liệu thực tế sao đủ nhất định là không đủ bất quá liền ngưng phát hình bốn ngày mà thôi không cần lo lắng ta qua mấy ngày đi ma đô muốn duy nhất thỉnh nhất tuần g i ả đây như vậy không giống nhau n g ư ơ i lần này xin nghỉ là bởi vì ta qua mấy ngày đi ma đô là bởi vì công việc những người hái mộ sẽ hiểu t a đây thì nói ta theo bạn gái bọn họ cũng sẽ hiểu nhà hàng trước nữ hải mánh địa quay đầu đẹp đẽ hát phát trên không chúng căng ra một cái dịu dàng độ con thật may hắn không có ở kế bên người lái nếu không lần này nhất định sẽ rất đau đùa ta không nói ngươi yên tâm đi biết rõ bà hẹ rủ hy un rất để ý chuyện này lưu tín an nổi vội v â y tay biểu thị vô tội liền vội vàng giải thích đến ừ không cho phép ngươi nói nếu như ngươi nói ta sẽ rất có áp lực áp lực ngươi có thể có cái gì áp lực ngươi sẽ không cảm thấy ta nữ f a n có thể uy hiếp được chúng ta tiểu thư ấy liền địa vị đi thiếu trêu g ẹ o ta ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng công khai ta không công khai không tốt lắm đừng đừng xa cách ta công khai ta thủy hữu môn sẽ chúc phục ta ngươi công khai lời nói p a n của ngươi chỉ muốn làm t ì ta nào có khoa trương như vậy bà ẹ n rủ hi un chính mình trả lời cũng không có sức thực ra nếu như nàng thật suy nghĩ nóng lên ở trên internet nói chính mình có bạn trai phỏng chừng đến tiếp sau này phát triển nói với lưu tín an đại không kém kém công ty có làm qua thống kê chính mình trong phân thi nữ f a n thực ra nếu so với nam f a n còn nhiều hơn đương nhiên cũng không loại bỏ một ít nam f a n không thích tham gia hoạt động không thích tham gia thống kê loại chuyện này khả năng ngược lại trung quy nữ f a n ở f a n của nàng trong đám cũng là chiếm cứ rất lớn tỷ lệ điểm này lưu tín an cũng rõ ràng hắn gần đây ở bổ bà ẹ rủ hi un tiết mục thời điểm c ũ、so、ngược không h n ít lại ngươi không muốn một phương diện công khai tốt nhất liền ngươi đang ở đây nói yêu thương loại sự tỉnh này cũng không cần nói đi ra nếu không ta thật sẽ rất bất an lời nói này cũng có chút chơi xỏ lá tinh chất ở bên trong nhưng bây giờ bà hẹn rủ hi un là thân phận gì được sùng ái mà kêu bạn gái a lưu tín an bất đắc dĩ mở ra tay xem ở người này xinh đẹp như vậy phân thượng hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì bất quá loại sự tình này không tốt như vậy lừa gạt sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện theo ta không phải độc thân chuyện này ngươi đừng chủ động nói ai sẽ phát hiện ngươi quá coi thường ta thủy hữu m u ô n rồi lưu tín an dùng một cổ tang thương r ộ n g chậm rãi mở miệng thành công đổi lấy bà ẹ d rủ hi un nghi ngờ biểu tình cái này có gì thật là coi khinh có ý gì ngươi biết do sinh hoạt tại trong hạnh phúc nhân sẽ ở vô hình chúng cho thấy ta rất hạnh phúc loại trạng thái này à phát biểu là rất có mị lực ít nhất lời này để cho bà hẹ rủ hi un suy nghĩ kỹ một trận mới hiểu được đây là lưu tín an đang khen chính mình có phải hay không là nghe không hiểu nha bà hẹ rủ hi un x u l o n g cái này làm cho lưu tín an lần nữa vui mừng chính mình không ngồi kế bên người lái đừng xem này nha đầu đoạn thời gian trước ôm chính mình tội nghiệp nói mình sẽ không lại đánh người lung tung rồi nhưng trên thực tế người này ngày thứ nhì liền quên chính mình hào ngôn trang trí để cho bà hẹ rủ hi un bông tha đánh người là không thực tế chỉ muốn không giống là trước như vậy thủ k ì n h nhi đại lưu tín an hay lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận tám giờ tối lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un rốt cục thì trở lại quen thuộc trong nhà mà vào cửa chuyện thứ nhất bà hẹ rủ hi un đó là một cái chạy lấy đài nào vào lưu tín an trong ngực tự thân trọng lượng cơ thể cộng thêm chạy như bay đến trọng lực để cho nàng dễ như t r ở bàn tay liền đem lưu tín an té nào vào rồi trên ghế salon làm gì bà hẹ rủ hi un lướng biếng dùng u ố n g ba đến đến lưu tín a n ngực nợ nụ cười lái xe m ệ t quá để cho ta s ạ c điện lưu tín an biết nữ hại ý tứ cho nên chỉ là mặc cho bà h rủ hi un đưa tay ô n chính mình an tính hưởng thụ này đã lâu một mình thời gian chương một trăm hai mươi tám im này e ổng kinh khủng thứ sáu cảm Cảm g i á c ở n hoa à à như n thế nào đây? Rất r ấ tốt, rất、e e、điệu lời yêu cầu làm visa mà bây giờ kim phòng trưởng đưa cho nàng phần này tờ đơn chính là visa xin biểu nhanh nhẹn đem mình tin tức viết xong sau bà hẹn、e、rủ hi un lại đem yêu cầu giấy chứng nhận đều giao cho kim phòng trưởng chuyện kế tiếp tình liền không cần chính nàng chuẩn bị kim phòng trưởng đại khái lúc nào visa có thể đi xuống đây liền mấy ngày nay đi thế nào người rất gấp bà ẻ dù hi un gật đầu một cái cũng không có nói láo bất quá nàng chân chính cuốn cùng lý do khẳng định không thể đúng sự thật nói cho trước mặt nam nhân bởi vì bằng hưu thời gian nghỉ ngơi là cố định nếu như quá m u ộ n lời nói khả năng liền không cản nổi nàng thời gian nghỉ ngơi rồi được rồi không sai biệt lắm trong vòng một tuần lễ là có thể đi xuống lần này tới kịp chứ hô tới kịp tới kịp khổ cực p h o n g d à i ừ đi làm việc chính ngươi đi bà ẻ dù hi un biết điều đứng dậy lễ phép không người sau đó vội vàng mở lự sở hữu chuyện phiền phái cũng từng bước giải quyết bây giờ phải đợi chính là visa thông qua sau đó chờ đợi thời gian dần dần đi đến tháng này số hai mươi trước sau cũng chính là nửa tháng sau bất quá khoảng thời gian này nàng cũng không phải hoàn toàn không có chuyện làm nên bên trên hình thể giờ học vũ đạo giờ học nghệ thuật ca hát giờ học những thứ này đều còn ở đợi nàng lên trên trừ lần đó ra nghệ sĩ tối cơ bản xã giao cũng là cần phải tiến hành tuy nói bà ẹ rủ hi un cũng không cảm giác mình cùng lưu tín an qua yêu cháy bỏng kỳ nhưng nàng cũng không khả năng vì lưu tín an hoàn toàn từ bỏ xuống chính mình sở hữu việc xã giao hôm nay luyện tập thất không người Các có có t tới tới, lần trước nàng nói mình với pin quan hệ rất tốt có thể không phải nói bậy bạn bạn bạ rủ hi un quật lại chân ngồi ở luyện tập tắt xó x ì n h trên ghế salon lấy điện thoại di động ra hoạt động màn ảnh rất nhanh đó là tìm tới chính mình người quen n h t c hoắc gọi điện thoại là ai a bên đầu điện thoại kia vang lên l ữ hải vui vẻ tiếng nạ báng chúc mừng các n g ư ơ i cầm t h ư ở n g nha năm nay theo bùm vàng âm nguyên đĩa nhạc hai cái giải thưởng lớn bản phần thưởng bị t u y n thu được tựa như có lẽ đã liên tục ba năm đi cái này thành tích để cho bà ẹ rủ hi un rất là hâm mộ tuy nói các nàng rét vẹo v ẹ n thì ba cái một dạng được khen là hiện nay tam đại nữ đoàn nhưng đã có ba cái dù sao phải sẽ bị phân cái cao thấp rất đáng tiếc liền trước mắt mà nói các nàng tựa hồ ở vào cuối cùng nhất còn cần cố gắng a kỳ hì dù h i un tỉ nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta chỉ là nghe bên đầu điện thoại kia nữ hải vui vẻ tiếng cười bà hẹ rủ hi un là có thể nhớ lại đến đối phương ngọt tí tách đ ủ c ư ờ i gần đây ở bận rộn không ngược lại là cũng còn khá hai ngày này tương đối nhàn nhã muốn gặp mặt sao bên đầu điện thoại kia nữ h ả i nhưng là cái không ở không được tính cách nàng này lời còn chưa nói ra đâu rồi đối phương ngược lại là trước đưa ra gặp mặt thình cầu nếu là lúc trước lời nói nàng tự nhiên biết cười đến đáp ứng nhưng bây giờ chính mình tiếng t â m vẫn còn một cái so sánh lúng túng trạng thái gặp mặt hay lại là liền như vậy chuyện của ta sẽ ảnh hưởng đến ngươi ai nha kia lại không phải ngươi sai Húng c h c ẩ n thận một chút không sẽ phát không hiện, sẽ điên nơi nào Bibi, i gặp mặt. đ rồi sao nhiều hiền cũng ở đây bên cạnh ta nha nàng nói nàng cũng muốn đi cắp thật là được rồi ta đi trước tìm một phòng cà phê một hồi cho các ngươi phát vị trí ok lời đều nói đến mức này bà ẹ rủ hi un cũng không cự tuyệt nữa nàng đơn giản dặn dò mấy câu sau đó cúp điện thoại sau đó đó là đứng dậy bắt đầu sửa sang lại che giấu thân phận dùng khẩu trang cùng cái mũ ba qua hồi lâu ngồi ở phòng cà phê xó xỉnh bà e rủ hi un xa xa đó là thấy được cùng với nàng như thế trang bị nghệ sĩ ba cái bộ hai cô bé một người trong đó nữ hải hưng phấn chạy về phía nàng chủ động cùng với nàng ôm một cái sau đó ngồi ở đối diện nàng na liễn nhiều hiền a đã lâu không gặp người vừa tới dĩ nhiên chính là cùng với nàng quan hệ rất không tồi tuyệt đội trường lâm na liễn cùng với thành viên kim nhiều hiền dù hi un tỷ gần đây quá như thế nào đây thực ra bà ẹ Dù hi un sự tình xuất hiện ở rồi sau đó im này ẹ ẩu liền trước tiên cho bà ẹ Dù hi un gọi điện thoại hỏi qua tình huống c ặ n kẽ rồi sau đó chính nàng cũng tại chính mình trong vòng tiểu tiểu hỏi thăm một chút biết rõ đây chỉ là một nhằm vào bà ẹ rủ hi un thậm chí còn nhằm vào s m âm n h ư sau đó nàng cũng là giận quá t r ư ở n g đại khái là tất cả mọi người là ở nơi này làng giải trí lăn lộn nghệ sĩ đối với loại tình huống này các nàng đại năng cảm động lây rồi chỉ là ở dưới tình huống đó đứng ra vì bà ed rủ hi un bất bình d ù n không thể được các nàng mình cũng có rất nhiều suy tính cho nên chỉ đành phải bí mật thật tốt an ủi bà ed rủ hi un bây giờ rốt cuộc lại cùng bà ed rủ hi un gặp được hơn nữa nhìn bà ed rủ hi un trạng thái cũng không tệ lắm cái này làm cho im này e ổng với kim nhiều hiền đều là nối lòng một hấp lớp tức ây gần đây a nói đến gần đây bà ed rủ hi un không thể không nhớ lại nhà mình bạn trai nàng cũng không phải một cái rất có thể nén cười nhân trước có lần ở trên vũ đài nàng nén cười video liền bị f a n vỗ xuống tới phát đến trên mạng mấy ngày trước lưu tín ăn sau khi thấy còn đặc biệt đưa cho nàng xem cũng làm nàng tức quá sức tới bà ed rủ hi un không nhịn được bên trên khoe miệng để cho trước mặt nàng im này ẻ ổng cùng kim nhiều hiền đều là vô cùng hiếu kỳ hai người hai mắt nhìn nhau một cái ăn ý nắm tay chống đỡ ở trên bàn hưng ơ phấn nhìn chăm chú bà ed rủ hi un gặp phải chuyện tốt gì sao、Khu、cũng rất phổ thông còn sống không có gì quan hệ tốt thuộc về quan hệ tốt nhưng loại này chính mình yêu sự tình nàng hay là không đánh đoán nói cho hai người bạn này đảo không phải nói không tin được được rồi chính là không tin được im nhiều hiền nàng có lòng tin nàng cũng tin tưởng đối phương sẽ giúp nàng bảo thủ bí mật nhưng im này e ông liền người này nhưng là cái siêu cấp giao tế hoa gần như ở hiện nay sống động nữ đoàn bên trong im này e ông ít nhất đều có một hai cái bằng hưu tồn tại phàm là có một cái không quản được miệng nàng yêu sự tình ở trong vòng chuyền ra vậy thì phiền tái rồi thật nhìn không giống ừ công việc phương diện có khởi sắc rồi không hai người truy hỏi để cho bà h ẹ rủ hi un vô tội bông tay công việc khẳng định vẫn là không có công việc nửa năm này cũng khả năng không nhiều sẽ có công tác công ty nói có kế hoạch trở về nhưng trước mắt cũng chỉ là kế hoạch ít nhất trong vòng nửa năm là khả năng không nhiều rồi ôi chao kia muốn ở trên vũ đài nhìn thấy n g ư ờ i môn còn phải cần một khoảng thời gian a bà h ẹ rủ hi un cười khổ một tiếng dùng ngỗng nhỏ khoáy đều trước mặt mình kia ly cà phê còn có thể có công việc ta đã rất vui mừng không nên nói như vậy mà kia lại không phải rủ hi un tỉ n g ư ờ i sai cho nên rủ hi un tỉ tì tìm chúng ta là có chuyện gì đây có cái gì chúng ta có thể g ú t t r ư ớ c 128 im này e ổng kinh khủng thứ sáu c ả m g hai trên mặt nổi giúp không là cái gì nhưng bí mật nếu như bà e rủ hi un yêu cầu các nàng hỗ trợ người khác không nói im này e ổng tuyệt đối là sẽ không ngồi nhìn bất kể nguy nan lúc còn có thể giúp mới có thể nghiêm túc bằng hưu coi như là vay tiền nàng cũng có thể lông mày cũng không nháy mắt xuống không phải là cái gì đại sự liền là muốn một ít các ngươi ký tên tiểu mạ xạ cả với chuyên tập bà e rủ hi un dĩ nhiên không phải vay tiền nàng vội vàng đem mình liên lạc im này e ổng cái nguyên nhân thứ hai nói ra duy trì xa giao là một cái nguyên nhân còn nữa chính là giúp lý trình lộ muốn ký tên chuyện này lần trước ký tên tiểu mạ s ạ c ạ nàng xem lý trình lộ thật hưng phấn đại khái người này đối tiểu mạ s ạ c ạ tương đối cảm thấy hứng thú m u ố n tiểu mạ s ạ c ạ không phải chuyện phiền v h i gì nàng tin tưởng im này ẹ、e、ổng trong tay cũng có một nhóm đơn giản muốn mấy tờ vẫn là không có vấn đề gì bất quá nàng điều thỉnh cầu này thật ra khiến trước mặt này hai cô bé có chút mật ra hai người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng do im này ẹ、e、ổng hiếu kỳ mở miệng hỏi chúng ta tiểu mạ s ạ c ạ dù khi ư n tỷ ngươi muốn đưa người sao ừ có người bằng hữu nói rất yêu mến mọi người cho nên ta muốn đưa nàng một ít cái này tốt nói trong túi sách của ta liền có một ít dù nói thế nào các nàng cũng là xuất đạo rồi hơn 5 năm năm lão nghệ nhân bất kể là lúc nào trong túi sách của các nàng cũng sẽ chưa chuẩn bị trước nhất nhiều chút tùy thời có thể đưa cho f a n lễ vật giống như là tiểu mạ x ạ c ả loại vật này mặc dù đưa đi cơ hội không nhiều nhưng trong túi sách của nàng vẫn có một ít hơn nữa không riêng gì chính nàng các thành viên nàng cũng có mang chính là tin u thành viên có chút nhiều nàng mang không phải đặc biệt toàn bộ bút nàng cũng có mang rất nhanh im này ẻ ổng đem tiểu mạ x ạ c ả bảy đem ấn có chính mình hình mấy tờ lựa ra lại đem ấn có nhiều hiện hình lấy ra thuần thục ký chứ danh dù khi ư n tỷ bạn trai là chúng ta phan sao l á n h bất đinh im này ẻ、e、ổng đột nhiên nô ra một câu nói như vậy bà ẻ、e、rủ hi un không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái ta không có bạn trai a xem ra là thật đây im này ẻ、e、ổng đáng tiếc thở dài mới vừa rồi nhìn bà ẻ、e、rủ hi un bộ kia mỉm cười bộ dáng nàng thật cho là này t h nói yêu đương đây mà bà ẻ、e、rủ hi un chính là mồ hôi lạnh cũng giọt xuống may nàng không đi thần nếu không nàng mới vừa rồi thật có thể sẽ theo bản năng lắc đầu nói lưu tín a n không phải các nàng phan mà là mình phan rồi người này quả nhiên vẫn là trước sau như một bén nhẹ đến để cho người ta không thể khinh thường ngươi cảm thấy ta có bạn trai chưa、à. mặc dù không có yêu đương quá nhưng mới vừa rồi nhìn rủ hi un tỉ cái kia nụ cười thật rất giống là ở vào yêu cháy bỏng thời kỳ đàn gái muốn từ bản thân bạn trai sau lộ ra nụ cười bà ẹ rủ hi un thiếu chút nữa tại chỗ cho im này ẹ ổng bị xuống nàng thỉnh thoảng có thể nghe được có vài người nói im này ẹ、e、ổng giác quan t h ứ sáu bén nhẹ đến kinh khủng chỉ là không nghĩ tới này lại không phải là người thiết hoặc là tiết mục hiệu quả quá đáng tiếc ta còn muốn hỏi một chút nói yêu thương đến tột cùng là một loại gì cảm thụ đây đem tiểu mạ xạ cả đưa cho bà ẹ rủ hi un im này ẻ、e、ổng đáng tiếc thở dài sau đó dùng đến tiếp đối giọng thở dài nói na liễn ngươi dĩ nhiên sẽ cảm thấy hứng thú a dù h i ôn tỷ ngươi không có hứng thú sao ê đương nhiên được kỳ ta chính là hiếu kỳ a ta không có yêu đương qua a bên người cũng hoàn toàn tiếp xúc không tới nam nhân tốt ngươi nói tại sao chúng ta quốc gia nam nhân đều như vậy kém c h ỏ i đây nha này nếu như lời nói bị truyền đi các ngươi thì xong rồi bà ẹ dù h i ôn t r ấ n mắt mặc dù im này ẻ、e、ổng không phải nàng tổ hợp thành viên nhưng giao tình đặt ở này nàng khẳng định cũng không thể nhìn im này ẻ、e、ổng nói ra loại này thật là có thể hủy diệt mình nói hiện nay so với cái ok thủ thế cũng có thể bị đủ loại truyền thông dùng ngói bút làm vũ khí một trận mới vừa rồi im này ẻ、e、ổng này nếu như lời nói chân truyền đi ra ngoài hậu quả phòng chừng so với bây giờ nàng đối mặt khốn cảnh còn kinh khủng hơn chính là nhổ nước bà mà nhưng ta nói có đạo lý a thật cũng quá kém có người theo đuổi na liễn sao bà ẹ、e、rủ hữu nhìn về phía một bên cái miệng nhỏ hút cà phê kim nhiều hiền đối phương trả lời nàng một cái khẳng định gật đầu động tác có là một cái phong bình không được tốt tiền bối gần đây chuyện này để cho na liễn t h rất phiền nào đây ôi chao không liên quan sao không sao đã nói với tổng biên tập qua G.I.V.、E. tiền bối. ừ cho nên trong thời gian ngắn hẳn không cần để ý im này ẹ、e、ổng thở dài một tay chống c ằ m sau đó dùng dễ thương hổ nhà cắn ống hút các ngươi nói nếu như có thể mà nói các ngươi càng muốn với cái dạng gì nam nhân nói yêu thương à. ôi chao bà ẹ、e、rủ h i un s ư n g sở đề tài sao lại đột nhiên nhảy tới nơi này ây l i ê n phổ thông một ít liền có thể đi mục đích của ta chứ còn không có gì đặc biệt suy nghĩ nhiều thật giống như châu á này một mảnh ngoại trừ hoa điều bên kia nam nhân trở ra cũng không quá được kim r a hy un tựa hồ đối với phương diện này tương đối biết sau đó nàng cho ra một cái để cho bà ẹ n rủ hy un khó mà hủy bỏ kết luận đúng nga cảm giác hoa điều bên kia nam nhân đều rất tôn trọng nữ tính ít nhất so với chúng ta ô ô ô được rồi được rồi na liễ tỷ ngươi lại nói thật muốn xảy ra chuyện kim r a hy un bất đắc dĩ một tay bịt bên người cái này ngoài miệng không đem môn tỷ tỷ một màn này cũng để cho bà ẹ n rủ hy un càng vui mừng chính mình không đem mình nói yêu thương chuyện này nói lỡ miệng nếu như thật bị này nhân biết rõ nói không chừng không chờ được mấy ngày chuyện này cũng có thể biến thành làng giải trí mọi người đều biết sự tình vậy coi như phiền p h i rồi cho nên nếu như có cơ hội làm cho các ngươi tiếp xúc người hoa lời nói các ngươi sẽ nguyện ý ả phát biểu không là vấn đề lời nói ta không thành vấn đề nếu như trời cao có thể cho ta một cái hội nói chúng ta quốc gia phát biểu không đại nam t ử chủ nghĩa tướng mạo đ ẹ p trai vóc người cao gầy tính khí cũng còn khá đến nổ mạnh tôi thật là có chút thu nhập nam nhân thì tốt rồi im này ẹ、e、ổng cầu nguyện âm thanh để cho bà ẹ、e、rủ hi un cắn chặt môi d ư ớ i cố gắng ngăn chặn ở chính mình không ngừng rơ lên khoe môi ngàn vạn lần không thể cười ra tiếng nhưng nén cười thật rất khó ba mời bốn ngày giả theo á n này g tiểu phá chạm h k thường hắn nhất định lệ ở sáu giờ dưới chiều kết thúc chính mình lai、like、sở trệ ảm lưu tín ăn vẫn eo bẹ cổ từ lai、like、sở trệ ảm gian đi ra lưu đi đến trên ghế xa lon tùy ý ngồi xuống xuất ra hộp điều khiển tv đi mở tv chờ đến tv âm thanh vang lên sau đó lưu tín ăn lấy điện thoại di động ra cho bà hẹn rủ hi un phát cái tin tức t r ư ớ c 129 t r i m u lượng tiến bộ bà ẹ n rủ hi un tin tức vừa mới phát tới không hai phút hắn để ở một bên ngừng điện thoại di động bắt đầu chấn động kịch liệt lưu tín an vội vàng nhận điện thoại t h u ậ n tay đánh mở loa ngoài để ở một bên trách trách ta ở trên xe rồi ngươi có muốn ăn không tối nay trở lại sao bà ẹ n rủ hi un sáng sớm hôm nay đi công ty trước cho hắn phát tin tức nói tối nay không trở lại tới nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi cách nói đánh hắn một trở tay không kịp hắn chính là mới vừa rồi liền điểm quá thức ăn ngoài rồi thay đổi chủ ý muốn trở về ngươi ăn cái gì â Ta thức điểm quá ă người n này hôm nay gặp phải chuyện tốt gì rồi hả chẳng lẽ là có công tác làm bà ẹ n rủ hi un bạn trai lưu tín an dĩ nhiên biết rõ nhà mình bạn gái ở khổ não cái gì đó còn không thể không công việc đáng tiếc hắn không giúp được gì cũng liền ở kết thúc nói chuyện điện thoại sau nửa giờ lưu tín an ra đại môn bị nhân đợi ra ở chỗ này có thể như thế tự do ra vào nhà hắn chỉ có một người ta đã về rồi liệu tín an quay đầu nhìn một cái giơ tay lên châm tóc bà ed rủ hi un cười hôm nay không phải nói sẽ không trở về sao ta trở lại ngươi không vui sao bà ed rủ hi un không tính đem mình trở lại chân thực nguyên nhân nói cho đối phương biết nàng sợ người này đắc ý thực ra nguyên nhân cũng không phức tạp chính là từ im này e ô n g kia nghe được một ít để cho nàng rất vui vẻ lời nói bây giờ nàng bạn trai liền là người khác ngày ngày nằm mơ khẩn cầu có thể đụng tới nam nhân loại này cảm giác thành tựu để cho nàng thập phần muốn lập tức liền gặp được l i u tín an vậy dĩ nhiên là vui vẻ lưu tín an phối hợp trả lời sau đó hướng bên cạnh rời một chút tỏ ý bà ẹ rủ hi un tới ngồi ở bên cạnh hắn ngươi điểm thức ăn ngoài trưa điểm hôm nay có muốn hay không uống một ly ngươi chút gì t h ậ p phần đồ nhắm móng gà còn có càng ngư â có chuẩn bị mà đến đúng không cũng chuẩn bị như vậy đầy đủ hắn cũng không có ý định đ ả kích đối phương tích cực tính uống chút liền uống chút dù sao cẩn thận tính một chút lần trước với bà ẹ rủ hi un đơn độc uống rượu hay lại là tiểu nửa tháng trước sự tình đây khi đó hắn thậm chí không biết rõ thân phận của bà ẹ rủ hi un ta giúp lý trình lộ muốn rất nhiều tùy tiểu mạ s a k a nàng lúc nào tới theo chúng ta đồng thời bay hoa điệu à? ta cũng không biết rõ lưu tín an trả lời một tiếng sau đó thuận tay cầm lấy một chương lâm na l i y ễ n tiểu mạ s a k a mặc dù không biết đối phương nhưng đối phương trên mặt dễ thương nụ cười vẫn sẽ để cho người ta không tự chủ được cùng theo một lúc cười lên bất quá một giây kế tiếp một cái lạnh giá tầm mắt đóng kết hắn nụ cười trên mặt lưu tín an bất động thanh sắc đuông xuống tiểu mạ s a k a đưa tay xoa xoa chính mình g à má t h ậ p phân giấu đầu lòi đôi cười ha hả mặt có chút cứng cáp hôm nay lai、like、sở trệ ảm quá lâu không thoải mái dứt đẹp không、ừ. cái gì chúng ta dù hi un dĩ nhiên là xinh đẹp nhất bà ẹ dù hi un cầm lên kia trương lâm na l i ĩ n tiểu mạ xạ cạ cười lạnh một tiếng thả ở bên cạnh mình đẹp không khu ta chính là hiếu kỳ dù h i un nột ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hiểu lầm miệng đều phải vểnh lên trời gia bạo không phát sinh lần này không để cho bà ẹ rủ hi un hồng nhiệt độ cho nên hắn tối đa chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một cái đối phương bày tỏ chính mình bất mãn lưu tín an đối lý một mình toàn thu đợi bà ẹ rủ hi un chủ mệt mỏi hắn lại thuận thế đem nữ hải ôm vào trong ngực ngươi lại còn tìm ngươi đối thủ cạnh tranh đi lấy đồ sao cũng là bằng hữu không tính là đối thủ cạnh tranh là thế này phải không liệu tín an s ừ n g sốt hắn khoảng thời gian này quét bạ ẹ n rủ hi ung a m e show cũng xem không ít đã đến những người hái mộ chiến đấu ở giữa giống như là đoàn đội cùng đoàn đội giữa a cá nhân cùng cá nhân giữa a điều kỳ quái nhất là liêu tín an còn chứng kiến quá cá nhân cùng đoàn đội sẽ bức cái này làm cho nhận biết những người này liêu tín an không biết nói gì hắn đột nhiên nghĩ đến t r ư ớ c ở quốc nội rất thú vị ngành đồ ta theo ta hàng xóm quan hệ rất tốt nhưng hai ta nuôi chó vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau dùng cậu tới tương tự p a n tuy nói hơi quả đáng nhưng đạo lý khẳng định vẫn là như vậy cái đạo lý ừ đây chính là tìm na liên mớn chính là mới vừa rồi ngươi xem tiểu mạ xạ cả không nhịn được cười cô gái kia khu khu được rồi được rồi ta thật không có ta thể bà hẹn rủ hi un q u a y đầu ở trong phòng khắp nơi tìm tìm nhớ không lầm lời nói rất sớm lúc trước lưu tín an nói qua nhà hắn phòng khách là có theo dõi không đúng như dự đoán bà hẹn rủ hi un ở trong phòng xó x ỉ n h tìm được một cái máy thu hình nha vậy có theo dõi chúng ta lật theo dõi nhìn một chút n g ư ờ i mới vừa rồi cười không cười như thế nào đây ta cười thật xin lỗi không tìm lòng được bằng chứng đặt ở vậy lưu tín an tốc độ ánh sáng nói xin lỗi bà ẹ rủ hi un bị lưu tín a n tốc độ ánh sáng nói xin lỗi cho cười nàng đ ả o không phải thật sinh khí không được tự nhiên khẳng định bao nhiêu là có một ít húng chi im này ẹ、e、ổng trước đối lý tưởng hình miêu tả thật rất giống bây giờ nàng bạn trai đại khái là muốn chiếm làm của riêng đang làm m a bà ẹ rủ hi un cầm lấy lưu tín a n cánh tay há miệng a ô chính là một cái bữa ăn tối còn không có ăn nàng đây coi như là trước mở hơn đau nhưng thật ra là không đau mà trên cánh tay ấm áp xúc cảm để cho lưu tín ăn không tự chủ được nhớ tới ngày đó ở bà ẹ rủ hi un trong nhà chuyện phát sinh liên vóc người với phương diện lực lượng ba cái bà ẹ d rủ hi un thả đồng thời cũng không nhất định là đối thủ của hắn cho nên lưu tín an rất dễ dàng mà đem bà ẹ d rủ hi un chặn ngang ôm lấy sau đó ở đối phương còn không có tinh thần phục hồi lại thời điểm thâm tình nhìn đối phương đôi mắt đẹp đột nhiên ấm lên bầu không khí để cho bà ẹ d rủ hi un cũng là có chút bối rối nàng đại khái là giống vậy nhớ lại ngày đó bị người này ngăn ở sau cửa khi dễ ngày ấy mặc dù là chính mình từ ấ y n ấ y chủ động dâng nụ hôn nhưng sau đó người này thật là thật là quá đáng ít nhớ lại ngày đó bà ed rủ hi un theo bản năng che miệng nhưng lưu tín an ôn nhu nhẹ nhàng bắt nữ hai tay nhỏ nhẹ nhàng gỡ xuống ép tới gần gương mặt tuấn tú để cho bà ẹ rủ hi un không biết làm sao hốt hoảng bên dưới nàng không thể làm gì khác hơn là theo bản năng đóng chặt lại đôi mắt khẩn trương lại mong đợi chờ đợi chuyện phát sinh tiếp theo nhưng thật vừa đúng lúc là k e n đông tiếng chuông cửa để cho hai người kia một số gần như tiếp xúc môi dừng lại cũng không biết lấy ở đâu khí lực bà ẹ rủ hi un đẩy ra lưu tín an hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh chứ một trăm hai mươi chín tự lượng tiến bộ bà ẹ rủ hi un hay mà lưu tín an chính là thất bại trong gan tấp thở dài nay thức ăn ngoài tới đạo thật là đúng lúc ha từ thức ăn ngoài tiểu ca trong tay nhận lấy hai thức ăn nhanh sau đó lưu tín a n đem thức ăn ngoài đặt lên bàn sau đó đứng dậy đi tới cửa phòng rửa tay gõ cửa muốn dùng tầm thường phương thức đem thuộc về xấu hổ trạng thái bà hẹ rủ hi un gọi ra thực tế không lớn cho nên lưu tín a n tương kế tự kế nhớ mở quá thuốc gió câu này sức sát thương cực mạnh lời nói thoáng cái liền đem đóng chặt cửa phòng rửa tay mở ra bất quá loại này mưu kế là phải bỏ ra không nhỏ giá đó chính là tối nay bà hẹ rủ hi un cương quyết biểu thị mình nhất định muốn chứng minh chính mình tự lượng đã qua kinh nghiệm tỏ rõ bà hẹ r hi un chứng minh tự lượng nàng sau khi say rượu yêu cầu hắn tới chiều c uống chung nhiều như vậy bữa rượu hắn trong ấn tượng bà e rủ hi un không uống say tình huống chỉ một lần chứ ngươi uống lời say ta làm gì ngươi nên đều không ấn tượng chứ l ư u tín a n câu này nhẹ phiêu phiêu lời nói để cho hương phấn đi lấy ly rượu bà e rủ hi un n g ơ n g ẩn nàng như đầu sau đó hướng về phía đang nhìn mình l ư u tín a n lộ ra tươi đẹp đ ụ cười tín a n sẽ làm gì với ta sao em đi phạm quy a quá phạm quy rồi hắn muốn làm cái gì a nhưng bà e rủ hi un cũng nói đến mức này nếu là hắn thật làm cái gì cũng quá kỳ quá bà e rủ hi un tín nhiệm để cho l i u tín ăn bông xuống tàn n i ệ m i ế trong điều đi theo nữ hải uống theo nữ ư ợ u nhau. với t r tv phát ra còn là trước kia liền chưa xem xong quỷ quái bên này phim truyền hình có thể quá dài một bộ phim truyền hình nếu coi trọng lâu mới có thể nhìn xong bình thường lưu tín a n cũng sẽ không tự nhìn càng nhiều vẫn là vì theo bà ẹ d rủ h i un mới đồng thời nhìn móng gà mùi vị lưu tín a n không dám đồng ý nhưng càng ngư vẫn là rất ă n ngon mấy chén rượu trắng xuống bụng nóng hổi cảm giác từ khẩu vị c u ố n toàn thân cái này làm cho bà ẹ d rủ hy un rất từ tâm k ở i bỏ mình mở áo lót chỉ mặc một bộ màu trắng áo lót nhỏ nhà quả nhiên vẫn là uống một ly rượu trắng để cho nhân cảm thấy thoải mái đây ta xem trong video ngươi thật nhiều lần uống xong coca sau sẽ say là thật giả ngươi nói là cái gì kỳ quái lời nói coca không có rượu cồn ta vì sao lại say bà hẹn r hi un cảm thấy lưu tín a n rất hoang đường người này mình nói chuyện thời điểm chẳng lẽ không quá suy nghĩ sao chính hắn đều nói là coca chờ chút lưu tín a n chẳng lẽ uống say chứ chẳng nhẽ hôm nay nàng có thể gặp được say rượu lưu tín a n rồi hả khả năng này xuất hiện để cho bà hẹn r hi un bắt đầu hưng phấn nhưng có một chút phải chú ý hưng phấn sẽ để cho huyết dịch toàn thân tuần hoàn tăng nhanh nói cách khác vốn là tiểu lượng cũng chưa có tốt như vậy bà hẹ r hi un ở trạng thái hưng phấn hạ say nhanh hơn đối với mình khoe mẽ tự có ba bình rượu trắng lượng bà ed rủ hi un mà nói hôm nay phát huy nhất định không tính là bình thường nhưng đối với lưu tín an mà nói bình thường một chai đ ả o bà ed rủ hi un hôm nay lại uống một chai dưới mới hôn mê ở trong lòng ngực của hắn này nha đầu thật là tiểu lượng tiến bộ a lưu tín an cảm khái cái miệng nhỏ đem chính mình trong l y về điểm kia rượu trắng uống cạn sau đó nhận m ệ n h thuần thục đem bà ed rủ hi un bế lên hôm nay tới sau được rồi mấy giờ còn cần ta đi đón ngươi ta ở bên này liền xe cũng không có t ạ sao đón ngươi a đón xe đón ngươi. Hành hành xe bất a thực lạ. quá ở trước đó hai người bọn họ còn phải chờ đợi đi xa du lịch lý trình lộ mới được người này coi như là ở bên này truy tinh đuổi theo điên liên rồi lúc trước có thể là vẫn luôn không có cơ hội tới bây giờ có thích hợp lý do nàng là thật sự ở nơi này quậy hơn nữa khoảng thời gian này giống như là nàng thích tổ hợp phần lớn đều tại chạy hành trình có lúc lưu tín a n nhìn xong lý trình lộ vòng tròn bằng hưu cũng không khỏi cảm khái người này có phải hay không là so với nghệ sĩ còn bận hơn muốn đã tới sao bà hẹn rủ hi un đem mình hai cái không tính là quá lâu chân để ngang lưu tín a n trên chân an tính đợi lưu tín a n tiếp điện thoại xong sau đó hiếu kỳ hỏi đúng nói buổi chiều liền đến sau đó sáng ngày mai thì xuất phát ngươi có thể không dĩ nhiên có thể bà hẹn rủ hi un hưng phấn thực ra hoa điều nàng đi qua số lần cũng không nhiều mới bắt đầu xuất đạo thời điểm ngược lại là đi qua mấy lần nhưng sau đó liền không cơ hội gì giống như là ma đô cái này chỉ nghe tên không thấy kỳ diện truyền kỳ đại đô thị nàng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua một lần cũng không có thật đi qua kiếm ngày mai mua một lần vẽ phi cơ đi ok ta buổi chiều đi ra ngoài một chuyến lý trình lộ người này để cho ta đi đón nàng bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở đem để ngang trên người lưu tín a n hai chân thu hồi lại nghi ngờ d ư ơ n g mắt ngươi thế nào tiếp nàng đón xe đi ngươi cũng đừng cùng đi rồi sân bay chỗ đó người lắm mắt nhiều ngươi bị phát hiện không việc gì xe ngươi nếu như bị nhận ra thì phiền t o á i rất tốt lưu tín ăn lời nói rất có đạo lý bà ẹ rủ hi un căn bản không biện pháp phản bác nàng cũng không giận dù sao nàng bản liền không phải cái loại này không để ý tới khoáy ba phần nhân được ta đây ở nhà chờ các ngươi ừ m ba ngươi này là từ đâu bay trở về tới à? lưu tín an dở khóc dở cười từ lý trình lộ trong tay nhận lấy dương hành lý sau đó nhìn lý trình lộ hiếu kỳ hỏi lý trình lộ tháo kính mắt xuống lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười indonesia đuổi theo hai ca nhạc hội chạy xa như vậy b ợ tờ được rồi ngươi thích ấy liền nhưng là giúp ngươi muốn rất nhiều rồi tìm kiểu mạ xa cả ngươi lần này trở về đ ư n g dọa đến nàng a sao khả năng yên tâm đi ta có chừng mực bình thường lời nói hai người bọn họ giữa trao đổi hay lại là thập phần bình thường mà hài hòa không khí cho đến hắn với lý trình lộ trở lại nhà hắn sau đó hơi ngừng thấy bà ẹ rủ hi un sau đó lý trình lộ lần nữa tiến vào truy tinh tiểu tập kia mắt sáng lên dáng vẻ để cho lưu tín an vị này từ nhỏ nhận biết đối phương láo hữu đánh đáy lòng cảm thấy mất mặt cũng may có thể là khoảng thời gian này lý trình lộ bởi vì truy tinh thấy qua quá nhiều minh tinh nghệ sĩ lần này c ù n g n h i ệ t truy tinh tiểu vẹn vẹn kéo dài không tới năm phút nàng liền khôi phục được bình thường cái đó bình thường trạng thái a điều kiện tiên quyết là bà ẹ rủ hi un không chủ động cùng với nàng tiếp lời ấy liền tỉ có cái gì muốn đi địa phương sao bà ẹ n rủ hi un đầu tiên là theo bản năng suy tư một chút bất quá rất nhanh nàng m á n h địa ý thức được nơi nào có cái gì không đúng vừa nãy là lý trình lộ mình nói chuyện chứ nàng nghe hiểu liệu tín an cũng sửng sốt bất quá giải đối phương hắn rất nhanh cũng liền ý thức được cái gì hành vi xử sự, sự rất kỳ c ả nhân ở một phương diện khác nhất định sẽ là thiên tài lý trình lộ chính là một thật phát biểu thiên tài nàng gọi quy siêu cao phát biểu thiên phú c à n g lá tốt lạ thường c h ơ n một trăm ba mươi bộ phòng trong bất quá bởi vì công việc nguyên nhân lý trình lộ vẫn luôn không học qua bên này phát biểu dù sao nàng ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ có cơ hội có thể với thích nghệ sĩ tiếp xúc gần gũi nhưng bây giờ bất đồng rồi mình thích nghệ sĩ không chỉ có ngay tại bên người nàng hơn nữa còn là nàng phát bạn gái nhỏ cơ hội như vậy trực tiếp để cho lý trình lộ có động lực nàng mới không muốn nghe lưu tín an giúp nàng chuyển thuật đâu rồi cho nên ở nơi này truy tinh trong hơn m ộ ư ơ i ngày lý trình lộ bắt đầu chính mình ngôn ngữ học tập con đường thiên phú kinh khủng triển hiện ra ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày ở hoàn cảnh dưới sự giúp đỡ nàng không thể nói là hoàn toàn trao đổi không chứng ạ i nhưng ít nhất đơn giản thường ngày trao đổi nàng đã là hoàn toàn không thành vấn đề truy tinh động lực lớn như vậy sao lưu tín an đặc biệt dùng bà e rủ hi un có thể nghe h i ể u phát biểu nhạo báng bản thân lý trình lộ l í t mắt sau đó một nắm chặt bà e rủ hi un tay nhỏ lộ ra một cái rất là ôn nhu nụ cười nếu như là vì ấy l ỉ n h tỷ lời nói ta nguyện a lưu tín an ngươi làm gì lưu tín an sao khả năng mắt nhìn thấy nhà mình bạn gái bị lý trình lộ như vậy quá ấ dày hắn tức giận đánh một cái lý trình lộ đầu sau đó từ trong tay đối phương đem nhà mình bạn gái tay nhỏ đ ọ t lại đứng với bạn gái của ta tay máy tay chân ngươi tên biến thái ta còn không bị h i đến cướp bạn gái ngươi thúng chi ấy liền tỷ là thần thánh ta đem sẽ vì ấy liền tỉ mỉm cười mà chiến ấy liền tỉ mỉm cười ở chỗ này đem sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì trong cuộc đời trung quy có một ít gì đó đáng giá ta đi thủ hộ đáng giá tim ta trở nên mẹ lên thậm chí a ta hoàn t h ủ nữa à lưu tín an lý trình lộ muốn sủ l ô n g người này lại đánh nàng đầu một bên b à o hẹ rủ hy ung chỉ là d ơ lên đến khoẻ miệng nhìn hai người này bữa d ỡ n thực ra đến bây giờ nàng cũng coi như biết tại sao hai người này rõ ràng nhận biết lâu như vậy lại chưa từng có với nhau có ấn tượng tốt bởi vì lưu tín an cùng lý trình lộ sống chung phương thức cùng với nàng cùng nàng ra m g ộ i m g ộ i bà edin hy sống chung phương thức là giống nhau như đ ú c sự thật khả năng đúng như lưu tín an từng nói hắn với lý trình lộ là dị phụ dị mẫu thân huynh m g ộ i cũng có thể là chị em ruột cho nên ngươi là ở vài ngày như vậy học tập chúng ta quốc gia phát biểu sao n g h e bà ed rủ hy u n trong giọng nói kinh ngạc lý trình lộ xấu hổ cười một tiếng sau đó làm ra một cái có thể làm cho nàng bị bên này nam nhân lưới bạo đến chết nhạy cảm thủ thế một chút nhỏ liền vài ngày như vậy bà ẹ n rủ hi un như cũ cảm giác có chút rung động loại này cấp bậc thiên tài không phải nàng trung học đệ nhị cấp này tốt nghiệp người có thể tưởng tượng ra tới đừng xem người này bình thường kỳ kỳ quái quái nhưng người này như n g là cái thật thiên tài lục quốc phát biểu kẻ nắm giữ bà ẹ n rủ hi un trầm mặc sau đó đột nhiên nghĩ đến chính mình bạn trai tựa hồ cũng không phải người bình thường nàng nghiêng đầu nhìn một cái lưu tín an lại nhìn một cái lý trình l ộ cuối cùng cẩn thận tiến tới lưu tín an bên người vậy ngươi sẽ vài quốc gia phát biểu a ta suy nghĩ à các ngươi bên này chúng ta tiếng mẹ đẻ tiếng anh đại học, học tiếng nhật t u ệ tu học tiếng pháp cũng biết ném một cái ném đại khái chỉ những thứ này bà ẹ n thủ h i hữu đột nhiên cảm thấy tự mình ở hai người này trước mặt cái gì cũng không phải nói cứng chính mình mạnh hơn hai người này ngoại trừ tuổi tác trở ra đại khái là là phan số lượng nàng chỉ là một tốt nghiệp trung học liền tiếng anh đều nói không lanh lẹ người bình thường a là là người bình thường ở hai người này trước mặt nàng chỉ dám nói mình là người bình thường bất quá ta bây giờ cũng chỉ là khẩu ngự khá hơn một chút viết lời nói với ta mà nói vẫn là rất khó khăn lý trình lộ vẫn còn có chút ả o não thời gian hay lại là quá ngắn cho thêm nàng một hai tháng n à n g có lòng tin đi đến lưu tín an cấp bậc này bà ấy dù hy un vẻ mặt tự bế nhỏ giọng nhắc tới đã rất lợi hại thật sao ừ lưu tín an cảm thấy nhà mình bạn gái tự bế hắn cười kéo bà ấy dù hy un tay nhỏ được rồi mua t r ư ớ c vé phi cơ đi ngày mai lên đường hay lại là ngày mốt lên đường ngày mai số 19, n g à y hôm sau số 20, số 21 chính là tiểu phá trạm diễn tập cho nên ngày mai hồi theo sau thiên hồi đều giống nhau ngày mai buổi chiều phải không bất quá ấy liền t ỷ theo chúng ta đồng thời lời nói có phải hay không là lại không thể ở tiểu phá trạm cho ngươi cung cấp q u rượu đúng lưu tín an không có định thích á t r ạ với người khác ngủ chung coi như là quan hệ thân cận bằng hữu hắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên cho nên lần trước hắn chính là mình đơn độc mương p h ò n g tia trước chọn khách sạn đi lý trình lộ nói sau đó, đó là xuất ra máy tính bảng bắt đầu chọn lựa chàng quán phụ cận khách sạn bất quá cái đề tài này nhưng là để cho lưu tín an theo bản năng nhìn về phía bà eddu hyun nhận ra được bạn trai ánh mắt bà hẹ rủ hy ôn trở về đối phương một cái điểm điểm nụ cười nàng ta chỉ bị lưu tín an nắm tay nhỏ dùng rằng biến thành mười ngón tay đàn sen trước chờ một chút chúng ta phân phối thế nào ở địa phương ây chính ngươi ở ta theo ấy l i n t ỷ ngủ một gian chứ sao chờ hạ không được ta không yên tâm chẳng lẽ ngươi nghĩ với ấy l i n t ỷ ngủ chung ta không thể tiếp nhận lý trình lộ sốt ruột nhìn yêu quý thần tượng với người khác cùng ở một cái khách sạn đây quả thực để cho nàng lòng như lao cắt loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh nhưng không có cách nào nhân ra là tình nhân nàng nói không tính cho nên lưu tín an căn bản liền không quan tâm lý trình lộ gào thét bi thương hắn nhìn về phía bà hẹn r hi un sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng hỏi Dù hi un một khách sạn ngươi dự định thế nào ở a có ý gì ý tứ của ta là chúng ta mở hai phòng ngủ một phòng khách vùng trong sau đó để cho lý trình lộ chính mình lại mất phòng ngươi cảm thấy thế nào bà hẹn r hi un nghiêm túc nghe lưu tín an lời nói sau đó kia khuôn mặt nhỏ nhắn đó là càng ngày càng đỏ mặc dù hiện nay nàng với lưu tín an đã bước qua ôm hôn môi thậm chí còn răng n ô i tiếp nhận nhưng ngủ chung ở cái dưới mái h u ê n loại sự tình này muốn biết rõ nhà nàng với lưu tín an gia từ đầu đến cuối cũng chỉ là cách một bức tường khoảng cách dù vậy ngoại trừ ở uống rượu s a y dưới tình huống nàng cũng không có ở lưu tín an gia qua đêm quá lần này hoa điều chuyến đi chẳng lẽ muốn cho hai nàng quan hệ thân mật tiến hơn một bước có chút nhanh đi bà ed rủ hi un khẩn trương lấy tay thuận thuận tóc dài một đôi mắt đẹp ánh mắt phiếu hốt ấp úng không biết nên trả lời thế nào mà thấy bà ed rủ hi un cái phản ứng này lưu tín an liền biết rõ người này nhất định là hiểu lầm hắng cười khe khẽ gõ một cái nữ hai đầu đổi lấy bà ed rủ hi un một tiếng đều đau sau đó giải thích không có ở đây cùng một căn phòng vùng trong biết không â ô、oh, hát như vậy a ta không liên quan lần này bà ẹ rủ hi un an tâm không ít nàng gật đầu một cái nếu như là bùng tròng hai người tách ra ngủ lời nói nàng kia không liên quan đảo cũng không phải nàng không muốn cùng lưu tín a n cùng giường c h u n g gối chỉ là hết thệ đều phát sinh quá nhanh nàng còn không có, có chuẩn ó c bị tâm lý đây ấy i n h tỉ không muốn tin tưởng lưu tín a n hoa ngôn xảo ngựa người này nhất định sẽ mưu đồ gây dối ngươi hay là theo ta đi ta nhất định có thể bảo vệ an toàn của ngươi lý trình lộ đáng thương thanh â m để cho bà ẹ rủ hi un lộ ra một cái lễ phép nhưng không mất lúng túng nụt ư ờ i sau đó nàng hướng lưu tín an phương hướng r ờ i một chút để cho mình cách mình bạn trai gần hơn một ít t h a n h thật mà nói nếu quả thật muốn nàng chọn lời nói nàng tình nguyện với nhà mình bạn trai ngủ chung với lý trình lộ hay lại là không có quen như vậy nàng rất sợ người lạ được rồi đặt vé phi cơ đi khách sạn chuyện ta tới chuẩn bị thì tốt rồi đáng ghét chương một trăm ba mươi mốt đi mado c ả m t ạ bãi cắt đại lao minh chủ ta n g ũ đêm nay lưu tín an ngược lại là không có lại đi bà hẹ、e、rủ hy i ún trong nhà ngủ ghế salon cảnh giác lý trình lộ một mặt là lý trình lộ ngày đó gọi điện thoại đối với hắn giống giận để cho hắn ấn tượng rất sâu chính mình t ự hồ xác thực một mực ở dùng qua đi ánh mắt đi xem đã biết vị bản thân thế nào cũng phải cho đối phương một chút không gian trưởng thành mới đúng và lại chính là ngược lại tối mai là hắn có thể với bà ed rủ hi un sống chung một phòng cũng không kém một ngày như vậy bà ed rủ hi un giấy chứng nhận toàn bộ đủ lưu tín a n với lý trình lộ càng là không cần gì giấy chứng nhận vẽ phi cơ rất thuận lợi liền bị lưu tín a n mua xong bất quá cân nhắc đến thân phận của bà ed r hi un vé phi cơ nhất định là không thể mua cái loại này giá đặc biệt vé phi cơ khoang phổ thông bên trong nhiều người như vậy bà hẹ rủ hi un vào khoang phổ thông lời nói thiết bại lộ thật sự lấy cuối cùng vẫn là chọn thương vụ khoang thuyền ngược lại đến thời điểm bà hẹ rủ hi un là theo lý trình lộ ngồi chung lưu tín an vị này chính quy bạn trai chính mình đơn độc ngồi một bên an ổn một đêm trôi qua sáng ngày thứ hai lưu tín a n theo thường lệ dậy sớm sau đó ra ngoài tập thể hình chờ đến buổi trưa trở lại vốn là ở cách vách nghỉ ngơi lý trình lộ cùng bà hẹ r hi un đã ngồi ở nhà mình trên ghế salon so với tối hôm qua hai người còn có chút xa lạ dáng vẻ bây giờ hai người vừa nói vừa cười ngược lại là không có ngay từ đầu xa lạ dù sao phát biểu đã không còn là vấn đề lý trình lộ đối với bà e rủ hi un mà nói cũng sẽ không như vậy xa lạ không chi bà e rủ hi un tính cách cùng nàng vắng lặng bề ngoài hoàn toàn ngược lại chỉ có nhiều sau khi tiếp xúc mới biết rõ người này nhưng thật ra là cái ẩn nút cực sâu khôi hài nữ các ngươi sống chung không tệ a nghe chính mình bạn trai một chút bối rối âm bà e rủ hi un n ế t mép lên trình đường mới không giống ngươi nói thế nào sao kỳ quái rõ ràng là rất cô gái xinh đẹp lý trình lộ ở lưu tín an trong miệng đều nhanh thành cái gì kỳ kỳ quái quái quái vật muốn không phải lưu tín an ngay từ đầu liền cho nàng quán thâu loại này kỳ quái ấn tượng nàng cũng không phải cho tới bây giờ mới với lý trình lộ giữ gìn mối quan hệ đúng vậy lưu tín an ngươi kết quả với ấy lỉn tỉ nhổ nước bọt rồi ta bao nhiêu sự tình nếu như nói bà ấy rủ hi un là mang theo mấy phần g i ậ n trách nhìn hắn như vậy ánh mắt của lý trình lộ liền muốn hung ác hơn nhiều tàn nhẫn ánh mắt để cho lưu tín an không hoài nghi chút nào muốn không phải bà ê rủ hi un tại chỗ người này tại chỗ là có thể xắn tay háo đánh nhau với hắn một trận phàm là ngươi ở trước mặt ta bình thường một chút ta có thể dùng cái loại này ánh mắt nhìn ngươi sao lao nương đó là sợ ngươi yêu ta nôn không được muốn nói ta đi tắm trước ngươi là tên c o n kiếp lưu tín an chân trước vào phòng tắm chân sau một cái gối liền đập vào hắn vào đến phòng tắm trên cửa mà hai người này thú vị sống trung tiểu cũng để cho bà ẹ rủ hi ôn che miệng cười khẽ bây giờ nàng đoán là hoàn toàn tin tưởng hai người này giữa không có gì rồi hôm qua trước buổi tối nàng với lý trình lộ trò chuyện một hồi cũng từ nơi này trong dân cư biết được không ít lưu tín an đi qua hay lại là học sinh thời kỳ sự tình từ lý trình lộ một lời một hành động chung nàng có thể rõ ràng cảm giác lý trình lộ đối lưu tín an không có một chút xíu hữu tình bên ngoài thành phần loại cảm giác này đều là nữ nhân bà ed rủ hi un có thể thập phần tin chắc nếu không phải mình đối thủ cạnh tranh bà ed rủ hi un cũng bỏ đi đối lý trình lộ phòng bị c h u y ệ n mới bắt đầu tiếp nạp lên vị này chính mình bạn trai bản thân đơn giản giải sau đó lý trình lộ loại này cởi mở tính cách rất khó không để cho nàng có ấn tượng tốt huống chi hai người cùng là tự cường hệ nữ nhân cọ rửa xuống trên người mồ hôi sau đó lưu tín an mặc một bộ màu trắng tờ sợt vừa lao tóc một bên từ trong phòng tắm đi ra bởi vì là ở tập thể hình sau đó lưu tín an bắp cánh tay vẫn còn một cái có chút đầy máu trạng thái cho nên bình thường vốn là thập phần bắt mắt c ơ bắp hiện nay càng thêm có đánh vào tính bà ed rủ hi un là biết rõ nhà mình bạn trai vóc người đẹp bình thường nàng ổ ở trong ngực đối phương thời điểm cũng không ít đối với đối phương tay máy tay chân bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng tựa hồ so với lưu tín an còn kỳ quái nhân ra lưu tín an ôm nàng thời điểm cũng không có tay chân vụng về quá khu cái này không trọng yếu nhà mình bạn trai vô cùng bền chắc vóc người để cho bà ed rủ hi un có chút ngượng ngủ nhìn nàng mở ra cái khác ánh mắt khuôn mặt nhỏ nhắn phi ma lý trình lộ chính là tức giận nhổ nước bọt nói ngươi là cái gì xử lý tập thể hình công việc người m ơ ơ ấ ư đừng đua mệnh luyện được không b ắ p thịt quá nhiều nhìn k ỳ c quái nam nhân lời nói có chút b ắ p thịt là được rồi giống như bảnh vũ hiến cái loại này chính là nàng trong lòng tối vóc người hoàn mỹ bình thường lưu tín a n thực ra cũng co với bảnh vũ hiến tương tự vóc người nhưng bây giờ hắn b ắ p thịt sung mãn đến huyết thuộc về là bảnh vũ hiến tờ l u s rồi khó coi ta cũng ít nhiều năm thói quen ngươi để cho ta đổi ta cũng không sửa đổi a hơn nữa ta tập thể hình không phải là ngươi đẻ xuống ta đi chứ sao l ư uy Tín An vô tội chết, năm đó bởi vì thân thể An năm vô vì bởi đó quá ế u bị bệnh liệu ú c thuộc là Lý trình Lộ Trình n g ư ờ này nhất. người này bên trên hắn?、Vậy、người bây giờ không phải là không giống như là bây Vậy bây khóc thảm ghét phải t Sao bỏ giờ giờ lại ư r ớ Lưu tín a n nóng n ả y vội vàng cướp ở lý trình lộ lời nói trước kêu một c ú n g họng lý trình lộ cũng phản ứng kịp những chuyện này không cần phải nói cho bà ed rủ hi un chính nghe tinh tinh có vị bà ed rủ hi un phát giác hai người này muốn giấu giếm cái gì đó vốn là phiêu hốt tầm mắt định trụ nàng xoay người nhìn về phía nhà mình bạn trai hơi nhịu đến lông mi ngươi đang ở đây lừa gạt ta chuyện gì sao nghe nói như vậy lưu tín an tức giận c h ừ n g mắt một cái che miệng giả bộ vô tội lý trình lộ sau đó vội vàng tiến tới bà hẹ rủ hi un ngồi xuống bên người không phải là cái gì đại sự liền lúc trước bởi vì thân thể không được cho nên mới có tập thể hình thói quen thân thể không tốt bà hẹ rủ hi un trong lòng cả kinh vội vàng dùng ánh mắt quét nhìn nhà mình bạn trai lúc trước bây giờ không sao lúc trước quá gầy yếu sức đề kháng cũng yếu rất dễ dàng bị bệnh ở đó sau đó ta liền bắt đầu đ ú c luyện cho nên bây giờ rất khỏe mạnh thật không sao chứ ừ yên tâm đi bà hẹ rủ hi un nhìn con mắt của lưu tín an s ắ c thực không ở trong mắt đối phương thấy cái gì chột dạ sau đó lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái ba nhờ vào lần này đại khái phải đi một tuần k h o ả n g đó m ở bà ẹ rủ hi un xe mình đi qua hiển nhiên thực tế không lớn có thể hôm nay là tư nhân hành trình nàng cũng không tiện nhờ cậy công ty người đại diện đến giúp đỡ cho nên cho nên liền gọi ta tới rồi hả càng sẽ ùn di gõ lưu tín an ra đại môn trước là đối lưu tín an cười một tiếng sau đó không nói gì nhìn vị này hoàn toàn xem nàng như thành công cụ nhân tỷ chương một trăm ba mươi mốt đi ma đô hai chúng ta tổ hợp ngoại trừ ta cũng chỉ có ngươi có bằng lại à hỗ trợ một chút xe ùn chi ta sẽ mang cho ngươi lễ vật căng sệ ùn di ngược lại cũng không sinh khí ngược lại nàng đúng là đang nghỉ ngơi mở xe đưa bà hẹ rủ hi un với lưu tín a n mấy người đi tranh sân bay cũng không p h i ề n thoái dứt khoát cũng liền thống khoái đáp ứng bất quá nên chỗ tốt hơn nàng có thể không có chút nào sẽ quên muốn với bà hẹ rủ hi un trả giá một phen sau cuối cùng căng sệ ùn di lấy khôi phục hoạt động sau bà hẹ rủ hi un giúp mình giặt rửa một năm quần áo làm tiền đặt cuộc tiếp nhận công việc này mà đang trả giá sau đó một bên một người vóc dáng cao gầy, nhìn mình hai mắt sáng lên nữ nhân để cho nàng có chút không sờ được đầu não vị này là càng f a của n ư ơ i hiện, A. Xuất hiện, lý Trình Lý lộ c ùn g nhật truy tính kiểu. Căng di bị vị này kích động f a n sợ hết hồn nàng theo bản năng lùi về sau một bước sau đó đó là lộ ra bà hẹ rủ hi u n quen thuộc buôn bán tính nụ cười chào ngươi chào ngươi lưu tín an quả thực là không nhìn nổi mắt hắn lôi lý trình lộ cánh tay dùng sức kéo một cái đem người này quăng đến một bên sau đó lúng túng hướng về phía càng sẻ ùn di lộ ra nụ cười ngượng ngụng a t a đây bản thân hơn nữa còn là các người p a n nói rõ cách k h ắ c minh ngươi bạn thân chính là chúng ta phan ngươi lại một chút cũng chưa nhận ra được ta theo dù hy un thân phận của tỷ sao khu ta không phải không quan tâm những thứ này chứ sao thật là thần kỳ đi đi thôi ta đưa các ngươi đi sân bay càng sẽ ùn di tấc tắc kêu kỳ lạ sau đó ném một cái trong tay chĩa khóa xe có chút ngựa đầu một cái dùng rất là đẹp trai giọng nói lần này nhất định phải giúp ta chụp đông phương minh châu nha ta luôn muốn đi xem vẫn luôn không có cơ hội đây thành thật mà nói càng sẽ ùn di thực ra cũng muốn cùng theo một lúc đi ma đô nhưng nàng ở bên này còn làm việc hơn nữa giấy chứng nhận cái gì cũng, cũng không có làm được cho nên đi du lịch cái này hoạt động nàng chỉ có thể nhờ cậy bà ẹ rủ hi un giúp mình hoàn thành n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái yên tâm đi sẽ mang ngươi phần thật tốt chơi b ù a thật không biết rõ ngươi là nói rõ thế nào kim phòng trưởng đáp ứng ngươi phòng lâu một chút cũng không có hoài nghi sao hoài nghi nhưng ta mỗi ngày ngoại trừ công ty chính là ở nhà kim phòng trưởng muốn hoài nghi cũng không được hoài nghi cũng đúng ai có thể nghĩ tới bạn trai ngươi ngụ ở cách vách ngươi đây vô luận bao nhiêu lần c à n g s ẽ ủ n di hay lại là khó tránh khỏi không thiếu được khen ngợi bà ẹ rủ hi un cùng lưu tín an giữa cố sự thần kỳ càng sẻ ùn di tại lái xe rất không tội không bao lâu xe đó là vững vàng đi tới sân bay phụ cận sân bay chỗ này từ đầu đến cuối đều là người đến người đi cho nên đợi bà ed rủ hi un làm xong hoàn toàn chuẩn bị sau đó một nhóm ba người lúc này mới xuống xe ghế lái càng sẻ ùn di càng là liền xe cửa sổ đều không hạ xuống vẹn vẹn chỉ là cách cửa sổ xe với bà ed rủ hi un còn có lưu t h n lan cùng với vị kia chính mình không biết rõ tên phan khoát khoát tay sau đó lại lần nữa chạy xe m ở hơn một tiếng xe là có thể bớt đi tương lai một năm giặc quần áo công việc việc này có thể quá đ á n giá n g ư ơ i với rủ hi un trước tìm một địa phương bí mật lãnh đốc ta đi trước cầm phiếu sau đó trực tiếp vào phòng chờ phi cơ thì tốt rồi bởi vì là thương vụ khoan thuyền cho nên ở lên máy bay trước là có tương đối tư mật phòng chờ phi cơ có thể để cho bọn họ tới nghỉ ngơi hơn nữa bọn họ là tạm có một chút sân bay lại có mấy phút liền có thể lên phi cơ rồi mục đích là vì rồi giảm bớt bạ rủ hi un bại lộ có khả năng nhờ vào lần này hành trình là hoàn toàn tư nhân hành trình cho nên cho đến lên máy bay ngồi xuống sau đó thân phận của bà rủ hi un cũng không có bại lộ chỉ có một chút ở trên máy bay không tiểu thư còn nhận g a vị này thần nhan tiểu thư bất quá không còn đều là tiếp t h ụ qua nghiêm khắc huấn luyện cho nên giống như là tiết lộ khách nhân riêng tư loại sự tình này một loại không quá sẽ làm ra tới đ ù a gì thế vì ra ánh sáng một người nghệ sĩ hành trình tự muốn đem chính mình công việc đánh cuộc vô luận là ai đều sẽ không làm như vậy chứ bà ẹ n r hi u n muốn làm là được giúp vị này nhận ra mình không tiểu thư còn ký cái danh lại lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười đó là thành công che giấu lúc này chính mình đang ngồi ở đi hoa điều trên phi cơ chuyện này ấy liền tỷ nhìn bên này đưa đi không tiểu thư còn bà ẹ rủ hi ưu đó là nghe được lý trình lộ thanh âm nàng theo bản năng nhìn về phía lý trình lộ trận g i a n thấy được hướng ngay chính mình chụp đứng thẳng cơ hội là theo bản năng cử động nàng lộ ra một cái đẹp đẽ đủ cười sau đó đ ô n g nhiên phản ứng kịp có cái gì không đúng tức giận cười vỗ một cái lý trình lộ bà vai cái gì a làm gì chúng ta lý trình lộ không lên tiếng chỉ là đem hình lấy ra đợi một lát sau trong hình hình ảnh dần dần hiện hình nàng thành tính đem hình ôm vào trong ngực này mới là chân chân chính chính hạn định tiểu m ã xạ cả a toàn cầu hạn định một tấm cái loại này bà hẹ rủ hi ôn bị lý trình lộ cách nói cho cười nàng đẹ nén chính mình tiếng cười theo bản năng đưa mắt rơi vào cách mình hơi chút có đoạn khoảng cách trên người lưu tín an cảm giác đối phương cũng không có đang nhìn chính mình sau đó bà ẹ dù hi un bất mãn đều miệng khó khăn ra được đồng thời du lịch nàng lại đều không thể với lưu tín an ngồi chung một chỗ bất quá liền mấy giờ chuyến bay mà thôi nhịn một chút đi thời gian qua đi ba tháng lưu tín an rốt cuộc lần nữa thấy được quen thuộc kiểu chữ nghe được quen thuộc tiếng mẹ đẻ mado coi như là lý trình lộ địa bàn tuy nói nàng với lưu tín an đều là tân thành nhân nhưng từ sau khi tốt nghiệp nàng đã tới mado không ít lần vô luận là công việc vẫn là du lịch mà lần này để cho tiện mang theo bà ẹ rủ hi un khắp nơi quậy nàng còn đặt đề xuất liên lạc ngay tại chỗ quan hệ không tệ bằng hữu trực tiếp mượn tới một cái chiếc mẹ xe đép beng lở cờ ngược lại nàng với lưu tín an đều có bằng lái ở ma đô chỗ này còn là mình có chiếc xe muốn thuận lợi một ít nhận lấy chìa khóa xe sau đó lý trình lộ rất tiêu s á i đối nghịch tặng xe nam nhân vung tay lên sau đó cầm chìa khóa hướng về phía xa xa nhỏ giọng nói chuyện phiếm lưu tín an cùng bà hẹ rủ hy un vây tay vậy là ai trình đường bạn trai sao không phải coi là bằng hữu nhưng không tới bạn trai trình độ người này nhân duyên rất tốt thuộc về là đang ở kia cũng đặt hôn được mở loại hình lưu tín an nhỏ giọng giúp bạn gái giải thích sau đó cảnh giác ở khắp nơi quan sát rất sợ có cái gì cậu tự a truyền thông loại không cẩn thận vỗ xuống bà e rủ hi un nhìn lung tung gì chứ tới lên xe lý trình lộ kéo ra ghế lái cửa xe lớn tiếng hướng về phía hai người hô lưu tín an lúc này mới gật đầu sau đó cũng không dắt bà e rủ hi un tay nhỏ giống như là một cái gì bảo tiêu hoặc là trợ lý như vậy cẩn thận với ở bạn gái mình sau lưng chờ đến bà e rủ hi un lên xe hắn lại đem mấy người dương hành lý bỏ vào xe c ố t sau lúc này mới cùng theo một lúc lên xe cửa xe vừa đóng huyên nào tiếng ồn nào trong nháy mắt biến mất vẫn luôn có chút khẩn trương bà e rủ hi un rốt cục thì thanh tính lại đây là nàng lần đầu tiên đang không có nhân viên làm việc cùng với thành viên cùng đi đi xa đi tới hay lại là cái này nàng hoàn toàn xa lạ cốt độ không khẩn trương mới kỳ quái đây rất khẩn trương à màu đen cửa sổ xe có thể rất tốt ngăn cách ngoại giới tầm mắt lên xe sau đó lưu tín ăn sẽ không lại tiếp tục với bạn gái giữ một khoảng cách mà là quan tâm giắt nữ h à i tay nhỏ nhẹ nhàng vớt ve bà ẹ d d i e hugh gật đầu một cái bất quá vẫn là nợ nụ cười kiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ bây giờ phải đi khách sạn sao c h ư một trăm ba mươi hai nơi đây vô ngân ba trăm linh hai cảm tạ bãi cắt đại lao minh chủ bốn ngũ đi trước đem làm v à ở bỏ đồ xuống sau đó tìm địa phương ăn bữa ăn tối đi chính quen thuộc xe lý trình lộ lúc này cũng đạp chân ga đồng thời dương mắt nhìn một cái kính chiếu hậu có muốn ăn đồ ăn sao bánh bao hấp nói đến ma đô a i phản ứng đầu tiên đại khái đều là bánh bao hấp đi ít nhất ở bà hẹ rủ hy un trong lòng là như vậy được chờ một lát đến liền ăn bánh bao hấp rồi lưu tín an dĩ nhiên là vô điều kiện hướng bạn gái lý trình lộ cũng không ý kiến nàng trước thiết t r í tốt dẫn đường sau đó đó là dựa theo dẫn đường quỹ tích chạy thẳng tới thị khu lần này ban thưởng hội trường là đang ở ma đô thế nhiều sáng tạo tú tràng cụ thể vị trí vì nam phổ phụ cận đại t i ể u khoảng cách đông phương minh châu đài truyền hình cũng không xa từ phổ đông lái xe đi ngược lại cũng không dùng được thời gian quá dài một giờ không tới ba người đó là chính thức đi tới đặt trước tốt cửa tiệm rượu khiêm tốn làm xong thủ tục nhập trụ một phen giày vọ sau đó lưu tín a n rốt cục thì kéo bà ẹ d rủ hi un tiến vào bọn họ sau đó phải ở đại khái một tuần khoảng đó khách sạn bùng trong căn phòng đặt là có thể thấy ma đô cảnh đêm cảnh đêm phòng phòng hình tức là hai phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn phòng trong mặc dù lưu tín ăn là vóc người càng cao to hơn cái kia nhưng hắn vẫn rất thân thiết đem đại kia gian phòng ngủ chính cho bà ed r hi -un. chính mình rất tiêu sái biểu thị ở lần nằm cũng không liên quan bà hẹ rủ hi un đi tới kia gian thuộc về mình phòng ngủ chính lười biếng n ằ m bịch xuống giường sau đó đó là cầm điện thoại di động hiếu kỳ khắp nơi quay chụp đứng lên nói thật loại này không với các thành viên cùng đi ra ngoài lữ hành cảm giác quả thực để cho nàng cảm giác vô cùng mới mẻ khẩn trương bao nhiêu còn có một chút nhưng nghĩ đến bên ngoài lưu tín an vẫn còn nàng ta khẩn trương tâm tình liền vững vàng rất nhiều lưu t í n an nàng gọi bạn trai tên rất nhanh lưu tín an đi vào phòng nghi ngờ nhìn bị ngồi ở trên giường cười hì hì đang nhìn mình bà hẹ r hi un thế nào một hồi có thể ra đi vòng vòng ấy ư bên ngoài thật là đẹp bà hẹ rủ hi un chỉ ngoài cửa sổ c ả n h đêm trong thanh âm mang theo tung tăng ăn trước bữa ăn tối đi sau khi ăn mang ngươi ra đi vòng vòng bất quá bên ngoài rất nhiều người ngươi được cẩn thận một chút cân nhắc đến chính mình sáng ngày mai thì đi tham gia đủ loại hoạt động đến thời điểm cũng chưa có theo bà hẹ rủ hi un cơ hội cho nên cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy làm hết sức nhiều bồi bồi bạn gái tốt h i ế m thấy mang theo bà hẹ rủ hi un tới một lần chính mình quốc gia chính mình lại không thể nhiều đi cùng một chút bạn gái cái này làm cho hắn rất là tự trách sẽ không có nhiều người như vậy có thể nhận ra ta tới đi nơi này lại không phải chúng ta quốc gia hơn nữa chúng ta cũng không ở hoa điều hoạt động quá không thể ôm may mắn trong lòng các ngươi ở hoa điều vẫn có nổi tiếng hơn nữa ngươi xinh đẹp như vậy ai không suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt nói không chừng đã có người nhận ra đây bà hẹn rủ hi un điếm môi mặc dù người nọ là đang k h e nàng n nhưng thành thật mà nói nàng cũng không có vì vậy cảm giác vui vẻ bị khen xinh đẹp loại sự tình này bà hẹn rủ hi un l ô thai đều nhanh phải nghe ra vết chai rồi coi như là lưu tín an cái nàng, nàng cũng sẽ không giống mới bắt đầu mới vừa chung một chỗ lúc hưng phấn như vậy cùng tung tăng rồi nàng bắt bị chính mình ném ở trên giường sách tay mang thuận tay đem bao lấy tới sau đó từ trong túi sách lấy làm ra một bộ mắt kính đeo lên là cái loại này trang sức dùng không có số độ kính dâm kính như vậy chứ ngươi có phải hay không là đem mọi người cũng làm người mủ bà ẹ rủ hi un cau một cái cái mũi nhỏ sau đó cười hì hì đem tóc dài c h e ở trên mặt cố nén cười như vậy được chưa nha lưu tín a n đều bị bà ẹ rủ hi un động tác c h ọ c cười hắn tiến lên đưa tay muốn đem điều này một cái nhăn m ạ y một tiếng cười cũng t r e o tâm hồn người nữ hải ôn vào trong n g ư ờ cả nhưng bà ẹ rủ hi un phát giác hắn ý đồ nàng quái k i ế u đứng dậy bắt đầu ở cái này không tính là đặc biệt lớn phòng ngủ chính bên trong chạy tới chạy lui đương nhiên thể lực kém đặt ở vậy bất quá hai phút mệt mỏi thở hồn hển bà ed rủ hi un liền bị lưu tín a n một cái ôm vào trong lòng trong ngực bà ed rủ hi un thon nhỏ thân thể có thể bị hắn đầy đủ bọc lại hắn dùng cằm nhẹ nhàng để ở đỉnh đầu của bà ed rủ hi un hít sâu một hơi để cho ta ôm một hồi Ừm. không nói lưu tín an bà ed rủ hi un cũng rất tham luyến cái này ôm trong ngực từ trong nhà lên đường lên phi cơ ngồi xe cho tới bây giờ an ổn đi tới khách sạn nàng đã thời gian rất lâu chưa cùng lưu tín ăn như vậy thân mận đây đối với bản liền thích thân thể tiếp xúc bà ẹ rủ hi un mà nói có thể nói là một loại hành hạ cũng không quá đáng bây giờ rốt cục thì có thể hoàn toàn yên tâm cái gì cũng không nghĩ tại lưu tín a n trong ngực ỉ lại một hồi loại này an tâm cảm giác để cho bà ẹ rủ hi un cảm giác rất là buông lỏng thật xin lỗi a rủ hi un khả năng bắt đầu ngày mốt ta thì đi bận rộn sự t ì n h các loại không có thời gian theo ngươi ở bên này vòng vo một chút rồi hôm nay đã là số mười chín rồi ngày hôm sau là, là lần à l đầu tiên diễn tập diễn tập nhất định phải tiêu phí thời gian rất lâu cho nên hai mươi nhất hào hắn phòng chừng sẽ có rất nhiều chuyện về phần sau đó hai mươi nhị hào cùng số hai mươi ba hắn là không tính tiếp nhận các bằng hữu mình mời đi ăn cơm hoặc là đồng thời quay video cái gì làm hết sức đem thời gian cũng chống ra theo bạn gái mình mới là trọng yếu nhất từ lưu tín an trong giọng nói đã hiểu nồng nặc cái nấy bà ẹ rủ hi un giơ tay lên khẽ vớt ve lưu tín an gò má ngồi dậy chủ động hạ xuống v ừ a hôn ngươi bận rộn ngươi liền có thể sau này chờ ta bận rộn đến thời điểm ngươi ước chừng phải so với ta tuổi thân hơn nhiều chính là bởi vì bà ẹ rủ hi un biết rõ lưu tín an cái gọi là bận rộn cùng nàng tương lai có thể sẽ xuất hiện bận rộn so với không coi vào đâu cho nên hắn cũng sẽ không đối lưu tín an mấy ngày nay bận rộn cảm thấy bất mãn nếu như nửa năm sau thật chờ đến nàng trở về khi đó nàng bận rộn mới thật sự là bận rộn thậm chí sẽ xuất hiện một hai tháng cũng không có biện pháp với lưu tín an gặp mặt tình huống ta ngược lại tờ h ờ ớt tờ ra có nghe nói qua các ngươi trở về thời điểm sẽ rất bận rộn có thể có nhiều bận rộn a ta nhiều khi nhất sau khi một ngày chạy bốn cái hành trình bốn cái hành trình buổi sáng bốn giờ rơi thức dậy lên đường đi hòa trang sau đó buổi sáng tham gia hoạt động sau khi kết thúc một giờ chưa tham gia một cái khác tổ quay t r ụ năm giờ chiều trung đi tham gia một trường học kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng đến tối còn có t i ế t chế ngược lại ngày hôm đó ta chỉ có thể ở trên xe ngủ c h ơ n một trăm ba mươi hai nơi đây vô ngân g ba trăm linh hai hai khổ cực như vậy nghe được cái này lưu tín an thương tiếc ôm chặt vào trong ngực bà hẹ rủ hi un cặp kia ở bên hông buộc chặt cánh tay để cho bà hẹ rủ hi un khẽ to mày nàng tức giận vỗ một cái nam nhân cánh tay dẫn chết đến nhà ngươi muốn g ì m chết ta sao â không tìm lòng được này không phải thương tiếc ngươi à ta xem ngươi chính là muốn g ì m chết ta bà hẹ rủ hi un bưng lưu tín a n mặt hơi mang theo mấy phần bất mãn đục lên đi chủ động cắn đối phương n ô i b ạ gái chủ động để cho lưu tín ăn cười nở hoa mà đang khi hắn chuẩn bị xong tốt càng sâu một chút cái này hôn sâu thời điểm ngoài cửa vang lên cực kỳ không đúng dịp tiếng gõ cửa bà ed rủ hy un theo bản năng đẩy ra lưu tín an sau đó hốt hoảng đứng dậy sửa sang lại quần áo sau đó đó là kéo rất không tình nguyện lưu tín an ra ngoài nhanh đi mở cửa để ý đến nàng làm gì ẩm rất tốt bà ed rủ hy un tức lấy lý phục người xuất hiện lưu tín an bị đau xoa xoa ngực đi tới cửa khai môn cửa dĩ nhiên chính là cùng tới ma đô lý trình lộ nàng đầu tiên là nhìn một cái lưu tín an có thể ở lưu tín an bên mép thấy khả nghi dấu môi son sau đó cả người đó là người người người tuy nói đối loại sự tình này sớm có d ự liệu trung quy nhân ra là đang đứng ở yêu cháy bỏng trạng thái tình nhân nhỏ nhưng cái nào phan hẳn cũng không muốn thấy nhà mình thần tượng với k h á c phái thân thiết chứng c ứ đi lý trình lộ vậy không dài cùng mê man g thanh âm để cho liệu tín an có chút m ặ n ra nhưng còn không chờ hắn ý thức được cái gì sau lưng chuyển tới một cổ cự lực để cho hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước ngay sau đó hắn đó là thấy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bà hẹ rủ hi un nắm khán giấy ở hắn trên miệng qua loa lao qua l i u tín an không phản ứng kịp nhưng bà hẹ rủ hi un kịp phản ứng qua một hồi lâu lưu tín a n giống như là bị tao đạp quá như thế sinh không thể yêu nằm trên ghế salon bên trái ngồi vẫn có chút không lốc đầu lên được bà ẹ rủ hi u n bên phải chính là vẻ mặt giống vậy giống như là bị làm nhục quá lý trình l ộ đại khái là khổ chủ cảm giác một mình thời điểm bà ẹ rủ hi u n còn dám làm một ít khác người sự tình hay hoặc giả là bởi vì lưu tín a n để cho nàng động tâm sau đó nàng biết làm một ít lớn mặt chuyện giống như mới vừa rồi nói thật bà ẹ rủ hi u n thật không cách nào chống cự thích nam nhân ôm lấy chính mình ôn nhu vừa nói ôn nhu lời nói dáng vẻ cho nên hắn mới có thể động như vậy tình chủ động dâng nụ hôn nhưng bị ngươi thấy lời nói cái loại này khó vì tình cảm giác sẽ để cho nàng càng t ạ n bỡ làm sao lại không một cái lỗ để cho nàng chui vào đây ta giải thích một chút mới vừa rồi đó là ta chính mình vẽ lên đi lưu tín an biết rõ bạn gái mình rất mất mặt mặt cho nên hắn dự định giấu đầu lòi bơi thức giải thích một chút nhưng lúc này hắn giải thích không khác nào tọa thật khả năng này cho nên hắn giải thích đến hai người một cái giống nhau như lúc ánh mắt khinh bỉ không nói những thứ này để cho người ta không vui chuyện trước điểm thức ăn ngoài đi lý trình lộ quyết định đem chuyện này n ả y qua lúc này nàng giống như là đem đầu trôn trong đất làm bộ người khác không nhìn thấy nàng đà điều lừa mình dối người trốn tránh thực tế bất quá lưu tín a n chính mình hôm nay cũng không biết là kia gân dựng sai lầm rồi cái gì gọi là không vui chuyện nha im miệng bà ẹ dù hy ưu nóng này người này lại nói nàng sợ rằng phải từ trên lầu nhảy xuống ăn rồi bánh bao hấp sau đó đại khái là ở lưu tín a n bên này bị thức ăn cho chó công kích quá hung mánh đi một tí lý trình lộ không c ó xuống lầu hứng thú sắp xếp xua tay cho biết chính mình tắm một cái liền định sau khi ngủ đóng cửa lại cùng cả thế giới cách biệt bà ẻ rủ hi un tức giận trận mắt nhìn lưu tín a n lên mắt thành công đổi lấy lưu tín a n một cái vô tội đủ cười mặc dù là buổi tối nhưng cần phải che giấu vẫn còn cần làm buổi tối liền không cần nghệ sĩ ba cái bộ bà ẻ rủ hi un mang mũ lưỡi chai tán loạn đến tóc dài sau đó sẽ đeo lên một cái có thể che kín chính mình hơn nửa gương mặt khẩu trang sau đó hưng phấn dắt lưu tín a n tay đi vào thang máy lưu tín a n cũng không cần phiền phức như vậy hắn chỉ là đeo cái khẩu trang sau đó mặc cho bà ẻ rủ hi un kéo chính mình bởi vì khách sạn vị trí ngay tại hpq mà hoàng bộ chính là ma đô trung tâm thành phố vừa đi ra khỏi khách s bà ẹ rủ hy un liền theo bản năng t h á n phục lên tiếng ma đô cảnh đêm ở cả nước cũng là có thể đứng hàng hào đẹp đẽ thành phố cảnh đêm làm cho người ta cảm giác không thể so với cảng thành bên kia làm cho người ta cảm giác kém cái này làm cho rất thích thành phố không khí bà ẹ rủ hy un rất là vui vẻ nàng lòng ra lưu tín a n tay nhìn chung quanh một chút đám người suy tư mấy giây sau hay lại là đàng hoàng trở lại lưu tín a n bên người chủ động đem mình tay nhỏ nhét vào lưu tín a n trong tay hoa điều chân nhân rất nhiều coi như là ở kỳ nghỉ seoul nàng cũng không bai kiến nhiều người như vậy nếu như ở loại địa phương này với lưu tín ăn tạt mát vậy cũng phiền phức lớn rồi nghĩ tới đây nàng nắm thật chặt lưu tín a n bàn tay sau đó chủ động đem mình tay hướng đối phương trong túi đưa có muốn hay không uống trà sữa nóng mùa đông lời nói bưng một ly trà sữa nóng là một kiện rất thoải mái sự tình bà hẹ rủ hi un không có uống trà sữa thói quen nàng càng nhiều hay lại là thói quen với cà phê loại này ở các nàng bên kia tư không kiến quán đồ vật bất quá nếu lưu tín a n nhất rồi nàng thật cũng không tự tuyệt đừng quá ngọt về điểm kia đường sẽ không để cho người mập bây giờ bà hẹ r hi un vóc người rất gầy nhưng thật ra là không cần quá để ý giữ vóc người nhưng bà hẹ r hi un muốn vì chính mình nửa năm sau có thể trở về lo nghĩ cho nên vẫn là trước thời hạn để ý một ít tốt so với vận động nàng càng thích ở phương diện ăn uống khắt chế một ít bà hẹ rủ hi un giữ vững để cho lưu tín a n không có biện pháp phản bác bất đắc dĩ lưu tín a n không thể làm gì khác hơn là cho bà hẹ rủ hi un gọi một ly nửa đường chân mãi sau đó sẽ cho mình điểm l y thông thường loại này đ i ể m điểm khẩu vị đối với tiểu hài tử vị giác bà hẹ rủ hi un mà nói rất không tồi rất nhanh nàng liền bông tha rồi lưu tín a n bàn tay ngược lại biến thành tay nâng đến trà sữa nóng thật chặt đi theo lưu tín ăn bên người hôm nay đảo cũng không có ý định đi chỗ nào vẹn vẹn chỉ là ở phụ cận vòng vo một chút nhìn một chút cảnh đêm. hưởng thụ một chút ma đô ban đêm sinh hoạt không khí liền có thể chờ đến trà sữa ly phát ra vô ích thanh âm sau đó bà ẹ rủ hi un rất không chịu trách nhiệm sẽ bị tử nhét vào lưu tín a n trong tay vui vẻ từ phía sau lưng ôm lấy nam nhân bên t i ê n là đang ở mua bán cái gì bất chi bất giác các nàng đã l i ệ u đạt tới một nơi phố thức ăn ngon phụ cận ăn vặt người muốn ăn chút gì sao a có cái gì lưu tín an không trả lời hắn cũng không hiểu nhiều cho nên chỉ là kéo bà ẹ rủ hi un hướng trong đám người trâm chương một trăm ba mươi ba vô tình gặp được thủy hữu cảm tạ bãi cắt đại lao minh chủ ngũ, ngũ. tối hôm nay đã đi ra không trong thời gian ngắn rồi trước mắt bà ẹ rủ hi un cũng không bị người nhận ra cho nên lưu tín an có chút l ò n g trễ bất quá khi hắn lấy điện thoại di động scan cò trả tiền thời điểm một cái có chút kích động giọng nữ ở sau lưng của hắn đột nhiên văng lên an tử ca lưu tín an xứng sở đầu tiên là theo bản năng kéo một cái bạn gái mình sau đó đó là nghiêng đầu nhìn về phía với chính mình chào hỏi nhân hai cô bé đang đứng ở một cái cách hắn không xa địa phương thấy hắn quay đầu sau đó biểu tình thay đổi hưng vấn lên có thể gọi ra hắn tiếng xưng hô này chỉ có thủy hữu mà thời kỳ này cũng sắp đến rồi trăm đại ban thưởng thời kỳ đúng như dự đoán có chút thủy hữu sẽ tới phố thức ăn ngon n g ồ i xuồng người dù sao hắn ở đến ma đô thời điểm còn phát nhánh động tính Ô hát thủy hữu ơi ư các ngươi khỏe các ngươi khỏe đối mặt thủy hữu lưu tín a n đương nhiên sẽ không mặt lạnh hắn lần nữa đem bà hẹ rủ hi un hướng phía sau mình mang mặc dù bà hẹ rủ hi un nghe không hiểu mấy người trao đổi nhưng nàng cũng biết rõ lưu tín a n ý tứ vạn sự trước đây không bại lộ thân phận của mình làm chủ thật là an tử ca chỉ là muốn có thể hay không thử vận khí một chút không nghĩ tới thật gặp ngươi một người trong đó vóc người kiểu cô bé hưng phấn vừa nói sau đó nàng hiếu kỳ nhìn một cái cái kia với lưu tín an vững vàng nắm chặt tay biểu tình trở nên cổ quái an tử ca ngươi quả nhiên đóng bạn gái lưu tín an lung túng cười một tiếng có thể còn không chờ hắn đ á p lời cái kia nắm tay mình tay nhỏ đột nhiên dùng sức bóp hắn một cái dù nói thế nào hiện tại chính mình bạn trai cũng là một người hoa bà ẹ rủ hy un gần đây có nhìn một ít trong học tập văn sách vở mặc dù độ tiến triển rất chậm chạp nhưng một ít từ ngữ nàng nhớ thì như ngươi ta chúng ta các ngươi loại này từ cùng với thích yêu bạn trai bạn gái loại này từ ngữ bạn gái gái từ này để cho bà ẹ d ủ hi un có chút nóng n ả y nàng nhất định là không muốn để cho lưu tín a n thật sớm thừa nhận mình có bạn gái chuyện này bất quá nàng tự a hồ quên bây giờ nàng vẫn còn ở với lưu tín a n mười ngón tay đàn x e n đến muốn cho lưu tín a n với thủy hữu không thèm đếm x ỉ a đến này thân mật dắt chung một chỗ tay tự a hồ không phải một món rất lý suy nghĩ chuyện cho nên lưu tín a n không xen vào nữa ý tưởng của bà ẹ d ủ hi un lại nói người này lại nghe không hiểu ừ gần đây chắc chắn quan hệ â、oh, hát lần trước trong trực tiếp nói bạn cùng phòng đúng không ha ha, ha các người đoán đ ư ợ ca vậy khẳng định mỗi ngày đó lai、like、sở t r ẻ ảm trạng thái với bình thường không có chút nào như thế không bị hoài nghi mới kỳ qua đây trung quy những thứ kia bạn gái f a n lào bà f a n hay lại là số ít rất may mắn là này hai cô bé là lưu tín an mới vừa vào đứng liền thích ăn f a n hai người cũng chỉ là thích ăn trò chơi phong cách cùng với khôi hài hài hước tuy nói năm nay lưu tín an không cẩn thận ló mặt cũng để cho hai nàng cực kỳ hưng phấn nhưng trung quy hai nàng không phải cái loại này ngốc n ế t f a n lưu tín an đóng bạn gái là nhân gia tự do của mình hai nàng càng nhiều hay lại là tôn trọng chúc phúc an tử ca sau này dự định với bạn gái đồng thời chụp sinh hoạt video ạ Cái c này h ư A từng sau bà y sẽ ed rủ hi un h xứng À, Ếch, r ồ sở sau đó đưa tay vô một cái lưu tín ăn bà vai tỏ ý lưu tín ăn con điểm eo người này quá cao nàng vơi không tới lỗ thai hắn chờ đến lưu tín a n cuối người sau đó nàng vội vàng đụng lên đi ta đây tới quay đi sẽ không bại lộ n g ư ơ i hả? ta còn mang khẩu trang đâu rồi không liên quan hai cái nữ thủy hữu vẻ mặt mộng bức nhìn lên trước mặt hai cái này chơi đ ù a kề thai nói nhỏ nhân sau đó đồng thời lộ ra nụ cười mặc dù không biết rõ tình huống gì nhưng nàng hai cảm thấy hai người này thật là đáng yêu lưu tín an cũng vậy an tử ca bạn gái cũng vậy bị đụng đầu bị đụng đầu nếu muốn chụp hình lần này bà ed rủ hi un cũng chưa có tiếp tục cả người tránh sau lưng lưu tín an rồi cũng chính là bà ed rủ hi un từ lưu tín an phía sau đi ra một khắc kia hai cái này tìm lưu tín an chụp chung nữ thủy hữu đều là tươi đẹp than thở trước mặt bà ed rủ hi un đúng là có mũ lươi chai cùng khẩu trang che giấu nhưng trung pi bà ed rủ hi un là một cái nghệ sĩ nàng ý phẩm tương đối tốt hơn nữa nghệ sĩ cái loại này vô luận đi đến nơi nào cũng ngẩng đầu đỡ ngực tự tin khí chất cho dù không thấy được mặt hai cái thủy hữu như cũ có thể cảm giác được an tử ca vị này bạn gái nhất định là một siêu cấp đại mỹ nữ vị tỷ tỷ này ngượng ung a i chúng ta từ rất nhiều năm trước thì nhìn an tử ca video rồi muốn cùng hắn đồng thời hợp cái ảnh nếu muốn ngượng nhân ra bạn trai hai cô bé cũng rất lễ phép với bà ed r hi un nói xin lỗi có thể bà ed r hi un không trả lời chỉ là nghi ngờ d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưu tiên an a bạn gái của ta không phải chúng ta quốc gia nhân nàng nghe không hiểu t i ế n g trung như vậy a kia quay đầu phiền toái an tử ca chính ngươi giải thích rồi ừ n bà ẹ rủ hi un nhận lấy điện thoại di động sau đó nhìn trong điện thoại di động chính mình bạn trai đẹp trai nụ cười cùng với hắn hai bên dễ thương cô gái n ú t ở khẩu trang môi d ư ớ i mân khởi được rồi nàng hiểu cái này thì v ớ i gặp phải muốn cùng với nàng chụp c h u n g phan như thế có thể thật là sẽ khó chịu đơn giản giúp ba người chụp chụp chung sau đó bà ẹ rủ hi un trả điện thoại di động lại cho nữ hải tiếp theo sau đó giúp lại lưu tín a n phía sau hai long lấy được muốn trục chung hai vị thủy hữu cũng không có lại tiếp tục quấn lưu tín a n rồi nhân ra dù sao cũng là đi ra với bạn gái ước hẹn hai nàng nếu như lại khắp nơi đi theo liền lộ ra rất không lễ phép phất tay một cái sau đó hai người rời đi bà hẹn rủ hy ưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm từ lưu tín a n phía sau lượn quanh đi ra con lấy sau lưng tay nhỏ ngước mắt nhìn vui tươi hớn hở lưu tín a n phan nữ đây không nén được chua sót chuyển vào lưu tín ăn trong hai cái này làm cho lưu tín ăn trên mặt nụ cười càng tăng lên há từ nhỏ than chủ quán trong tay nhận lấy gà chiế sau đó đưa tay đi dắt bà ẹ rủ hi un tay nhỏ bất quá động tác này bị bà ẹ rủ hi un bén nhảy tránh ra ghen không có bà ẹ rủ hi un ngoài miệng vừa nói không ghen nhưng lúc này bên người nán g phát ra k h í chàng viết đầy ta rất khó chịu lưu tín an lại thử đi bắt bà ẹ rủ hi un tay này nhỏ. Lần Hi-un bà ẹ rủ không né tránh mặc cho đối phương kéo nàng được rồi còn muốn ăn cái gì sao không ăn đi về trước đi nói thật bà ẹ rủ hi un có chút sợ hãi mới vừa rồi lưu tín an bị người gọi lại nàng thật sự sốt sáng đến không thờ đổi cũng may nàng không có bại lộ chỉ có lưu tín a n bị người nhận ra được tức giận sao không phải có chút sợ hãi như vậy à được kia chúng ta trở về đi thôi bạn gái khẩn trương thanh tuyến để cho lưu tín a n cũng là thu hồi treo ghéo ý tưởng hắn tự tay c ả n hạ một chiếc xe taxi nói lên khách sạn dành sau đó nhẹ nhàng nắn bóp trong tay nữ hải kia mềm như không có xương tay nhỏ khoảng cách cũng không xa cũng liền cất bước giá cả chi phí chờ đến hai người trở lại bên trong sáo gian một mực khẩn trương bạ rủ hi un rốt cục thì mắt trần có thể thấy bơm lòng xuống nàng chân mềm n ú n g nãng ồ i ở trên ghế salon nhận lấy lưu tín ăn trong tay kia một túi gà c h i ê n liếu cái miệng nhỏ ăn ngươi không có bị nhận ra yên tâm đi ta biết rõ cái này tốt ă n ngon ngươi thích ă n lời nói ta có thể gọi thêm một chút cho ngươi không cần không cần ta đã rất no rồi nàng đem túi đặt lên bàn lướng biếng đứng dậy sau đó nhìn một cái ngoài cửa sổ cảnh đường phố ta muốn đi trước rửa mặt hôm nay ngồi thật lâu xe cùng máy bay muốn sớm một chút nằm xuống được ngươi đi trước đi ừ bà hẹ、e、r hy ưng ậ t đầu đứng dậy đó là trở về phòng ngủ mình có thể cho đến nàng tìm ra giặt r ũ quần áo cùng với quần áo ngủ sau đó nàng động t á c cứng đờ bây giờ ở là một gian vùng trong mặc dù có hai cái phòng ngủ nhưng phòng tắm là chỉ có một nói cách khác nàng một hồi muốn tắm bên ngoài phòng tắm mặt chính là lưu tín an vị trí phòng khách lưu tín an khởi không phải có thể nghe được mình tắm thanh âm lưu tín an nàng hô to một tiếng một giây kế tiếp lưu tín an xuất hiện ở phòng ngủ của nàng cửa c h á c h ngươi hồi phòng ngươi đi à chương một trăm ba mươi b ố lưu tín an ta thật không phải cố ý cảm tạ sở hữu khen thưởng bạn đọc một ngũ mặc dù mê mẩn hồ, hồ. nhưng lưu tín an vẫn là rất nghe lời trở về gian phòng của mình an an tĩnh tĩnh ngây người sau mười phút hắn rốt cuộc nhận ra được bà hẹ rủ hi un làm cho mình trở về phòng nguyên nhân quá nhỏ nói thành to đi ít nhất còn cách một bức tường người này ở xấu hổ cái gì đó à còn là nói lo lắng hắn sẽ x u ố n g b ả o đùa gì thế lưu tín an cảm giác mình phẩm cách bị bà hẹ rủ hi un hoài nghi cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ thực ra nơi này quả thực là lưu tín an chính mình suy nghĩ nhiều quá bà hẹ rủ hi un chỉ là rất đơn thuần thấy được ngượng ngùng mà thôi nữ sinh rửa mặt là cần thời gian phải rất lâu bất quá bởi vì là trong tiểu điếm b ụ c tắm bà ẹ d rủ hi un cũng không có sử dụng vẹn vẹn chỉ là cọ rửa đến thân thể sau đó bắt đầu dưỡng ra có thể ở cái tuổi này giữ như vậy chân mềm nhắn nhủi da thịt là yêu cầu thời gian dài chú tâm bảo dưỡng tước chừng ở trong phòng đợi rồi một giờ còn đó lưu tín an này mới nghe được nhà mình bạn gái thanh âm ngươi có thể đi ra sau khi rửa mặt bà ẹ d rủ hi un nước trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía lưu tín an minh cười hít mắt ngươi lại cảm thấy ta sẽ ở ngươi rửa mặt thời điểm mưu đồ gây dối sao lưu tín ăn những lời này để cho bà ed rủ hi un có chút sừng sờ nhưng rất nhanh nàng liền hiểu lưu tín a n ý tứ cái gì a người khác suy nghĩ lung tung nàng cười vỗ một cái lưu tín a n cánh tay sau đó ngồi ở trên ghế salon thuận tay mở tv i i tiếng trung kinh nàng chỉ định là xem không hiểu cũng may còn có điện thoại di động đầu bình như vậy một cái nhanh nhẹn chức năng đem chính mình gần đây đang nhìn game show đầu bình đến trên tv i i sau đó bà ẹ n rủ hi unzơ tay lên sửa sang lại đã lau sạch chưa tóc dài một loại tối ngủ nàng đều sẽ lấy mái tóc ghim lên tới hoặc là tán loạn đến nay quyết định bởi với ngày mai cụ thể phải làm gì công việc lời nói nàng sẽ ghim lên đến đến thời điểm buổi sáng thuận lợi xử lý một ít bất quá ngày mai khẳng định không cần làm việc cho nên hắn không tính châm tóc vẹn vẹn chỉ là thuận thuận tóc đen nhánh nồng đậm mái tóc phân tán rộng ra gội đầu lộ m ù i thơm rất nhanh đó là tàn ra cũng đang lúc này lưu tín a n ngồi ở bên cạnh nàng ngươi không đi rửa mặt sao bây giờ thời gian có thể không còn sớm hoa điều thời gian mười giờ rưỡi tối đã là các nàng quốc nội mười một giờ đêm nữa bình thường thời gian này lời nói lưu tín a n hẳn là đã rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi mới đúng ngươi không trở về phòng gian thế nào ta rửa mặt lưu tín ăn vô lại trả lời lưu tín an mới sẽ không thừa nhận đâu rồi hắn chỉ là cố làm bất mãn hai tay ôm ngực không lên tiếng an tính mấy giây sau bà ẹ rủ hi un liếc hắn một cái người lưu tín an tiếp tục yên lặng bà ẹ rủ hi un nhận thua nàng làm n ũ n g nghiệp từ bản thân một sợi mái tóc treo g ẹ o một loại tiến tới trước mặt lưu tín an cho người nghe thấy lưu tín an trước m ạ n h hít một hơi giống như là bình thường hồi ba mẹ kêu h ú t nhà mình miêu miêu như vậy sau đó ngừng thở ghét bỏ đem bà ẹ rủ hi un đầu đề ra bà ẹ rủ hi un bối rối nếu như là bình thường lời nói người này hẳn là sẽ đụng lên tới ông nàng mới đúng thế nào hôm nay chẳng lẽ thật là bởi vì không để cho hắn nghe nàng tắm thanh âm cho nên người này c á o kỉnh rồi hả khả năng không nhiều đi lưu tín an hẳn không phải dễ g i ậ n như vậy người mới đúng cũng liền ở bà ẹ d rủ hi un chính mình quân q u y ế t thời điểm cố ý làm bộ làm tịch lưu tín an chính mình trước không nhịn nổi chủ yếu là mậu bức bà ẹ d rủ hi un không ý thức được chính mình kia tỉnh tỉnh biểu tình có nhiều dễ thương được rồi không đùa ngươi ta cũng đi rửa mặt a người cố ý bà ẹ d rủ hi un lần này kịp phản ứng người này trêu chọc nàng chơi bừa lưu tín an ha ha cười to chống đỡ đến nhà mình bạn gái nắm đấm trắng nhỏ nhắn sau đó ở đối phương công kích kẽ hở tiến lên trước hôn một cái nữ hải kêu béo mập gương mặt đứng lên hắn rửa mặt mới không tì h i ể m đến bà hẹ rủ hi un đâu rồi hắn cũng không có như vậy mỏng ra mặt hơn nữa hắn không chỉ có không tì h i ể m hắn liền môn cũng không khóa nhưng rất đáng tiếc hắn tự nhận là có thể phát cáo bà hẹ rủ hi un cách làm chưa thành công người này tựa hồ nhìn game show nhìn mê mẫn rồi lưu tín a n lúc tắm rửa vẫn có thể nghe được bà hẹ rủ hi un kia xuyên thấu tính cực mạnh tiếng cười có sao nói vậy là chân ma tính chờ lưu tín ăn sau khi tắm xong hắn đột nhiên ý thức được một cái có chút nghiêm túc vấn đề đó chính là hắn vào phòng tắm thời điểm không có bà hẹ rủ h y un chuẩn bị như vậy tệ toàn giặt rũ quần áo toàn bộ không có cũng may còn có một giấc áo tắm lớn có thể mặc lưu tín an suy tư một chút ngược lại áo choàng tắm cũng đủ kín thống chi chính hắn cũng không ngại chỉ mặc áo choàng tắm xuất hiện ở trước mặt bà hẹ rủ h y un cho nên gói k ỹ l ư ỡ n g áo choàng tắm sau đó lưu tín an đi lên dép từ trong phòng tắm l i ệ u đạt đến, đến đi ế n đ ra nghe được tiếng bước chân bà hẹ rủ h y un rốt cục thì từ game sô thâm u y ê n bên trong đi ra nàng hưng phấn nghiêng đầu vừa mới chuẩn bị với lưu tín an chia sẻ một chút vừa mới nhìn thấy cố sự có thể ở nhìn rõ ràng lưu tín an này người mặc dựng sau đó cả người trong nháy mắt liền đỏ n h a ngươi thế nào không mặc quần áo bà ẹ d d h i u n tiếng kêu sợ hai hù dọa lưu tín an hắn liền vội cúi đầu xác nhận áo choàng tắm còn rất tốt xuyên ở trên người mình sau đầu góc mơ hồ ta không phải mặc áo choàng tắm đây chứ sao bà ẹ d d h i u n đã cúi đầu áo choàng tắm cũng coi như sao xuống làm sao bây giờ sao khả năng ta buộc lên đâu rồi xuống không được bất kể nhanh đi thay quần áo biến thái biến thái có phải hay không là quá phận lưu tín an thẳng t o á t miệng người này có lúc nói chuyện thật tổn thương người mặc dù hắn cũng biết rõ bà ed rủ hi un không phải cố ý đi nhanh lưu tín an bung tay hắn cũng không có ý định ở phòng khách chờ lâu trong căn phòng còn rất nóng xuyên áo chẳng tắm quá bực bội rất nhanh đ ổ i tờ sợt u ầ n vận động lưu tín an bắt đầu từ phòng ngủ lựu đ ạ t đến đến đi ra ngồi ở bà ed rủ hi un bên người lúc này bà ed rủ hi un tự tại một ít nàng nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn trợn mắt nhìn lưu tín an ngươi là cố ý phải không khắc vũ oan người a ta chỉ là quên mang quần áo của giặt rũ tiến vào a vậy ngươi không thể ở phòng vệ sinh p ơ i quần áo Ta sẽ k h ô n g gian phòng để ý ở gian phòng của mình. Bà ẹ rủ hi un yên tâm nàng theo thói quen vai đảo đến thân thể tựa vào trên người lưu tín an tóc dài tán lạc tại hắn đầu vai ngoại trừ mùi thơm bên ngoài cái loại này đâm đâm cảm giác để cho lưu tín an cảm giác có chung ỡ hắn tự tay gãi gãi sau đó một tay mang bà h u n đầu, một cái tay cái rủ hi un theo tóc dài không cần loạn chuẩn bị ta thích như vậy bà hẹn rủ hi un không đứng đắn lắc đầu một cái tránh ra khỏi lưu tín an trói buộc tiếp theo sau đó dựa vào lưu tín an bà vai đối mặt bà hẹ r hi un vô lại hành vi lưu tín ăn cũng không thể nói gì hắn thở dài từ trên ghế xạ lòn đứng dậy muốn uống nước không a n g ư ơ i đi cho ta cầm chương một trăm ba mươi bốn lưu tín an ta thật không phải cố ý hay được cầm một thủy không phải cái gì về khó khách sạn trong tủ lạnh đã đổ đầy thức uống cùng rượu lưu tín an từ bên trong xuất ra một chai theo thói quen trước giúp bà ẹ rủ hi un vặn ra nắp bình bất quá lần này hắn không có lần nữa véo bên trên mà là liền duy trì vặn ra trạng thái đưa cho bà ẹ rủ hi un có thể bà ẹ rủ hi un vẫn luôn ở xem tv máy không có nhận ra được những thứ này nàng theo bản năng đưa tay nhận lấy lưu tín an đưa tới bình nước vì cầm chắc một ít nàng càng là trước nắm được thân bình chờ a theo bà hẹ rủ hi un một tiếng kêu sợ hãi bình kêu bình nước miệng p h u n ra một dòng nước đều đều rơi tại r ồ i ghế s a lon hơn nửa trên khu vực cũng may bà hẹ rủ hi un tránh được k ị p lúc nếu không nàng cũng phải bị chuẩn bị ướt hai người phân biệt đứng ở ghế s a lon hai đầu a n ý đồng thời nhìn nước nhẹp ghế s a lon cuối cùng đều là không khỏi tức cười nợ nụ cười bà hẹ rủ hi un cười vẫn không quên đưa tay đánh phía trước lưu tín an ngươi thế nào không véo lên a bốn ta không phải suy nghĩ ngươi thuận lợi ốm mà ai biết rõ ngươi nhất định phải bóp một cái kia ta cũng là sợ không bắt được số nhà hà ghế xa lon nữa cả lần này không có biện pháp ngồi bà ẹ n rủ hi ùn đáng tiếp nhìn một cái ghế salon mặc dù còn có một chút cái ghế có thể đem ra ngồi nhưng cái ghế chỉ định là không có có ghế salon ngồi dậy thoải mái như vậy xin lỗi xin lỗi ừ ta muốn đi về trước ngủ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai không phải còn phải dẫn ta đi ra ngoài trời chứ sao lần trước nàng ở đ ạ i hệ g ủ thật tốt đi dạo một chút lần này nàng đang mong đợi ngày mai lưu tín a n sẽ mang nàng đi nơi nào chơi đ ù a nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm một hồi chính mình bạn trai nhóm chân lên rất ngoan, ngoan đưa tới một cái ngủ ngân hồn ở lưu tín ăn đang chuẩy càng sâu nụ hôn này lúc đ lưu lại một câu làm người ta mơ m ộ n g lời nói sau đó bà ẹ rủ hi u n cười lui về phía sau hai bước xoay người trở về gian phòng của mình phanh một tiếng phòng ngủ của bà ẹ rủ hi u n cửa đóng để lại lưu tín an chính mình đứng trong phòng khách r ố i tay sờ s o ạ n đến chính mình ngôi định nhớ lại mới vừa rồi cảm giác một lát sau hắn vô hót một cái cười nhạo chính mình ngu si xoay người chuẩn bị trở về căn phòng bất quá tại hắn vừa mới chuẩn bị bước chân thời điểm vẫn ướt át đến ghế salon dọi vào mắt của hắn liêm hắn định tại chỗ kinh ngạc nhìn ghế salon như có điều suy nghĩ ôm bà vai ba, go go go. tiếng gõ cửa để cho mới vừa nằm xuống không bao lâu bà ẹ rủ hi un theo bản năng ngồi dậy nàng nghi ngờ nhìn cửa tín an đúng làm sao rồi ngươi trước khai môn ta có chút chuyện muốn nói với ngươi lưu tín an trả lời để cho bà ẹ rủ hi un có chút không sờ được đầu não bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là thuận tay đem một bên gối lấy tới ôm ở trước ngực ta không khóa môn ngươi khai môn là được rồi nàng đúng là không khóa môn đảo không phải nói nàng không có đề phòng ý thức mà là nàng biết rõ mình bạn trai không phải cái loại này người xấu đại môn ứng tiếng mở ra cửa lưu tín a n hay lại là mới vừa rồi kia thân tờ sợt u ầ n vận động ăn mặc không lúc này quá trên người hắn món đó chăm sóc đang ở đi xuống nhỏ giọt nước một giây kế tiếp lưu tín a n lung túng nâng lên nụ cười cái gì đó ta mới vừa rồi ở trên giường uống nước thời điểm không cẩn thận đem thủy vãi vậy thì đổi một bộ quần áo đợi một hồi ngươi nói ở đâu uống nước lưu tín a n nháy mắt đến con mắt vô tội mỉm cười trên giường a c ắ p vậy ngươi giường ây ướt một mảng lớn bà hẹ rủ hy un bối rối nàng mau vén lên dưới chăn giường đi lên dép sau đó đi tới trước mặt lưu tín an c a u mày nhìn thẳng nam nhân con mắt hay lại là bộ kia để cho người ta không có cách nào nhận ra được trột dạ ánh mắt nàng vẫn cảm thấy quá kỳ hoặc ta đi xem một chút nàng đẩy ra lưu tín an vòng qua lưu tín an bên người chạy thẳng tới phòng ngủ của lưu tín an ngay sau đó trên giường tia trương vẫn đi xuống tích thủy chăn để cho nàng khiếp sợ há to mồm chuyện này là ở trên giường uống nước chắc chắn không phải tắm thấy một màn như vậy bà ẹ rủ hi un tựa hồ phát giác lưu tín an ý đồ nàng nghiêng đầu lại mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm lưu tín an không rời mắt lưu tín an ngượng ngùng tẳng một cái lưu đi đến bà ẹ rủ hi un bên、người. người phòng kia còn có có thể sử dụng chăn mà cho ta một giường ta ở phòng khách đánh chăn đệm nằm dưới đất là được bà ẹ n rủ hi un có lý do hoài nghi người nọ là đang bán thảm bây giờ nàng muốn thu hồi mới vừa nói chính mình bạn trai không có không tốt tâm tư câu nói kia ngươi đang nói gì lời nói ngu xuẩn â nếu không ta lại đi mướn phòng đi không việc gì thật không có chuyện bà ẹ n rủ hi un trầm mặc tiếp tục xem lưu tín an biểu diễn cuối cùng làm lưu tín an đi tới cửa cầm điện thoại lên trong nháy mắt đó nàng phiền não văng tục h ạ y trầm đến lưu tín an bên người nắm lên lưu tín an cánh tay ở phía trên dùng sức để lại thuộc về mình dấu răng a rất đau. Chịu lưu tín an g ư ơ i còn đang giả ngu hắn gại gãi gò má sắp xếp làm ra một bộ lúng túng bộ dáng cái này không được đâu ta thật không có chuyện ngươi cho ta một giường đi trước đem ngươi một đốt áo đổi đi Ô hát! Lưu ê cố ý cái gì cố ý lưu tín an vẻ mặt vô tội nhưng hơi nết lên khỏe môi hay lại là bại lộ hắn chân thực tâm tình được rồi hắn là cố ý đạo không phải nói hắn một mực ở kế hoạch đối bà ed rủ hi un như đồ gây dối mà là gần đây hắn quét đến mấy cái có quan hệ với bà ed rủ hi un ở trong tiết mục ngủ nướng video nói thật hắn thật bị trong video nhà mình bạn gái ổ ở, ở trên giường tiểu tiểu một đoàn cho đáng yêu đến dễ thương không nói điềm t ĩ n h ngủ nhan chỉ là liếc mắt nhìn hắn cũng không nhịn được động tâm hôm nay bị thủy làm ướt ghế s a lon coi như là cho rồi hắn một cái phương hướng hắn thật là rất không cẩn thận đem thủy rơi tại rồi trên giường tuyệt đối không có nắm thủy trực tiếp hướng trên giường bát tuyệt đối không có bà ed r hi un không ngủ nàng nhìn thấy người này đang cởi trộn t r ư ớ cho 135. c nên hắn có lý do tin tưởng coi như thật để cho lưu tín ăn ngả ra đất nghỉ hay hoặc giả là c h ọ n mở một căn phòng người này tuyệt đối sẽ còn đem giường chuẩn bị ướt nàng ngược lại là có nghĩ qua có m u ố n hay không so với l i ề u một cái người này tài lực cùng quán rượu này phòng chống số lượng nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ làm như vậy rất ngu xuẩn người này đều nhanh đem mục đích viết lên mặt rồi nàng còn có thể ai làm à cũng không thể thật nhìn người này bị nàng chận ngoài cửa đáng thương ổ trên đất ngủ một giấc đi người này sáng ngày mai còn làm ga nàng bị gây khó dễ bị nhà mình bạn trai hung hãn tính toán nghĩ tới đây bà hẹn rủ hi un lần nữa tức giận oan người này lên mắt cối u cùng hướng gian phòng của mình đi tới bất quá nàng không có giống chức như vậy đóng cửa lại mà làm ộ t mực giữ lại một cái khe hở nếu như dám làm những gì ta nhất định sẽ giết ngươi nàng khô cằn để lời gắt dùng cả tay chân chính mình bỏ lên giường c h i ế m cứ giường gần bên trong bên địa phương rồi sau đó lưu tín an đẩy cửa vào trên mặt còn treo móc vui mừng nụ cười cảm ơn ngươi a rủ hi un ta thể chính mình cái gì cũng sẽ không làm đừng chỉ thể bà hẹ rủ hi un r ử lưng vào đầu giường khắp nơi quan sát một chút sau nhìn thấy một cái gối nàng hướng về phía ôm gối bị môi tỏ ý lưu tín a n cho nàng lấy tới chờ đến lưu tín a n đem ôm gối đưa cho nàng sau đó bà ẹ rủ hi un đem ôm gối để ngang giường trung gian may căn này phòng ngủ chính là một cái rất lớn giường hai người hai người hoàn toàn có thể ngủ húng chi nàng rất nhỏ chỉ sẽ không chiếm quá nhiều địa phương vượt qua con đường này ta sẽ đem người đạp xuống nàng tiểu tiểu c ư ớ c nha từ dưới c h â n vươn ra châu viên ngọc nhuận trên ngón chân d ơ lên thật là dễ thương lưu tín a n vội vàng xua tay cho biết đến chính mình vô tội rồi sau đó bà ẹ rủ hi un đó là nhận ra được bên người giường c á hơi trầm xuống một cái nam nhân cùng nữ nhân thể trạng phía trên khác biệt hiện ra bà ẻ rủ hi un biểu tình có trong nháy mắt hốt hoảng có thể t ạ i ý thức đến người bên cạnh là lưu tín an sau đó mạnh liệt rung rung tim dần dần bình v ụ bà ẻ rủ hi un chậm rãi nằm xong cả người có rút trong trăn chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên người nằm n g ự a nam nhân l ư u tín an vốn là nhìn trần nhà lưu tín an nghiêng đầu nhìn về phía nàng anh tuấn mặt mũi trung mang theo mấy phần nghi hoặc cùng ôn đu cái này làm cho bà ẻ rủ hi un vội vàng rúc vào trong trăn chỉ để lại đen nhánh mái tóc phô tán ở trên gối đầu bên trong căn phòng yên tĩnh lại sau một phút bà ẹ rủ hi un chậm rãi từ trong chăn ló đầu mới vừa thấy chăn thế giới bên ngoài nàng đó là lần nữa thấy được lưu tín ăn k ì a gương mặt tuần t ú n h a b à lần h y u n ăn k i t u n thú n đó h ấ u t k h ú nàng không phải người này bày ra cái gì kỳ quái biểu tình chỉ là nàng không nghĩ tới người này một mực liền duy trì mới vừa rồi động tác không biến hóa này âm thanh nhọn tiếng kêu sợ hãi cũng đem lưu tín ăn sợ hết hồn hắn vội vàng ngồi dậy mà hắn đứng dậy lúc kéo theo chấn động để cho bà ẹ rủ hi un cho là người này muốn lưu tín a n vậy có nhiều chút lúng túng thanh âm mới vang lên ây ta còn là đi bên ngoài ngủ đi ngươi ngủ ngươi không cần phải để ý đến ta rồi sau đó không đợi bà ẹ rủ hi un tình hồn nàng đó là nghe được cửa đóng thanh âm lần này nàng luôn c uống nàng vội vàng từ trong chăn chui ra ngoài dò xét t r u n g quanh một vòng xác thực không thấy lưu tín a n bóng người hốt hoảng bà ẹ rủ hi un cũng không để ý tới mang giày rồi nàng vội vàng chân trần giẫm ở ấm áp trên sàn nhà địa ấm áp tồn tại khiến cho căn phòng cũng sẽ không rất lạnh nói cứng để cho lưu tín ăn ngủ trên sàn nhà tựa hồ cũng không chuyện ách bây giờ này không phải trọng điểm l i ê n vội vàng kéo ra cửa phòng ngủ sau đó bà hẹ rủ hi un đi tới phòng khách liếc mắt đó là thấy được đứng ở cạnh ghế s a lon c a o mày lưu tín an uy nàng kêu lên bị lưu tín an nghe được lưu tín an quay đầu nhìn bà hẹ rủ hi un nghiêng đầu thế nào đi vào nàng hít thở sâu đến cố gắng không để cho mình biểu tình nhìn k ỳ q u á i nhỏ giọng nói Ê! ngủ ở trên một cái giường ngươi sẽ rất bất an ta thật không có chuyện địa ấm áp thật ấm áp ta tìm cái có thể cái đồ vật là được bà hẹ r hi un không lên tiếng chỉ là chân trần đi tới lưu tín an bên người dùng sức kéo lưu tín an hướng phòng mình gian đi tới. của lôi lôi kéo kéo lưu tín an bị b à ẹ rủ hi un lần nữa kéo trở lại nàng đầu tiên là tức giận đem lưu tín an đẩy ngã mới vừa rồi hắn ngủ tại địa phương sau đó chính mình dùng cả tay chân bỏ lên giường lần nữa chui vào chăn bởi vì không rời đi quá lâu cho nên lúc này trong chăn còn ấm áp vụ vụ nàng đem chính mình chăn hướng lưu tín an bên kia ném ném ngược lại chăn rất lớn hoàn toàn có thể để cho hai người cũng đang đ ắ p mới vừa rồi chỉ là nàng quên chuyện này thôi dù kỳ un dừng lại ta đã buồn ngủ ngươi đem đèn con xuống ô hát t u t ba một tiếng căn phòng lâm vào đèn k ị một màu an t ĩ n h trong phòng ngủ ngoại trừ hai người đều đều tiếng hít thở bên ngoài chỉ có thỉnh thoảng mới có thể vang lên quần áo vớt vẹn thanh âm cứ như vậy kéo dài rất lâu sau đó một mực ở trong đêm tối mở to mắt bà hẹ rủ hi un chậm rãi quay đầu nhìn một cái vẫn nằm ngửa lưu t í n an nàng ngôi hồng ngập ngừng nói suy tư một hồi mới chậm rãi mở miệng đã ngủ chưa lưu t í n an tựa hồ là lo lắng đánh thức lưu t í n an nàng thanh âm thả rất nhẹ thuộc về là nếu như không lắng nghe thậm chí cũng không nghe được cái loại này bất quá lưu tin an dĩ nhiên không ngủ đối với bà h rủ hi un mà nói nàng này là lần đầu tiên với khắc phái ngủ chung ở trên giường lớn. như vậy đối với lưu tín a n mà nói lại tại sao đêm không phải như thế đây ách hắn ngược lại là có với lý trình lộ ngủ chung quá nhưng thành thật mà nói lý trình lộ tại hắn này không tính là khắc phái không có đâu thế nào bà ẹ dù hy ôn tựa hồ cũng không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy nàng xoay người đem một cái tay đệm ở phía dưới gối gối sau đó mở ra chính mình cặp kia đẹp đẽ con mắt lớn ở trong đêm tối nhìn mình thích nam nhân kia quen thuộc đừng danh mặc dù không thấy rõ mặt có thể nàng chính là có thể thần kỳ nhớ lại đến lưu tín ăn bộ dáng đột nhiên nghĩ hẳn hơn với n g ư thiên theo ta nói chuyện thím có cái gì muốn cùng ta trò chuyện bà ẹ rủ hi un mím môi môi khoe môi hơi n ế t lên đến ta vãi nhiều như vậy nói dối ngươi thật không có chút nào sinh k h í à. chuyện này đến bây giờ hay lại là bà ẹ rủ hi un tâm lý một nấc thang trung quy nàng ở thẳng thắn thân phận trước vãi quá nhiều nói dối vô luận là ai cũng không hy vọng chính mình một nửa kia là một cái miệng đầy nói dối tên lường g ạ t chứ ây bây giờ ngươi sẽ còn đối với ta nói láo sao bây giờ dĩ nhiên sẽ không bà ẹ rủ hi un quả quyết chối hiện nay nàng đã không có l ử a gạt đến lưu tín ăn chuyện cho nên không cần thiết nữa đối lưu tín ăn nói láo kia không phải tốt trước nói láo kia cũng không phải là v ạ n bất đắc dĩ mà ta có thể hiểu được cho nên cũng sẽ không tức giận thật thật thật thật người muốn như vậy trò chuyện vậy tối nay nhưng là không còn xong rồi kỳ hỉ chương một trăm ba mươi lăm bà ẹ d d hi un khép cười một tiếng trong thanh âm tràn đầy hoan hỉ có thể gặp được đến ngươi thật lạ quá tốt nàng nhọn giọng cũng nàng đến sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy tay tham q u a cái kia ngăn cách mở hai nàng góng gối ta mới hẳn nói như vậy mới đúng tay ừ cái gì tay bà ẹ d d hi un tựa hồ mò tới lưu tín ăn v à áo nàng sau khi nắm được nhẹ nhàng kéo một cái trong bóng tối nàng rõ ràng thấy được lưu tín a n xoay người nhìn mình cho dù không thấy được đối phương mặt nàng như cũ có thể cảm giác được lúc này lưu tín a n nghi ngờ tâm tình nàng không tiếng động cười một tiếng rồi sau đó nàng đó là cảm giác tay mình bị một cái có lực đại tay n ắ m lấy rồi lần này bà hẹ rủ hy un an tâm nàng cũng không nén được nữa vui vẻ tâm tình suy suy tiếng cười ở an t ĩ n h trong phòng ngủ rất rõ ràng đây chính là bây giờ ngươi ở quá giới nha lưu tín a n dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải đầy đạn trị bụng kỳ diệu xúc cảm để cho bà hẹ r hy un theo bản năng thân thể co g i nàng nhẹ rên một tiế Ta đây c ầ nếu tới cũng đừng nghĩ đến chạy vì có thể thoải mái hơn dắt nữ hải lưu tín a n theo bản năng hướng bà hẹn rủ hi un bên này nhích tới gần một ít kia hát cám đường danh dần dần trở nên rõ ràng dần dần bà hẹn rủ h y un có thể thấy rõ lưu tín ăn khuôn mặt vẫn là vậy để cho nàng không nhịn được động tâm anh tuấn khuôn mặt nàng cũng không phải lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn nhà mình bạn trai mặt nhưng lúc này nàng như cũ khó nén nội tâm hâm mộ nàng tốt ra thịt là trải qua lâu dài bảo dưỡng mới làm được có thể lưu tín ăn đều không thế nào bảo dưỡng quá tối đa chỉ là rửa mặt thời điểm chăm chú rồi một ít người này ra thịt trạng thái thậm chí so với nàng còn tốt hơn nghĩ tới đây bà ẹ rủ hy ô một cái tay khác không kìm lòng được leo lên nhà mình bạn trai gò má đang cảm thụ đến lưu tín ăn ra thịt bóng loáng sau đó nàng vẽ mặt khâm phục ngươi thật không có công lấy sau lương ta len lén dùng mỹ phẩm dưỡng ra sao sao khả năng ta đều không có mua qua những thứ kia vậy làm sao có thể làm được ra thịt tốt như vậy a để cho nhân t ư ợ n g hỏa ngươi nhiều vận động lời nói ngươi cũng có thể không muốn vận động lời nói còn không bằng để cho ta đi chết lưu tín an bị bà ẹ n rủ hi u năn vạ một loại giọng c h ọ c cười hắn giống vậy dùng một con khác không đi xuống tay đem cái kia ở trên mặt hắn làm sẳng làm bậy tiểu tay nằm lấy đặt ở mép nhẹ nhàng h ô n một cái nghiêm túc nhìn giống vậy nhìn mình nữ h à i ánh mắt của ôn nhu gần như phải đem bà ẹ n rủ hi ưu h o a tan nàng lại cũng át không chế trụ được nội tâm hoan hỉ đỏ mặt gò má chủ động đem kêu hoành tại chính mình cùng lưu tín an giữa ô m gối lấy ra sau đó nàng đó là cảm thấy một đôi có lực cánh tay kéo qua bên h ư n g mình ở lực đạo g a tri hạ nàng bị nam nhân bên người dẫn tới trong lực khoảng cách g có thể để cho bọn họ với nhau giữa rõ ràng nghe được với nhau kịch liệt tiếng tim đập bà ẹ n rủ hy un đầu đến đến lưu tín an lồng ngực an tính mấy giây sau nàng vội vã cuốn c ù n g ngầm đầu lên nhìn túi đầu nhìn mình lưu tín an trước chủ động dâng nụ hôn cánh tay ôm cổ của nam nhân hồi lâu sau nàng đỏ mặt hô hấp không khí mới mẻ chỉ là ô m nha lưu tín an không lại được voi đòi tiên hắn biết rõ đây đã là bà hẹ rủ hy un mức độ lớn nhất tiếp nhận phạm vi cho nên hắn đệ nén xuống nội tâm nóng gian vẹn vẹn chỉ là ôm tâm dễ thương thanh âm hẳn ừ ngủ đi sẽ không khí dễ ngươi trả lời hắn là bà hẹn rủ hi un nỉ non âm thanh rõ ràng đều đã khi dễ qua rồi có lẽ là bởi vì hoàn toàn mất đi ý thức thời gian tương đối c h ế hay hoặc giả là thuộc về lưu tín an cánh tay để cho nàng gối quá mức thoải mái cùng với nàng thân thể nho nhỏ ôm rất để cho người ta an tâm duyên cớ vô luận là lưu tín an hay lại là bà hẹn rủ hi un lần này giấc ngủ chất lượng đều là tốt lạ thường bà hẹn rủ hi un căn phòng ngủ này dèm cửa sổ là cái loại này rất không xuyên thấu qua quán tiểu cho nên cùng ngoài cửa sổ đã sớm sáng loáng không chung hoàn toàn bất đồng lúc này là như cũ đen thủi căn phòng an tính trong hoàn cảnh chỉ có thể nghe được hai người đều đều tiếng hít thở. k h ô nàng g trong xương biết bao tiên đi từ qua lâu, đầu ra, l gối Lưu t í An cánh tay, cánh n cả ư ờ i lại cũng ngực trong nam nhân bà ẹ rủ un. Nàng rút rủ bà đầu tiên là phát ra một đoạn ý vị không biết k h á i thanh sau đó phí sức mở mắt ra mà khi nhìn đến gần ở c h ậ m thức kia lưu tín a n a n ổn ngủ nhan sau đó nàng đại n ã o có trong nháy mắt hoàng hốt sau đó nàng vội vàng che miệng sợ mình sơ ý một chút kêu lên tiếng hôm qua trước buổi tối chi nhớ chậm rãi bị nàng nhớ lại nàng mím môi môi ngăn chặn ở chính mình giơ lên k h o a môi ở mới bắt đầu hốt hoàng đi qua cái loại này tựa vào lưu tín ăn trong ngực sau đó nàng rất là quen thuộc a n tâm cảm rất nhanh đó là bao phủ nàng thể sắc và tinh thần nàng không biết rõ tối hôm qua lưu tín a n đến tột cùng là tâm tình gì ngược lại nàng giấc ngủ này rất thoải mái chính tử quan sát k ỹ đến nhà mình bạn trai ngủ nhàn lưu tín a n đóng chặt lại đôi mắt bắt đầu rung rung ý thức được lưu tín a n sắp tỉnh lại bà h ẹ rủ hy un vội và ngừng thở khép lại con mắt cũng liền ở nàng giả bộ ngủ trong nháy mắt đó mê hồ lưu tín a n cũng rốt cục thì tỉnh lại hắn theo bản năng muốn giơ tay lên theo thói quen lau một vệ con mắt có thể một dây kế tiếp tay phải cánh tay kia cảm giác tê dại để cho hắn không k h ỏ i ê lên nhóm nhau vẫn an âm thanh để cho lưu tín an rốt cuộc ý thức được bây giờ tình cảnh hắn cảm giác mới vừa rồi chính mình tiếng kêu có chút mất mặt cho nên trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười cái kia không có ma giơ tay lên thuận thế giúp trước mặt bà ed rủ hi un sửa sang lại hơi có chút xốc xít tóc dài đồng thời hắn theo bản năng đem thân thể của mình hướng bà e rủ hi un không có ở đây phương hướng rời một chút nguy hiểm thật thiếu chút nữa bêu xấu ngủ có ngon không ừ ngủ rất ngon mới vừa t ỉ n h ngủ bà e rủ hi un là rất yêu làm lũng cô gái nàng đưa tay đi câu lưu tín a n cổ muốn ổ ở trong ngực đối phương thật tốt xuất ra cái kiểu lưu tín a n thật cũng không phản kháng chỉ là nửa người trên tiếp xúc sẽ không để cho hắn bêu xấu cho nên hắn mặc cho bà e rủ hi un lại gần chờ đến đầu kia đẹp đẽ hát phát phô tán ở bộ ngực mình sau đó hắn mới hậu chi hậu giác ở gối cạnh móc điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian sau lưu tín An thở dài. mấy giờ rồi mười giờ rưỡi à ngủ lâu như vậy hả bởi vì ngủ rất ngon cảm ơn ta một phát môn rủ hi un chủ động hiến thân tới làm ta ôm gối rồi hắn trêu ghẹo chọc cho bà ẹ rủ hi un thẳng bật cười nữ hài nghịch ngậm giơ tay lên méo một cái lưu tín a n gò má sau đó dùng hống tiểu hài tử giọng chúng ta tín a n thật là nghe lời đây thực ra nói thật ngày hôm qua bà ẹ rủ hi un đang để cho lưu tín a n vào phòng thời điểm thậm chí cũng làm x o n g xấu nhất chuẩn bị coi như người này thật thú tính đại phát làm ra cái gì sự tỉnh quá đáng nàng đại khái xuất cũng sẽ không trở mặt nhiều lắm là cũng chính là không vui một ít thôi nhưng lưu tín a n khắt chế cùng ẩn nhẫn để cho nàng rất vui vẻ nàng chân chính ở nơi này lưu tín a n cảm nhận được tôn trọng cùng yêu bởi vì lưu tín a n để ý nàng biết nàng cho nên lưu tín a n nguyện ý vì nàng kiềm chế chương một trăm ba mươi sáu bạn t ố t mời cảm tạ sở hữu khen thưởng bạn đọc tam ngũ mặc dù nàng không có yêu đương quá nhưng đối với một ít sinh lý kiến thức cũng không phải hoàn toàn không biết nàng biết rõ tối hôm qua đối với lưu tín a n mà nói là biết bao khó qua một đêm nhưng dù cho như thế lưu tín ăn như cũ rất ôn nhu đang đối với lợi nàng như vậy ra họa làm sao có thể để cho người ta nhị được không động tâm đây muốn không phải là bởi vì vừa mới t ỉ n h ngủ còn không có đánh răng nàng sợ rằng lại phải không nhịn được chủ động đem mình đưa lên rồi người hôm nay không có thể dùng lại thủy đem giường chuẩn bị ướt còn có ghế salon ngon ngọt thỉnh thoảng cho một lần là được rồi nếu như nhiều lần cũng để cho lưu tín a n được như ý bà ed rủ hi un sẽ cảm giác mình rất giá rẻ cho nên hắn nắm được lưu tín a n gõ má thấp giọng nói lưu tín a n không có ý kiến ở đầu thế nhưng viêu hốt con mắt hay là để cho bà ed rủ hi un cảm thấy tối nay phòng chừng người này sẽ còn lại gần cho đường nhân có thể khắc chế nhưng ăn đường nhân、Nha. không thể được voi đòi tiên lưu tín an bà ẹ n rủ hy un ngồi dậy khô cằn hung nam nhân có thể nàng không biết rõ mình bộ dáng này ở trong mắt lưu tín an rốt cuộc có bao nhiêu sao dễ thương bình phục được rồi tâm tình lưu tín an cánh tay cũng không giống t r ư ớ c như vậy đã tê dần hắn lười biếng đem hai tay gối sau t biết tuyệt đối sẽ không dùng thủy lại đem giường chuẩn bị ướt lần này dùng có ca nhìn lưu tín an này giấy dầu không thấm mối dáng vẻ bà hẹ rủ hy un lạnh dên một tiếng dùng sức đem gối nện ở trên người lưu tín an sau đó lưu l o t từ trên giường bỏ dậy g i a mặt hôm nay còn muốn ra ngoài chơi đây、ba. vốn là lưu tín an cho là chính mình với bà e rủ hi un trễ như vậy mới dậy sẽ gặp phải lý trình lộ dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng sự thật chứng minh người này lên so với hắn hai trễ hơn lưu tín an là nam nhân hắn rửa mặt tương đối dễ dàng cùng nhanh chóng cho nên hắn lấy được ở bà e rủ hi un trước mặt rửa mặt vị trí dùng hai mươi phút tắm gội đầu đánh răng rửa mặt toàn bộ đều sau khi kết thúc lưu tín an đó là ở bà e rủ hi un q u á i dị mục quang hạ đi ra khỏi phòng con mẹ nó nam nhân này thật là thuận lợi à nàng buổi sáng muốn thu thập mình ít nhất cũng phải một giờ khởi bước đây cái điểm này a n điểm tâm nhất định là không thực tế rồi hơn nữa đợi bà ẹ n rủ hi un thu thật xong đánh giá cũng không kém đến bữa t r ư a điểm không nơi tay máy bên trong thấy lý trình lộ phát tin tức tới lưu tín an nghi ngờ gõ một cái lý trình lộ cửa phòng khi lấy được trong căn phòng lý trình lộ mê mẩn hồ hồ trả lời sau đó hắn coi như là biết tình huống cụ thể ngươi sẽ không còn không dậy nổi chứ cũng gần mười một giờ rồi đại ca hắn tối hôm qua mê mẩn hồ hồ nhanh ba giờ mới ngủ liền này hắn hơn mười giờ cũng liền tình thế nào người này tối hôm qua chính mình ngủ bây giờ còn chưa đứng lên chẳng lẽ người này ngày hôm qua c ó lấy sau lưng hai người bọ nhảy nó đi có thể giống như là lý trình lộ có thể làm ra giải quyết hắn kêu lên để cho trong căn phòng lý trình lộ có chút bất mãn một lát sau sau cửa phòng bị lý trình lộ từ bên trong kéo ra xương g ư ơ n g mặt tóc lộn xộn lý trình lộ xuất hiện ở trước mặt hắn mấy giờ rồi vừa c h ư a đứng lên đi ô hát ngủ có chút n g ộ n g ậy lỉn tỉ dậy rồi chưa rửa mặt đâu rồi ngươi cũng ngao điểm rửa mặt một hồi đi ăn cơm được g i ặ n dò xong lý trình lộ lưu tín an này mới một lần nữa trở lại gian phòng của mình bà ẹ n rủ hy ôn chính ở trong phòng tắm sửa sang lại chính mình lần này nàng ngược lại là không có lại tiếp tục xấu hổ yêu cầu lưu tín an trở về phòng đi mà là mình biết điều đem cửa khóa kỹ lưu tín an dĩ nhiên sẽ không làm cái gì xông môn sự tình trải qua một đêm vốn là bị thủy làm ướt ghế salon khô rồi hắn ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra lật một cái bởi vì ngày hôm qua nhánh tỏ rõ mình đã đến ma d o đ ộ n g tĩnh hắn trong vi tín có một ít giống bậy tới ma d o tham gia hoạt động ủ tợ loa đờ bằng hữu đã cho hắn phát tin tức hỏi hắn hôm nay có muốn hay không thấy một mặt nếu như hắn làm ì n h đến phòng chừng cũng liền thống khoái đ bất quá bây giờ còn có bà hẹ rủ h y un phải bồi cho nên hắn rất dứt khoát lựa chọn cự tuyệt tin tức vừa mới phát tới một cái h ẹ c h ặ t giọng nói nói chuyện điện thoại liền gọi lại đánh tới đúng là hắn phát tin tức bằng hữu người mà tình huống không tới sao quen thuộc g i a hương thoại xác nhận thân phận đối phương lưu tín an cười gật đầu các ngươi ăn chứ lại không kém ta một cái so với kém ngươi không kém ngươi ta càng tò mò hơn ngươi vì mà không theo chúng ta tới cùng nơi ăn cơm t á n nhân thanh âm để cho lưu tín an không biết rõ nên sao trả lời tốt hắn với tám nhân bốn bỏ năm lên một chút coi như là bạn cùng lứa tuổi cho nên hắn với tán nhân cũng ở đây tiểu phá chạm bị rất nhiều f a n nhạc xưng là quan côn tổ hai người đều là tân thành nhân đều là ba mươi tuổi còn đó đều là lao h ủ tờ loa đờ cũng đều không bạn gái nhưng bây giờ muốn cho hắn nói cho tán nhân chính mình cởi đơn lưu tín an không khỏi cảm giác mình giống như là phản bội tán nhân như thế â được rồi ta ngửa b à i ta phải theo bạn gái a ngoa tạo người cởi đơn rồi tán nhân một chút bối rối âm để cho lưu tín an cởi ra tiếng hắn liền biết rõ người này nhất định sẽ hết sức kinh ngạc ngượng ủng huynh đệ ta trước đây không lâu mới vừa cởi đơn mẹ k i ế p kia giới cũng không có biện pháp được rồi ngươi c h ư a hết theo đối tượng đi ngày mai gặp lại mặt đi ok ngày mai mời các ngươi ăn cơm cúc đi ngày mai còn cần ngươi mời ngày mai là diễn tập ăn cơm lời nói tiểu phá trạm sẽ an bài thống nhất lưu tín a n đây là mượn hoa hiến phật ta cười mắng một câu sau đó lưu tín a n đưa điện thoại di động thu tiện tay mở tv đối với hắn mà nói quốc sản game show với ngoại quốc game show không khác biệt quá lớn ngược lại hắn đều không thế nào t ố t kỳ không lúc này quá đem ra đổi hạ thời gian là cái lựa chọn tốt an tính nhìn một hồi sau đó vùng trong cửa bị nhân gõ lưu tín an l i ệ u đạt đến tới cửa nhìn một cái miêu nhãn sau khai môn đem l ý trình lộ để vào giặt xong đ ấ u trang điểm xong l ý trình lộ thay đổi trước cái k i a lướng biếng dáng vẻ tư thế hiên ngang dáng vẻ rất là bắt mắt ấy lỉn h tỉ đây vẫn còn ở trang điểm phòng chừng mau ra đây vừa dứt lời đóng chặt cửa phòng tắm mở ra dùng dây buộc tóc c h ó i tóc bà hẹ rủ hi un đi ra khi nhìn đến l ý trình lộ sau lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc đều đang đợi ta sao trang đã vẽ xong rồi nhưng nàng còn không có trình làm tóc bởi vì tối hôm qua đã tắm xong quan hệ hôm nay bà hẹ rủ hi un không lại tẩy đầu mới vừa rồi chỉ là dùng cái lược trải lược bây giờ nàng chuẩn bị chính mình quyển một đầu g ư ớ i phát không gấp ngươi trước chuẩn bị ngươi thời gian còn sớm tuy nói đúng là đã đến bữa chưa thời gian không giả nhưng không cần phải gấp như vậy đương nhiên rồi nếu như rất đói lời nói coi là chuyện khác đói không vậy dĩ nhiên là đói làm nghệ sĩ bà h ẹ rủ hi un đã sớm dưỡng thành vô luận lúc nào ăn cơm đều chỉ ăn sáu phần ăn no thói quen tối ngày hôm qua cũng giống như vậy trải qua một đêm an ổn giấc ngủ sau đó bây giờ nàng bụng thực ra sớm liền bắt đầu kháng nghị rồi bà h ẹ rủ hi un tăng nhanh trong tay động tác tóc nàng cũng không u ấ n mà là giơ tay lên đem tóc v é lên đến dùng dây buộc tóc cố định trụ mặt nàng hình ngã nhào hình cũng để cho nàng cực kỳ thích hợp viên đầu loại này hình dáng bất quá hôm nay nàng không lựa chọn viên đầu mà là ghim cái đẹp đẽ cao đ ô i ngựa lại đem lưu hải nhi lấy tay nhẹ nhàng gậy một cái hạng bà hẹ rủ hi un cầm lấy mũ lơi c h a i điều chỉnh một chút đ ô i ngựa như thế nào đây hôm nay bà hẹ rủ hi un thay đổi trước đẹp đẽ xinh đẹp hình dáng trở nên vừa thành t h u ầ n lại hoạt bát a thật thân kỳ làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau làm tại chỗ trong hai người với bà hẹ rủ hi un tiếp xúc thời gian dài nhất nhân lưu tín ăn cho ra khẳng định đáp án cảm giác gì cụ thể không nói được nhưng là là rất đẹp cảm giác bà ẹ n rủ hi un cười hì hì rất hài lòng lưu tín an trả lời nàng ném câu tiếp theo đi thay quần áo sau đó chạy chậm trở về phòng ngủ đem lưu tín an cùng lý trình lộ không để ý ở phòng khách lý trình lộ mắt liếc lưu tín an khinh thường những n ô i quỷ lịch vợ lưu tín an buông tay hắn chỉ coi người này ở chua xót thủy chương một trăm ba mươi bảy h ứ n g phấn bà hẹ rủ hi un cảm tạ sở hữu khen thưởng bạn đọc bốn ngũ nếu thật vất vả hồi một lần quốc bữa chưa lựa chọn dĩ nhiên chính là nhất chính tông lại truyền thống thức ăn chung rồi lý trình lộ thường thường ở ma đô đi công tác cho nên hắn đôi bên này tiếng t â m rất tốt tiệm cũng rất biết lái xe mang theo lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un bảy lần quạt tám lần rẽ sau đó lý trình lộ dừng xe ở một tiệm nhỏ trước cửa tiệm lúc này chính xếp hàng trường đội nhìn này đội ngũ thật dài lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về lý trình lộ cũng may lý trình lộ ở nơi này l a n lộn thời gian dài như vậy cũng không phải bạch l a n lộn nàng đi thẳng tới phía trước nhất với phân phát xếp hàng r ẽ y xuống một cái tiểu tỷ tỷ thấp giọng nói mấy câu sau đó, đó là xa xa hướng về phía lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un vây tay đến đây đi nhìn một chút cái gì gọi là quyền không mặc dù quá có đặc quyền nhưng bị xếp hàng đám người đáp lại chỉ chỉ trò trò ánh mắt hay là để cho lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un rất là ngượng ngùng hắn kéo nữ hải bước nhanh đi tới cửa cho đến ngăn cách ngoài cửa đám người tầm mắt sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm người tình huống gì cũng không thể nơi này là hội viên chứ ta tốt nghiệp năm ấy ở phụ cận đây thực tập nhưng là ước chừng ở nơi này ăn một năm cờ à. lý trình lộ đầu tiên là dùng bà hẹ rủ hi un có thể nghe h i ể u phương thức giải thích một câu sau đó nghiêng đầu hướng về phía trong q u y cái kia vui tươi hớn hở người đàn bà vây tỷ ta tới á nếu là lý trình lộ tìm tiệm ở mùi vị phương diện dĩ nhiên là không thể kém chọn bữa này thức ăn chung đem bà hẹn rủ hi un ăn hưng phấn rồi nàng ăn rồi rất nhiều loại xử lý nhưng thức ăn chung lại là rất ít tiếp xúc đến một loại đầu tiên nàng không có tới hoa điều chạy qua mấy lần hành trình gần có mấy lần còn là theo chân đoàn đội một lần tham gia gia tộc ca nhạc hội thuộc về là cái loại này hôm nay đến hôm sau đi hành trình không người mang theo lời nói các nàng càng nhiều chỉ là vui ở trong tiểu điếm uống rượu tiệm bữa ăn còn nữa chính là muốn ở nước ngoài ăn đến chính tông thức ăn chung là tương đối khó khăn nàng cũng không có nhận biết hoa điều bằng hưu cho nên khả năng không nhiều tiếp xúc được chính tông thức ăn chung trước ở lưu tín an gia ăn đến lần đó có thể nói là nàng lần đầu tiên tiếp xúc khi đó nàng đối hoàng m u ộ ễ n thị châu cùng với dấm đường bên trong cho thây dày đặc hứng thú nhưng bây giờ chân chính trong lúc nàng rơi xuống đất ở ma đô rơi xuống đất ở hoa điều sau đó mới tinh thức ăn chung để cho nàng trợt mắt hốc mồm lý trình lộ nhất k ô n g có m nhất à giới thiệu g sau đó dùng ánh mắt tỏ ý lưu tín an giúp nàng phiên dịch lưu tín an há miệng cuối cùng không nói gì cười một tiếng loại thức ăn này danh thế nào ta phiên dịch a lưu tín an bất đắc di trả lời để cho một bên cầm điện thoại di động chụp không ngừng bà hẹn、e、rủ hi un nợ nụ cười nàng nhẹ nhàng giúp nhà mình bạn trai thuận thuật khí sau đó nhỏ giọng nói tóm lại liền là rất thứ ăn ngon đúng không đúng không cho ngươi điểm quá dầu mỡ làm phan lý trình lộ đang chiếu cố bà ed rủ hi un bên trên nước chừng phải so với lưu tín a n còn phải cẩn thận giống như là cái gì quá dầu mỡ à quá c a y à nàng cũng sẽ không giúp bà ed rủ hi un điểm lần này điểm có mặt miệng có n g ọ p miệng hẳn là nhất định có thể thỏa mãn bà ed rủ hi un miệng lưới t r i dục sao không điểm cái giấm đường sừng non lưu tín an biết rõ ma đ ồ giấm đường sừng non rất nổi danh thành thật mà nói hắn thực ra thật tham chính ngươi điểm lý trình lộ rất nguyện ý chiếu cố bà hẹn rủ hi un nhưng lưu tín a n liền tự xem tới được rồi nàng bất kể đây dùng m u i nhỏ g n múc một m u i nguồn g công bột tôm đậu phụ bà hẹn rủ hi un hai t r ò n g mắt sáng lên cái này là đậu hủ sao đúng cẩn thận nóng a bà hẹn rủ hi un g ậ t đầu rất là dễ thương thổi thổi thức sau đó đem cái m u n g bỏ vào trong miệng mặt tươi mới mùi vị trong nháy mắt ở trong miệng tràn phóng bà hẹ rủ hi un một đôi mắt đẹp t r ợ t to trên môi dơ lên game ô thức tiếng than thở bên t a i không r ư ớ bất quá đúng là có chút nóng cho nên bà hẹ r hi un hô đến hơi nóng chỉ chỉ phần này bột tôm đ sau đó hào không keo kiệt địa dơ ngón tay cái lên từ trước đến nay chờ đợi không phải là không có dùng chính là bởi vì đói sáng sớm bụng này bữa ăn t r ư a mới để cho nàng như thế hài lòng là thực sự g i ọ t t ăn ngon sau đó bà ẹ rủ hi un lại nếm nếm ngoài ra hai món ăn bạch chảm kê nàng ngược lại là một dạng bất quá cái kia lương ngư để cho nàng cũng rất thích vì sao bà ẹ rủ hi un chưa ăn mà là từ lưu tín ăn nơi đó dành được một khối xương sườn cộng thêm nửa chén nhỏ cơm phối hợp phần kê bột tôm đậu phụ lấp đầy bụng cuối cùng đang uống xuống một cái có ca sau đó bữa này lệnh bà ẹ rủ hi un vô cùng hài lòng bữa trước ũ n g co quả nhiên là hoa điều đâu rồi ăn ngon thật quá nhiều lúc này mới tới ngày thứ nhì tối hôm qua nàng ăn vào bánh bao hấp trước với lưu tín ăn ăn hoàng m u ộ n thịt châu cùng sần xào chua ngọt hôm nay càng là ăn vào bột tôm đậu phụ cái này để cho nàng khen không dứt miệng xử lý đáng tiếc xe ùn chi chưa cùng nàng cùng đi nàng cảm thấy vui hái mỹ thực càng sẽ ùn di nhất định sẽ đối với nơi này mỹ thực siêu cấp cảm thấy hứng thú lúc này mới chỉ là tương đối không tệ ma đô thức ăn đợi ngày mai lưu tín ăn đi diễn tập ta dẫn ngươi đi ăn hoài dương thức ăn lý trình lộ mặt mày hớn hở ngươi mang nàng đi ta mặc kệ nhưng ngươi cẩn thận một chút đừ Tiên tâm đại i lời một câu, nàng là phân A. Nàng dĩ nhiên biết giấu giếm đối Hi-un Coi Hi-un nơi chơi chuyện có được. phục câu, cũng sẽ rất cẩn thận giúp bà ẹ làm xong việc như thể Trình không phân thân phận như theo khắp thận Hi-un ngu xuẩn quan vậy nàng Nàng trọng. mang nàng xong giúp mật. làm làm Lý Lộ là là làm bà bà bà một tầm sao sẽ A. đùa, trả rất đ rõ rủ dĩ bí giữ thành thị vui luột thực ra cũng lớn không kém kém có ở đây không cân nhắc đi một ít danh lam thắng cảnh cổ tích điều kiện tiên quyết có thể đi tới chỗ thực ra cũng không đoán quá nhiều mang theo bà hẹ r hi un ở thị khu đi vòng vo mấy vòng chạy đi mấy cái sập thánh địa chụp song hình sau đó lý trình lộ lái xe đem mang theo hai người lần nữa trở lại khách sạn rất lâu không có giống như vậy thích gì ở bên ngoài đi lang thang cái này làm cho bà ẹ rủ hi un thật sớm thiếu hụt rồi thể lực mới vừa trở về phòng nàng đó là lướng biếng hướng trên ghế s a lon dựa vào một chút nói cái gì cũng không nghĩ tới nơi này cách nhà ngươi có xa lắm không à? bà ẹ rủ hi un đối hoa đ i ề u đại không có quá nhiều khái niệm nhưng đầu nhìn ngồi ở bên kia lưu tín an hiểu kỳ hỏi này lưu tín an suy nghĩ một chút trả lời đại khái hơn một ngàn cây số chứ hơn một nghìn cây số đúng không sai biệt lắm năm cái từ s e u l đến đà hệ gủ khoảng cách bà ẹ n rủ hi un s h lưỡi vậy phải hồi một chuyến ra sao nếu khó khăn về được một chuyến lưu tín an chẳng lẽ không nhớ lại một chuyến ra sao cái này không gấp qua một thời gian ngắn năm mới ta nhất định là phải đi về năm mới a đúng rồi còn có năm mới lúc nào là hoa điều năm m ớ i à? trung tuần tháng hai thời điểm đến lúc đó ta hẳn sẽ trở về mấy ngày Ô hát, chương hướng phấn Hi-un hay. Hi-un nghĩ một chút chính mình khi một công việc, bà Bà ẹ ẹ rủ rủ suy sau đó thở dài. Được rồi. khi đó nàng không công việc kim phòng trưởng nói là ba tháng phần trước sẽ có trở về đến tin tức vốn lấy nàng đối vị này kim phòng trưởng h i ể u không đợi được cuối tháng hai công ty nhất định là sẽ không chức lộ c h â n tướng không có chuyện làm thời gian còn phải kéo dài một đoạn thời gian tiện tay mở tv bà hẹ rủ hi un tìm một game show đầu bình ở trên tv sau đó đem chính mình cặp kia tinh tế chân để n g a n g trên người lưu tín an hôm nay mệt quá thật lâu không có giống hôm nay như vậy đi bộ lưu tín an thuận tay nhẹ nhàng giúp bạn gái n ă n bóp bắt chân dù sao cũng cách quẩn bà h rủ hi un cũng không có xấu hổ chạy hành trình thời điểm cũng không phải là sẽ chạy khắp nơi sao a không có xe chúng ta lại không cần đi đường nào vậy bận rộn công việc với du ngoạn bận rộn là hai loại bất đồng khái niệm không thể nói nhập là một xoa bóp bắp chân tay dần dần hướng lên leo lưu tín a n sắc mặt bất động thanh sắc kia tối hôm nay tìm cái điện ảnh nhìn không đi ra đi lang thang rồi a đều có thể đi ra ngoài lời nói cũng được nhưng phải chờ ta trước chậm rãi lần này ra ngoài còn một nguyên nhân khác để cho nàng mệt như vậy đó chính là phải giấu giếm thân phận một điểm này lúc trước bận rộn thời điểm là một dạng tống thời điểm nàng cũng không thể không đi du ngoạn quá nhưng lúc đó nàng không cần giấu giếm thân phận thời gian nhàn hạ cũng cầm đến bổ sung thể lực nàng mới không nghĩ chạy khắp nơi đây giống như vậy ở thời gian nhàn hạ đi ra du lịch hay là ở không có ống kính điều kiện tiên quyết đây là bà ẹ d rủ hi un lần đầu tiên lại phải đầy đủ hưởng thụ cảnh đẹp lại muốn xử nơi cẩn thận bại lộ nguy hiểm mâu thuẫn cảm giác cùng cộng lại để cho bà ẹ d rủ hi un cảm thấy trước đó chưa từng có mệt mỏi may vào lúc này sau khi lưu tín an cực kỳ ưu tú thủ pháp đấm bóp giúp rồi bận rộn vốn là nặng nghề hai chân ở lưu tín an một hai bàn tay đấm bóp hạ dần dần trở nên không trầm trọng như vậy rồi nàng ta đôi nút ở tấm lóc trắng đặt cố gắng ngăn chặn ở sắp tràn già khỏe miệng kẽ rên được rồi được rồi sẽ giúp ta theo ta liền muốn phạm buồn ngủ m ệ c h giá rời phải đi ngủ một hồi đi bây giờ mới hơn năm giờ chờ ngươi ngủ ăn nữa bữa ăn tối cũng có thể a không cần kêu trình đường mà nàng không phải còn nói mang ta đi ăn ăn vặt không cần phải để ý đến ngươi ở đây không phải muốn ở mấy ngày mà không kém này một cái buổi chiều bà ẹ dù hi un công nhận lưu tín ăn cách nói người này nói có đạo lý nghĩ thông suốt nàng ngáp đứng dậy tuy nói là tối hôm qua đã ngủ rất lâu nhưng bây giờ nàng lại đang lưu tín ăn đấm bóp hạ bắt đầu ngủ gà ngủ gật ta đây đi ngủ một hồi một hồi ngươi giúp ta với trình đường giải thích một chút lưu tín an gật đầu nhìn bà hẹ rủ hy ôn đứng lên lưỡng biếng v ặ n eo b ẻ cổ đi vào phòng ngủ chờ đến nữ h à i đóng kín cửa sau đó hắn mới đứng dậy nhìn cách đó không xa tủ lạnh lộ ra một cái thần bí m ỉ m cười qua không sai biệt lắm một giờ lưu tín a n cửa phòng bị người gõ n g ư ờ i vừa tới dĩ nhiên là hẹn xong sắp tối bên trên cùng đi ra ngoài ăn ăn vật lý trình lộ ấy liền tì đây ngủ nàng thật mệt mỏi tối nay tựu ra đi ăn một hồi chờ hắn trở lại điểm thịt nướng đi gần đây một mực ở ăn thịt nướng những thứ này cái này làm cho lưu tín an vô cùng tưởng niệm quốc nội thịt nướng. mặc dù là mùa đông nhưng người nào nói mùa đông không thể ăn thịt nướng phối hợp đ ị a rồi lối ăn này hay cùng ở mùa hè ăn lậu cảm giác là như thế trên mặt nổi nhìn suy nghĩ có vấn đề nhưng thật ra là một loại tuyệt đối hưởng thụ phương pháp ăn lý trình lộ ngược lại là không suy nghĩ nhiều nàng gật đầu một cái cũng được ta đây cũng trở về đi bực b ộ i một cảm giác trễ giờ ngươi nhớ tới gọi ta ok hồ lấy đi lý trình lộ lưu t í n ăn lần nữa đóng ký cửa lại hắn lần nữa ngồi ở trên ghế salon tiếp tục phát trong máy truyền hình video ngày mai không ra ngoài dự liệu lời nói hắn nhất định phải với rất nhiều ú t chủ kiến mặt cho nên lúc này hắn đang ở tích cực cho mình nhận biết mấy người bằng hữu bổ đến tam liên giảm bớt ngày mai đoàn người vừa thấy mặt mở một cái điện thoại di động phát hiện đoàn người đều là với nhau tay không bắt giặc quái vậy coi như xấu hổ năm ngoái hắn liền bị bắt được mấy cái khu sinh hoạt xã như út mang theo ca mê ra tới tìm hắn chuyển động cùng nhau sau đó hắn bị buộc ở ống kính t r ư ớ c mở ra chính mình tam liên ghi chép ân bại lộ hắn là siêu cấp tay không bắt giặc quái chuyện này lúc đó nhưng là để cho hắn mất thể diện một hồi lâu đây bà hẹ rủ hy h này một cảm giác chính là ngủ gần hai giờ trong lúc nàng mê mẩn hồ, hồ tình ngủ thời điểm đen thùi căn phòng để cho nàng sợ run một hồi lâu khi nhìn đến điện thoại di động thời gian sau đó lúc này mới ý thức được chính mình chỉ là ở buổi chiều sau khi trở lại ngủ một hồi cũng không phải ngủ một giấc đến đại trời sáng cái loại này liệu t í n an nàng la lên một chuỗi tiếng bước chân sau đó hát cám phòng ngủ rốt cục thì sáng lên thuộc về phòng khách quang cùng xuất hiện còn có đẩy cửa vào liệu t í n an tình ngủ có thể là mới vừa tình ngủ suy nghĩ còn không đại thanh tình hay hoặc là tối hôm qua ổ ở trong ngực đối phương ngủ thật sự là rất thư thái và e rủ hy ôn như cũ ở trên giường tới bạn gái phân phó lưu tín an không thể không nghe hắn tiến tới ngồi xuống sau đó đó là bị xúc thế đ á i phát bà ẹ rủ hi un nào h cái c h ầ n đấy hưng ơ mềm mại vào ngực để cho lưu tín a n theo bản năng nắm ở nữ h à i eo mới vừa muốn nói gì hắn đó là bị té ngựa bà ẹ rủ hi un cho mang đ ả o phanh một tiếng lưu tín a n nằm ngã xuống giường mà bà ẹ rủ hi un chính là thuận thế tựa vào trong lòng ngực của hắn thế nào làm ác m ộ n g sao không có liền muốn ôm xuống trả lời hắn là bà ẹ rủ hi un lướng biếng thanh âm an tính ngây mẩn một hồi lưu tín ăn nhớ tới trước nói với lý trình lộ sự tỉnh đúng rồi mới vừa rồi nói với lý trình lộ được rồi buổi tối mời ngươi ăn thịt xin nướng thịt xin nướng bà ẹ dù hi u n nhữ quỳnh l n g mi đối với nàng mà nói hoa đ i ể u sâu thịt dê là một loại rất mạch sinh tồn ở cho nên khi lưu tín ăn nói đến thịt xin nướng nàng trong đầu tháng o qua trước tiên là cái loại này châu âu quốc gia thịt heo chuỗi ngươi nên chưa ăn qua đi chúng ta quốc gia sâu thịt dê. À, không có là thịt dê sao cũng có thịt châu với thịt heo cái này đến thời điểm tạm thời điểm thì tốt rồi bà ẹ dù hi un cái hiểu cái không gật đầu một cái mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên nhìn lưu tín ăn vậy lúc nào thì ăn â ta phải trước đi hỏi một chút lý trình độ không biết rõ nàng tỉnh không tỉnh đây đi nhanh đi nhanh nói lời này thời điểm bà ẹ rủ hi un treo nụ cười lại không chút nào đứng dậy ý tứ đối với lưu tín an mà nói bà ẹ rủ hi un điểm này phân lượng thực ra không tính là cái gì nếu như hắn nghĩ hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đứng dậy bất kể bà ẹ rủ hi un cũng tốt thuận tay đem bà ẹ rủ hi un ôm cũng tốt đây chỉ là hắn một cái ý niệm sự t ì n h bất quá hắn cái nào cũng không muốn chọn lưu tín an lời biếng đem hai tay thả ở sau tiếp tục hưởng thụ với bạn gái chán chung một chỗ nhàn nhã thời gian lại để cho nàng ngủ một lát không gấp、ừ. bà hẹ rủ hi un đem lưu tín an ngược coi là gối thuật a y đem một bên điện thoại di động lấy tới bắt đầu quét đến gần đây tin tức t r các Hi-un hoa điều Mỹ thực danh s h Các thành viên đối với nàng hôm nay buổi chiều phát đủ loại s ậ p chiếu bạo phát ra cực lớn bất mãn bất quá ở nàng nói rõ chính mình sẽ mang lễ vật sau khi trở về từng cái liền cũng đàng hoàng gần đây làng giải trí ngược lại là không có cái tin tức gì lớn ngoại trừ các đại buổi lễ trao giải bên ngoài còn lại chính là một ít trở về loại tin tức cùng với nàng quan hệ cũng không lớn bà hẹ ủ hi un đem điện thoại di động vứt xuống một bên ngược lại ôm lưu tín an tiếp tục phát ra một ít h ra ý vị k ô ngày biết âm thanh kỳ quái. hiểu thanh âm Mặc lắm, nghe không hiểu lắm, nhưng cũng kỳ đều dù l thật giọt dễ thương. Rõ ràng có như ậ dễ ràng Rõ có v mai ộ t mặt tính cái cùng cách cùng cho Hi-un lại vắng vô lặng nàng người làm đẹp, ẹ bà hình hoàn tượng toàn đồng. Ngày bất m a lời nói ngươi mấy giờ đi lưu tín an chính vuốt ve trong ngực nữ h à i mái tóc nghe được bà ẹ n rủ hi un truy hỏi sau suy nghĩ một chút đại khái nhanh buổi t r ư a thời điểm đi qua là được chỉ là diễn tập đi theo quy trình cái loại này a vậy lúc nào thì mới có thể kết thúc kết thúc lời nói phòng chừng phải chờ tới trễ lắm rồi chín giờ mười giờ đại khái như vậy a nếu như có thể mà nói bà ẹ n r hi u n hay lại là muốn cùng với lưu tín an mà không phải là với lý trình lộ đi ra ngoài quậy cuối cùng nàng hay lại là cái kia sợ người lạ tính cách với lý trình lộ là thân cận một ít không giả nhưng thật muốn luận lời nói khẳng định vẫn là không bằng với lưu tín an thân cận ta sẽ cố mau trở lại yên tâm đi ừ d ậ y rồi người đi nhanh tìm trình đường ta đ ó i rồi dựa theo nhà mình bạn gái phân phó lưu tín an gõ lý trình lộ cửa phòng lý trình lộ đảo cũng đã thức dậy biết rõ tới gõ cửa là lưu tín an sau đó nàng cũng không tiếp tục ngây n ô ở trong phòng mà là cầm điện thoại di động đi theo lưu tín a n cùng đi đến bên trong phòng có muốn hay không uống đĩa h a h a không được đối mặt đĩa bà hẹ rủ hi un cùng lưu tín a n cho ra một cái hoàn toàn bất đồng trả lời này ân ái tình nhân nhỏ liếc mắt nhìn nhau cuối cùng do bà hẹ rủ hi un chiếm thượng phong ta muốn uống sách sẽ ba chữ để cho lưu tín a n đem sở hữu phản bác lời nói nuốt trở vào vậy không có thể quá nhiều hắn nhượng bộ để cho bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười đặc ý vậy sẽ phải một chục đĩa chờ sẽ đợi một n g i một chục ba người chúng ta lý trình lộ nháy mắt mấy cái nhìn một cái bà hẹ rủ hi un bốn bình có thể uống sao một chục làm mười hai bình một cái bình thường người trưởng thành lời nói bốn chai bia không coi là nhiều chứ húng chi bà hẹ rủ hi un nhưng là ba bình rượu trắng t i u lượng a nàng làm bà hẹ rủ hi un f a n rất rõ ràng bà hẹ rủ hi un t i u lượng ta có thể người rõ ràng lần trước hai bình ưu tám gục lưu t í n a n m ặ t không chút thay đổi phá đổi lấy bà hẹ rủ hi un liên tiếp phấn quyền công kích lý trình lộ sửng sốt một chút u tám bình hay lại là lon lon khả năng không nhiều a ấy lỉn tỉ có ba bình rượu trắng tự lượng a sao khả năng hai lon lũ tám thì không được sự thật chính là như vậy nghe vậy lý trình lộ đem mê mọi ánh mắt nhìn về bà e rủ hi un đúng dịp thấy bà e rủ hi un né tránh tầm mắt ân đều là nữ nhân nàng tự hồ đoán được bà e rủ hi un ý tứ không nơi này quá nàng đoán sai rồi bà e rủ hi un đúng là giả say quá không giả nhưng lần đầu tiên nàng thật là thật hai lon bia nhân liền bất tỉnh nhân sự chỉ có thể nói tiểu l ư ợ n g vật này là theo trạng thái đi nàng ta lần ba bình rượu trắng còn không có say khả năng chính là nàng trạng thái thời điểm tốt nhất vậy phải nửa đánh đi một người hai lon được chưa ta có thể hơi a bà hẹn rủ hi un cảm giác mình tự lượng bị nghi ngờ lớn tiếng kháng nghị sâu thịt dê tới hai mươi chuỗi xin thịt bò cũng phải điểm đi đừng để cho nàng ăn thịt dê dễ dàng m ập ố hát cũng đúng kêu bản gân phim ngươi muốn ăn sao dĩ nhiên nhìn hai người này dùng rõ ràng nàng có thể nghe h i ể u lời nói nói chuyện tiếm lại không để ý nàng bà hẹn rủ hi un nóng n ả y nha vì cái gì cũng không để ý đến ta ngươi muốn ăn gà cánh sao bà hẹ rủ hi un xức sở nhìn mở miệng hỏi nàng lưu t h ị an suy tư mấy giây sau hiền lành g đầu muốn rất tốt biết chuyện hồ chuẩn bị đi qua đương nhiên rồi đây cũng là bà ẹ rủ hi un rất đại khí không với lưu tín a n s o đ o nếu không người này thật cho là chuyện này lại nhanh như vậy đi qua đùa gì thế hạ tốt đơn sau đó lý trình lộ đứng dậy dối người sau đó liệu đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un cái này buồm trong ước chừng phải so với nàng gian phòng kia lớn hơn nhiều lắm nàng ta phòng liền một cái giường một cái phòng tắm đừng nói phòng khách rồi tv cũng với giường ở một cái trong phòng một hồi lưu tín a n đừng quên đi xuống cầm thức ăn ngoài a cái quán rượu này thức ăn ngoài là rất khó khăn đưa ra ngày hôm qua bánh bao hấp chính là lưu tín ăn đi xuống cầm、ừ. ngoại bắn được nói với ta một tiếng lưu tín an đáp một tiếng túi đầu nhìn điện thoại di động có mấy cái ủ đỡ loã đờ ước thời điểm hắn đến đồng thời quay video hắn đang suy nghĩ mượn nói từ chối đại khái qua bốn mươi phút lý trình lộ đang ngồi ở trên ghế s a lon với bà ẹ d rủ h y un đồng loạt nhìn game s h o w l u rồi điện thoại di động chấn động hấp dẫn nàng chú ý nàng cũng không tiếp mà là cầm điện thoại di động lên ném cho lưu tín an lưu tín an ăn ý nhận lấy trực tiếp nhận điện thoại sau đó vừa nói một bên ra ngoài hạ thang máy chuẩn bị đi cầm thức ă n ngoài lý trình lộ điểm không ít bất quá cũng may hắn rất có sức lực một cái tay xách giả bộ thịt nướng túi một cái tay khác sách trang bị lục lon bia tiểu giỏ rất nhanh liền trở về bên trong sáo gian cũng chính là hắn sau khi vào cửa t ả n ra hương liệu mùi thơm thịt xin nướng thoáng cái sẽ để cho con mắt của bà ẹ rủ hi un sáng lên a thật là thơm dĩ nhiên thơm chúng ta bên này hàng năm mùa hè phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều sẽ có rất nhiều bầy sạp bán loại này thịt nướng sạp nhỏ thật giả lưu tín an gật đầu một cái vẻ mặt nhức đầu cho nên ở chúng ta quốc gia nhất là mùa hè muôn ngàn lần không thể bổi tối đi ra ngoài sẽ rất không an toàn, không an toàn. khả năng không nhiều đi Nàng ấn tượng Trung hoa hẳn là rất an toàn thành là rất Hoa hạ phố mới được ú n g à? Liệu ờ lời, i đối với ngươi tiền Cái đại trả rất toàn. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây? đ ví không an còn gì gì ư sẽ sự à? rồi bà ẹ n rủ hi un không ghét đến cái này n ạ n h liệu tín a n cũng không có đặc biệt giải thích hắn đem túi đặt lên bàn sau khi mở ra lấy ra một cây để cho bà ẹ n rủ hi un thèm nhỏ dại sâu thịt cùng với nàng ở nước ngoài ăn cái loại này thịt heo chỗi cũng không giống nhau hoa điều sâu thịt dê nói đúng ra là lần này bọn họ điểm nhà này sâu thịt cũng không phải cái loại này đặc biệt lớn v i thịt vẻ ngoài cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy có thể vậy không đoạn hướng nàng trong lỗ mũi chui m ù i thơm lại vừa là thật cái này làm cho lần đầu tiên tiếp xúc sâu thịt dê bà ẹ rủ hi un lâm vào ngắn mũi mê mang cái này là thịt dê ngươi liền ăn một chuỗi nếm nếm mùi đi ô hát cái này mập ta không u ố n ngươi liền ăn mặt thịt nạ c thịt béo một hồi cho ta bà ẹ rủ hi un gật đầu nhận lấy sâu thịt dê sau há mồm ra cắn phía trên nhất kia một viên thịt nạ c đặc biệt tự nhiên mùi thơm để cho bà ẹ rủ hi un kinh ngạc trận con mắt lớn nàng cắn thịt dê cẩn thận nhai một hồi sau nếp miệng lên đến rất n g o n với trước ở nước ngoài ăn cái loại này thịt heo chỗ nếu như nói nước ngoài ăn càng nhiều là thịt mềm cùng tươi mới như vậy hoa điều sâu thịt dê ăn đó là hương cùng non thịt bị nướng có chút phát khô nhưng mà bên trong lại là thập phần mịn màng o n m i ệ n g lại phối hợp lên trên đậm đà hương liệu nổi vị cấp cho giác quan kích thích bà ẹ rủ hi un nhìn về một bên địa lưu tín ăn thập phần có mắt thấy giúp bà ẹ rủ hi un mở ra rót một ly s o đút tới miệng nàng bên nàng nhấp một miếng chờ đến bọt mô tả đến nàng đẹp đẽ môi hình bà ẹ rủ hi un giơ lên trong tay sâu thịt hoa cái này so với rượu trắng phối hợp thịt nướng còn ăn ngon bà ẹ rủ hi un ca ngợi để ở chàng hai cái người hoa đều là l đua gì thế trên cái thế giới này thì sẽ không có người cự tuyệt sâu thịt dê phối bia đá tuyệt đối không có ăn một chuỗi sâu thịt dê sau đó b à ẹ n rủ hy un đầu tiên là giơ tay đem tóc dài bục lại xác nhận tóc sẽ không làm nhiều đến mình làm cơm sau đó nàng túi đầu nhìn sâu thịt không ngừng được than thở đại khái là làm đội trưởng làm lâu đi nàng có chút lúc này tưởng niệm vẫn còn ở se un bọn m u ộ i m u ộ i thế nào nếu như s e un c h ỉ có thể ăn được cái này nàng sẽ rất hưng phấn làm can sệ ùn di thân cận tỉ tỉ nàng rất biết muội mọi khẩu vị cái này tuyệt đối sẽ làm cho can sệ ùn di hưng phấn đến hủ ở tay một chân â tia ê c h ờ các ngươi có cơ hội tới hoa điệu diễn xuất lời nói đến thời điểm ăn nữa chứ sao lưu tín ăn những lời này để cho bà hẹn rủ hi un với lý trình lộ đều là không nói gì nhìn về phía hắn mờ mịt lưu tín ăn đầu góc mơ hồ hắn nói sai gì se un lời nói chắc có loại này sâu thịt dê tiệm đi ta lúc trước cha du lịch công lược thời điểm có thay qua lý trình lộ lời trả lời lưu tín an mà là sau khi suy nghĩ một chút cho bà hẹn rủ hi un một chút hy vọng thật ngược lại năm trước thời điểm ta nhìn thấy còn nữa bất quá chỉ là mùi vị không có thể bảo đảm a sau này trở về ta muốn kêu lên se u chi đồng thời thử một chút t r ư ớ c 139 thủy có ca kế h o à c h n g u y n thị t t r â u giấm đường bên trong bánh bao hấp bột tôm đậu phụ giấm đường sần non sau đó sâu thịt dê vinh đăng trong lòng bà hẹ rủ hi un thích nhất hoa điều thức ăn top mười liên tiếp lột 7-8 cái chuỗi sau đó bà hẹ rủ hi un bắt đầu lo âu từ bản thân chuyến này hoa điều chuyến đi có thể hay không làm cho mình bóc người hoàn toàn biến dạng nàng nhưng là bỏ ra rất nhiều cố gắng mới gầy đến như bây giờ muốn biết rõ để cho một cái không thích vận động người gầy ra cơ bụng là một cái bao nhiêu không tưởng tượng nổi sự tình nàng chính là như vậy thần kỳ làm được không ăn lưu tín a n ăn mình thích b n gân nhìn mặt lộ vẻ khó xử bà hẹn rủ hi un hơi nghi hoặc một chút ừ cảm giác sẽ mập không biết ta ta còn cảm thấy bây giờ n g ư ờ i quá gầy đi một tí mặc dù bà hẹn rủ hi un ôm thịt, thịt nhưng người này thật không có chút nào mập ngược lại có lúc lưu tín a n cũng hoài nghi bà hẹn rủ hi un kết quả có hay không tám mươi cân bất quá hắn cách nói bị lý trình lộ một cái xem t h ư ờ n g ấy linh t ỉ là nghệ sĩ nàng phải rất để ý chính mình vóc người mới được ấy linh t ỉ ngươi liền ăn nhiều một chút thịt trâu đi nơi này còn có rau cải không phải nhất định phải muốn ăn thịt dê bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái nàng chỉ là một bắt đầu ăn c h u a thịt dê sau đó chọn đều là thịt trâu ở ăn nhưng sao nói sao vấn đề không xuất hiện ở bữa tiệc này thịt nướng bên trên mà là tiếp theo mấy ngày nay nàng nên ai làm bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng quá phiền thoái bà h ẹ rủ hy un thở dài đem những phiền não này quên đi g h y gớm sau đó mới ăn uống điều độ giảm cần ngược lại khoảng cách có thể có thể trở về còn có thời gian nửa năm thời gian nửa năm đủ nàng gầy trở lại nàng đối với chính mình rất có lòng tin hai lon bia đương nhiên sẽ không đem hôm nay trạng thái cũng không t h lắm bà h rủ hy un trước s vừa ăn thịt nướng vừa tán gâu đến bất chi bất giác thời gian đó là đi tới đêm khuya cuối cùng những thứ này thịt nướng hơn nửa hay lại là vào lưu tín ăn bụng mà ngoài miệng nói không thèm để ý bà hẹn r hy ôn đến cuối cùng cũng không ăn quá nhiều duy trì như cũ chính mình quen thuộc sáu phần ăn no cơm nước no nê hơn nữa thời gian đã trễ lắm rồi lý trình lộ bị lưu tín an vô tình đuổi đi trước khi đi lưu tín an còn rất thân thiết để cho nàng đem rác rưởi dẫn đi n à y cũng làm lý trình lộ tức quá sức ngươi với trình đường vẫn luôn là như vậy sống chung sao ừ bởi vì là nhận thức rất nhiều năm quan hệ ôi chao nàng sẽ không đánh ngươi sao hai ta thật đánh nhau ngươi xem này lưu tín an đem mặt tiền tới nhẹ nhàng lấy tay đẻ xuống chính mình lỗ thai cho bà hẹn rủ hi un phát sáng ra bản thân sau hai kia một đạo vết sẹo trời ạ này là thế nào chuẩn bị thực ra vết sẹo cũng không dọn người nhưng đối với lưu tín an kêu đau cũng sẽ cảm thấy thương tiếc bà hẹn rủ hi un mà nói đây đã là rất nghiêm trọng bị thương trái tim của nàng đau nhìn nhà mình bạn trai cẩn thận từng ly từng tí đưa tay s ờ một cái cái kia vết sẹo đây chính là lúc ấy lý trình lộ này điên nha đầu làm cho ta tại sao hả các ngươi bởi vì sao đánh nhau â cụ thể chính ta cũng không nhớ rõ ngược lại lần đó đánh rất lợi hại bà h ẹ rủ hi un dùng ánh mắt cổ quái nhìn lưu tín an người này lại với nữ h à i đánh nhau không giống hắn phong cách a nhận ra được bà h ẹ rủ hi un hiểu lầm lưu tín an nổi vội vàng giải thích ở ta nơi này nàng không tính là nữ nhân a lại nói là nàng động t h ủ trước hơn nữa khi đó còn nhỏ không có phát hiện ở thành t h ủ như vậy a cái đề tài này cũng không có kéo dài quá lâu cảm giác mình thân dính không ít thịt nướng vị bà h ẹ rủ hi un liền vẻ mặt ghét bỏ đi vào phòng tám ăn ngon đúng là ăn ngon nhưng n g ụ vị cũng là thật rất lớn nàng rửa mặt dĩ nhiên là phải dùng thời gian rất lâu hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa sau đó cũng không có kế hoạch đi ra ngoài cho nên bà ẹ rủ hi un dự định tháo trang sức dưỡng da sau đó trực tiếp đổi quần áo ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi buổi chiều sau khi trở lại kia ba giờ giấc ngủ chỉ là điểm tâm nhỏ mặt thôi nàng nhưng là rất có thể ngủ đại khái cái này cũng cùng với nàng dần dần đi lên tuổi tác có liên quan mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận r ử a mặt xong sau đó bà ẹ rủ hi un trói thấp đôi ngựa mang theo tràn đầy vẻ mặt cao su nguyên lòng trắng chứng từ phòng tắm đi ra ta được rồi n g ư ờ i có thể đi ô hát vẫn là để cho bà ẹ rủ hi un vô cùng hâm mộ nửa giờ giải quyết chiến đấu làm lưu tín an mặc tối hôm qua lúc ngủ xuyên món đó có chữ mảnh tuất với quần vận động từ trong phòng tắm đi sau khi đi ra bà ẹ rủ hi ưu mặt nhỏ đỏ lên nàng băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn trước chủ động đi vào phòng ngủ của lưu tín an xác nhận không để ý một ngày chăn với ga trải giường cũng khô rồi sau đó trắng lưu tín an liếc mắt hôm nay liền như vậy ta đem thủy đều lấy đi người muốn uống nước lời nói đi phòng ta gõ cửa hơi a bà ẹ rủ hi ưu nện b ư ớ c tiểu chân ngắn chạy đến trước tủ lạnh đem trong tủ lạnh để những thủy đó tất cả đều lấy được rồi gian phòng của mình sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với lưu tín an lưu tín an hoang đường cười một tiếng. ta ngày hôm qua thật là không cẩn thận ngươi đừng bảo là theo ta là cố ý như thế có thể không ngươi cảm thấy ngươi lời này ta sẽ tin tưởng sao bà ed rủ hi un kháng nghị người này chính là dự m ư u đã lâu mặc dù tối hôm qua ôm nhau ngủ để cho nàng rất thỏa mãn nhưng nữ nhân không thể quá khinh dịch liền làm cho đàn ông lấy được quá nhiều nàng nhịn rất giỏi không quan tâm ngày này ban đêm chế lịa nhưng đối với đã hưởng qua ngon ngọt lưu tín a n mà nói bây giờ lại để cho hắn trở lại cô độc cố thủ một mình không dường trạng thái là rất khó khăn để cho hắn tiếp nhận vẫy tay với bà ed r hi un nói quá muộn ăn chi sau lưu tín a n nhìn bà e rủ hi un đóng chặt cửa phòng ngủ như có điều suy nghĩ sở cả một cái muốn lẫn vào nữ hải căn phòng phương pháp hắn có là bất quá có một chút hắn không lớn có thể chắc chắn đó chính là hôm nay lại mặt dậy đi vào lời nói người này có thể hay không thật sinh khí hôm nay nhìn bà e rủ hi un như vậy nghiêm túc dáng vẻ ít nhiều khiến đáy lòng của hắn có chút phạm giặc ô vì có thể để cho chuyến đi này chung bà e rủ hi un từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười cuối cùng lưu tín a n vẫn là quyết định tối nay hay lại là yên ổn một chút đi hắn đem phòng khách đèn đóng lại đi về phòng của mình quan môn sau đó toàn bộ buồng trong đó là lâm vào an tĩnh lúc này đã ổ ở, ở trên giường đắc ý theo như điện thoại di động bà ẹ、e、dù hi u n cũng không biết rõ lưu tín a n hôm nay đã hoàn toàn buông tha động lệnh tâm tư ý nghĩ nàng nhưng thật ra là cảm giác tối nay lưu tín a n thì sẽ không từ bỏ ý đồ nói cứng thực ra có tối hôm qua tiền lệ nếu như lưu tín a n hôm nay thật mặt d ậ y nói cái gì chỉ có thể ôm chính mình ngủ nàng khả năng cũng sẽ không cương quyết tự tuyện c h ư ơ n một trăm ba mươi chín thủy có ca hai có thể coi là nàng có thể tiếp nhận nàng kia cũng không thể chủ động đem mình đưa lên nói cái gì tối nay đồng thời loại lời nói mất mặt hay không a nàng nhưng là ấy liền a rét vẹo vẹt ấy liền a bị nhiều như vậy phan thích đâu rồi nàng cũng không thể lãng phí chính mình b u a i chiều đầu n g ọ t điểm tâm ngủ chưa hay lại là đưa đến một ít hiệu quả ít nhất bây giờ bà ẹ rủ hi un cũng không có đặc biệt b u ồ ngủ n tìm nửa điện thoại của thiên sau đó ánh mắt của bà ẹ rủ hi un rơi vào điện thoại di động góc trên bên phải trên thời gian lập tức phải một chút khoảng cách nàng tiến vào phòng ngủ cũng đã qua gần một giờ lâu liệu tín ăn đây ở ngoài dự liệu phát triển để cho bà ẹ rủ hi un chậm rãi từ trên giường ngồi dậy nàng mặt lộ nghi ngờ nhìn cửa phòng mình ở nàng tưởng tượng bên trong lưu tín ăn h ẳ n không lâu sau sẽ ướt quần áo gõ phòng nàng môn mới đúng sau đó nói gì kỳ kỳ quái quái mực cớ giống như là đi nhà cầu không cẩn thận bị lâm dục khí thủy t h è m đến, đến rồi hay hoặc giả là quá khát sợ đánh t ứ c nàng xuống lầu mua thủy sau ở trên giường uống nước không cẩn thận hất tới loại lời nói dù sao thì là đủ loại kỳ quái lý do an tính căn phòng giống như là một tấm lưới lớn vô hình như vậy bao phủ trái tim của nàng tạng nàng dựa lưng vào đầu giường dự định lại chờ một lát lại vừa là nửa giờ trôi qua bà ẹ rủ hy un ngồi không yên nàng đưa điện thoại di động để ở một bên rón rén từ trên giường đứng dậy đi tới cửa sau đó đem lỗ hai rán ở trên cửa lắng nghe ngoài cửa độc tính ở không có nghe được tivi thanh âm sau đó bà hẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng ngủ kéo ra một cái khe hở sau đó xuyên thấu qua khe hở quan sát phòng khách một mảnh đen nhánh phòng khách để cho nàng rất là ngạc nhiên nàng kéo cửa phòng ra sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi la lên liệu tín an tên liệu t í n an không có ai trả lời bà hẹ rủ hi un hé miệng sau mày không đúng cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn bất đồng a chẳng lẽ người này thật là thành thật rồi hả hay lại là nàng mới vừa nói ra nói quá nghiêm túc một ít bà hẹ rủ hi un suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên cuối cùng vẫn là đóng lại phòng ngủ mình môn leo về trên giường an ổn nhắm con mắt lại lười suy nghĩ hay lại là ngủ đi sau mười phút bà hẹ rủ hi un mánh bật ngồi dậy thân không được buổi chiều ngủ kia một cảm giác để cho bây giờ nàng không có chút nào bần ngủ nàng hoàn toàn không ngủ được nàng lần này không lại lấy điện thoại di động mà là đem máy tính bảng lấy ra t i ệ n tay mở ra một cái điện ảnh sau đó a n tính nhìn lại vừa là sau nửa giờ bà hẹ rủ hi un phiền nao đem máy tính bảng vứt xuống một bên nằm ngửa nằm xong một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trần nhà bây giờ nàng đại khái biết mình kết quả là bởi vì cái gì mà không ngủ được ngày hôm qua cùng lưu tín a n ngủ chung cảm giác thật để cho nàng đánh sâu trong nội tâm cảm giác vung lòng cùng thư thích mà mới vừa rồi xem phim thời điểm nàng luôn là theo bản năng nắm tay nhỏ liền phảng phất là muốn bắt cái gì như vậy cho đến thấy trong phim ảnh nam nữ chủ nhân công ô m chung một chỗ ô m hôn sau đó nàng rốt cuộc ý thức được chính mình kết quả nếu như muốn cái gì cảm tình cái kia khát vọng đối phương ô m trong ngực người là chính nàng nàng mới là cái kia suy nghĩ không bình thường nhân bà ed rủ hy un quấn quít cắn m ô i dưới cuối cùng muốn gặp được lưu tín an tâm tình chiến thắng chính mình kia một chút bưng cái giá nàng hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị vén lên chăn vốn là đóng chặt cửa phòng ngủ từ từ mở ra một cái k h ẽ hở thuộc về phòng khách ánh đèn soi vào phòng cùng xuất hiện còn có mặt mũi bên trên viết đầy vô tội lưu tỳ an dù khi u nột bà ẹ dù hi u ngơ ngẩn n u cười sáng dỡ hiện lên nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt người tại sao còn chưa ngủ ta mới vừa rồi ở trên giường uống coca không cẩn thận đem coca xuất ra đến trên giường Phúc. bà ẹ dù hi ưu cười khúc khích nàng vội vàng bãi chính biểu tình nghiêm mặt nhỏ giả trang ra một bộ nghiêm túc biểu tình là cố ý đúng không không có không có ta chính là đột nhiên nghĩ uống coca nhưng kéo kéo hoàn thời điểm không cẩn thận tay run một cái liền toàn bộ rơi vãi ở trên giường sau đó ta muốn ở trên ghế s a lon đối phó một đêm có thể lại quên quần áo của tự mình cũng ướt kết quả là đem ghế s a lon cũng biết ướt ngươi điên rồi sao bà hẹ rủ hi un tức giận chỉ trích đến đối phó đổi lấy lưu tín a n một cái lúng túng nụ cười rồi sau đó ở lưu tín a n kinh h ỉ nhìn soi mói bà hẹ rủ hi un hướng giữa giường bên rời một chút sau đó phát ra một tiếng hử nhẹ động tác này đã trả lời ý tưởng của nàng vui vẻ lưu tín ăn rất có mắt thấy tiến tới bà hẹ r hi un mép giường nằm xong sau đó một bộ chính nhân quân tử bộ g á n g ta cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể hôm nay q u ấ y dậy nữa ngươi một đêm ta bảo đảm ngày mai tuyệt đối sẽ không lại ở trên giường g ố n g đồ ân ngày mai đổi ăn thức ăn ngoài cả ngươi cũng có rút trong c h â n bà ẹ rủ hi un trắng lưu tín a n l ê n mắt sau đó chủ động hướng lưu tín a n vị trí nhích tới gần một ít chờ đến cảm nhận được đại tay bao bọc ở chính mình tay nhỏ sau đó bà ẹ rủ hi un lộ ra nụ cười thỏa mãn nàng ngựa đầu nhìn lưu tín a n suy nghĩ một chút vẫn là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chầm rãi mở miệng ngược lại một mảnh đen nhánh người này cũng không thấy rõ nàng biểu tình ngươi chính là tha ghê xa lon với giường đi ta lại không phải Ta lại k h ô người p xấu h n h ngươi h o ta t đồng hôm ờ i n à sau sáng muốn sớm lưu tín an đó là thu thập xong chính mình đi tới cử hành diễn tập tràng quang trung nha nhìn một chút đây là người nào a này không phải chúng ta an từ ca à nghe quen thuộc ra hương thoại lưu tín an biết môi vui tơi ư hớn hở với trước mặt cái này vóc dáng cao nam nhân ôm một cái lần trước với tán nhân gặp mặt đã là không sai biệt lắm nửa năm trước chuyện bởi vì cùng là tân thành nhân duyên cố hai người bọn họ quan hệ rất không tồi cho nên hôm nay ở đi tới hiện trường sau đó hắn chuyện thứ nhất đó là tìm tới chính mình khu vui chơi này một vòng nhỏ t ử nhân l a o e cũng ngồi ở một bên thấy lưu tín ăn sau đó cởi tới lên tiếng chào nghe l á o trương nói ngươi cởi đơn rồi hả tán nhân họ trương l a o e cũng họ trương không nơi này quá là l a o e đang nói chuyện cho nên trong miệng hắn lao trương chỉ thực ra chính là tán nhân ừ trước đây không lâu thời đơn người với phi phi dự định khi nào công khai hắn thời chỉ là cái mới mẹ chuyện bất quá thật muốn so với l ử a gạt phan l a o e với đều là tiểu phá chạm ủ đợt lọa đ ỡ phi phi tình yêu muốn l ử a gạt sâu hơn một ít hai người này chung một chỗ hầu như đều một năm chừng trước mắt vẫn chỉ có bọn họ cái này trong vòng nhỏ gần có mấy người biết rõ mọi người miệng cũng thật nghiêm đến bây giờ đều không đem chuyện này truyền đi cho nên lưu tín an cũng không lo lắng tán nhân với l a o e đem mình yêu chuyện này nói ra hai ta không gấp phan còn phải tinh luyện một lớp tinh luyện phan cái cách làm này chính là lao e dạy cho lưu tín an chừng một trăm bốn mươi trộm chạy qua dự định so với từ bản thân vị này lai sở trệ ảm tiền bối hắn tinh luyện phan phương pháp có thể phải ôn hòa quá nhiều lao e là cái loại này có thể với phan cải và tính cách qua nhiều năm như thế có thể như cũ trước sau như một ủng hộ lao e phan cũng biết do hắn tính khí cùng tính cách cho nên lưu lại phần lớn đều phải chết c h u n g phan hắn với lưu tín an tính cách rất giống không thể tận dự tính ban đầu cũng giống vậy hơn nữa giống vậy ghét cơm vòng văn hóa truyền bá tốt liền truyền b á được trò chơi đánh thật hay liền đánh thật hay chỉnh n h i ề u như vậy vô dụng làm gì chơi không vui còn cứng hơn giặt loại này phan là để cho hai người bọn họ ghét còn tinh luyện phan của ngươi còn có thể nhắc sao có thể nhắc vấn đề không lớn sao ngươi gần đây lại phá vỡ rồi hả lao e bông tay vẻ mặt nụ cười ta phá vỡ kia không phải thường có chuyện không nói ta bạn gái ngươi lâu rồi khi nào dắt ra tới lưu lưu tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi như vậy đùa dỡn lưu tín an dĩ nhiên sẽ không tức giận bất quá cân nhắc đến bị lao e miệng là bạn gái mình hắn còn bất mãn nện cho lao e một quyền khát đùa kiểu này a ta có thể trở mặt hoắt h á nhân tiểu tử này hình như là nghiêm túc khát nói chuyện với ta hai ngươi thật sớm cũng cởi đơn rồi với bây giờ ta không tính là một cái tầng cấp lưu tín an với lao e hai mắt nhìn nhau một cái đều là thấy được với nhau trong mắt không nói gì an tử ca chính cho chuyện một cái c ầ m có thể đâm chết nhân thanh tú nam nhân cười đi tới vỗ một cái lưu tín an bà vai lưu tín an quay đầu thấy đối phương sau cũng là trở về cái nụ cười đã lâu không gặp a nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói lao phiên ra thực ra vẫn tính là khu vui chơi nhân bất quá vị này đã từng với hắn quan hệ không tệ bằng hữu bây giờ tựa hồ muốn từ khu vui chơi đổi nghề rồi bây giờ làm tiểu phá trạm chủ bưng ủ đỡ l o ạ đơn một trong hắn không có nhiều thời gian như vậy có thể đặt ở trò chơi lên cái này làm cho lưu tín an cảm thấy có chút đáng tiếc lao phiên gia lúc trước ở video tiết tấu phương diện là ngay cả hắn cũng phải học tập thật giỏi ngày mai chúng ta dự định làm đồng thời hung mánh vỡ l u ô n có muốn đi chung hay không c h ủ liệu tín an b u ô n g tay ta ngày mai hẹn xong với bằng hưu gặp mặt lần sau đi vậy quá đáng tiếc lao phiên gia thở dài lần nữa hưng phấn với lưu tín an đụng một cái quyền sau đó đi theo người khác tán gẫu chờ lao phiên gia rời đi lao e mới liếc hắn liếc mắt sao cảm giác không phải người cùng một đường rồi thật sao có thể dưới giường tâm đàng hoàng làm trò chơi video không còn dư mấy cái nữa à l i u tín an thở dài hắn thật là đánh trong tưởng tượng nhiệt tình đến trò chơi cho nên nhìn thấy chính mình đã từng bạn tốt dần dần b u ô n g xuống bọn họ giống vậy nhiệt tình trò chơi sau đó ít nhiều tâm lý có chút cảm giác khó chịu nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lão phiên ra lựa chọn sai lầm rồi chỉ là mọi người đều có chí khác nhau đi cúc đi tiểu tử ngươi gần đây lai、like、sở trệ ả m thời gian càng lúc càng ngắn đi ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác vừa nói ra lời này giả bộ thâm trầm lưu tín a n mặt giả đỏ lên hắn lung túng cười một tiếng giống như là vì chính mình giải thích này không phải theo bạn gái mà không sai biệt lắm được a tán nhân nóng này lại không thể nói điểm hắn cũng có thể tham dự vào đề tại sao đơn giản đánh khắp đê lưu tín an đứng ở một bên ôm ngực dùng hâm mộ ánh mắt nhìn một bên những khu sinh hoạt đó s á n g n h ước môn để cho hắn tại nhiều như vậy chưa quen thuộc mặt người trước chủ động với người khác chuyện trò sau đó còn dùng ống kính ghi xuống loại sự tình này hắn nhất định là không làm được bất quá hắn không có dũng khí đó mấy cái khu sinh hoạt ú t ngược lại là nhận ra hắn dù nói thế nào cũng là bởi vì ngoài ý muốn ló mặt ở tiểu phá c h ạ m đưa tới quá một đoạn hành động lao ủ tợ loa lơ có rất nhiều người đối lưu tín an nhan giá trị từng có nghe chỉ là không nghĩ tới hắn nhan giá trị lại thật như vậy cao tướng mạo anh tuấn khi chất thời mở lưu tín an gần đó là đứng ở xó a xỉnh cũng rất khó để cho người ta xem nhẹ thứ nhất đụng lên tới chào hỏi là sinh hoạt mỹ thực khu ú t đại tướng ca lưu tín an xem qua hắn video hơn nữa còn là có lẽ là thời điểm liền chú ý đối phương cho nên đ ả o cũng không phải đặc biệt xa lạ Nhà, An Tử ca lần này thật không có đeo khăn chùm đầu nữa、à. Năm ngoái Tường cũng là trăm đại một thành viên bên trong, năm Tín An khi đi tới còn mang khăn Tường gần đây cũng còn khá không?、Vậy、khẳng thật chùm khi chùm khá à. là Ca Ca Ca, Tử trăm một tới có Lưu đầu đầu. đây Vậy đeo Đại đại đi đi Đại đại t ư ờ n g ca một khẩu này kinh danh t i ế p rất là nói lưu tín an nghe chỉ muốn cười lúc nào có rảnh rỗi ta một khối ăn bữa cơm ta biết rõ mấy cái bên này tương đối khá t h i ể u quán gần đây chuyện của ta tương đối nhiều chờ lần sau có cơ hội đi cũng được ngươi chừng nào thì hồi tân thành nói cho ta biết một tiếng cũng được ngươi này lộ cái mặt nhiệt độ quá lớn ta có thể quá nhớ cọ một chút đại t ư ờ n g ca loại này thẳng thắn tính cách ngược lại là rất để cho lưu tín an thích hắn cười gật đầu không lại tiếp tục tự tuyển quay lại có cơ hội đi kinh thành khẳng định trước tiên liên l ạ ngươi được huệ chặt đều có ha ngày hôm qua ta trả lại cho ngươi điểm khen đại i nhiều, hiểu vinh ể m một đáng đến, đệ. đ quá khen không thấy quá đến, lý hiểu một chút quả lý tướng ca vui tươi hớn hở với lưu tín an đoán trách sau đó chắp tay sau lưng lại đi tìm người khác t á n d ố c rồi nghĩ đến cọ lưu tín an ló mặt nhiệt độ khẳng định không chỉ đại tướng ca một cái rất nhanh thì lại tới mấy cái ủ tờ loa đơ lưu tín an đương nhiên là làm qua môn học những người này hắn cũng đều có thể gọi tên ứng phó một vòng mấy lúc sau lưu tín an tìm một càng thêm tầm thường c h â u ngồi xuống đại đại phun ra một miệng t r ọ khí hắn quả nhiên vẫn là cái xa sợ loại này trường hợp xã giao hắn như c ũ không cách nào thích ứng hắn lấy điện thoại di động ra mở ra nhà mình bạn gái trò chuyện thiên giới mặt không ngoài sở liệu hôm nay với lý trình lộ đi ra ngoài quậy bà ed rủ hi un đã cho hắn phát tới rất nhiều tấm hình có tự quay cũng có với lý trình lộ c h ụ p chung lưu tín an tiện tay đem những hình này tất cả đều tồn hạn sau đó câu được câu không đi theo bạn gái dùng điện thoại di động nói chuyện phiếm diễn tập mới vừa mới bắt đầu khoảng cách đến phiên hắn thứ tự còn sớm đây hắn phải làm cũng không phức tạp liền là theo chân mấy cái đều là khu vui chơi út chủ thượng đài dẫn phần thưởng đi c á i tú v ớ i tay chụp cái chiếu sau đó xuống đài chờ đến buổi lễ trao giải nhanh kết thúc lúc lại đi lên lộ cái mặt rất đơn giản chứ đơn giản đến lưu tín an cũng không biết rõ loại sự tình này kết quả có cái gì diễn tập cần phải ba tín an bên kia thật giống như đã bắt đầu rồi thật sao ấy liền tị ngươi đừng quên rồi dặn dò hắn để cho hắn giúp ta muốn đạo n g u y ệ n xã ký tên chương một trăm bốn mươi trộm chạy qua dự định hai ây bà ẹ n rủ hi un có thể nghe hiểu nửa câu đầu nhưng cái này dùng tiếng trung đ ọ c lên đạo n g u y ệ n xã đối với nàng mà nói cũng có chút khó khăn đạo ước xà n g ư ơ i đánh anh văn đạo ô e n hắn ứng nên biết rõ ý tứ của ta bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái nghe lời đem ly trình lộ dặn dò phát cho lưu tín an rất nhanh bà hẹ rủ hi un đó là nhìn lưu tín ăn trả lời cười nợ hoa trình lộ trình lộ lưu tín ăn chửi ngươi cắt người này liền như vậy quay đầu chính ta m u ố n người thích cái này là rất lợi hại video chủ nhân sao a bởi vì thường thường sẽ chụp một ít mỹ thực liên quan video nhìn rất ăn với cơm cho nên lâu ngày thích a ăn t r u y ể n bá cái loại này không hoàn toàn giống nhau lý trình lộ lắc đầu nàng biết do ở bà hẹ rủ hi un bên kia ăn t r u y ể n bá rất hỏa nhưng thành thật mà nói đạo nguyện xã loại này ăn chuyển bá nàng có thể nhìn tiếp có thể cái loại này đơn thuần vì ăn mà ăn một chút chuyển bá nàng không chỉ có không nhìn nổi thậm chí sẽ còn cảm thấy chán ghét À, còn có asmz như vậy à? trình l ộ chúng ta có thể hay không ở số 24 đi hiện trường nhìn lai、like, sợ chệ ạ à? bà ẹ n rủ hữu nhìn một cái lưu tín ăn cho nàng phát tới hiện trường đồ tâm lý có chút ngưng ấy thực ra nàng ở biết rõ lưu tín ăn muốn tham gia cái này b u ổ i lễ trao giải sau liền len lén tra đi một tí liên quan tới chuyện này tin tức cũng biết đến thời điểm lên đài lãnh thưởng lưu tín ăn là muốn xuyên chính trang chuyện này chính trang a trời ạ nàng cùng với lưu tín ăn lâu như vậy rồi cũng chưa nhìn thấy qua lưu tín ăn âu phục bộ dáng nàng có thể quá nhớ nhìn hiện trường lai sở trệ ảm ngươi là nói ban thưởng ngày đó sao đúng â ngươi lần này tới hoa điệu là lấy mượn theo ta đi ra du lịch giải sầu danh nghĩa đúng không ừng nếu như là lời như vậy chúng ta đây được tìm một cái an tĩnh xó a xỉnh không bị người phát hiện cái loại này ngươi nguyện ý mang ta đi sao bà hẹn r hi un có chút kinh hỷ nàng còn tưởng rằng lý trình lộ sẽ giống như lưu tín a n như vậy từ chối thẳng thắn nàng thỉnh cầu đây không nghĩ tới người này lại thật muốn quá phải làm sao dù sao cũng theo ta đồng thời danh nghĩa coi như bị trụ tới thì nói ta mang ngươi tới không cũng giống vậy chỉ cần ngươi không với lưu tín a n chuyển động cùng nhau lời nói ai biết rõ ngươi là đến xem lưu tín、An、a n à. lý trình lộ mạch lạc rất là rõ ràng dĩ nhiên còn có là được đến thời điểm không bị nhận ra không phải tốt muốn chui vào cũng không khó tìm một tầm thường xó x ỉ n h co g i ụ lại đến thời điểm đợi lưu tín a n lên đ à i lại ngẩng đầu nhìn thì tốt rồi bại lộ không dễ dàng như vậy cẩn thận một điểm là c h u y ệ n tốt nhưng vô cùng cẩn thận quả thực không cần phải a nói tốt có đạo lý dĩ nhiên làm hết sức không bị phát hiện với nhận ra vẫn là rất trọng yếu bất kể như thế nào ấy n ì n tỷ ngươi đi ra du lịch giải sầu tin tức nếu quả thật tuân ra đến phòng trừng sẽ đối với n g ư ơ i tạo thành không phiền phái nhỏ chứ lưu tín a này đại kẻ ngu không hiểu làng giải trí thì coi như x o n g đi lý trình lộ nhưng là đem chuyện này nhìn rất toàn diện bây giờ bà ẹ n rủ hi un tiết tấu thật vất vả chìm xuống dư luận cũng bắt đầu xoay ngược lại nếu như bị tuân ra tới đây lúc nàng còn có tâm tình đi ra chơi đ ù a phòng trừng đến thời điểm xoay ngược lại dư luận sẽ thất bại trong gang tấp cũng khó nói không nơi này quá nhưng thật ra là tin tức kém khác biệt đưa đến lý trình lộ suy nghĩ quá nhiều lý trình lộ đối bà ẹ rủ hi un trước mắt hiện trạng hiểu nhiều hơn dựa vào hay lại là quốc nội truyền thông thực ra ở bà hẹ rủ h y un chính mình quốc gia bên kia nàng sự tình đã hoàn toàn xoay ngược lại rồi giống như là những cái được gọi là tiết lộ à người biết chuyện đều đã chạy trốn chạy trốn nói xin lỗi hay nấy đương nhiên vẫn có một bộ nhân vẫn chế biến trước nói những người này là thu ép mở tiền hối lộ nhưng so với những thứ này còn thi nguyện ý tin tưởng bà hẹ rủ h y un nhân càng nhiều nếu không công ty cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả nàng xuất ngoại bây giờ nàng nghỉ ngơi càng nhiều là đang vì mình làm chuyện sai tự mình trừng phạt thôi mà không phải là thật không có công việc tìm nàng ách dĩ nhiên tự mình trừng phạt không quá chính xác phải nói là công ty trừng phạt mới đúng coi như bị t r ụ p tới thực ra cũng không quan hệ quá lớn công ty sẽ giúp ta chiến tranh l ệ n h vậy sao được vẫn là phải cẩn thận làm chủ tốt cầm người khác tiền đô tới đánh cược nhất lại là mình thích nghệ sĩ thần tượng lý trình lộ không làm được loại sự tình này đừng nói nàng nếu để cho lưu tín an biết rõ hai nàng lần này phòng trừng lại được độc thủ bây giờ lại không phải khi con bé trẻ tuổi cái mười lăm hai mươi tuổi lời nói lý trình lộ có lòng tin đem lưu tín an đánh không lốc đầu lên được bây giờ chứ sao có thể lời nói nàng càng muốn ở phát biểu bên trên thắng được tên kia được rồi ta có nghĩ qua bởi vì bên dưới sân khấu vẫn tính là tương đối tối điểm này dù hi un tỷ nguyên nên rõ ràng Ừm. như vậy dưới tình huống nếu như không phải phe làm chủ trước thời hạn biết được lời nói nhất định là khả năng không nhiều phát hiện n g ư ờ i cẩn thận một chút lời nói lựu đi vào cũng không phải việc khó a bà ẹ dù hi un vẻ mặt đại được rung động nàng chưa quen cuộc sống nơi đây đ ố i cái này cái gọi là tiểu phá trạm cũng không hiểu chỉ có thể nói lý trình lộ nói cái gì nàng thì phải tin cái gì ngược lại trước chớ cùng lưu tín ăn tên kia nói tên kia chắc chắn sẽ không đồng ý bà ẹ dù hi un gật đầu tiếp tục túi đầu theo như điện thoại di động hồi phục nhà mình bạn trai tin tức chỉ bất quá lần này trong lúc nàng đánh xong tự đi qua đối phương không có trước tiên trả lời bà ẹ rủ hi un đợi một hồi n h ư c ũ không đợi được trả lời sau đó tiện tay đem điện thoại di động thả đứng lên tiếp tục bưng lên trước mặt ly kia nước trái cây không hồi ngươi đại khái là bận điệu đi bà ẹ rủ hi un không đoán sai lưu t í n a n đúng là bận b i ệ u là gì phòng chừng hội khí đến trận tròn đôi mắt đi cái này đối với ủ tợ loa đờ mà nói thịnh điện cũng không phải chỉ đối mặt trăm đại ủ tợ loa đờ mở ra nếu là ban thường sân khấu như vậy á t không thể thiếu sẽ có một ít biểu diễn hạng mục mặc dù không có đến vượt đêm giao thừa a chúc tết tế loại cấp bậc đó nhưng một ít tiểu út đỡ loa đỡ q u ả n g ba a minh tinh nhật chẳng a những thứ này phần lớn đều có mà lúc này lưu tín an đang bị ba cái trang điểm ra mặt tinh xảo cô gái vây vào giữa lộ ra một cái khẩn trương cú súc nhưng không thất lễ mạo nụ cười đúng như đại tường ca trước nói như vậy hắn lo mặt nhiệt độ rất cao thuộc về là chỉ cần vừa lộ mặt là có thể lên trang chính loại cấp bậc đó cho nên muốn thừa cơ hội này có một lớp nhiệt độ tiểu út cũng không phải số ít ngũ ngũ bây giờ với lưu tín an chụp chung những cô bé này lưu tín an phần lớn cũng không nhận ra duy nhất biết rõ chính là chỗ này những người này đều là múa thấy khu chủ nhân cũng chính là tiểu phá trạm tối thần bí vũ đạo khu cái này phân khu thần bí khảo hạch tiêu chuẩn đến bây giờ đều là tiểu phá trạm một đ i ề u bí ẩn lưu tín an hiếu kỳ nhưng không dám hỏi cứng ngắc với đám này hưng phấn các nữ hải tử chụp chung song s o n g bảo thủ nam đ ứ c lưu tín an vội vàng trước với nhà mình bạn gái báo cáo tin tức khi lấy được bà ẹ rủ hy un một cái cau mày dê không chứa đầy hình trả lời sau đó lưu tín an vui vẻ an tử ca cũng thích lịn cái này từ phía sau lưng vang lên thanh â m để cho lưu tín an ngơ ngẩn rồi sau đó hắn nhanh chóng đưa điện thoại di động hơi thở bình manh quay đầu mà khi nhìn đến đối phương sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm lão hoa cúc a dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ai đó mẹ k i ế p làm gì một bộ đ ố i lý dáng vẻ mới vừa rồi ta còn nhìn thấy ngươi với các nữ hải t ử trục trung đây tới chào hỏi là vương lão hoa cúc cũng là tiểu phá t r ạ m rất sớm kỳ một vị trò chơi úp mà lão hoa cúc chính là lưu tín an trung cực mục tiêu vị này giống vậy thích trò chơi tiền bối xuất hiện ở danh sau đó chính mình bỏ tiền đầu tư chính mình muốn làm nhất chuyện đó chính là làm một trò chơi không việc gì hai người bọn họ cũng thường thường nói chuyện p h i ế m vương lão hoa cúc sẽ cùng hắn thố khổ nói gần đây chuyện thì lòng mà lưu tín an chính là hóa thành vô tình thúc giục thêm máy chỉ mong lão hoa cúc đem trò chơi vội vàng thả ra lần này trâm đại không nghĩ tới người này lại cũng tới rõ ràng bình thường hắn luôn luôn r ấ t l ư ờ i tới hơn nữa nay đại ca lại có thể nhận biết bà ẹ dụ hi un kinh ngạc người hôm nay lại đi ra ly kỳ a nói ta giống như là cái gì trong ngục giam khách quen đi ra thả như gió gần đây ngươi tiết tấu không nhỏ à muốn đổi nghề đi không nên cười khiêu chiến rồi không vương lão hoa cúc rất không có vấn đề lên tiếng trêu chọc mà cũng làm lưu tín an dọa sợ không nhẹ hiện nay tiểu phá trạm đã không giống như là lấy trước kia loại vẹn vẹn làm người cùng sở thích trao đổi vòng nhỏ rồi tư bản rót vào cộng thêm ngoại giới ánh mắt tụ tập để cho hiện nay cái này ép sẽ không có đã từng lưu tín a n cảm giác quen thuộc mặc dù hắn trở thành út không có quá lâu nhưng hắn chính là ở ép sáng lập ban đầu thì có đang sử dụng cái này trăng ép cho nên đối với trước mắt w e b s i t h a y đổi hắn không thể nói cảm thấy khổ sở chỉ có thể nói có chút ý khó dằn mà mới vừa rồi vương lão hoa cúc trêu chọc chính là gần đây tiểu phá trạm thay đổi làm không thú vị đơn giản. phổ thông sinh hoạt video chiếm cứ chủ đạo chủ nhân môn kinh doanh không còn là chính mình tác phẩm chỉ là chính hắn một nhân thời điểm lưu tín an lần đầu tiên đối cái này web s ẽ cảm giác trước đó chưa từng có thất vọng đây cũng là tại sao hắn đối lao phiên ra thay đổi sẽ như vậy ý khó khăn bình nguyên nhân bữa ta chưa từng nghĩ ló mặt lần đó là ngoài ý muốn ha ha ta liền biết rõ ngươi chính là lấy trước kia dạng Cho chơi thế nào không lớn dạng lần đầu tiên làm dẫm lên bẫy dập quá nhiều ngày này không chúng ta muốn đơn giản như vậy vậy cũng rất trâu rồi ít nhất ngươi muốn để cho ta tới làm ta khẳng định không dám lưu tín an thở dài hắn chính là không có loại này quyết đoán a dĩ nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn không hiểu những thứ này hắn với vương lão hoa cúc lại không giống nhau nhân ra ít nhất là hàng thật giá thật internet công trình sư xuất thân hắn lại là cái phá học h ữ nói chuyên nghiệp bất đối khẩu mù quán g bỏ tiền cũng chính là đổ xuống sông xuống biển quay lại đợi đệ mộ ra còn phải làm phiền ngươi giúp ta chụp cái video chuyện nhỏ ngươi phát tới là được ta ngày đó liền thông cho ngươi nhìn sau đó tìm tới cái một trăm tám mươi cái bút ngươi nghĩ mẹ chết chúng ta cứ việc nói thẳng vương lão hoa cúc vui tươi hớn hở k h o tay vỗ vai hắn một cái sau đó này mới rời khỏi chờ đến xác nhận bên người không người sau đó lưu tín an này mới một lần nữa lấy điện thoại di động ra nói với bà ẹ d rủ hi un một cái hạ mới vừa rồi tình huống mới vừa rồi cũng làm hắn hụt chết hắn còn tưởng rằng mới vừa rồi lao hoa cúc đoán được một ít gì đây ba một giờ chưa c h u n g đến t r a n g quán sáu giờ chiều c h u n g kết thúc diễn tập từ chối xuống lao e với tán nhân ăn cơm mời sau đó lưu tín an rốt cục thì t h ở p h à o nhẹ nhõm đi ở hồi khách sạn trên đường ngày mai đi xếp hàng định trang chiếu cũng may hắn cũng không phải tiểu phá trạm chủ đầy vài tên đủ đỡ loạ đờ một chồng cho nên sau đó đủ loại tuyên truyền hắn cũng không cần cùng theo một lúc chạy chụp xong định trang chiếu vỗ nữa một nhóm với tiểu phá trạm hợp tác video a tự giới thiệu mình bờ cờ giờ a hắn liền có thể tiếp tục hưởng thụ nghỉ ngơi kỳ nghỉ go go go khe khe gó một cái cửa phòng rất nhanh đóng chặt cửa phòng mở ra lý trình lộ nhô đầu ra chín h n g ư ơ i nói nhảm ta không phải là chính mình trở lại sao lý trình lộ b i ế n môi tránh ra thân vị để cho lưu tín an đi vào nàng với bà ed rủ hi un thực ra cũng mới vào cửa không mấy phút được rồi ta đây sẽ không bày i à y hai ngươi rồi có chuyện liên l ạ ta à lưu tín an còn không có nhìn thấy bà ed r hi un đó là nghe được cửa lý trình lộ lưu lại một câu nói như vậy rồi sau đó tiếng đóng cửa để cho hắn đầu góc mơ hồ đây là tình huống gì lý trình lộ tự có chuyện phải làm chính mế hoặc phòng vệ sinh môn từ bên trong đầy r a buộc tóc đuôi ngựa tết tóc bà ẹ n rủ hi un đi ra nhìn thấy mặt trước lưu tín a n sau đó sửng sốt ngay sau đó nụ cười hãy lên trở về rồi hả ừ lý trình lộ tình huống gì cái gì tình huống gì bà ẹ n rủ hi un đầu góc mơ hồ nàng ở trong phòng dò xét một vòng không thấy lý trình lộ sau đó không hiểu nhìn về phía lưu tín an nàng khai môn để cho ta sau khi đi vào chính mình liền đi Đại khái bà hẹn g quay giày ta. Bà rủ hi un cảm thấy khả năng này thật lớn trên thực tế hôm nay một buổi chiều cùng lý trình lộ s ố n g chung để cho bà hẹn rủ hi un với lý trình lộ giữa hoàn toàn không có chi kiếp trước p h â n nàng cảm thấy lưu tín ăn cái này bạn thân ở rất nhiều nơi cũng với chính mình rất giống nhất là tam quan phương diện thật giả ngươi nói là lý trình lộ mà không phải là cái gì khương trình lộ vương trình lộ bà hẹn rủ hi un hai cái tay nhỏ bé mở ra khả khả yêu yêu ta không hiểu ý ngươi ngược lại ta cảm thấy được trình lộ là nghĩ như vậy thế nào ta cảm giác đi ra ngoài một chuyến hai ngươi liền thân mật như vậy nguyên người, người đàn ông là vĩnh viễn không thể nào hiểu được chúng ta nhìn xin chắc eo vẻ mặt ngạo kiểu bà ẹ rủ hi un lưu tín an quyết định dùng phương thức của mình thật tốt giáo hấn một chút cái này xú thí ra hỏa nha một tiếng kêu sợ hãi sau đó bà ẹ rủ hi un biết điều vội ở rồi lưu tín an trong ngực đã lâu nàng mới thở hồng hộc đẩy ra nam nhân ta còn không tính sổ với ngươi tính sổ lưu tín an vẻ mặt ngộng hắn làm cái gì để cho bà ẹ rủ hi un sinh khí sự t ì n h sao bà ẹ rủ hi un không lên tiếng chỉ là lấy điện thoại di động ra hai tay mừng lục soát cái gì lý trình lộ không cần suy nghĩ nhiều hình này tuyệt đối là lý trình lộ sau khi tìm được phát cho bà ed rủ hi un về phần người này mục đích ngược lại nhất định là không hảo tâm gì là ta để cho trình lộ phát cho ta với cô gái xinh đẹp đồng thời chụp chung cảm giác rất tốt làm sao biết chứ lưu tín a n mồ hôi lạnh chạy dòng nhà mình bạn gái sức ghen là rất lớn điểm này hắn thấu hiểu rất rõ hắn lấy điện thoại di động ra rất tích cực tiến tới bà ed rủ hi un bên người đến chúng ta cũng tới cùng chụp một tấm bà ed rủ hi un tiêu mi phối hợp bày ra mới vừa rồi trong hình cô gái động tác quen thuộc động tác để cho lưu tín a n nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn để điện thoại di động xuống lộ ra lấy lòng nụ cười thuận tiện lại kéo bà ed rủ hi un tay nhỏ được rồi thật sau này sẽ không chụp loạn chụp chúng rồi bà ed r hi un miế môi đưa tay ôm lấy lưu tín ăn cánh tay thực ra nàng cũng không phải sinh khí chụp chung loại sự tình này làm nghệ sĩ nàng ước chừng phải chụp càng nhiều nàng không tư cách cũng không lập trường đi ngăn lại lưu tín ăn cơ bản x g i a o nhưng sao nói sao có lẽ là vô lý thành phần càng nhiều hơn một chút đi thấy hình một khắc kia nàng liền thập phần không thoải mái khẩu khí này cho đến thấy lưu tín ăn sau đó mới rốt cục thả ra ngày mai còn muốn đi ra ngoài sao ngày mai liền muốn chụp định trang chiếu v ợ cơ giờ, còn có một chút đơn giản tuyên truyền video đi buổi sáng ra ngoài không sai biệt lắm buổi chiều liền có thể trở về ngươi ngủ nướng phòng chừng là có thể nhìn thấy ta ngủ nướng đảo không phải trọng yếu nhất con mắt của bà hẹ rủ hi un sáng lên ngửa đầu nhìn lưu tín an định trang chiếu â đúng trách vậy ngươi phải mặc chính trang sao lưu tín an lắc đầu một cái cái này trước mắt còn không thể xác định nói không chừng sẽ là chính trang cũng khó nói sẽ là khác quần áo cụ thể làm sao mặc còn phải nhìn đến thời điểm thợ trang điểm thế nào cho hắn thiết kế bất quá nhìn bà hẹ rủ hi un cái này thất vọng dán g vẻ hắn vẫn theo sát bổ sung một câu l ã n h thưởng thời điểm sẽ mặc chính trang ngươi nghĩ xem ta xuyên chính giả vờ giả vì sao dĩ nhiên mặc dù lưu tín a n cho nhân khí chất muốn rất là ánh mặt trời có thể nếu như lưu tín a n m à không chút thay đổi thời điểm cũng là sẽ làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh hơn nữa người này vóc người tốt như vậy nếu như còn nữa chính trang già chỉ lời nói chỉ là suy nghĩ một chút bà hẹ rủ hi un cũng có chút sắc mặt đỏ ứng. vấn Trước 142 đề k h ó k h ă n Nhất hồi sinh, nhị hồi thủ, một lần thì lạ, hai lần là quen. hồi hồi thục, thì một hai lạ, là Bây g i tối Hi-un lời nói, liền ờ này cũng hơn nữa nay、lưu、Tín An bà hào tam trở qua hôm hôm rủ về, vô Lưu lúc này chính rửa lưng vào đầu giường đem máy tính bảng thả trên chân quét ỉn bà hẹ rủ hi un nhân cũng bối rối ngươi ngươi làm gì vậy ây không nghỉ ngơi ư sao ngươi cứ như vậy đường hoàng đi tới bà hẹ rủ hi un trận to đôi mắt đẹp bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn để cho người ta không đoán ra nàng tâm tình lưu tín an suy tư một chút đứng dậy ra ngoài sau đó ở bà hẹ rủ hi un không nói gì nhìn soi mói gõ gõ gõ nhà không phải cho ngươi gõ cửa ý tứ a bà hẹ rủ hi un phá vỡ rồi ngay sau đó cửa mở ra lưu tín an nô đầu ra đó là ý gì hoa thật là dày da mà ta lưu tín an mặc dù bị liếc một cái nhưng lưu tín an rất từ tâm cho là bà hẹ rủ hi un cho dù là mắt trở trắng lộ ra không nói gì nụ cười cũng là tương đương đẹp đẽ ít nhất trêu đến hắn bị bà hẹ rủ hi un trong lúc vô tình lộ ra một vệ phong tình trêu hoa mắt choáng vắng đầu lưu tín an ngồi ở trên giường thoải mái lui về phía sau một chuyến sau đó hắn liền bị bà hẹ rủ hi un tức giận đá m ộ t cước nha tiểu cước nha đạp trên người cảm giác với nữ hải dùng phấn quyền truy hắn lúc không khác nhau quá nhiều hắn ăn tính hưởng thụ một hồi cho đến cái kia tiểu cước nha không an phận tiến tới trên mặt mình dùng béo mập nón g chân nắm được chính mình gò má sau đó lưu tín an gặp không được này quá p h ậ n đi bà ẹ rủ hi un trên mặt mang nụ cười trên chân tiếp tục phát lực có thể một giây kế tiếp nàng mịn màng cổ chân liền bị lưu tín an cầm a một tiếng kêu sợ hãi bà ẹ rủ hi un đó là bị lưu tín an lôi đến trước mặt nàng mí môi môi mở con mắt lớn lúng túng nhìn lưu tín an người làm a lời nói không quá đi ra bởi vì miệng bị ngăn chặn bà ẹ rủ hi un vùng vây một hồi cho đến cảm giác mình liên tục thất thủ lúc này mới nắm chặt lưu tín an cổ áo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng biết điều đi xuống đã lâu lưu tín a n n g ầ n đầu thiêu mi nhìn mỹ môi môi n u thuận không dám nói lời nào b à n rủ hi un ngủ ừ ba giấc ngủ chất lượng như c ũ rất tốt hôm nay bởi vì phải đi trang điểm còn phải chụp đủ loại video cho nên lưu tín a n thật sớm đó là bỏ dậy đại khái là đã thành thói quen c h á n ngủ chung một chỗ duyên cớ bây giờ b à n rủ hi un dáng ngủ nếu so với ngày thường tự tại không ít xem ra ở game show bên trên nàng đủ loại n u thuận dáng ngủ càng nhiều hay là bởi vì có ống kính tồn tại theo bản năng ước thúc nhẹ nhàng đem nữ hải tán loạn ở trên người mình tóc dài vớt được lại đem nàng ta nhánh không tính là rất dài nhưng rất là tình thế chân từ trên người chính mình bắt lại lưu tín an chậm rãi ngồi dậy túi đầu nhìn một cái dưới người mình sau đó lưu tín an cười khổ cao mày một mực tiếp tục như vậy không thể gà bà é rủ hi u n tựa hồ một mực không nhận ra được chính nàng đối với hắn mà nói kết quả có bao lớn c ả m r ỗ ôm nhau ngủ đúng là một món rất khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sự t ì n h có thể loại hạnh phúc này phía sau là có vô tận thống khổ không được được nghĩ một chút biện pháp dạy dỗ tốt để cho hắn biết rõ nên như thế nào tôn trọng bạn gái mình nhưng lão như vậy một mực đỡ lấy cũng không phải là một chuyện sau khi rửa mặt lưu tín an thay quần áo xong trở lại phòng ngủ nhìn một cái vẫn ngủ say bà e rủ hi un sau đó lúc này mới ra ngoài khu vui chơi mấy người thời điểm là đến muốn cùng tiến lên kính cho nên lưu tín an đi tới hội trường thời điểm lào e tán nhân lao phiên gia cùng với mấy tên khác lưu tín an không quen khu vui chơi út cũng đã đến tới trao hỏi t r ư ớ c là ngồi ở cửa hai chân đong đưa chơi đ ù a điện thoại di động lào e là người lao xá sợ rồi hôm nay tới quay trụ vũ tợ l o a đờ cũng không mấy cái hăn thục h o nên lưu tín an xuất hiện để cho hắn thở pháo n h ả nhóm các ngươi thế nào cũng sớm như vậy có hay không một loại khả năng là ngươi đã tới chậm lưu tín a n một con hát tuyến hắn dù sao không có ở ở tiểu phá trạm an bài cho hắn khách sạn cho nên tới lời nói vẫn còn cần đi một đoạn đường mà thấy hắn có chút không xuống n g à i được lão e hiển nhiên có chút nhớ nhung n g i ra hắn g ư ờ i đ ề o dùng bả vai va và vào một phát lưu tín an tặng hắn một cái khắc thận hư a à. à lưu tín an sửng sốt một chút sau đó không nói gì thấp giọng bật cười người này đang suy nghĩ gì hắn nơi nào ăn đến thì ta đừng làm lầm nghĩ ta lựu đạt đến đến tới mật chết đi được ngươi này thể trạng có thể cảm thấy mệt mỏi người thật giả dối a đi ngươi lưu tín an cười mắng một câu sau đó n g n g đầu nhìn về phía đi tới người xa lạ đối phương cũng không c ó theo chân bọn họ hàn huyên dự định giới thiệu sơ lược một phen sau đó đó là bắt đầu nói đến hôm nay kế hoạch quay phim quay trục thực ra cũng đi theo năm đại không kém kém chính là để cho một đám trò chơi c h ạ y h ư ớ n g về phía ống kính bày ra đủ loại xấu hổ động tắc cùng hình dáng đùa b ỡ n chơi loại này loại sự tình này đối với hiện nay đang ở truyền hình vì trò chơi sinh hoạt lao phiên g a mộ huyễn mấy cái này lúc này bị tiểu phá chạm lực phùng út không coi vào đâu nhưng đối với lưu tín an lao e loại này truyền thống trò chơi chủ nhân mà nói cũng rất xấu hổ hai người bọn họ bình thường lai、like、sở t r ẻ ả mặt cũng không l o ạ nhưng n bây giờ yêu cầu bọn họ hướng về phía ống kính bày ra cái gì cũng tốn khóc h u y ê n biểu tình chỉ là suy nghĩ một chút lưu tín an kia có rút ở trong dãy ngón chân đã bắt đầu có rút rồi bất quá cũng may ở cụ thể trước khi bắt đầu còn cho bọn hắn một ít làm trang phát hình dáng thời gian tốt để cho bọn họ tới muốn nghĩ một lát kết quả nên sắp xếp cái hình dạng gì năm nay ta hẳn còn đeo khăn t r ù n đầu tới ngồi ở trang điểm ghế trước lưu tín an dùng sinh không thể luyến ngữ tức nổ nước bọt nói năm ngoái nguyên nên rất nhàn nhạc h ứ lão e nhìn một cái lưu tín an cười treo ghẹo năm ngoái mặc dù lưu tín a n ở phía sau đài hái được khăn t r ù n đầu sau còn là một bộ tự bế dáng vẻ nhưng đeo khăn t r ù n đầu lên sau hắn ngược lại thì toàn trường sân khấu tối tự ở cái kia ngược lại mang khăn t r ù n đầu cũng không mất mặt có thể năm nay không có cái này khâu rồi hắn có thể phải ở trên vũ đài triển lãm phát hiện mình tự bế mặc cho thợ trang điểm ở trên mặt mình tô tô vẽ một chút lưu tín a n không khỏi nhớ tới trong tiểu đ i ể m thời gian này phòng chừng còn chưa có tỉnh ngủ bà ed rủ h y un nhà mình bạn gái hẳn vô thời vô khắc cũng đang đối mặt bây giờ hắn đối mặt loại tình n g này đi cái kia dễ dàng xấu hổ ra mặt mỏng đồng thời còn sợ người lạ bà ed r hi un hiện nay có thể làm được ở kính trước mặt đầu như vậy tự nhiên tươi đẹp chương một trăm bốn mươi hai vấn đề khó khăn hai lưu tín an ngoại trừ kính nể sau khi chút còn có chút thương tiếc an tử ca thóc ngươi nghĩ để xuống hay lại là lược đi qua à ta ta không hiểu những thứ này a ngươi xem tới là được thợ trang điểm hỏi để cho lưu tín an có chút không biết làm thế nào hắn lung túng t ó t miệng nhìn trong gương chính mình kia thì làm cho ngươi gần đây tương đối lưu hành trang tạo có ý kiến ngươi kịp thời nói Ô hát được các ngươi nhìn tới là được đối thời thượng không biết gì cả lưu tín an giống như là một đại bút bê như vậy ngây ngô ngồi ở đó mặc cho thợ trang điểm bận rộn trong lúc hắn rõ ràng nhận ra được chính mình bỏ túi bên trong điện thoại di động reo bất quá lúc này hắn cũng đằng không ra tay hoặc có lẽ là hắn suy đoán đây là bà ẹ n rủ hy ôn phát tới tin tức cho nên khẳng định không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mở ra vạn nhất có cái có thể xem hiểu đây đúng không cẩn thận là hơn trang tạo rằng có sắp đến một giờ lưu tín an lúc này mới ở thợ trang điểm đừng đụng tóc dặn dò trong tiếng đứng lên không thể không nói làm xong hình dáng lưu tín an đúng là nếu so với bình thường nhìn càng kiên nghị một ít vốn l à i ưu việt cảm tuyến đi ngang qua một trận cao quang bóng mở sau đó lộ ra càng thêm lập thể mà trang điểm d a mặt lớn hơn trình độ nổi lên ra hắn lập thể ngũ quan tóc chính là bị thổi cái hắn rất khó hình dung hình dáng lưu tín ăn không nhìn ra đến t ộ n cùng là trở nên đẹp trai rồi hay lại là biến dạng rồi nhưng sẽ chả là đi như vậy hắn lấy điện thoại di động ra chứ không để ý tới bà hẹ rủ hi un phát tới tin tức mà là đem ống kính nhắm ngay gương trục trương tự quay đây là tối hôm qua bà hẹ rủ hi un trước khi ngủ lặt lệnh hắn làm việc vì mình sau này hai ngày có thể có mềm mại n u ố ních ôm gối có thể ôm hắn nghiêm khắc thi hành bạn gái mệnh lệnh hắn là không h à n ờ sẽ sắp xếp cái hình dạng gì cho nên chỉ là lộ ra bản thân quen thuộc nụ cười hình phát tới mấy phút sau đó bà hẹ rủ hi un tin tức trở về không nên cười mà không chút thay đổi vỗ nữa một tấm lưu tín a n theo bản năng nghĩ linh tinh đến nhà mình bạn gái yêu cầu thật cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục cầm điện thoại di động dựa theo bà hẹ rủ hi un cách nói lần nữa tự chụp một tấm lần này hình xét để cho bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hi un thoải mái hơn nói như thế nào đây thợ trang điểm chuẩn bị cho lưu tín ăn kiểu tóc cái trang điểm ra mặt nhìn một cái chính là cái loại này cấm d ụ hệ nam thần khoản nhưng lưu tín an lần đầu tiên phát hình tới hình á n h mặt trời đi một tí với trang điểm da mặt hoàn toàn không dự cho nên hắn mới mãnh liệt như vậy yêu cầu nhà mình bạn trai mặt băng bó vô nữa một tấm ồ ở trên giường bà hẹ rủ hi ung gác chéo chân cười hì hì bấm điện thoại di động màn ảnh đánh hàng chữ đi qua ngươi tìm một chút thợ trang điểm muốn một mắt kiếng không gọng đeo lên càng đẹp mắt rất nhanh đến từ lưu tín an trả lời đã đến không, ta sẽ không đeo mắt kiếng lưu tín an nhớ kỹ ra nhân giáo đạo không cận thị lời nói đeo mắt kiếng sẽ làm cho mình trở thành mắt cận thị mặc dù đối với ở bây giờ xã hội này tiếp xúc qua cao đẳng giáo dục lưu tín an mà nói hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được cái này cũng không đặc biệt nhiều khoa học căn cứ có lẽ có nhưng một lần khẳng định cũng không liên quan nhưng hắn cũng không cách nào vứt bỏ chính hắn một quan niệm trình độ nào đó mà nói hắn thực ra cũng thật chủ. thật sẽ rất đ ẹ p mắt tin tưởng ta không cận thị lời nói liền đeo mắt tiếng sẽ dần dần làm cho mình cận thị điều này trả lời để cho bà ẹ dù h i un nhất thời nữa g một lát sau nàng mới lộ ra không nói gì nụ cười sau đó nếu như ta muốn chết nhưng người đeo mắt t ế n g lên ta là có thể sống lại lời nói người có đội hay không điện thoại bên kia lưu tín a n chính uống nước thấy cái tin tức này thiếu chút nữa không phun ra ngoài nhưng dù vậy hắn vẫn bị bị sặc k h u khụ chật vật ho khan mấy tiếng lưu tín a n từ một bên trên b à n khăn giấy trong hộp rút ra khăn giấy xoa xoa khóe miệng của tự mình đây là cái gì muốn mạng vấn đề hắn có lẽ nên vui mừng bà ed rủ hy un hỏi là liên quan tới mắt kính vấn đề mà không phải hắn lão mụ cùng với nàng xuống trong nước nên trước cứu ai hỏi đ ề thế nào â không việc gì hắn lắc đầu một cái sau đó dân sắc cổ quái nhìn về phía tới tiếp lời lao e nếu như phi phi hỏi ngươi nàng với ngươi mụ xuống trong nước ngươi trước cứu a i lời nói ngươi trả lời thế nào lao e cứng đờ một lát sau mới u u ngẩng đầu nhìn l ư u tín an nếu như ta sau khi trở về phi hỉ xạ nạ hỏi ta loại vấn đề này ta coi như không đánh lại ngươi cũng sẽ với ngươi liều mạng ha ha ha ha ha, ta có thể không lắm miêu a ta chính là hiếu kỳ tình huống gì bạn gái ngươi hỏi ngươi hỏi cái tương tự đi l ư u tín an thở dài dưới ánh mắt ý thức ở một bên lạc để đ ổ lặt vặt trên bàn mắt kính lời nói chưa nói xong thật có nhưng vo ve điện thoại di động vang lên lần nữa tiếng chấn động lưu tín an nhìn một cái lào e cũng không tránh ngược lại hắn biết rõ người này xem không hiểu hà ba lưu tín an ngươi lại đã đọc không trở về lưu tín an một con hát tuyến này không phải lào e tới tìm hắn nói chuyện phiếm hắn trong lúc nhất thời quên rồi sao đều do lào e về phần vô tội lào e hắn chưa từng nghĩ nhìn lén lưu tín an riêng tư cho nên lúc này đã nghiêng đầu đi tìm người khác tán gấu nếu như đặt ở hai tháng trước bà e rủ hy un càng nhiều vẫn sẽ đối lưu tín an đã đọc không trở về suy nghĩ lung tung l o ạ n điện thoại của m u ố n đầu kia người kia có phải hay không là không cẩn thận không thấy a hay hoặc giả là bởi vì nàng một cái tin đưa tới hắn bất mãn t ậ n lực không trở về a nhưng hôm nay bà e rủ hi un đã không hề chỉ là lưu tín a n hàng xóm cách vét rồi các nàng không chỉ không riêng gì hàng xóm thậm chí đều tại trên một cái giường ngủ cho nên hắn có thể chuyện đương nhiên chất vấn lưu tín a n tại sao đã đọc không trở về mà đối với bên đầu điện thoại kia lưu tín a n mà nói chứ sao đeo bạn gái cũng l i ề u mạc tới hắn lại nói không mang kia sợ rằng hôm nay đừng nói ngủ một giường lớn rồi hắn có thể hay không vào nhà cũng thành vấn đề lại vừa là với bà ẹ rủ hi un trò chuyện mấy câu lưu tín an lần nữa đem điện thoại di động thu đi theo tới kêu hắn thợ trang điểm ra ngoài trang tạo giải quyết tiếp theo là quần áo của là lựa chọn hôm nay lưu tín an xuyên coi như có thể biết người cho nên thợ trang điểm hỏi qua lưu tín an ý kiến sau đó thật cũng không để cho hắn thay quần áo nữa mà là trực tiếp mang theo hắn đi quay trục gian một trận làm người ta lung túng sắp xếp hình dáng sau đó lưu tín an rốt cục thì mặt băng bó dựa theo yêu cầu hoàn thành chính mình quay trục cá nhân quay trục kết thúc tiếp theo chính là khu vui chơi hợp thể quay trục cái này chính là phải chờ tới tất cả mọi người đều quay t r ụ p xong sau lại đồng loạt quay t r ụ p làm không có thay quần áo người thứ nhất lên đài hoàn thành cá nhân quay t r ụ p lưu tín a n lấy được một cái dài đến gần hai giờ thời gian nghỉ ngơi năm nay trong đại khu vui chơi chừng mười sáu nhân nay mười sáu nhân toàn bộ t r ụ p xong cần thời gian sẽ không quá ngắn nhưng bởi vì còn phải giữ vững trang tạo lưu tín a n cũng không cách nào tìm chỗ lười biếng cho nên chỉ đành phải tìm một xó xỉnh lấy n ố c một lát sau trong góc nhân biến thành hai cái nghe nói không gần đây w e b s i với người ở đó bên có không ít liên lạc ca. ta Cao Ly. ngươi không phát hiện hai năm qua và o ở nghệ sĩ càng ngày càng nhiều sao lưu tín an s ừ n g sốt một chút gật đầu một cái chương một trăm bốn mươi ba một là nội bộ tin tức t r ư ớ hắn đúng là không thế nào chú ý qua bởi vì cho tới bây giờ không quá cho nên số liệu lớn cũng gần như không cho hắn đời quá không bình thường quá quét bảng thời điểm hắn luôn là có thể khi nhìn đến một nhóm lật nhảy video tia bạch hóa tiêu khu hắn chưa có xem qua bây giờ với bà ed rủ hi un nói chuyện yêu hắn rất có có quan hệ với bà ed rủ hi un ấy l ì n rét vẹo vẹt tin tức lâu này bây giờ vừa mở ra tiểu phá trạm website sẽ căn cứ hắn thói quen cho hắn đẩy đưa một đống lớn với những thứ này có liên quan video hắn là như vậy lúc này mới biết rõ website hiện nay lại có nhiều như vậy với nghệ sĩ có liên quan video thậm chí có rất nhiều quan phương tài khoản đều đã và o ở ý gì ta cũng là lần trước tình cờ nghe vậy bố bên trên không phải vẫn luôn có người nói bên trong ngu không được sao lần này chúng ta website hình như là dự định dẫn đầu cao ly bên kia sau đó sẽ kéo lên mấy cái quốc nội công ty một khối làm cái gì đánh ca múa đài loại này lưu tín an nghe vẻ mặt ngộng nhưng rất nhanh hắn đó là ý thức được kỳ quái phương đó chính là lao e làm sao biết rõ những thứ này người này không phải với hắn là cái trò chơi cuồng ma à hắn thích nữ đoàn người thế nào đột nhiên biết rõ những thứ này à ta sao có thể có thể biết rõ phi phi nói cho ta biết l a o e bây giờ bạn gái phi phi chính là âm nhạc khu một tên đủ tờ loa đờ mặc dù lớn đa số thời gian phi phi đều là ở đạn đàn dương cầm nhưng đối với một ít đương thời nhất là làng giải trí tin tức còn là rất hiểu thông qua phi phi hiểu những thứ này đ ả o cũng bình thường như vậy à làm liền làm chứ sao ngươi lần trước không phải ra một phiên dịch thương vụ mà hơn nữa ngươi nhăn giá trị còn không thấp ta nghe nói nội bộ có nghĩ qua phóng ngươi qua làm lao động tay chân À, lưu tín an bối rối h ắ n chỉ mình ta thì ta tiểu phá trạm dẫn đầu ngươi cảm thấy thúc thúc sẽ đem khoản này người chủ trì tiền cho người khác sao ngoại tàu ta cũng sẽ không chủ trì gọi ta là làm gì ta chỉ nói là nghe được cái tin đồn này không quyết định đây ô hát lưu tín an gật đầu một cái sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện với cao ly bên kia có hợp tác t i ế n ngươi biết là với cái nào tổ hợp có hợp tác sao ta đây cũng không rõ ràng chỉ là tin đồn cụ thể có thể hay không c h ú đáo hay lại là ấn số đây lưu tín an gật đầu một cái ngồi một bên gác chéo chân như có điều suy nghĩ chuyện này coi như thật mời lời nói chắc không có cách nào mời bên kia cao ly tịch nghệ sĩ chứ quay đầu có rảnh r ồ i đi hỏi một chút ngủ sớm được rồi lưu tín an nghĩ như vậy đến muốn thật gọi ngươi lời nói ngươi đi không â nói thật ta nhất định là không cái năng lực này phiên dịch cái gì tạm được thật muốn ta chủ trì ngươi đây là muốn mệnh của ta võng hồng với nghệ người hay là không liên quan đừng nói hắn không có năng lực rồi chính là hắn có năng lực hắn đi lên cũng rất kỳ q u à. hoa phong không đúng hắn một cái thôi chơi game sao hãy cùng hát nhạy dạp treo cắn câu ách bóng rổ hắn ngược lại là biết đánh cũng là Chắc sẽ không gọi chi chứng mục cũng có、thường. Chân không húng thời nghệ nhiệt phỏng thường. sẽ sĩ ngươi, đến ngươi này tướng gọi điểm tới, điểm tiết đều độ ta bởi o cho kích Tín lực h để Lưu t An vô d à Em đi nói người Bởi thương thật thật bị thương người A. Ba. Bởi vì quay chụp sẽ kéo dài rất lâu cho nên ở đã tại buổi sáng quay chụp hết trước hết đi ăn bữa trưa đáng tiếc là t á n nhân bị xếp hạng rất r ư a vào sau vị trí hơn nữa cân nhắc đến ăn cơm thân thể sẽ thay đổi sưng cho nên t á n nhân chỉ có thể nhịn đau bưng tha với lưu tín a n còn có lao é cùng nhau ăn cơm cơ hội bữa trưa là đang ở tú tràng trong nhà hàng p h tiến hành lưu tín ăn chọn khối thịt bò bít tết lại chọn điểm salad sau đó đó là bưng cái mâm tìm một chỗ c h ố n g ngồi xuống bất quá lao e đi ra ngoài tiếp điện thoại cuối cùng lưu tín a n hay lại là biến thành chính mình a n còn không chờ hắn động nhanh tử trước mặt ngồi xuống một cái hắn nhận biết nhân an tử ca a m ộ t thượng lưu tín an đứng lên rất chủ động đưa tay ra với trước mặt cái này nhỏ nam nhân mập bắt tay một cái làm tiểu phá c h ạ m các đại ban thưởng hiện trường khách quen hơn nữa cũng là hiện nay tiểu phá c h ạ m chạm tay có thể bỏ ngủ tợ loạ đờ một t r ồ n g đạo nguyễn xã mục thượng hắn dĩ nhiên bài kiến hắn với hợp tác ngọn cây đi tân thành kia mấy đợt video hắn chính là nhìn nhiều lần thậm chí còn tự mình chạy đi ngõ nhỏ lại sâu ăn một lần thịt kho tàu tủi t r ò là ăn thật ngon đến bây giờ lưu tín ă n đều nhớ mùi vị đó quay đầu có cơ hội hắn đều dự định mang bạ h ẹ rủ hi un đi một lần a nhân tiện nhắc tới hắn chưa quên lý trình lộ thỉnh cầu muốn ký tên mà không phải là a tử ca lúc nào hồi tân thành a chúng ta quay đầu còn dự định đi tranh tân thành đây đạo nguyệt xa mấy năm nay đi qua cả nước không ít thành phố mà tân thành coi như là để cho bọn họ ấn tượng rất sâu mỹ thực lời nói thực ra ngược lại là cũng còn khá tân thành thực ra không có quá nhiều mỹ thực nhưng tân thành nhân sinh hoạt thái độ để cho hắn rất ư ớ n g tới ngắn hạn ta nhất định là không trở về được hết năm thời điểm trở về mấy ngày đi sau đó còn phải đi cao ly thế nào đột nhiên chạy cao ly đi nhìn người động tĩnh không phải nói du lịch mà sao du lịch thay đổi thường ở làm xã giao vương mục thượng cũng đúng lưu tín an từng có hiểu cho nên hắn có thể nói thẳng ra gần đây lưu tín an tình trạng gần đây lưu tín an mím môi một cái suy tư mấy giây sau hay lại là cười nói nói thật ở bên kia nói chuyện bạn gái người tốt tin tức lớn a lúc nào nói gần đây kỷ a ngọc â y người tốt a chính cho chuyện một cái trói đuôi ngựa nữ nhân đi tới người vừa tới cũng chính là đạo n g u y ệ n xã mộc thượng hợp tác dương thụ sao dương thụ sao ngược lại là đối mộc thượng với lưu tín a n đây đối với nhi thần kỳ tổ hợp cảm thấy có chút kinh ngạc nàng đầu tiên là trở về cái nụ cười coi như là chào hỏi sau đó cũng không chen miệng chỉ là vừa ăn vừa nghe hai người nói chuyện phiếm mà nghe được lưu tín a n đã khởi đơn sau đó nàng kinh ngạc chen miệng nói an tử ca ngươi khởi đơn rồi hả â sao cảm giác các ngươi cũng đối với ta khởi đơn loại sự tình này cảm thấy vô cùng kinh ngạc vậy khẳng định ngươi với tán nhân có thể là chúng ta ép sai nổi danh quan côn tổ hai người nếu không nói nhân ra là đặc biệt người chủ trì đâu rồi n à y tiếp lời dựng vậy kêu là một cái tự nhiên chính là lưu tín an bị những lời này đỗi có chút b u ồ n c ư ờ i bây giờ có thể không phải a liền còn dư lại chính hắn là người ngoại quốc sao bạn gái đúng vậy ngươi chuyện này không tốt công khai đi f a n của ngươi vẫn có không thiếu nữ f a n ngươi này một công khai sợ không phải được mất không ít f a n một thượng sách che mặt đồng thời còn không quên tiếp lời một bên ngọn cây cũng là theo chân gật đầu ta có lúc lặn xuống nước chúng ta f a n gờ rút liền thường thường có thể thấy chúng ta f a n n h ấ t ngươi chương một trăm bốn mươi ba một là nội bộ tin tức hay nhất ta đúng nói ngươi nhan giá trị cao có không lưu tín a n mê mọi trả lời để cho một thượng cái này cơm thiếu chút nữa không n u ố t xuống nay ăn ý mười phần tổ hai người bắt đầu bọn họ biểu diễn ngươi nói này dáng r ấ t đẹp trai nhân có phải hay không là cũng thật không tự biết một thượng ngươi cảm thấy ngươi chính mình đẹp trai không kia một thượng không có tiếng rồi chỉ là nhìn lưu tín an cho đến lưu tín a n ngượng ngùng quét miệng sau đó hắn mới giống vậy đi theo cười lên cảm giác ngươi tạm thời vẫn là k h á c công khai được chuyện này ảnh hưởng cũng sẽ không quá nhỏ bạn gái của ta cũng là cái ý này ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật muốn công khai tự hủy tương lai đúng không lưu tín a n ngượng ngùng pét miệng cười một tiếng cũng coi là công nhận đối phương ý nghĩ an tử ca ta đã nói với ngươi mục thượng hạ thất vọng lưu tín a n ở hủ tợn loa đờ trong vòng tiếng tăm theo phong trào đánh giá đều rất tốt cho nên mục thượng cũng nguyện ý với lưu tín a n loại này ú t giữ gìn mối quan hệ hơn nữa ta nghe nói tiểu phá trạm dự định tiến quân vui chơi giải trí vòng phỏng chừng đến thời điểm quan phương sẽ mời ngươi tham gia hoạt động loại lưu tín a n nghe mục thượng lời nói sương suốt lời này sao nghe quen t a i như vậy có phải hay không là với cao ly bên kia hợp tác ồ ngươi cũng biết rõ ta cũng là nghe nói bất quá ngươi đều nói như vậy nhìn ý này quan phương thật định tìm ta m ộ t thượng vung xuống nhanh tử bẻ ngón tay một cái một cái giúp lưu tín an phân tích ngươi nghĩ à ngươi sẽ anh văn nhật văn hàn văn nhan giá trị cao vóc người cũng tốt tính cách cũng không tệ hay lại là thiên tân nhân lại nói tấu hải dừng lại dừng lại phía sau vậy coi như cứng nhắc cấn tượng a khen ngươi đây khen ngươi đ â u rồi hơn nữa ngươi đang ở đây w e p s a i nhiệt độ cũng không thấp chứ không phải là muốn gọi ngươi với lao phiên ra bọn họ một khối làm tổ hợp ây ư ta nghe nói ngươi cự tuyệt quả nhiên ở út trong cái vòng này không tồn tại bí mật gì chuyện này lưu tín an không nói với bất kỳ người nào quá lạ i như cũ vẫn là chuyển ra ngoài đúng là như vậy hắn ló mặt ở tiểu phá trạm đưa tới một ít oanh động sau đó quan phương liền đã từng tìm tới q u a hắn nhưng lúc đó hắn một lòng chỉ suy nghĩ tinh luyện phan an phận truyền bá chính mình cho chơi cũng liền trực tiếp tự tuyệt ừ khả năng có chút văn thanh đi luôn nghĩ tiếp tục chính mình nhiệt tình vậy bây giờ đây là hắn xuất phát từ nội tâm trả lời lúc trước không biết rõ thân phận của bà hẹ dù hy un thời điểm hắn cảm giác mình cái này tiểu võng hồng thân phận đã đủ nhưng bây giờ nhân ra là cái gì đại minh tinh ngàn vạn phan số lượng ở toàn bộ châu á cũng có không ít người thích nữ thần tượng hắn cái này ở quốc nội trong vòng nhỏ tương đối hỏa một cái trò chơi út là thực sự cảm thấy có chút tự ti lưu tín an không nghĩ sắp x e p nát ít nhất hắn trước tiên cần phải đem tiền kiếm đứng lên đi đến thời điểm giống như lão hoa cúc như vậy mình làm trò chơi cũng tốt làm khác sự nghiệp cũng tốt ít nhất có một nói ra có thể khiến người ta hưỡng ngực ngầm đầu công việc mới được mà không giống là bây giờ nói cái trò chơi chủ nhân còn phải làm cho người ta giải thích một lần rất sợ người khác không biết và hẹ rủ hy un dần dần trở thành hắn áp lực cũng là đốc thúc hắn trên sự nỗ lực và nguyên tuyển bị lao e m ộ t thượng cũng nhắc tới cái này có lẽ sẽ xuất hiện hoạt động để cho lưu tín a n nhớ trong lòng bây giờ không có phương tiện đợi quay đầu trở về thời điểm hắn dự định từ ngủ sớm kia nói xa nói gần một chút nếu có thể lấy được điểm nội bộ tin tức dĩ nhiên tốt hơn bất quá không chiếm được cũng không chuyện hắn chính là rất nguyên chất mùi vị tân thành nhân có câu cách ngôn nói rất tốt biết đủ người thường nhạc là hắn trung quy là hắn không phải hắn hắn cũng không bắt buộc sống liền sống một cái tiêu sai thầy c í sau cơm trưa lưu tín ăn với mục thượng cùng ngọn cây nói lời từ biệt tìm tới ở một bên gọi điện thoại l a o ạ、e. đợi một lát sau đi theo lào e đồng thời trở về tú tràng chuẩn bị tiếp theo quay chủ mà đang khi hắn bận rộn thời điểm đang cùng lý trình lộ ăn chung mặt bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười thỏa mãn rất tốt nàng hoa điều vui hái mỹ thực bảng lại có một món ăn không đúng hẳn là một đạo món chính lên bảng rồi cái này mặt cũng quá ăn n g o n rồi là bà hẹ rủ hi un cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại hình mùi vị sao dạng thật là hoa chọn không sinh ra sai lầm bà hẹ rủ hi un lại một lần nữa nhớ lại các nàng tổ hợp sệ ủ n chi lần này can sệ ủ n di không có tới nàng nguyện xưng là can sệ ủ n di này cả năm tổn thất lớn nhất quả nhiên là nước lớn à, mỹ thực nhiều nhiều đến ăn nhiều ngày như vậy hoàn toàn không mang theo giống nhau đáng tiếc dù hy ôn tỷ ngươi không thể ăn quả cay nếu không ta còn muốn cho ngươi thể nghiệm một chút chúng ta bên này vịt cổ văn hóa a vịt cổ là cái gì con vịt cổ sao lý trình lộ gật đầu một cái chỉ là suy nghĩ một chút cay độc đủ loại vịt cổ vịt cánh nàng liền không nhịn được bài tiết nước miếng là đ i ể m điểm cay cay một loại ăn vặt đem ra đồ nhắm lại không quá thích hợp a so với hôm qua sâu thịt dê còn đồ nhắm sao chỉ có thể nói là không kém bao nhiêu tốt muốn thử một chút bà ed rủ hi un thực ra cũng coi là một tần nút bán hàng mới xuất đạo trận kia nàng bởi vì không có thể khống chế vóc người không ít bị kim phòng t r ư ở n g còn có người đại diện mắng bất quá sau đó theo xuất đạo thời gian càng ngày càng lâu hơn nữa làm đội trưởng tinh thần trách nhiệm càng ngày càng nặng bà ed rủ hi un thật là rất cố gắng ở duy trì chính mình vóc người cho nên hắn ăn hàng thuộc tính dần dần bị nàng tinh thần trách nhiệm đẻ xuống nhưng bây giờ cùng với lưu tín a n lúc nàng tựa hồ biến trở về rồi xuất đạo trước cái kia u mê giám vẻ ít nhất nàng ở trước mặt lưu tín ăn không cần giữ như vậy trang trọng muốn biết rõ nếu như không phải ở trước mặt lưu tín a n lời nói nàng thực ra liền nụ cười cũng rất khó trở nên tự nhiên nay kết quả có phải hay không là một chuyện tốt bà ẹ dù hi un tự mình nói không rõ có thể có một chút nàng có thể xác nhận tiếng n a y tại lúc này nàng rất vui vẻ a có lẽ cũng có thể dùng hạnh phúc tới khái quát không sao sao ấy liền tỷ gần đây ăn không ít chứ lý trình lộ lo âu để cho bà ẹ dù hi un khe khẽ thở dài nàng theo bản năng nhẹ nhàng sờ một cái chính mình bụng vẫn một mảnh b ằ n g thẳng mơ hồ còn có thể sờ tới cơ bụng nhưng ăn nhiều trung quy sẽ có cảm giác có tội giống như nàng loại này muốn lên kính nghệ sĩ phàm là vóc người có một chút không được cũng sẽ ở kính trước mặt đầu trình độ lớn nhất phóng đại nếu như là ăn ném một cái ném lời nói buổi tối đó ăn một chút đi hôm nay liền đừng uống rượu rồi vô đường coca đi được chương một trăm bốn mươi bốn lưu tín ăn cha mẹ bia đ ổ chơi này nhưng là có không ít nhiệt lượng cũng không phải nói bia đá cũng chưa có nhiệt lượng uống cũng không khả năng gầy rượu hay lại là uống ít thì tốt hơn a rượu trắng ngoại lệ bởi vì nàng thích lại toa một cái mặt sau đó Bà rủ hộ i điện thoại u đặt đ lên bàn di nếu g sáng nàng lên, l i c cái, mắt một t h ậ như tay t cầm lên, cẩn lên, ậ n nhìn về phía lý Trình、lộ. Tín An nói n xem sau phía đó, về giúp Lý Lộ. g i phải Hô, như đến nếu tên. ký lưu tín a n người này thật không giúp ta muốn ký tên ta hôm nay nhất định sẽ đánh nhau với hắn đứng lên a ta nghe tín a n nói các ngươi thật đánh quá là thực sự sao lý trình lộ gật đầu cái này không có gì tốt dấu dếm t r u n g của cơ sở thời điểm đi hắn để cho ta tan học chờ hắn đồng thời trở về ta đợi đến buổi tối nhanh bảy giờ người này cũng không có xuất hiện sau đó mới biết rõ người này lại chính mình trước thời hạn trở về sau đó ta phải đi nhà hắn với hắn đánh một trận đi nhà hắn sao tín a n ba mẹ sẽ không tức giận sao người nói ba mẹ dĩ nhiên sẽ không á a ta theo lưu tín a n từ ra đời tới nay chính là hàng xóm ba mẹ ta với lưu tín a n ba mẹ quan hệ cũng rất tốt cho nên ta vẫn luôn là quản lưu tín a n ba mẹ trực tiếp đ ê u ba mẹ ấy n h ì n t ỉ ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm hắn có theo ta giải thích qua bà ẹ dù hi un cười lắc đầu biểu thị chính mình cũng sẽ không an vị nếu như là với lý trình lộ giữ gìn mối quan hệ trước nàng khả năng xác thực sẽ bởi vì này loại chuyện tiểu tiểu không được tự nhiên xuống nhưng bây giờ chứ sao nàng coi như là hoàn toàn biết lưu tín a n với lý trình lộ chính là nàng với bà e j i n hy sống chung lúc b ả n sao chỉ có nồng n ạ c thân tình hoàn toàn không có bất kỳ còn lại cảm tình tồn tại ngươi biết rõ liền có thể tín a n ba mẹ là như thế nào người a bà ed rủ hy un suy tư mấy giây sau t ố i cuối cùng vẫn không kiềm chế được nội tâm hiếu kỳ nhỏ giọng đ ổ i theo hỏi nàng đã kéo lưu tín a n trở về nhà rồi để cho công bằng nàng cảm giác mình cũng hẳn làm xong thấy lưu tín a n cha mẹ chuẩn bị nói không chừng lúc nào liền gặp được nữa nha hơn nữa lý trình lộ đều có thể đột nhiên chạy đến lưu tín a n trong nhà đến ai có thể bảo đảm lưu tín a n ba mẹ không lại đột nhiên tập kích đây nàng thế nào cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được ba người nói lưu tín a n ba mẹ à? a ta suy nghĩ nên nói rõ như thế nào a vừa vặn mặt cũng ăn không sai bị lắm mặc dù nàng với bà hẹ rủ hi un một mực ở nói tiếng hàn đưa tới không ít người ánh mắt tò mò nhưng lý trình lộ lúc nào để ý quá những thứ này bà hẹ rủ hi un ngược lại là phát giác những ánh mắt này nàng tăng hắng một cái đưa tay vũ một cái lý trình lộ cánh tay sau đó nhẹ nhàng để ép ép chính mình v à n nón trở về nói Oh, hát cũng đúng kết hết số sách hai người mỗi bên cầm đến điện thoại di động của mình màu xám lựu lựu từ tiệm bên trong đi ra đi nơi này cách khách sạn cũng không xa nhưng nàng hai không v ộ i trở về mà là ngược lại đi vào bên cạnh một nhà thức uống tiệm bên này cũng không có quá nhiều bán cà phê c ư ớ p lấy chính là đủ loại kiểu dáng trà sữa hoặc là trái cây trà bà ẹ n dù hi un sợ ngập chỉ là muốn ly trà chanh chua ngọt mùi vị nàng rất thích mà lý trình lộ là cái loại này ăn không ngập thể chất nàng cũng rất tự nhiên muốn ly c h â n mãi lần nữa t ì một địa phương ăn tính sau khi ngồi xuống hai người đó là bắt đầu chức cắt đức trao đổi lưu tín an cha là cái rất ôn hòa trung niên nam nhân đi n g ư ơ i biết rõ lưu tín an cái kia ôn hòa tính cách chứ Ừm. một điểm trên người lưu tín an kèm điểm làm chậm, chậm Bà bên ba bộ này, nàng là hào này là là ẹ dù Hi-un nhận chính thể thần phẳng phất theo có thể khiến tĩnh như vậy. Rất thần Hắn hắn nhau như lúc. Làm cái gì nói cái nấy đều là không nhanh không người liền người người lại với giống cái nói cái đi bộ tất cả đều là chậm rãi. Bà dù kinh ngạc há to đầu, Lưu xuống, Lưu quang đều đều ngật công Tín An an ổn trên Tín An an nấy ngay gì vậy, rất ta rất tất có có lúc, cả cả ở kỳ kỳ. Khắp nơi đi dạo chợ kìa, lại dạo kìa, l u ô n nàng là đi ở đi, p hát í đây chính Tín nhanh chậm g còn là đ bà ẹ rủ hy ôn kiến thức khu không thấy được rồi chứ lần đó ra đâu rồi lưu tín an cha tính cách cũng rất tốt ta trong ấn tượng cho tới bây giờ không bái kiến hắn sinh khí coi như năm đó ta kéo lưu tín an khắp nơi quậy trên người tất cả đều là thương thời điểm hắn đều không nổi giận À, là rất ôn nhu người sao đúng lý trình lộ gật đầu đồng ý bà ẹ n rủ hi un cách nói tia mẹ hắn mụ đây lão mụ lời nói có lúc thật hung nhưng thuộc về là cái loại này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu h ũ nhân lý trình lộ cho bà ẹ n rủ hi un giải thích bất quá câu này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ậ h ữ ây cái đề tài này để cho bà ẹ rủ h y un hé miệng không biết rõ nên trả lời thế nào suy nghĩ kỹ một chút lưu tín a n cũng không phải nghệ sĩ cái tuổi này đều không kết hôn xác thực có chút kỳ quái bên người nàng thiếu có mấy cái nghiệp dư bằng hữu đều đã kết hôn kết hôn không kết hôn cũng chuẩn bị kết hôn trên đường nàng là nghệ sĩ không có biện pháp giống như người bình thường như vậy thật sớm kết hôn chờ hạ vậy bây giờ nàng cùng với lưu tín an khởi không phải cũng phải để cho lưu tín an vãn kết hôn rất nhiều năm s a u là bà ẹ n rủ hi un muốn rất xa đã nghĩ tới tương lai với lưu tín an kết hôn bộ dáng nhưng nói như vậy hẳn không có cha mẹ sẽ nguyện ý hải tử trễ như vậy kết hôn chứ cho dù lý trình lộ đem lưu tín an cha mẹ nói không giống như là như vậy cay nghệ nhân có thể kết hôn loại sự tình này tín an ba mẹ không có thúc hắn kết hôn sao không có theo ta biết là không có có kia thân phận ta chỉ sợ sẽ không để cho ta quá sớm liền bước vào hôn nhân lời như vậy không liên quan sao lý trình lộ xứng sở sau đó lộ ra một cái vẻ mặt phức tạp mình thích thần tượng lại ở trước mặt mình vẻ mặt quấn quýt nói tới kết hôn sự t ì n h nói thật lý trình lộ đều cảm giác thiên phải sụp xuống rồi bất quá cũng còn khá nàng bác c á i r ấ t bây giờ nàng tuy nói như cũ thích bà hẹ rủ hi un nhưng tuyệt đối không tới không có bà hẹ rủ hi un không sống nổi mức độ điểm này ta cảm thấy cho ngươi lo lắng quá sớm bằng vào ta đối ba mẹ lưu tín ăn ba mẹ giải nếu lưu tín ăn không ngại b ọ trình Lộ. Trình Lộ ta, ta nếu như không gặp phải lưu tín an lời nói bà hẹn rủ hi un cảm giác mình tương lai đại khái cũng sẽ là một cái không cưới tộc nhưng bây giờ chứ sao xin lỗi lý trình l ộ nàng có thể phải phản bội ta dù sao cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình kết hôn dáng vẻ nhưng tín an nói qua ngươi không ngại nói yêu thương à? lý trình lộ gật đầu vung tay nói yêu thương với không kết hôn lại không mâu thuẫn lời này để cho bà ẹ rủ hi un á khẩu không trả lời được bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng lại còn thật không có có thể phản bác trả lời t h ư ở n g thụ nói yêu thương cảm giác với kết hôn cũng không nhất định muốn h ò a ngang bằng chính là như vậy làm đối cái kia với lý trình lộ nói yêu thương nam nhân ít nhiều có chút không công bình đại khái là phát giác ý tưởng của bà ẹ rủ hi un lý trình lộ niết mép lên Ta nàng h phương hôn sạch ậ n muốn nói, gọn ra được đối phương muốn kết hôn lời g kết sẽ sạch sẽ gọn gàng nói chia tay, mục tiêu rất rõ ràng chỉ hưởng thụ không kết hôn càng không biết giống như loại người như vậy cặn bã một loại nữ nhân như thế rõ ràng không muốn cùng nhân ra kết hôn lại vẫn còn treo đối phương nàng ngược lại sẽ ở mỗi một đoạn tình yêu bắt đầu trước liền đem mình ý tứ nói rất rõ ràng về phần sau đó nam tử kia hiểu thế nào vậy thì không làm nàng chuyện rồi tự nhiên trên một trăm bốn mươi lăm đội trưởng chức trách kết thúc quay trụ lưu tín an rốt cục thì đem căng thẳng thần kinh đ ẩ xuống loại này tập thể quay chụp đùa quá lố video quả thực để cho hắn cái này rất yêu cười nhân khó mà chống đỡ hơn nữa còn phải kể một ít xấu hổ lời kịch ngươi thật sự nhiệt tình chính là ngươi sinh hoạt bữa sóng sao đúng không mấy năm nay còn không có bị phun đủ chưa bất quá kiếm tiền mà lưu tín ăn cũng liền kiên trì đến cùng nói quay đầu đợi lai、like、sở chệ ả m thời điểm ói n ữ a c á i máng là được hôm nay bà hẹ rủ hi un với lý trình lộ ngược lại là không có đi ra ngoài chơi hai người ăn c h u n g cái bữa trưa trò chuyện sẽ ngay sau trở về khách sạn nhìn lên tv nhân tiện nhắc tới cái kia bị lưu tín ăn dùng coca làm ức khăn trải sofa đã bị đã đổi dĩ nhiên tiền là nhất định phải tiêu bất quá tiêu chút tiền này có thể được cùng bà ed rủ hi un ngủ một giường lớn vinh dự lưu tín an rất vui lòng lời này sao nghe kỳ cục như vậy ngược lại chính đạo lý là như vậy cái đạo lý nhân vì thời gian kết thúc vốn cũng không sớm đợi lưu tín an đẩy ra buồng trong đại môn thời điểm ngoài nhà sắc trời đã dần dần t ố i xuống tv thanh âm lấn át lưu tín an tiếng cửa mở cho tới lý trình lộ cùng bà ed rủ hi un cũng không có trước tiên nhận ra được lưu tín an đã trở lại chuyện này lưu tín an cũng không la lên mà là im lặng không lên tiếng đi vòng qua bà ed r hi un bên người ngồi xuống đột nhiên có chút hạ xuống ghế s a lon để cho bà hẹ rủ hi un sửng sốt một chút mà t ạ i ý thức đến bên cạnh mình ngồi xuống một người sau đó bùi kinh sợ lần nữa online a một tiếng kêu sợ hãi để cho một bên lý trình lộ hưng phấn không thôi ngày xưa chỉ có thể ở đủ loại video biên tập bên trong thấy bùi kinh sợ hôm nay lại ở nàng xuất hiện trước mặt đáng tiếc không có thể đi xuống về phần lưu tín an chứ sao hắn chỉ có thể nói chính mình đã thành thói quen bị dọa sợ đến nhảy dựng lên bà hẹ rủ hi un đi về phía trước hai bước chờ đến nàng xác nhận ngồi xuống bên người là nhà mình bạn trai sau đó nàng hốt hoảng tâm tình rốt cục thì bình phục sau đó dần dần biến thành tức giận nha người này thật là quả đáng minh biết rõ nàng không sợ hãi lại còn trung quy là cố ý như vậy hù dọa nàng được rồi được rồi đừng đánh sai lầm rồi sai lầm rồi lưu tín a n liền vội vàng chống đỡ đến nhà mình bạn gái quả đấm nhỏ một vừa chống đỡ một bên cầu xin tha thứ bà ed rủ hi un mới không nghe cái này cho đến lưu tín a n kéo nàng lại cánh tay đưa nàng mang tới trong ngực nàng lúc này mới biết điều đi xuống tự trưng quậy người một cái không hiệu quả gì sau đó bà ed rủ hi un cũng không phản kháng mặc cho nam nhân ô n nàng bàn tay nắm nàng tay nhỏ các người hôm nay đi ăn mì rồi hả ừ ấy l i n tỷ rất thích ăn tiểu mặt ngươi đừng quên rồi lý trình lộ vẻ mặt chết lặng nếu như là ngay từ đầu liền thấy lưu tín an cùng bà ed rủ hi un như vậy nàng khả năng càng nhiều là sẽ tức giận phẫn nộ dù sao bà ed rủ hi un là nàng rất thích rất thích thần tượng có thể như vậy thân mật ôm bà ed rủ hi un chỉ có càng sẽ ùn gì bất quá bây giờ chứ sao nói thật thật đã tê dần không chừng hai người này ở nàng không nhìn thấy thời điểm làm gì kỳ kỳ quái chuyện lạ t ì n h nói không chừng đã thân hôn qua rồi được rồi lý trình lộ còn không có chính mắt bái kiến hai người này hôn môi lưu tín an cũng không khả năng để cho lý trình lộ nhìn thấy hắn ra mặt thực ra cũng không nhiều dày lần trước cái kia bên mép môi son sự kiện lý trình lộ sẽ không muốn đứng lên Ô c hát rất hợp khẩu vị ngươi sao vui ở trong lòng ngực của hắn bà ẹ、e、rủ hi u n g ậ t đầu sau đó kịch liệt dùng rằng từ lúc biết rõ lý trình lộ thật là mình cái loại này từ trung phan sau đó nàng không khỏi sẽ ở trước mặt lý trình lộ không tốt làm ý tứ với lưu tín an tiếp xúc thân mật đại khái là thần tượng trong lòng quan hệ có thể lời nói nàng hay lại là muốn chiếu cố một chút chính mình p a n tâm tình trình lộ nói các ngươi bên này vị cổ rất ăn ngon vị cổ a ân bất quá cái kia rất hot ngươi không ăn nổi chứ bà hẹn rủ hy ùn khoác tay một chút xíu lời nói không liên quan vậy tối nay liền ăn vịt cổ đi bất quá rượu không thể uống Tốt. đạo n g u y ệ n xã ký tên đây lý trình lộ đột nhiên t r ê n miệng a nơi này lưu tín ăn từ trong túi móc ra một t r a n g giấy phía trên viết có đạo n g u y ệ n xã ký tên đây là sau khi ăn cơm trưa xong hắn đặc biệt tìm đạo n g u y ệ n xã mớn ngày mai ngươi còn có việc không trước mắt còn không được thông báo phòng chừng không có chuyện gì cũng liền lao phiên ra bọn họ có thể phải đi chạy một chút hoạt động sách thật không biết do ngươi nghĩ như thế nào ngươi lúc đó nếu như đáp ứng qua n v ư ơ n g bây giờ ngươi lưu lượng khẳng định không so với bọn hàng kém lý trình lộ hận sắc không thành được theo nói nàng ngoại trừ là lưu tín a n b ạ n thân bên ngoài cũng là lưu tín a n lai sở trệ ảm gian phòng quản mặc dù nàng cái này phòng quản không phải đặc biệt phụ trách coi như là nhìn lai sở trệ ảm tất cả đều là thỉnh thoảng mới nhìn gần đây khoảng thời gian này càng là một chút cũng không thấy nhưng lưu tín a n tương lai nàng nhưng là rất chú ý Húng Ta đây sẽ mệt chết, xem một chút đây bây sẽ xem ngươi giờ lưu a ra o phiên họ h i bọn ngày ngày n tín an h i ê u không phải thể nghĩ Bán n n rõ thích nhưng lý trình lộ cảm thấy có cần phải phóng b à e rủ hi un làm ngoại viện đồng thời cờ trách lưu tín an tiểu pha trạm đã từng nghĩ tới chủ đầy lưu tín an hắn tự tuyệt à tương tự với công ty cho tài nguyên cái loại này sao đúng như đã nói qua ấy n g h n tỷ vì công ty gì không cho người tài nguyên a nhắc tới tài nguyên lý trình lộ thoáng cái liền đem lưu tín an quên đến đầu phía sau đi nàng đột nhiên vỗ tay một cái rất là kích động nếu như lưu tín an thuộc về là cho máy sẽ tự mình không nắm chắc như vậy bà hẹ rủ hi u n chính là liền cơ hội cũng không có ít nhất ở lý trình lộ những thứ này phan trong mắt là như vậy rõ ràng là tổ hợp bên trong nhân khí tối cao thành viên có thể nàng tài nguyên cũng tốt công việc cũng tốt vẫn luôn là công ty nhất nói cứng nàng cũng có nhiều quảng cáo dựa vào quảng cáo bà ẹ rủ hi un kiếm không ít tiền nhưng thật muốn tới luận lời nói quảng cáo đây tột cùng là bà ẹ rủ hi un tài nguyên còn là công ty muốn dựa vào đến bà ẹ rủ hi un tài nguyên biến hiện đây là một rất khó phân biệt tình huống t r ư ớ c 145 đội trưởng chức trách hai bị lý trình lộ như vậy hỏi bà ẹ rủ hi un lộ ra một cái ôn hòa nụ cười bây giờ ta cái này tình cảnh công ty không có biện pháp phân tài nguyên cho ta ta không phải ai vậy sau này ấy l ỉ n h tỷ mới có thể càng nhiều xuất hiện ở tiết mục bên trong chứ bà ẹ rủ hi un một tay nhẹ một chút đến cảm ừ một lát sau lộ ra một cái nụ cười sẵng rỡ sẽ có tài nguyên loại sự tình này rất khó nói do nàng sẽ không đi cạnh tranh những thứ này nếu như có thể mà nói nàng thực ra càng muốn đem phan đối với chính mình yêu thích phân cho em gái môn tất cả mọi người đang cố gắng không nên chỉ có nàng mới bị có khuynh hướng thích về phần những thứ kia bất công có lẽ xác thực tồn tại nhưng nàng cũng không đệ bụng đã vì rét vẹo vẹn nỗ lực bảy năm nàng đã sớm không đem mình lợi ích đặt ở vị trí đầu nó rồi nàng đầu tiên là rét vẹo v ẹ t ẩ y lìn sau đó mới là làm là người bình thường loại bà ed r hi un này ba mươi năm trong đời nàng làm là người bình thường loại bà ed r hi un làm ra tối khác người sự tình có lẽ chính là hắn đi bà hẹ rủ hi un theo bản năng đem tầm mắt rơi vào lưu tín a n trên mặt đối phương nhận ra được sau đó trở về nàng một cái ôn nhu nụ cười nàng giống vậy giơ lên đến khỏe môi chuyên biệt với yêu ngọt ngào khí tức để cho hai người đều là cười khúc khích chỉ có một bên lý trình lộ lộ ra một cái x i n h không thể yêu biểu tình thật giống như vừa nãy là nàng đang hỏi bà hẹ rủ hi un vấn đề đi hỏi thế nào đến hỏi hai người này xem vừa mắt rồi hả n à y kích thích quá lớn lý trình lộ cuối cùng vẫn không chịu đục nổi đứng lên tự cho là kiên cường ném câu tiếp theo về ngủ sau đó màu xám lựu đi trình lộ thế nào bị kích thích đi mặc kệ hắn nơi này nàng không bình thường lưu tín a n không có vấn đề bông u tay sau đó tay đặt ở đầu bên cạnh q u a n quẩn làm ra một cái kẻ đ i ê n thủ thế đừng nói như vậy trình l ộ biết rõ sẽ tức giận bà hẹn rủ hi un vỗ nhẹ nhẹ một cái lưu tín a n tay không để cho lưu tín a n bày ra cái này động tác động tác này nàng có thể quá quen thuộc các nàng xịt tổ biên vũ bên trong coi như có động tác này nàng lại không nhìn thấy ngươi sẽ nói cho nàng b i ế t à. a không biết vậy không thì xong rồi mang có vài phần vô lại khí tức lưu tín ăn để cho bà hẹ rủ hi un che miệng khét ờ i nàng theo như điện thoại của hạ bên trên tạm ngừng kiện từ ghế s a lon tay vịn cạnh mạn mạn rời được lưu tín a n bên người sau đó đem c ầ m đặt tại lưu tín a n đầu vai đ ị n h ngậm hướng đối phương bên thai thổi hơi này đừng làm d ộ n nha làm bậy ta cũng không k h á c h ký ừ ngày hôm sau là ban thưởng đúng không đúng ngày hôm sau đại khái b u ổ i t r ư a ta thì phải đi trở lại phòng t r ư ừ n g phải đợi đến ban đêm mặc dù mình lên đài lộ diện thời gian không nhiều thêm một khối khả năng cũng chưa tới năm phút nhưng coi như là như vậy hắn cũng không thể trước thời hạn thối lui ải này nói đến một cái lễ phép vấn đề ô、oh, h bà hẹ rủ hi un suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có đem chính mình với lý trình lộ ở buổi chiều làm ra quyết định nói cho lưu tín an người này nhất định là sẽ không đồng ý cùng với nói ra ở mức chẳng đến thời điểm đem chuyện này lừa gạt đến lưu tín an quay đầu c ư p ở lưu tín an kết thúc trước trở lại thì tốt rồi hết thẻ trong bóng tối tiến hành bà hẹ rủ hi un muốn nói lại thôi bị lưu tín an tựa hồ phát giác cái gì hắn hiếu kỳ đem đầu tiến tới người muốn nói cái gì không có gì thật cảm giác ngươi có cái gì rất không đúng giá vẻ không có không có ngươi khác suy nghĩ lung tung nhìn bà hẹ rủ hi un đỏ một mảnh gò má lưu tín an trở mặc chẳng n h ẽ bà ẹ rủ h i un các đồng đội không nói với bà ẹ rủ h i un quá người này rất không sẽ nói lao sao đương nhiên lời này lưu tín an thực ra thật không tư cách nói dù sao ở bà ẹ rủ h i un bại lộ thân phận trước nàng có thể không chỉ một lần ở trước mặt lưu tín an giải nói dối mà lưu tín an đây một lần cũng nhìn không ra quá nếu người này không muốn nói lưu tín an cũng không muốn truy hỏi hắn biết do cường xoay dưa không ngọt loại chuyện này bởi vì quay trụng ngay ngắn một cái ngày đều căng thẳng tinh thần hắn dần dần cảm giác có chút mệt mỏi đẻ n é mỏi mệt là đối dường không tôn trọng lưu tín an đứng dậy đầu tiên là dối người sau đó ng ta muốn đi ngủ một hồi, ngươi muốn đồng thời sao. muốn muốn ngủ ngươi đồng đi hồi, bây giờ ngươi cũng quá đường hoàng rồi liêu tín an bà hẹn rủ hi un chống n g ạ n h vẻ mặt bất mãn nàng tuy nói là không ngại với liêu tín an ngủ chung một chỗ nhưng người này có phải hay không là thật là quá đáng ít ngày hôm qua h ư ớ n mặt đi vào thì coi như xong đi bây giờ càng là chủ động đối với nàng phát ra mời người này đem nàng làm người nào liệu tín an không trả lời chỉ là tiêu mi hướng về phía bà hẹn rủ hi un đưa tay bà hẹn rủ hi un cắn răng l i u tín an vây tay bà hẹn hi un tức giận dậm chân một cái sau đó rất từ tâm xích tới nàng dù sao cũng là một buổi sáng cộng thêm hơn nửa buổi chiều không có thấy lưu tín a n rồi chứ sao hơn nữa nàng cũng buồn ngủ không sai nàng có ngủ chưa thói quen buổi tối ta muốn ăn a bà hẹn rủ hi un lời còn chưa nói hết liền bị lưu tín a n b ế lên đột nhiên lăng không mất trọng lượng làm cho bà hẹn rủ hi un lộ ra hốt hoảng biểu tình một đôi tay trắng theo bản năng vờn quanh ở lưu tín a n cổ ăn cái gì cũng được trước ngủ với ta một hồi nha xấu hổ bà hẹn rủ hi un không nói gì cười tay nhỏ dùng sức vỗ một cái lưu tín ăn ngực chờ đến cửa phòng ngủ phanh một tiếng đóng cửa sau Toàn một vùng tấm đôi mua vào yên tĩnh. bị vịt cổ dính vào thủy nhuận mỡ đông bà hẹ rủ hi un mang bao tay thuật tay cầm lên một bên vô đường coca cắn ống hút chờ đến lon cô ca bên trong phát ra không khí thanh âm sau đó nàng mới giơ tay lên dùng không có dính lên mỡ đông Hi-un mu bàn tay lau chùi mồ hôi chán trở về thời điểm nhất định phải mua một ít cái này mang theo ta muốn trở về để cho s ệ ủn chỉ các nàng nếm thử một chút bà hẹn rủ hi u n khẽ hô một hơi thở chỉ trên bàn này sắp xếp tràn đầy vịt hàng vẻ mặt cảm khái cái này tốt nói chút chuyện nhỏ này lưu tín an đương nhiên sẽ không ngăn trở hắn gặm v ị cánh sắt nhọn d i ư ơ n g mắt nhìn về phía một bên lý trình lộ chờ lần này hoạt động xong ngươi phải cùng ta hai cùng đi không lý trình lộ chính ngăn ngó xem phim nghe nói như vậy sau lắc đầu không đi ta được hồi đi làm nếu không lão vương phải cùng ta nóng nảy lão vương ngay tại lúc này lý trình lộ cấp trên lưu tín an cũng nhận biết đối phương đối phương với t u ổ i bọn họ kém không quá lớn lúc trước hắn ở quốc nội thời điểm cũng không chuyện lao s á c h thịt nướng đi tìm lao vương cùng lý trình lộ ăn cơm c h ư ơ một trăm bốn mươi sáu một lên về nhà ăn tết dự định đương nhiên lão vương đã kết hôn rồi chị dâu với mọi người lẫn nhau giữa cũng đều biết cho nên không tồn tại cái gì lao vương thẩm mến lý trình lộ loại này máu chó nội dung cốt truyện như đã nói qua ngươi lần này đến tột cùng là lấy cái gì danh nghĩa xin n g h ỉ hạ ta nghỉ cuối năm nghỉ cuối năm ngươi nghỉ cuối năm không phải liền bảy ngày sao vượt qua để cho hắn trừ tiền lương chứ ngược lại công việc của hắn phòng cũng không thể rời bỏ ta lý trình lộ cái này gọi là một cái phách lối nàng coi như là trong phòng làm việc bảng hiệu nhân vật trừ phi lão vương điên rồi nếu không là không có khả năng sẽ nhớ đến b ổ i nàng loại chuyện này trình lộ là làm gì ta ta là cung truyền đồng thanh truyền dịch a công việc này bà ẹ rủ hy u n hay lại là biết rõ nhưng tương tự nàng cũng biết rõ suy nghĩ người ngu là khẳng định không cách nào đảm nhiệm loại công việc này cũng tỷ như nàng thực ra cung truyền cũng không khan hiếm chân chính khan hiếm là những thứ kia có thể tiến hành thương vụ cung truyền đại lão loại này cùng truyền đối kiến thức mặt nắm giữ yêu cầu cực cao bởi vì sẽ liên quan đến rất nhiều rất nhiều danh từ riêng nếu như không phải đặc biệt học tập phương diện này lời nói loại công việc này cũng không dễ cầm như vậy hạ lý trình lộ chính là một chính cống phát biểu thiên tài hơn nữa nàng vốn là có tân thành nhân hài hước t h u tính cho nên lý trình lộ ở cùng truyền giới cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật nhân còn xinh đẹp như vậy thế nếu như chúng ta sau này ra ngoại quốc hoạt động lời nói có thể x i n ngươi sao ấy lìn tỉ hữu dụng lấy được của ta phương lời nói ta lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đi a không đến nổi quá khoa trương một chút lưu tín an khép thời một tiếng công ty của các ngươi sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy tìm nàng bây giờ ngươi cái này ngữ còn không có ta tốt đây ngươi cho ta thời gian một tháng lý trình lộ thở dài lời này ngược lại không giả nàng như thế nào đi nữa có phát biểu thiên phú cũng không khả năng hơn được từ nhỏ đã với b á t dung sục đồng thời nói tiếng hàn lưu tín an đáng tiếc năm đó nàng không học nếu không bây giờ cũng sẽ không như vậy bị lưu tín an đi một tháng sau cũng hết năm a lưu tín an đột nhiên nghĩ đến hắn còn không có nhất để cho bà ed rủ hi un cùng hắn trở về hết năm sự tình đây hắn liền vội vàng thả tay xuống bên trong v ị cánh cầm lên co ca uống một hớp lớn sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un dù hi un nột thương lượng chuyện này thế nào a ngươi có chuyện tìm ta giúp một tay sao đúng bà e rủ hi un cũng tới hứng thú chung một chỗ lâu như vậy nàng tự hồ còn không có cho lưu tín an giúp quá bận rộn đây hiếm thấy bạn trai gặp phải khó khăn nàng quyết định vô luận là chuyện gì nàng đều sẽ đáp ứng tuy nói có thể bị lưu tín a n như thế chính thức mời để cho nàng mừng rỡ như điên có thể theo tới đó là cái loại này sắp thấy lưu tín a n cha mẹ sợ hãi thực ra buổi chiều đang cùng lý trình lộ hỏi có quan hệ với lưu tín a n ba mẹ sự t ì n h thời điểm nàng cũng đã ở sửa sang lại tâm tình mình rồi chỉ là không nghĩ tới ngày này tới lại nhanh như vậy sắp đến nàng bị trong miệng ngọt cay vịt cổ bị sặc khu khu lưu tín a n vội vàng đem một bên thức uống đưa tới bà ẹ rủ hi un hít một hơi đè nén cổ họ ngỡ cảm sau đó g ư ơ n g mắt đáng thương nhìn lưu tín an ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt được rồi nàng rất g i o h ạ t cũng rất xấu rõ ràng trước phóng lưu tín an lúc về nhà sau khi lưu tín an cũng chưa từng có nhiều do dự khi đó lưu tín an cũng thiếu thốn đến đi bộ cũng thuận vậy nhưng vẫn là nguyện ý đáp ứng nàng đồng thời trở về có thể nàng đây nàng là thật tâm h ư cùng hốt hoảng hốt hoảng với mình không thể xuất ra tốt nhất trạng thái đi gặp lưu tín an cha mẹ chọn giả với chính hắn một nghệ nhân thân phận ở các nàng quốc gia nghệ sĩ có thể bị thích nhưng không người sẽ nguyện ý đón dâu nghệ sĩ đúng vậy lưu tín an gấp gáp như vậy làm gì lúc này mới bao lâu à ngươi liền muốn dẫn đầy n h tỷ về nhà ta sẽ không đồng ý lý trình lộ cũng cùng theo một lúc thêm p i ề n dĩ nhiên nàng chính là tham gia náo nhiệt có trở về hay không cùng với nàng quan hệ không lớn lại sẽ không ảnh hưởng nàng từ lưu tín an ba mẹ kia cầm tiền mừng tuổi là cũng hai mươi bảy không đúng một tháng rồi hẳn là hai mươi tám cũng hai mươi tám rồi nàng như cũ sẽ từ cha mẹ mình cùng với lưu tín an ba mẹ kia cầm tiền mừng tuổi cái này cũng không mất mặt không kết hôn trước mãi mãi cũng là không có t r ư ở n g thằng bé lớn â thực ra chủ yếu là ta theo ba của ta đánh cái đánh cược ừ lý trình lộ sửng sốt một chút một bên mặc dù bà hẹ r hi un không quá rõ nhưng là còn là cùng theo một lúc với hai lưu tín an biết rõ giải thích chính mình lão mụ sự tình là một kiện thật c h u y ệ n phiền thoái cho nên hắn không có trực tiếp giải thích mà là nhìn về phía lý trình lộ ta tại sao đi cao ly ngươi ứng nên biết chưa â ngươi còn không có bông tha lý trình lộ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lại vừa là mánh mà nghĩ lên cái gì kinh ngạc mở miệng nói lần này bà ẹ rủ h i un càng bối rối nhưng nàng cũng phát giác lưu tín an không muốn cùng nàng giải thích nàng đổi vội vươn tay kéo lưu tín an cánh tay các ngươi đang nói gì ngươi tới chúng ta quốc gia rốt cuộc là tại sao không phải nói tới du l ị c sao Bởi vì k h ô người b i hiểu lầm rủ hi un ta tới cao ly là bởi vì ta mụ sự tình mẹ ta là đang ở hơn ba mươi năm một thân một mình chạy đến chúng ta quốc gia đi sau đó gặp phải cha ta mới theo ba của ta kết hôn nhưng nàng cho tới bây giờ không đề cập tới nàng ở cao ly sinh hoạt ta lúc rất nhỏ cũng rất tốt kỳ chuyện này chỉ là một mực không có cơ hội công việc bây giờ tự do cũng đến cái tuổi này rồi cho nên ta muốn xem thử một chút có thể hay không liên lạc với mẹ ta đã từng người nhà c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu một lên về nhà ăn tết dự định hai lưu tín a n tận lực dùng đơn giản phương thức giải thích nhà mình phát sinh tình huống nghe xong những thứ này bà hẹ rủ hi un khảnh đ ế c đến cái miệng nhỏ nhắn thật vất vả tiêu hóa xong những thứ này nàng trong đầu nhô ra phản ứng đầu tiên có thể a di nếu chính mình chạy đi hoa điều vậy thì đại biểu nàng không nghĩ đối mặt đã từng người nhà chứ lưu tín ăn gật đầu mới bắt đầu hắn bung tha cái ý niệm này thời điểm cũng là bởi vì những thứ này nhưng hắn à Này nhà là n năm đến đình Trung nhật, nhiều đơn. không lần lần Tín An rất nhiều lần cũng sẽ thấy nhà mình lão mụ an tĩnh ngồi ở một bên giống như là ở hoài niệm hình dáng g gia giác gì. một cảm mụ một mụ một đều Tết thu ta ta chút rất thấy cái có cô láo phải hai rồi, hoài h Lưu sẽ sẽ ở ở đi hỏi lão mụ cũng không nói chỉ là nhìn hắn cười cái này làm cho hắn rất là c a m t ứ c bất kể là chuyện gì xảy ra hắn muốn chuẩn bị rõ ràng hết thệ các thứ này người một nhà giữa không nên có nhiều như vậy giấu giếm sự tình mới đúng bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái coi như là hiểu những thứ này nhưng rất nhanh tân nghi ngờ ở trái tim của nàng đẫy bay lên t i ê điều này cùng ta đi nhà người có quan hệ gì lúc này đến phiên lưu tín a n xấu hổ hắn lộ ra một cái l u n g túng nụ cười ta theo ba của ta đánh cái đánh cược hắn nói chỉ cần ta có thể mang bạn gái trở về hắn liền đem những n à y chuyện nội m ạ c đều nói cho ta lần này vô luận là bà hẹn rủ hi un hay lại là lý trình lộ đều trầm mặc bà hẹn rủ hi un cũng còn khá nàng không nghĩ quá nhiều khi biết đây là một việc đối với lưu tín a n mà nói rất chuyện trọng yếu sau đó nàng đó là cẩn thận suy tính kết quả muốn không nên đáp ứng lưu tín a n rồi mà lý trình lộ chứ sao là là đơn thuần cảm giác mình cái này phát có chút ít ngu xuẩn quá ngu liêu chân ngu xuẩn ta ta chắc lại ngươi có phải hay không là cảm giác mình lừa gạt đến ba mẹ nói yêu thương chuyện này để cho ngươi tự có quyền chủ động nếu không đây cha ta có thể không biết rõ ta ở bên này nói yêu đương còn có ta nhắc nhở ngươi ngươi đừng lắm một à. ta không có thời gian nhàn rối đâu nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút vô luận ngươi mang theo hay không bạn gái trở về cha bọn họ sẽ có tổn thất gì đây liệu tín an sửng sốt u hắn theo lý trình lộ lời nói cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó ngột trận to hai mắt thật giống như đúng là có chuyện như vậy các ngọ tạo ta bị cha ta tính toán suy nghĩ quá tương lai lưu tín an hô to một tiếng dọa một bên đang suy tư rốt cuộc muốn không nên đáp ứng lưu tín an yêu cầu bà hẹ rủ hi ùn giật mình nàng mím môi môi suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới một cái tốt đáp án cuối cùng chỉ đành phải lộ ra một cái tuổi thân biểu tình có thể để cho ta suy nghĩ một chút chứ sao ta ta trước phải xác nhận đoạn thời gian đó không có công việc mới được đi lời nói rất thuận lợi nàng visa còn chưa tới kỳ khoảng cách năm mới cũng không mấy ngày đến thời điểm trực tiếp dùng là được rồi chỉ là nàng còn không có thuyết phục chính mình thản nhiên đối diện với mấy cái này n g u y đến khi đó lưu tín an đang cùng nàng đi nhà nàng thời điểm là loại này khẩn trương tâm tính sao bà ed rủ hi un đột nhiên đối nhà mình bạn trai vô cùng tôn kính đứng lên À, không gấp còn có một đoạn thời gian đâu rồi ngươi từ từ suy nghĩ không đáp ứng cũng không chuyện À, lưu tín a n cắn răng nghĩ lợi không trả lời bà ed rủ hi un nghi ngờ một bên bị lưu tín a n này ngu xuẩn dạng c ư ờ i thở không ra hơi lý trình lộ rất thân thiết giúp bà ed rủ hi un giải thích không không việc gì tiểu tử này bị cha tính toán bây giờ chính tâm tức đây tính toán đúng ngươi nghĩ a ấy lì tỉ bất kể hắn mang theo hay không ngươi trở về đối với phụ nữ bọn họ mà nói đây đều là một cái ổn t r á n không thua thiệt mua bàn a bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái mở mịt biểu tình à được rồi xem ra ngu xuẩn không chỉ là lưu tín an một cái nếu như nói ngày hôm qua bà hẹ rủ hi un đối lưu tín an buổi tối không m g ợ i mà tới còn cảm giác có chút hoang đường lời nói như vậy hôm nay bà hẹ rủ hi un khi nhìn đến mặc đầu ngủ lưu tín an đi sau khi đi vào cũng không có bất kỳ k ỳ quái biểu tình nhân đều là năng lực thích ứng rất mạnh sinh vật bà hẹ rủ hi un tựa hồ cũng quen rồi với người này cùng giường chung gối cảm giác thân ái chuyện này đối với ngươi tới nói rất trọng yếu sao nàng cảm giác mình có cần phải với lưu tín an thật tốt trò chuyện một chút chuyện này từ ăn xong bữa ăn tối sau đó nàng vẫn ở khổ não khổ não với kết quả có nên hay không đáp ứng lưu tín an t h ỉ n h cầu gặp ra trưởng chuyện này đi thật để cho người ta e ngại nàng biết do ý tưởng của bây giờ mình rất hèn hạ cũng rất tích kỷ có thể nhường cho nàng kiên trì đến cùng lấy c ă n đảm nàng cũng là thật không làm được nàng vốn là nhắc gan không đúng vậy sẽ không bị phan kêu vì bụi k i n h sợ lưu tín an ngay từ đầu không đoán được bà e rủ hi un đang nói kết quả là chuyện gì bất quá khi nhìn đến bà e rủ hi un thần tình khẩn trương sau đó hắn phản ứng lại trọng yếu dĩ nhiên là rất trọng yếu bất quá hắn cũng có thể cảm giác được bà hẹ rủ hi un khẩn trương đến sắp phát run cái này như ngươi nếu như ngươi không nghĩ tới đi vậy không liên quan không không không ta không phải là không lớn bà hẹ rủ hi un n h í u thanh tú l ô ngày m vẻ mặt quân quýt muốn dĩ nhiên là nghĩ nhưng muốn làm chuyện gì là muốn co xứng với dũng khí mới được ta phải t r ư ớ c xác nhận chính mình đoạn thời gian đó không có hành trình nếu muốn trở về với ngươi vậy hẳn là thế nào cũng phải ngây nô một đoạn thời gian đi a chúng ta bên kia lời nói hết năm thế nào cũng là được kéo dài gần một tuần chơi ạ một tuần bà ẹ、e、n rủ hi un kinh ngạc há to mồm sau đó lộ ra nụ cười hưng phấn nàng mới phóng lưu tín a n về nhà bốn ngày mà thôi bây giờ lưu tín a n mang nàng trở về lại muốn một tuần rất tốt cái này làm cho nàng cảm giác có tội thiếu rất nhiều số trời không cân bằng cho nên không thể đặt chung một chỗ tiến hành so sánh không kém bao nhiêu đâu ít nhất cũng phải là năm ngày thế nào cũng phải chờ đến đầu năm ba mẹ hắn mới có thể thả hắn ra kia kia được rồi được rồi khắc nhẹ nhẹ, nhẹ rồi ngươi cứ dựa theo chính ngươi tâm ý tới thì tốt rồi không cần phải miễn cưỡng chính mình lưu tín ăn cười tựa vào trên đầu giường đại hiếu tử chương biếng một trăm bốn mươi bảy bụi cho không du khi un ai nha ngươi để cho ta suy nghĩ một chút ta là muốn cùng ngươi đi không cho phép ngươi hiểu lầm bà hẹ rủ hi u n đẩy ra lưu tín an đưa tới muôn ôm tay mình sau đó đem ôm gối ôm vào trong ngực thân thể nho nhỏ có do nàng đem c ầ m đặt vào trong ngực ôm gối bên trên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ n h ắ n n h u lại một bộ khổ não bộ dáng bộ dáng này bà hẹ rủ hi u n ngược lại là cũng có một phen đặc biệt phong tình nhìn chằm chằm nữ hài đẹp đẽ gõ má nhìn một hồi lâu cho đến hắn nhận được đến từ bà hẹ rủ hi u n vậy không thiện ánh mắt sau đó mới như không có chuyện gì xảy ra lấy điện thoại di động ra ngày mai không đi quay t r ụ có thể theo người này đợi một ngày sau đó ngày hôm sau đi tham gia buổi lễ trao giải an ổn ngủ một giấm sau đó ngày kia với bà hẹ rủ h y un bay cao ly kế hoạch đã là sắp xếp xong xuôi cho nên tối nay hắn được cha lộ bổ khuyết mình một chút tam liên ghi chép giảm bớt ngày mai xuất hiện cái gì l u n g túng cảnh tượng có thể lời nói hắn muốn g i ặ t sạch đi trên người mình cái này tay không bắt giặc quái ngoại hiệu n a m nghiêng một tay cầm điện thoại di động nhìn mấy cái video sau đó đột nhiên trên thân thể sức nặng để cho hắn sửng sốt một chút hắn để điện thoại di động xuống nhìn chẳng biết lúc nào dạng chân ở trên người mình bà hẹ rủ hi un n u lựa mịn màng hắc phát rán nàng để cho người ta khó mà kén chọn mặt đẹp chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn nhưng lúng túng là cái tư thế này h ắ n động khả năng không chỉ là tim cảm giác có chút không ổn lưu tín an vội và ngồi n g dậy đưa tay ôm nữ hải eo nhỏ nhắn vừa mới chuẩn bị đem người này từ trên người chính mình ôm đi xuống trong ngực nữ hải ngược lại là chủ động đưa tay hoàn ôm lấy hắn cổ đưa hắn cố định trụ đừng làm rộn ta có việc nói cho ngươi lần này xấu hổ hắn hiện tại hai tư thế mập mở hơi quá đầu l ư u tín a n thẳng người mà bà hẹ rủ hi un chính là dạng chân tại hắn ngang h ô n g â cái tia dù hi un một chính kinh bà hẹ rủ hi un cho là nhà mình bạn trai muốn hốt nhẹ hốt nhẹ có thể nhưng bây giờ không được bởi vì nàng có muốn nói sự tình nàng đưa tay che miệng của lưu tín an vừa mới chuẩn bị mở miệng cả người sưng sốt thứ gì đ ỉ n h nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ sau đó dần dần hóa thành n g ỉ non mà kia trong trắng lộ ra màu hồng gương mặt chính là hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu lưu tín an cũng lung túng a có một số việc hắn cũng không có thể khống chế hai ngày này tối ngủ hắn đều tận lực không để cho mình với bà e rủ hi un có quá tiếp xúc nhiều hơn nữa mỗi sáng sớm tất cả đều là hắn trước tình cho nên bà e rủ hi un cũng sẽ không thấy cái gì không n g h nhìn nhưng lần này hắn thật không có chiêu Châu. À à à. lần này xuất hiện tựa hồ không phải bùi kinh sợ mà là bùi kinh hoàng ba ẩm đóng chặt cửa phòng ngủ để cho lưu tín a n khóc không ra nước mắt ai bảo hắn bạn gái là tên quỷ nhát gân đây phản ứng kịp bà ẹ rủ hi un thật là xấu hổ đến không ngốc đầu lên được bất quá người này cũng thật c h ọ cho c thật đến đặc đường thẹn thùng trạng thái nàng ngược lại thì sẽ thở phì phò mắng chửi người bây giờ hắn bị đ ẩ y ra chính là bà ẹ rủ hi un một bên xô đ ẩ y hắn một bên nghĩ linh tinh mắng h ắ n liền mắng mang đầy đầy ra tới lưu tín an tuổi thân a cái này không thể trách hắn a là này nha đầu chính mình cám r ỗ nhân còn không tự biết hắn mới là người bị hại. không phục lưu tín an gõ cửa hô lớn ta là người bị hại à để cho ta đi vào a dù hi un nha an tĩnh bên trong căn phòng nữ h ả i tiếng thét chói hai để cho lưu tín an đàng hoàng đi xuống được rồi xem ra người này đúng là xấu hổ tối nay hắn chỉ có thể cô độc cố thủ một mình không dường bất đắc gì hắn xoay người giống như là một bị vứt bỏ h ả i tử như vậy liệu liệu đạt đạt trở về chính mình cái k i ê m một ngày đều không ngủ cho làm con t h ừ tự gian đại đại dường để cho hắn tâm lạnh lùng hắn quyết định đem chăn cái kín một ít tới ở hiện tại đang đứng ở cực độ xấu hổ trạng thái bạ rủ hi un chứ sao nàng đã sớm cả người r ú p vào trong chăn rồi dù nói thế nào nàng cũng ba mươi tuổi một ít nên biết sự tình nàng cũng rất hiểu chớ nói chi là nàng còn xem qua một ít liên quan đến phương diện này điện ảnh tỷ như như cái gì s ư ơ n g tiệm bán hoa khu đều là với các thành viên đồng thời nhìn thuộc về là tân thế giới đ ạ i môn nhưng điện ảnh xem qua liền không có nghĩa là nàng tại chính thức đối diện với mấy cái này chuyện thời điểm sẽ biến thành một người tài xế kỳ cựu trong chăn có chút bực bội rụn một lúc sau bà ẹ rủ hy u n bánh đ ị a từ trong chăn thỏ đầu ra sau đó hai cái tay bưng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù một vùng tăm tối nhưng nơi bàn tay ấm áp cảm hay là để cho nàng biết rõ bây giờ nàng như cũ thuộc về một cái nấu chín trạng thái cước ép để chống suy nghĩ làm cho mình cái gì cũng không nghĩ mấy phút sau đó bà ẹ rủ hi un rốt cục thì từ cực độ xấu hổ dưới trạng thái đi ra một ít bên nàng nằm ở trên giường nhìn về phía hai ngày này lưu tín a n một mực đợi địa phương hôm nay ở trong bóng tối nàng không thấy được lưu tín a n mông lung thân ảnh kia còn sót lại ở trong bàn tay ấm áp cũng sẽ không là lưu tín ăn cung cấp cho nàng xấu hổ sau đó bà ẹ rủ hi un bắt đầu có chút hối hận tựa hồ chân chính t í c h đứng cùng giường ch bây giờ lưu tín an không nằm ở bên người nàng ngược lại có chút bất an hơn nữa bà h ẹ rủ hi un trở mình nằm sấp ở trên giường sau đó đem gối coi là cái đệm trong bóng tối màn hình điện thoại di động sáng lên lý luận cùng thực hành đều là t i ể u b ạ c h nàng dự định thật tốt mượn một chút tên là internet vật này lực lượng đại khái là bởi vì ông học tập tâm tình đi kiểm tra mặc dù kiểm tạo ra trả lời cũng sẽ cho người mặt đỏ tới mang thai nhưng bà h ẹ rủ hi un lại kiên trì đến cùng xem xong sau đó nàng rốt cuộc hiểu rõ một chút đó chính là tại sao mấy ngày nay lưu tín an buổi tối ở ô n chính mình lúc ngủ sau khi tư thế cũng như vậy kỳ quái t r ư ớ c n à n g thật là hoàn toàn không hướng những phương diện kia nghĩ tới nhận ra được nhà mình bạn trai khoảng thời gian này vì chiếu cố đến tâm tình của mình mỗi ngày đều ở khắc khổ kiềm chế mới vừa tra được bà h ẹ rủ hi un ngược lại thì cảm giác mình mới vừa rồi đem lưu tín an đổi ra ngoài cách làm có chút bất cận nhân tình đứng lên t h i ê n kia sẽ không tức giận chứ trên internet nói thuộc về trạng thái phấn khởi nam nhân tính cách cũng sẽ tương đối cổ quái tới bình thường lời nói bà hẹ rủ hi un không lo lắng những thứ này nhưng bây giờ chứ sao bà ẹ n rủ hi un càng muốn tâm lý càng không có chắc nàng cầm điện thoại di động tìm tới nhà mình bạn trai nói chuyện phiên c ù n g suy nghĩ nên nói cái gì cho phải c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy buổi cho không dù hi un hay đã lâu thẳng đến màn hình điện thoại di động bởi vì thời gian dài vô thao tắc dần dần tắt nàng cũng không có muốn hảo chính mình nên nói cái gì cho phải không quản được mình là lưu tín an chính mình vấn đề nàng tại sao phải tự trách bà ẹ n rủ hi un a bà ẹ n rủ hi un ngươi có thể là bị bệnh nàng như vậy tẩy não đến chính mình sau đó yên tâm thoải mái đem điện thoại di động hướng bên cạnh để xuống một cái nhắm con mắt lại mặc dù hôm nay chưa cùng lý trình lộ chạy loạn khắp nơi nhưng hôm nay cũng là rất mệt mỏi nàng cũng có thể rất nhanh thì tiến vào m ộ n g đẹp sau 10 phút bà hẹn rủ hi ùn xoay mình ngưỡng nằm ở trên giường t h u ậ n tay cầm lên điện thoại di động thế nào mới 10 phút nàng tan vỡ đưa tay v ố t chính mình tóc dài thành công đem chính mình làm thành đầu hộ gà sau đó bắt đầu ngẩn người thật xảy ra đại sự bây giờ nàng đã không chỉ là thói quen lưu tín ăn nằm ở bên người nằm chặt tay ngủ cảm giác nàng tựa như có lẽ đã không thể rời bỏ loại cảm giác này bà hẹ rủ hi ùn hít sâu một hơi ở trên giường phát tiết một loại vốn t ớ ẻo lui cuối cùng tán loạn đến tóc dài ngồi dậy. chân trần nha xuống giường len lén đi tới cửa chi một tiếng cửa phòng bị nàng mở ra một cái khe hở bà hẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí quan sát ngoài cửa tìm kiếm quen thuộc lưu tín an bất quá một mảnh đen nhánh phòng khách để cho nàng căn bản nhìn không rõ ràng lưu tín an người ở đâu tối nay âm tiên ánh trăng cũng không có bao nhiêu nàng rón rén cọ ra khỏi phòng đầu tiên đi tới cạnh ghế salon lưu tín an cũng không có ở trên ghế salon cho nên bà hẹ rủ hi un không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt rơi vào một bên một gian khác cửa phòng ngủ bên trên hẳn là ở nơi này nàng ngưng thờ hy vọng lưu tín an đã ngủ nàng len lén đi qua sau đó chỉ ngủ cái ngũ l ú c bảy giờ sau đó còn phải ở lưu tín an tình trước chạy về phòng của mình như vậy vừa bảo đảm giấc ngủ lại bảo vệ chính mình mặt mũi rõ ràng là nàng đem người đẩy ra ngoài này hơn nửa đêm len lén đi qua hướng nhân ra trong ngực chui như cái gì lời nói à mang theo như vậy tâm tình bà ẹ n rủ hi un chậm rãi cầm cửa phòng c h ố t cửa sau đó có chút dùng sức đi xuống nhấn một cái cửa phòng ngủ đứng tiếng mở ra bà ẹ rủ hi un ngừng thở có thể lời nói nàng thậm chí cũng muốn để cho tim ngừng đập cước nha nhẹ nhàng dẫm đạp ở trên sàn nhà nàng t ừ n g b ư ớ c từng bước hướng mép giường chuyển đi mặc dù đen kịt một m à u nhưng nàng hay lại là bằng vào chính mình thị lực thành công đi tới mép giường rất tốt sau đó chính là thần không biết quỷ không hay tiến tới liệu tín a n trong ngực liền như vậy cái này quá khó khăn liền dắt cái tay thì tốt rồi nàng hít sâu một hơi nhẹ nhàng đệ lại mềm mại mép giường cơ thể hơi dùng sức thành công làm cho mình bằng tiểu tay sờ xỏn đến liệu tín ăn ngủi bộ dáng nàng có ấn tượng người này thích như ngủ sau đó giơ tay như vậy tay vị trí a tìm được bà hẹ rủ hi un lộ ra kinh h ỉ nụ cười nhẹ nhàng đem cái kia đặt lên giường bàn tay lật lại sau đó sẽ đem mình tay nhỏ để lên ngón tay giữa khe hở tìm đúng bấu vào mười ngón tay đàn sen xúc cảm để cho nàng tràn đầy vui vẻ nụ cười có thể nàng chưa kịp nằm xuống một giây kế tiếp cái kia không có động tác bàn tay nhưng là trực tiếp c h ó i ngược lại nàng tay nhỏ n h a chủ động đưa tới cửa lưu tín a n đ ể nén tiếng cười thanh â m để cho bà hẹ rủ hi un đỏ mặt gò má thả vung ta ra tới cũng đừng nghĩ đến đi không tốt không tốt ta bởi vì hôm nay là không cần khổ cực như vậy ngày nghỉ một ít còn lại ủ t ỡ loa đờ video quay chụp cũng bị hắn từ chối xuống lưu tín an không có áp lực chút nào ngủ lấy lại sức mở mắt ra thời điểm ngoài cửa sổ không c h u n g đã rất là sáng bất quá đại khái là bởi vì không có phóng rèm cửa sổ d u y ê n cớ bày vây vào phòng ánh mặt trời để cho trên giường một cái khác ngủ say người rất không vui c a o mày lưu tín an nổi vội vàng đứng dậy đem rèm cửa sổ phóng được sau đó lần nữa ôm lấy nữ hải trở nên tối t â m hoàn cảnh để cho bà ẹ dù hi un không hề như vậy khó chịu nàng chân mày giạt ra như cũng ủ say đến hắn là vạn không nghĩ tới người này lại sẽ tự đưa tới cửa tối hôm qua làm bà ed rủ hi un đẩy cửa lúc đi vào sau khi hắn cũng đã phát giác bất quá hắn thật tò mò bà ed rủ hi un này hơn nửa đêm chạy gian phòng của mình tới kết quả là vì cái gì cho nên vẫn luôn rất an t ĩ n h chờ cho đến người này r ắ c tay hắn hắn mới hiểu rõ một ít chính nhớ lại tối hôm qua sự tình bà ed rủ hi un cũng nang một tiếng chậm dãi trận mở con mắt khi nhìn đến gần ở chậm thức liệu tín a n sau đó nàng đầu tiên là s ư n g sở sau đó theo bản nàng xoa xoa con mắt lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười sớm không còn sớm bữa trưa l i u tín ăn nói thật hắn mới vừa rồi phóng r ẻ m cửa sổ thời điểm nhân tiện nhìn mắt điện thoại di động bây giờ đã sắp mười giờ rưỡi tuy nói ngày hôm qua là ngủ hơi trễ đi nhưng lưu tín a n cũng không nghĩ tới chính mình đồng hồ sinh học lại cũng không nhẹ rồi cảm tình đồ chơi này lợi hại như vậy sao bà ẹ n rủ hy u nụ cười cứng đờ xấu hổ đưa tay dùng sức chụp lên trước mặt nam nhân ngươi còn nói ngươi còn có mặt m ũ i nói muốn không phải ngươi nắm trong tay ta nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến hóa thành nghỉ non mà sát mặt đỏ ở ngược lại là buộc phát mê người đứng lên lưu tín ăn cũng có nhiều chút lúng tối hôm qua bà ẹ n rủ hi un quả thực ngoài hắn dự liệu giống vậy hắn cho là bà ẹ n rủ hi un dũng khí cảm đến vô cùng mừng rỡ khổ cực chúng ta rủ hi un rồi hừ bà ẹ n rủ hi un nhẹ r ê n một tiếng quay mặt qua chỗ khác phòng ngủ của lưu tín a n cũng không có nàng phòng ngủ của cái kia đại g i ư ờ n g cũng phải nhỏ rất nhiều cho nên lúc này nàng với lưu tín a n dán coi như là tương đối gần đại khái là cảm giác được cái gì bà hẹ rủ hi un lần nữa nghiêng đầu lại đỏ mặt đơn mặt không chút thay đổi quản tốt chín mươi lưu tín ăn đoan u ồ n g đây là không được h ố n g vậy làm thế nào ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ánh mắt của lưu tín an rơi vào bà ẹ、e、rủ hi un kia xinh xắn tinh x ả o tiêm trên tay nếu không phiền thoái đi nữa ngươi một lần nha ba gó gó gó đừng g ó rồi đừng g ó rồi lưu tín an không nhịn được mở cửa ra để cho lý trình lộ vào cửa ấy liền tì đây lưu tín an hướng phòng ngủ căn phòng hất cằm lên trang điểm đâu rồi tìm nàng làm chi vậy để cho ta đi vào đ ợ i ấy liền tì đi lý trình lộ liếc mắt một cái nhà mình bản thân sau đó lựu đạt đến đến đi tới trên ghế salon ngồi xuống đối với lý trình lộ không nhìn lưu tín an không những không tức giận ngược lại thì vui tươi hớn hở này là quan nghiêng về đúng một bên là để cho lý trình lộ cảm thấy có chút mới mẻ người sao không đổi ta chương một trăm bốn mươi tám sần s á m nhưng là rất tốt đặc sản người có bị bệnh không ta đổi ngươi làm gì hô như vậy ta tự nhiên hơn nhiều lưu tín a n cho lý trình lộ một cái liếc si như thế ánh mắt n ư ờ i với người này tiếp tục tiết lời không lâu lắm trang điểm song b à ẹ r ù hi un đi ra đẹp đẽ là thật xinh đẹp đến để cho người ta rời không mở con mắt lưu tín a n bất kể nhìn mấy lần cũng sẽ ở đấy lòng than thở chính mình may mắn có thể vấn đề chính là ở chỗ không phải muốn đeo khẩu trang với cái mũ mà trang điểm thật sự tất yếu phải sao hắn thằng nam lên tiếng bị bà ẹ rủ hi un cùng lý trình lộ đồng thời xem thường công kích cho nên nói thằng nam rất vô vị lý trình lộ nhẹ phiêu phiêu trả lời một câu bà ẹ rủ hi un đi theo gật đầu đồng ý chỉ có bị điểm danh thằng nam lưu tín ăn đầu góc mơ hồ hắn nói sai gì vốn là không phải là không nhìn thấy mà hôm nay buổi chiều là dự định đi mua vài món đồ hiếm thấy tới một chuyến hoa điều bà ẹ rủ hi un nhất định là muốn mua một ít gì đó mang về cho các thành viên cũng tốt cho người nhà cũng tốt chính là cái này nên mua cái gì để cho mấy người hơi lung túng một chút bà ẹ rủ hi un cũng còn khá nàng hoàn toàn không biết cho nên đối với nàng mà nói chỉ cần là có thể mua được mang theo hoa điều đặc sắc đồ vật coi như là không tệ đặc sản rồi có thể vấn đề ở chỗ mang theo hoa điều đặc sắc đồ vật có nhiều nhiều chút lạ thường sơn sám khẳng định được mua chứ lưu tín an sờ lên c ằ m thứ tâm cho ra chính mình đáp án hắn không giả bộ hắn lại là muốn nhìn bà ed rủ hi un xuyên sườn s á m đại khái là tối hôm qua để cho hai người bọn họ giữa cảm tình lại thăng hoa một chút lưu tín a n nhìn ánh mắt của bà ed r hi un bắt đầu không được bình thường đứng lên trước nếu như nói càng nhiều là ô u cương chịu ánh mắt như vậy hiện tại lưu tín an không i u h phải học lịch sử hắn cũng không biết rõ với sần s á m rất phối hợp quần áo đến tột cùng là loại nào cho nên chỉ đành phải bằng vào chính mình thông thường cho gia lập lờ nước đôi trả lời câu trả lời này tự nhiên không thể để cho bà ẹ rủ hi un hài lòng nàng ngược lại nhìn về phía lý trình lộ làm phiên dịch cũng thường thường với một ít người ngoại quốc tiếp xúc lý trình lộ đang đối với hoa điều đặc sắc hàng hóa hiểu bên trên rõ ràng còn mạnh hơn lưu tín an không ít ấy linh tỉ thúc thúc ga di là làm gì nhỉ bà hẹn rủ hi un trông n o n việc nhà người tin tức bảo vệ rất tốt cho nên gần đó là phản cứng lý trình lộ cũng là không biết rõ bà hẹn rủ hi un ba mẹ tin tức ba mẹ ta sao À, ba ta là phổ thông xí nghiệp nhân viên mẹ ta chính là kinh doanh nhà ta gà chi tiệm kia thúc, thúc thích uống rượu hoặc là vớt vớt cái gì không bà hẹ r hi un suy nghĩ một chút lắc đầu theo sát bồi thêm một câu rượu không được lần trước tín an mang theo bình mao đài cha ta đã uống v à i ngụm sẽ say rồi mao đài ngươi nghĩ gì đến đưa cái rượu kia lý trình lộ vẻ mặt cổ quái sau đó sửng sốt chớ biết ngươi cũng với ấy lỉ tỉ người nhà đã gặp mặt chuyện này sẽ để cho ngươi như vậy rung động sao ngoa tạo dĩ nhiên rung động liền ấy lỉ tỉ ba mẹ ngươi cũng từng thấy kia khởi không phải đại biểu lưu tín an tiêu mi đại biểu cái gì lý trình lộ suy sụp hạ mặt đến nàng không muốn nói đừng làm rộn ngoại trừ sần sáng còn mua cái gì khá hơn một chút mua chút làm bãi kiện đồ xứ đi lại thích nhìn lại không diện tích p ư ơ n g hơn nữa còn có hoa điều đặc sắc cho người ngoại quốc tìm mang về lễ vật đồ sứ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất dù sao vật này là rất s ớ m t r ư ớ c cũng rất được người ngoại quốc thích chuẩn không sai a đúng đồ sứ bà ẹ n ù hy un lộ ra mừng rỡ biểu tình nàng trước khi tới cũng chính mình len lén tra rất nhiều rồi hoa điều du lịch công lược mặc dù mình thân phận không có thể làm cho mình khắp nơi đi dạo lung tung nhưng mua cái gì đặc sản mang về là rất chuyện trọng yếu nàng vẫn luôn rất để ý đồ sứ chính là rất nổi bật một cái trả lời chỉ là hai ngày này ăn thật là vui nàng quên bất quá đồ sứ lời nói không thể mua quá lớn đến thời điểm không có phương tiện mang liền mua nhiều chút tiểu bàn từ loại ân ân ân n ơ i nào có thể mua đây cái này không thành vấn đề phụ cận có gì giờ z é t đồ s ứ quán chỗ đó lý trình lộ có thể đi quá nhiều lần lắm rồi quen thuộc không thể quen đi nữa kia sườn s á m đồ sứ còn có tín a n ngươi nói cái tiêu chung trung sơn trang cái này không nhất định mua nhưng sườn s á m rất đẹp mắt nhất định phải mua a không rõ vì sao bà hẹ rủ hy u n gật đầu mà tựa hồ ý thức được lưu tín an lệnh tâm tư lý trình lộ chính là cười lệnh một tiếng n g u y ê mục đích không thuần a lưu tín an khu chớ có nói b ệ n nói bạn không có gì là so với không tốt tâm tư bị điểm phá càng khiến người ta không xuống đài được lưu tín a n mặt già đỏ lên liền vội vàng nhìn về phía nhà mình bạn gái may vào lúc này sau khi bà hẹ rủ hi un đang túi đầu bấm điện thoại di động đại khái là ở sườn s á m với đồ s ứ đủ loại hình mua đồ chuyện này lưu tín a n liền không được tác dụng gì hắn yêu cầu làm là được giúp hai người túi sách sách đồ vật duy nhất để cho lưu tín a n cảm thấy đáng tiếc đó chính là bà hẹ rủ hi un không có thử một chút sườn s á m vốn muốn hắn có thể nhìn no mắt một lần nhưng bà hẹ rủ hi un đối với chính mình vóc người khá hiểu nói lên kích thước sau đó nàng hoàn toàn không cần mặc thử trực tiếp bọc lại là được rồi. điều ư ợ c r ồ đ i này cũng làm cho mong đợi một buổi chiều lưu tín an cảm thấy k h ẻ nhạt vô vị đồ sứ ngược lại là không có mua quá nhiều cái này đầu tiên là không thuận tiện l ắ m cầm dù sao cũng là đồ dễ bể coi như là gói kỹ đặt ở trong dương hành lý cũng có thể sẽ bị bạo lực chuyển vận làm hư cho nên bà ẹ ã y rủ h i un chỉ mua rồi hai cái dự định một cái cho ba mẹ dẫn đi thả trong nhà một cái thả nhà trọ như vậy bốn bỏ năm lên cũng coi là chiếu cố đến tất cả thành viên về phần mình trong nhà nàng cảm thấy không cần phải thả thật phải ở nhà thả cái mang theo hoa điều đặc sắc đồ vật nàng không bằng trực tiếp chạy đi lưu tín a n ra đem lưu tín a n cho kéo qua đi cái này không so với đồ sứ có hoa điều đặc sắc nhiều đùa bất quá cái mâm loại này đồ sứ không có phương tiện mang theo bà ẹ rủ h i u n ngược lại đó là coi trọng một ít xinh xắn tinh xảo dễ thương bãi c h u y ệ n giống như là hàng năm có dư loại này thượng ngư hay hoặc giả là có khắc chữ phúc đại đầu và ba loại này t h a n h thật mà nói lưu tín a n với lý trình lộ là đã sớm nhìn chán rồi loại vật này nhưng đối với bà ẹ rủ hy ôn cái này người ngoại quốc mà nói nơi này hết thể đều để cho nàng vô cùng mới mẻ chọn lựa xong rồi lần này hoa đ i ề u l ư u trình yêu cầu mang về đặc sản sau đó đoàn người đó là lần nữa ấy trở lên xe bắt đầu hôm nay bà ẹ n rủ hi un d ọ tiệm l ư u trình nếu như ăn cũng có thể mang về thì tốt rồi vì bảo đảm bà ẹ n rủ hi un không bị nhận ra bà ẹ n rủ hi un bị đâu vào đ ấ y đến hàng sau chốc ngồi mà lưu tín a n cùng lý trình lộ chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng ghế lái nghe được bà ẹ n rủ hi un một bộ đáng tiếc r ộ n g lưu tín a n cười nghiêng đầu vịt cổ những thứ này vẫn là có thể mang đến thời điểm cũng thuận lợi ăn chứ những thứ này ra còn rất nhiều cũng muốn mang về cảm giác ở xe un ăn đến thức ăn chúng không có ở nơi này ăn đến ăn ngon. vậy khẳng định ai muốn là lúc nào chúng ta có thể tới hoa đ i ề u phát triển thì tốt rồi từ lý trình lộ bên kia bà ẻ rủ hi un biết mình ở hoa đ i ề u kết quả có khổng lồ cỡ nào f a n số lượng cái này làm cho nàng thập phần thụ sùng n h ư ợ c kinh nàng tự cho là mình là không có vì hoa đ i ề u f a n làm qua cái gì nhưng dù cho như thế nàng như cũ có nhiều người như vậy ủng hộ không dám động nhất định là giả lúc trước không biết rõ hoặc là biết không như vậy rõ ràng thì coi như xong đi bây giờ biết sau đó nếu như có thể mà nói bà ẻ rủ hi un hay lại là muốn tặng lại một chút giúp đỡ chính mình những người h i mộ tới chúng ta quốc gia phát triển không dễ dàng như vậy đi bất quá ấy lỉn h tỉ các ngươi tổ hợp không vào chú tiểu phá trạm sao a đề nghị này để cho bà ẹ n rủ h i un sừng sốt một chút lý trình lộ tiếp tục xem đường phía trước nói a hẹn phá không phải ngươi hậu b ố i mà ngươi nên nhận biết chứ ngươi nói l ì n h l ì n h các nàng đúng a hẹn phá ngay tại tiểu phá c h ạ m có chính mình tại khỏi nhà buôn bán còn rất chuyên cần đây a ta có ấn tượng trước từ l ì n h l ì n h bên kia đã nghe qua cho nên chờ sau này ấy lỉn tỉ ngươi khôi phục hành trình sau đó không bằng với công ty nói một chút tới chúng ta quốc gia và ở cái quan phương tài k h o ả n chứ còn nữa bây giờ v ở lộp không phải thật h o a mà các ngươi cũng có thể chụp cái ghi chép sinh hoạt v ở lộp loại này có thể nhiều buôn bán một hồi những người h ái mộ nhất định sẽ rất vui vẻ bà ẹ rủ hi u n m í môi nghiêm túc suy tính lý trình lộ đề nghị mà một bên lưu tín a n chính là muốn nói lại thôi một bộ muốn nói gì lại lại không biết rõ nên mở miệng như thế nào d á n g vẻ Trước hôm ổ não. h sau cũng chính là trăm đại ban thưởng ngày đó lưu tín a n thật sớm đó là tỉnh lại đầu tiên là bất động thanh sắc đem bà ẹ rủ hi ôn tay cùng chân từ trên người chính mình bắt lại đi hắn lúc này mới có thể tự do đứng dậy ban thưởng ở t r ạ n g vào tối nhưng chuẩn bị là phải sớm một chút liền đi qua chuẩn bị dù sao lần này tới tham gia hoạt động ngủ đỡ l o a đỡ có nhiều như vậy chỉ là xếp hàng làm trang tạo phòng chừng liền muốn làm tới một hồi lâu giàn đan trùng rồi tắm rửa đổi lại thân phổ thông phối hợp lưu tín ăn trước khi đi trở lại phòng ngủ ngồi ở mép giường nhẹ nhàng gọi bạn gái tên dù hưu nột ta đi đây là bà h dù ủ hưu nôn qua trước buổi tối nói với hắn nếu như hắn không làm được phòng chừng người này lại sẽ dùng nàng trắng tinh chỉnh tề răng ở trên cánh tay hắn lưu lại làm người ta thẳng hút h ơ i lạnh giấu ngủ mê mẩn hồ hồ bà ẹ rủ h y un bị lưu tín a n đánh thức nàng cố gắng mở ra một chỉ con mắt thấy chờ xuất phát lưu tín a n sau đó đột nhiên tinh thần nàng phản xạ có điều kiện ngồi dậy sau đó dùng tay sửa sang lại tóc dài ngươi phải đi ừ ngươi ngủ tiếp đi ta đi chờ hạ bà ẹ rủ h y ung rỗi tay đệ chặt nhà mình bạn trai b ả vai lưu loát đứng lên trong ngày thường đối với nàng mà nói rất hiếm có thức dậy vào thời khắc này ngược lại thì trở nên đơn giản đứng lên nàng xuống giường đi lên dép chạy chậm tới cửa ngươi chờ ta một hồi t r ư ớ không cho đi h chờ đến là được bà e rủ he un không nghĩ rõ thích nói xong câu đó sau đó đó là ra phòng ngủ mặc dù không biết rõ nhà mình bạn gái đánh ý địch gì nhưng lưu tín an vẫn là nghe lời ngồi ở một bên đi sớm mười phút chậm mười phút không có khác biệt lớn đợi mấy phút chờ mấy phút chứ sao bà e rủ he un thật cũng không để cho hắn đợi quá lâu mấy phút sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ bị bà e rủ he un từ bên ngoài đợi ra nàng vẫn là bộ kia đồ hộp hướng thiên bộ dáng nhưng như cũ mỹ lệnh n h i ệ tim của lưu tín an gia tốc bất quá ngay sau đó chân chính để cho n h i ệ tim của lưu tín an gia tốc một mán xuất hiện cái này bình thường nhăn nhăn nhó nhó nha đầu lại chủ động tới đến trước mặt hắn đưa tay nhẹ nhàng ngâng lên hắn gò má sau đó ở lưu tín an còn không có tinh thần phục hồi lại thời điểm chính mình môi liền bị ngăn chặn lưu tín an lần này biết rõ người này đến tột cùng là làm gì đi ân là mát lạnh bạc hạ vị rất nâng cao tinh thần ba tới ừng xa sợ tổ hai người gặp lại lần nữa lưu tín an tiện tay cầm chai nước suối v ặ n ra sau nhấp một miếng nghe nói ngươi là năm nay lai s ở t r ệ ảm nhân khí hắc m á thưởng nghĩ xong chúng thưởng cảm nghĩ chưa trăm đại không riêng gì ban hành trăm đại út này một cái giải thưởng c ò năm lại giống như là giống cái gì hàng như n ngoái ư vương thưởng ờ i mới lai khi lại giải thưởng còn rất nhiều. năm mã ảm Năm à, hàng hấp nhân hôn còn còn g rất sở trệ tạp lưu tín an chỉ thu được một cái trăm giải thưởng lớn dù sao khi đó hắn không ló mặt chỉ ở khu vui chơi cái này vòng nhỏ lăn lộn phong sinh t h ủ y khởi nhất định là không sánh bằng năm ngoái như vậy lửa nóng khu sinh hoạt bất quá năm nay chứ sao nhân khí h ấ t mã chỉ ta xã hội ló mặt chứ lưu tín an biểu tình c ổ quái cái này thường đến tột cùng là đối với hắn công nhận hay là đối với hắn nhan giá trị công nhận a mẹ nó nhân khí cao còn không được đúng không tiền không tới túi của ngươi bên trong là chứ lao e tức giận đ ố i một cái câu mặc dù lời này hắn cũng không có tư cách gì nói đi thật không tính l õ mặt nếu như ngươi lần đó nhiệt độ sau khi đứng lên một mực lựa chọn l õ mặt lời nói p h ỏ n g c h ứ n g năm nay nhân khí vương là ngươi vứa năm nay tối mánh là hồ ly chủ nhiệm ta kia sắp xếp bên trên lưu tín a n trong miệng hồ ly chủ nhiệm nhưng thật ra là gần đây đặc biệt h ò a một vị phổ cập khoa học h u hữu bởi vì tướng mạo vô cùng giống như một loại gọi là tảng hồ đ ộ n vật cho nên hắn cũng bị mọi người thân thiết đội lên hồ ly chủ nhiệm ngoại hiệu lưu tín ăn cũng là đối phương p a n như vậy vừa thú vị lại có độ sâu ủ tự loa đờ không người sẽ không thích húng chi hắn m u ố n là đối hoang dại động thực vật tương đối cảm thấy hứng thú ta nói là lai sở chệ ảm nhân khí vương người nghĩ gì vậy â ta chưa từng nghĩ những thứ này lưu tín an gãi đầu cực kỳ giống thành thật năm nay thật giống như không phải nhân khí vừa rồi đổi thành ba cái nhân khí hoặc náo viên một cái thanh âm c h é n vào để cho lưu tín an cùng lao e đều là s ư ớ n g sốt một chút hai người đồng loạt quay đầu khi nhìn đến sau lưng m ộ t t ư ợ n g sau đó t h ở p h à o nhẹ nhõm làm ta sợ muốn chết m ộ t t ư ợ n g ta còn tưởng rằng là ai đó lao e trước vui tươi hớn hở trêu chọc sau đó đưa tay sở một cái mộc t ư ợ n g hôm đó dần dần tròn trĩa vụn dù sao coi như là ăn truyền bá ủ đợ l o a đờ mà hai năm qua đạo nguyệt xã đi cả nước các đại địa phương ăn ăn uống uống không ăn mập mới kỳ qua đây m ụ c thượng cười né tránh sau đó hướng về phía lưu tín a n nháy n y mắt an tử ca chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ nhân khí sở trệ à mẹ ngươi nhất định là không chạy khỏi À, ta ta cảm thấy được cũng có thể coi như không lấy được số một lưu tín a n tiểu tử này cầm một tiền tam khẳng định vẫn là không thành vấn đề bởi vì lưu tín a n anh tuấn giáng ngoài hấp dẫn tới nữ p a n có thể không phải số ít điểm này từ hắn thỉnh thoảng phát hành đồng thời vỡ lộp h á t ra lượng chung là có thể nhìn ra đầu mối bình thường làm cái trò chơi công lược hướng video hoặc là tình hình thực tế hướng video lưu tín an phát ra lượng đều là ở 200 vê đốt khoảng đó bồi hồi một ít ít lưu ý trò chơi có thể ngay cả hai triệu cũng không đến được nhưng chỉ cần một phát vỡ lộn kia thỏa thỏa chính là 500 vê đốt phát ra lượng khởi bước gần như mỗi ngày đều có người ở lưu tín an bình luận khu bên dưới xin hắn nhiều t r ụ p khu sinh hoạt video nhưng hắn thật t r ụ p vượt quá bình thường chính là không đáp ứng nhân khí vương t ạ sao vậy khẳng định người lai、like、sở chệ h m thời gian nhiều hạm trưởng cũng không ít bình thường nhiệt độ cũng rất cao cầm một nhân khí vương không phải thỏa thỏa lao e s lên tầm t ừ n g câu từng chữ giúp lưu tín an phân tích mà lưu tín an chính là nhìn m ộ t thượng đứng cảm thấy m ệ n h thấy buồn hướng bên cạnh rời một chút cho m ộ t thượng một cái ngồi xuống địa phương thực ra ta cảm thấy được đi an tử ca ngươi có thể thử tính vòng vo một chút hình nên hợp phan không có gì không được thích hợp c h u y ể n hình nói không chừng sẽ còn cho ngươi đột phá trước mắt bình cảnh gặp phải bình cảnh kỳ là mỗi cái trò chơi khu hút cũng không cách nào tránh khỏi sự tỉnh nhân tài hoa trung quy có khâu kiệt thời điểm mới vừa làm ủ tợ loa đỡ lúc lưu tín an cũng sẽ học lúc ấy rất hỏa lao p h i n ra hoặc là còn lại sở chơi video nhưng bây giờ hắn thật là không có nhiều như vậy c h ú ý tốt rồi truyền hình liền có thể đột phá bình cảnh vậy khẳng định nhân lấy đi ra thư thích khu thử một chút giống như là lao phiên ra bọn họ ngay từ đầu cũng là từ tự bế trạng thái chậm rãi đi ra ngươi xem một chút hắn gần đây video chất lượng liệu tín a n trầm ặ c hắn thở phào một hơi thở gật đầu một cái hắn là cần phải cải biến rồi ít nhất hắn không thể hắn thỏa mãn với chính mình vị trí hiện trạng c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín liệu tín a n khổ não hay hắn không kiên trì để cho một thượng trận to hai mắt làm giống vậy thích cho chơi cũng thường thường nhìn lưu tín a n lai、like、sở trệ hạm trung thực người xem hắn m u ố n là suy nghĩ thử tính quyết nhủ người này lại đáp ứng đây là cái kia mạnh miệng lưu tín a n sao một bên lao e ngược lại là tựa hồ đoán được cái gì có thể để cho một người nam nhân không hề thỏa mãn với hiện trạng trên sự nỗ lực vào còn có thể là cái gì chứ chính là có một chút lao e có chút kinh ngạc bây giờ lưu tín a n cái này rộng lượng đã không nhỏ hắn bạn gái đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại hả có thể để cho người này như vậy có lòng cầu tiến chẳng lẽ là một cái phù bà tiểu từ này rơi xuống a một thượng đến ngươi m ộ t thượng cái mông này còn không có làm nóng hổi lâu rồi liền bị một bên thợ trang điểm têu đi nha hắn lung túng cười một tiếng hướng về phía lao é、e、v â i tay sau đó dụ lực vỗ một cái lưu tín a n bà vai cố gắng lên ta mà là ngươi m ộ ư ơ i năm láo phan ta không c h u y ể n bá m ộ ư ơ i năm đây m ộ t thượng không hồi cũng không b a y đầu lại đi nha chờ đến hoàn toàn không thấy được m ộ t thượng bóng người sau đó lưu tín a n bị bên người lao é、e、dùng bà vai địch xuống bạn gái ngươi lai、like、lịch gì có thể cho ngươi thay đổi như vậy đi lên lưu tín a n thở dài lắc đầu không nói lời nào thân phận của bà e rủ hi un có thể không phải vài ba lời liền có thể nói rõ ràng Húng chi hắn ú n g chi h cũng không có ý định đem chuyện này nói cho lào e quan hệ tốt thuộc về quan hệ tốt cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn vẫn p h â n rõ mà đang khi hắn chờ đợi trang điểm thời điểm bà hẹn rủ hi un thật sự đang phòng xếp cửa phòng mở ra mặc chỉnh tề hai cô bé từ trong đi ra hai người đều là mang mũ lơi ư c h a i xóa tóc dài khẩu trang che kín mặt trạng thái hai người này dĩ nhiên chính là chuẩn bị đi ăn bữa chưa bà hẹ rủ hi un cùng lý trình độ rồi bởi vì là phải gạt lưu tín an đi trăm đại hiện trường như thế nào lấy trong sân phiếu tự là bây giờ cần nhất đầu tiên giải quyết vấn đề cũng may hai nàng cũng không phải thiếu thiên chủ l i ê n vẽ vào cửa loại sự tình này không giải quyết được chỉ có thể nói là không có mang đủ tiền mang bà ẹ d rủ hi un đi ra chơi đùa lý trình lộ sao khả năng để cho bà ẹ d rủ hi un tiêu tiền đâu rồi cho nên hắn rất tiêu sái từ hoàng ngự trong tay làm tới hai tờ trong sân phiếu chờ đến hai người ngồi ở phòng ăn xó xỉnh thời điểm bà ẹ d rủ hi un rốt cục thì tháo xuống khẩu trang vẻ mặt quân q u y ế t để cho ta cũng tiêu ít tiền đi những ngày qua vẫn luôn đang để cho ngươi với lưu tín an t ồ n kém ai nha ngươi cho hắn là được có thể mời thần tượng ăn cơm đối với ta mà nói là một kiện thần thánh lại dừng lại đừng như vậy đều đã quen thuộc rồi bà ẹ rủ hi un đang đối mặt lý trình lộ thời điểm không hề xa lạ cho nên hắn trực tiếp đưa tay trận lại lý trình lộ phía sau lời nói lý trình lộ bung ô tay cười hì hì một tay chống giữ cằm lưu tín a n cho ngươi chụp hình ảnh sao a còn không có hắn nói hắn đang dùng cơm bà ẹ rủ hi un tìm kiếm điện thoại di động đem chính mình cùng lưu tín a n nói chuyện phiếm không biểu diễn cho lý trình lộ nhìn lý trình lộ đại khái nhìn lướt qua sau đó đó là thu hồi ánh mắt trình lộ a qua năm mới mang bạn gái về nhà là một kiện rất chuyện trọng yếu sao vừa vặn lưu tín ăn không có ở đây bà hẹ rủ h y ung đem lời để kéo đến với lưu tín an về nhà ăn tết trong chuyện này nàng trước mắt còn chưa nghĩ ra vốn là ngày hôm qua là suy nghĩ với lưu tín an thật tốt trò chuyện một chút những việc này nàng mới xoay mình ngồi ở trên người lưu tín an chỉ là không nghĩ tới người này cuối cùng chuyện không h à n h u y ơ n tới nàng còn đem mình cho đưa nói thật đến bây giờ nàng cũng cảm thấy tay mình có chút chua â lý trình lộ trầm mặc một giây cũng thu hồi chơi đụa tâm tình nàng bình thường biết rõ mở hay nói dỡn có thể bây giờ loại này mấu chốt sự tỉnh nàng không thể lại nói trên chọc cười rồi cái này nói như thế nào đây này đúng là ở chúng ta quốc gia truyền thống trên ý nghĩa rất trọng yếu một chuyện thật sao lý trình lộ trả lời với bà ẹ rủ hi ôn tối hôm qua ở trên mạng cha được đại không kém kém ừ ngược lại nhà chúng ta bên kia chuyện này là rất trọng yếu lưu tín an tiểu tử kiên là thực sự muốn cùng ấy l i n t ỉ ngươi hào hào đi xuống a kia ta có phải hay không là hẳn với hắn đồng thời trở về mới đúng a cái này không bắt buộc các ngươi này không phải mới mới vừa ở đồng thời nửa năm còn không có đi thực ra đoán là có chút sớm lời này đảo không phải lý trình lộ nói bậy bạn nói như vậy nói yêu thương thế nào cũng phải nói người người đem năm mới tăng tốc đến gặp g i a t r ư ở n g bước này hai người này chung một chỗ liền nửa năm cũng không có cho biết thật giống như lưu tín a n đã trước thời hạn bái kiến bà ẹ rủ hi u n phụ huynh không trọng yếu tình hình trong nước không giống nhau ở cao ly bên kia nói không chừng đây chỉ là rất chuyện bình thường đây mà hoa điệu bên này gặp g i a t r ư ở n g rất trọng yếu chú trọng cũng rất nhiều không cần phải thế nào cũng phải năm nay cuốn cùng bận rộn hoàng tiến hành nhưng vấn đề là năm nay không đi lời nói sang năm ta không biết rõ còn có thời gian hay không bà ẹ rủ hi ôn khổ hề hề hút một cái có ca sau đó nói những lời này thật ra khiến lý trình lộ n g â y ngẩn tựa hồ s á c thực thật đúng là có chuyện như vậy ha nàng bận rộn cũng mặc kệ năm mới không năm mới nên bận rộn vẫn là phải bận rộn nên làm động vẫn là phải làm động bây giờ chỉ là bởi vì một ít tình huống đặc biệt thuộc về nghỉ ngơi trạng thái thôi nếu như nửa năm sau trở về thành tích tốt nàng không cho là sau đó chính mình sẽ có mấy ngày cuộc sống an ổn chính mình giá trị chính nàng tối rõ ràng công ty sẽ không dễ dàng làm cho mình nghỉ ngơi cho nên nếu quả thật muốn gặp lưu tín an phụ h u n h lời nói hoặc là liền năm nay hoặc là khả năng phải đợi mấy năm sau rồi bà ẹ rủ hi un không cho là đem trọng yếu như vậy chuyện đặt ở mấy năm sau là một kiện rất chính xác sự tình nhất là tự mình ở đã mang lưu tín a n trở về nhà thấy cha mẹ mình điều kiện tiên quyết quan hệ yêu thương chung công bình đối đ ẳ n g bỏ ra cũng là rất trọng yếu một vòng ân nàng ở trên mạng học được cảm thấy rất có đạo lý ấy lìn tỉ các ngươi đã chắc chắn sau này sẽ rất bận rộn sao bà ẹ rủ hi un mí môi môi suy tư mấy giây sau hay lại là lựa chọn thành thật trả lời công ty có cho chúng ta trở về kế hoạch đại khái ba tháng phần thời điểm sẽ ra tin tức ta p h ỏ n g chừng sẽ ở tháng tám khoảng đó trở về đi nhưng đối với ta xử phạt vẫn chưa kết thúc ta ít nhất còn phải yên lặng một năm p h ỏ n g chừng hai mươi hai năm ta sẽ bể bộn nhiều việc c h ư một trăm năm mươi lưu tín ăn xã hội nhật đây là bà e rủ hy u n căn cứ từ mình ở sm ngây nô nhiều năm như vậy chính mình tổng kết ra trả lời nàng hiểu rất rõ công ty hoặc có lẽ là công ty làm như vậy mới sẽ không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc bất quá năm nay là mình xuất đạo năm thứ bảy năm nay còn dính l i ễ u tới một cái với công ty hiệp ước sự t ì n h thần tượng tuổi thọ phổ biến không dài giống như g ậ t giờ nẹ dạ tỉ hòn cái loại này tồn tại thật sự là quá ít thấy nàng không cho là mình ở mấy năm sau sẽ còn bị công ty nhớ tới hiệp ước lời nói ba năm không sai biệt lắm chờ đến ba năm sau nàng nên chính thức chuẩn bị nằm nằm rồi nếu như không có thể hướng diễn viên phương hướng truyền hình lời nói ô、oh, hát vậy là ngươi năm nay với công ty hiệp ước đến kỳ đúng không bà ẹ n rủ hy un thiếu chút nữa bị thức uống sặc ngươi ngươi ngay cả cái này cũng biết không đùa ta nhưng là p h a n cứng loại chuyện này làm sao sẽ không biết rõ hiệp ước thời gian ba năm lời nói c ũ nếu g cùng、SM、không ước. Kêu ấy lỉnh tỉ là nghĩ hướng đường giác ngươi không đáng chính ước. con Cảm thâm khi hiệp lỉnh xinh năm niên diễn viên này diễn viên là là làm SM với đi đi i tỉ tỉ t Kêu sau sẽ sao? ấy đẹp c Bà dù h như cười lắc đầu một cái. đầu Nếu một n là ở tiếp xúc được lưu tín an trước lời nói nàng đúng là muốn làm một mặt diễn viên chính mình cảm thấy hứng thú làm một mặt chủ yếu vẫn là diễn viên có thể một mực kiếm tiền không phải một chuyện dễ dàng chuyện ít nhất sẽ không giống như bây giờ quảng cáo a hoạt động a tiếp cái không xong nhưng bây giờ nàng không hề chỉ là phổ thông nhân loại bà hẹn、e、rủ hi un ở cái danh hiệu này trước mặt nàng hay lại là lưu tín a n bạn gái diễn viên nghề nghiệp này sẽ không thể tránh tiếp xúc được một ít tương tự với cảm tình vai diễn tồn tại nàng không cho là mình có thể tiếp nhận lưu tín a n cùng ngoại trừ nàng bên ngoài nữ nhân có tiếp xúc thân mật cho nên nàng cũng sẽ không đối lưu tín a n làm ra loại sự tình này diễn viên bỏ qua không làm diễn viên kia tiếp tiếp trên quảng cáo bên trên game show bất quá ấy lì t ỷ người game show biểu hiện có phải hay không là có chút a ta cũng biết rõ ta không thích hợp game show nói đúng ra không phải nàng không thích hợp game show mà là nàng qua sợ người lạ rất khó ở tiết mục bên trong cởi mở kia ngươi dự định làm gì bà hẹn rủ hi un hít mũi một cái sau đó lộ ra một cái để cho lý trình lộ hoàn toàn không có tính khí tuyệt mỹ nụ cười g ả cho lưu tín ăn là một cái gia đình bà chủ h a ấy lìn tỉ lời này của ngươi để cho ta đối với ngươi lọc kính toàn bộ bể nát ta không thể nào tiếp thu được ta thích ngươi là yêu nao chuyện này kỳ hỉ bà hẹn rủ hi un cũng không t ứ c giận nàng cũng chỉ đang nói đùa nàng sự nghiệp tâm rất nặng mặc dù bình thường nhìn nàng không tranh không đoạn nhưng thuộc về nàng nàng cho tới bây giờ không đúng t h á cho công việc cũng vậy còn lại cũng vậy cho nên ấy n g h n tỷ ngươi vẫn là có ý định năm nay với lưu tín a n về nhà sao ta còn muốn lại suy nghĩ một chút hơn nữa ta còn không biết rõ khi đó ta có rảnh rỗi hay không tuy nhiên đại khái s u ấ t là rất lúc nhàn rỗi nhưng thế nào đều phải trước qua hỏi một chút công ty mới được thanh đi quyết định gì ta đều ủng hộ có trình lộ ngươi thích ta thật thật là vui bà hẹ rủ hi un xuất phát từ nội tâm nói ra lời nói này sau đó nàng đó là thấy trước mặt lý trình lộ đẹp mắt gương mặt dâng lên đỏ hứng kia ta đây có thể với ngươi hợp chương triệu ả lý trình lộ đột nhiên xấu hổ để cho bà hẹ r hi un bồi dối chốc lát nàng mới lộ ra hoang đường nụ cười tức giận đưa tay vỗ một cái lý trình lộ bà bay cái gì a n h a n g ư ơ i xấu hổ cái q u ỷ a lý trình lộ hé miệng hoàn toàn không có bình thường tư thế hiên ngang bộ dáng ba ngọ tạo an tử ca ngươi tốt cầu tám xoáy a làm xong trang phát xuyên nhất cái màu tím đen thay đổi dần sắc c ấ u phục lưu tín an thẳng tắp đứng ở toàn thân trước kính ngước mắt nhìn trong gương cái kia có chút nam nhân xa lạ lần này trang phát làm muốn so với lần trước hắn với k i n tế as để、e. ông cùng ly xôn kỵ hủ đồng thời lai sở trệ h m thời điểm thật tốt hơn nhiều ít nhất cũng không phải cái loại này cao ly mỹ nam hình dáng mà là quốc nội cái loại này tương đối k i ê n nghị phong thần tuấn giật cảm giác mặt không chút thay đổi lúc khá mang theo mấy phần cấm dục hệ mặt l ạ n h x u ấ t ca dáng vẻ nhưng chỉ có vừa lộ ra cởi mở nụ cười v ệ tan cảnh cảm ngược lại thì để cho lưu tín a n mị lực nâng cao một bước một bên láo e rất cổ động hoan hô để cho bên trong phòng hóa trang thợ trang điểm cùng với đồng thời trang điểm ủng tợ l o ạ đờ môn đều là nợ nụ cười chỉ có lưu tín a n tự có nhiều chút lung túng không, xuống này được. Đúng không? Cũng không biết là ai trêu chọc đều một câu lưu tín ăn lần này là thật xấu hổ vội v a n g từ toàn thân t r ư ớ c kính tránh ra tìm kiếm để cho hắn có cảm giác an toàn xóa s ỉ n h chỉ là còn không chờ hắn bước ra chân sau lưng đột nhiên chuyển tới một tiếng an tử ca lưu tín an theo bản năng quay đầu tiếp l ờ i là một cái âu phục trung niên nam nhân trên cổ treo thẻ làm việc à tới đây một chút lưu tín an gật đầu đi theo nam nhân họ nô coi như là lần này hoạt động người chủ tính một trong lưu tín an không biết do người này gọi mình làm gì đi theo nô quản lý đi tới một cái địa phương an tĩnh sau đó nô quản lý đầu tiên là từ dưới lên quét mắt lưu tín an lướp mắt sau đó lộ ra thương nghiệp h o á nụ cười an tử ca ngươi chuẩn bị một chút hàng năm nhân khí sở trệ á mẹ chúng thường cảm nghĩ đi lần này chúng thường là ngươi đông bại lôi ti lưu tín a n sững sở chỉ mình ta đúng chuẩn bị một chút đi nhìn ngươi thật giống như có chút không đúng ra cho nên muốn đến trước thời hạn cho ngươi chuẩn bị giảm b ấ t thời điểm được đến ngươi mở không n ổ i miệng lưu tín a n nào chỉ là mở không n ổ i miệng hắn hiện tại miệng đều nhanh không cắt được nguyên cho là mình đi theo năm như thế chỉ là c ầ m một phổ thông trăm đại c ú p liền có thể trở về không t ư ở n g năm nay còn mò được một cái nhân khí thưởng â chúng thường cảm nghĩ ta nói cái gì cho phải một ít liên nói cảm tạ mọi người ủng hộ kể một ít người khoảng thời gian này đối mặt vấn đề phương thức giải quyết cuối cùng lại biểu thị sau này mình sẽ không ngừng cố gắng là được lời hay biết không được rồi ta một hồi cha một chút được cha có thể nhưng ngàn vạn lần chớ trích dẫn a liệu tín a n quét miệng gật đầu hắn chỉ là xa sợ lại không phải ngốc nô quản lý gật đầu đưa tay vô một cái lưu tín a n bả vai sau đó cười rời đi chờ đến đối phương đi xa lưu tín a n mới thở ra một hơi chúng thưởng nữa à chứ một trăm năm mươi lưu tín a n xã hội nhật hai thật có chút không ngờ bất quá nếu cho hắn cái này thưởng hắn cũng không khả năng cự thu cho nên hắn trước lấy điện thoại di động ra đang tra tuần những cái được gọi là trúng thưởng cảm nghĩ trước lưu tín ăn nhớ lại bà ẹ d rủ hi un dặn dò hắn đem mới vừa rồi hướng về phía toàn thân k í n h hình tự sướng phát tới sau đó nhanh chóng lấy được bà ẹ d rủ hi un trả lời trả lời nội dung cũng cực kỳ thẳng thừng chỉ là tán dương hắn thật là đẹp trai loại này để cho hắn có chút ngượng ngùng lời nói hắn không suy nghĩ nhiều cắt đến mở rao diện bắt đầu tìm kiếm tương tự trúng thưởng cảm nghĩ những thứ này ngược lại là dễ tìm cực kỳ rất nhanh hắn đó là căn cứ đồ án đem mình khoảng thời gian này tình huống hướng bên trong bộ đơn giản cắt tiệm một phen sau trong lòng cũng là có đáy lần nữa trở lại phòng nghỉ ngơi lúc này khoảng cách lai、like、sợ chệ ảm thời gian cũng bất quá hai giờ bữa ăn tối nhất định là ăn không hết lần này ban t h ư ở n g dạ hội đại khái sẽ kéo dài hai giờ o ả n g đó ă n tử ca đột nhiên một cái tay dựng ở trên vai hắn lưu tín ăn đầu tiên là s ư ớ c sở rồi sau đó nghe được thanh â m quen thuộc sau thanh t ĩ n h lại rất tốt cái thứ ba xã sợ tới n g ư ờ i hôm nay mới đến sao đen thui cũng chính là khu vui chơi một tên khác l a o xã sợ a hôm kia ta cũng tới bất quá khi đó không nhìn thấy ngươi khả năng hai ta thời gian thác khai đi có thể quần áo ngươi cũng đổi xong rồi ừ cũng sửa sang lại kém ngươi này cái gì lưu tín an theo bản năng trả lời nhưng hắn đột nhiên thấy một bên có người nữ sinh đang ở nắm ca mê ra hướng về phía đen tui quay chụp nhìn góc độ đối phương tựa hồ không chụp tới chính mình ghi chép chính mình trong đại xã hội lữ trình dự định đem ra thủy mấy đợt video n g ư ơ i muốn lên kính không lưu tín an ách một tiếng nhìn một chút ống kính lại nhìn một chút đen tui khít sâu một hơi có thể ừ ngươi đáp ứng ngoại tàu ngươi lại đáp ứng đen tui này nhất kinh nhất xạ phản ứng để cho lưu tín an cái này gọi là một cái lung túng sao thật giống như toàn du vai diễn khu nhân cũng biết do hắn x ã sợ như thế nói đúng ra là đang đối mặt ống kính sau x xá ã sợ xác nhận lưu tín an gật đầu sau đó vốn là x ã sợ đen tui đột nhiên vui vẻ mà bắt đầu hắn ôm lưu tín an b ả vai hưng ơ phấn kéo lưu tín an đi tới ống kính trước sau đó dùng đến khoa trưng r ộ n g các minh đệ an tử ca lại đồng ý xuất hiện ở ống kính trước mặt đây chính là an tử ca a khu vui chơi chứ danh không yêu ló mặt thối ngạo kiều bởi vì quan hệ rất không tồi có lúc hắn với lưu tín an cũng thường thường ở trên mạng nói chuyện p h i m cải vã trao đổi lẫn nhau trò chơi tâm đắc cho nên đen thui t r e o chọc lên lưu tín a n là thực sự không để lối thoát lưu tín a n tức giận cửa ra đen thui kiềm chế người này vóc người so với hắn gầy yếu rất nhiều vóc dáng cũng không hăng cao muốn đẻ xuống hắn không dễ dàng như vậy ta nào có ngươi nói thế nào sao k i n h sợ đoạn này ta trở về cũng không kéo đến thời điểm để cho đạn m ạ c trả lời như thế nào đây được lưu tín a n cắn răng như là đã quyết định nghe một chút m ộ t thượng lời nói thử từ phía sau màn đi về phía ống kính trước lưu tín a n cũng sẽ không lại như vậy bưng chính mình trời ạ ngươi nghĩ gì rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi đen thui vẫn cảm thấy có chút khó tin người này cho hắn ấn tượng không phải là như vậy ít nhất hắn gần đây không từ với người này trong lúc nói chuyện phiếm nhìn ra lưu tín a n có phải cải biến ý tưởng mộc thượng nói ta thử từ phía sau màn đi ra có thể sẽ để cho ta đột phá bình c ả n h kỳ ta đã ở khu vui chơi cái này thư thích vòng lây nô quá lâu thế nào cũng phải tiến bộ một ít đi đạo nguyên xã mộc thượng người tốt không hổ là người chủ trì xuất thân thật y ê u đen thui đối mộc thượng ôm có vô thượng tính nệ tình lưu tín a n không lên tiếng chỉ là nhìn đen ngòm ống k í n h k hít sâu một hơi lộ ra một cái rất tự nhiên nụ cười ngoạ tàu hắn lại còn xe đối với ống tính cười đen thui cười phun hắn bước nhanh đi tới năm ca mê g a nữ hai bên người ha <hà> ha ha nợ đủ cười cái đủ cười này để cho ông kính chức lưu tín a n cảm giác càng không xuống n à y được không sai biệt lắm được ca không được bây giờ ta liền muốn phát động thái với những người hái mộ nói chuyện này ngoa tạo a thì ra xếp hàng chờ vào sân cảm giác là thế này phải không bà ẹ rủ hi un không thể không đi qua bằng hữu ca nhạc hội nhưng đàng hoàng xếp hàng vào sân cái này thật đúng là là lần đầu tiên cũng chính là lần này không phải ca nhạc hội không có nghiêm khắc đến muốn quét mặt đối thân phận tin tức nếu không bà ẹ rủ hi un đại khái xuất là muốn bại lộ ấy n ì n tỷ ngươi không phải bí mật thường thường đi xem tín ca nhạc hội sao Ta đi thời điểm cũng sẽ trước thời trực tiếp Na sau Na đi điểm đó đi với Liễn còn có nhiều hiền liên rồi. Liễn với nhiều hiền. Khu, dĩ nhiên hạn Khu, cũng còn có lạc, sẽ vào Và, là dĩ bà â y giờ ta l ấy lìn tỷ siêu cấp p hẹ n cứng. Ở bà rủ hi un cười doanh doanh nhìn soi mói lý trình lộ vội vàng nghiêm mặt nói là nàng phạm ngô xuẩn nàng lại ở trước mặt bà hẹ rủ hi un biểu thị ra chính mình đối khắc thần tượng nhiệt tình mặc dù nàng rất bắt gái nhưng loại này tựa như người cặn b ã một loại cách làm nàng là không làm được ngoại trừ ta theo na liễn các nàng trình lộ ngươi còn có yêu mến tổ hợp sao không có tuyệt đối không có rồi Không để cho nàng được không bắt đầu tư. đã lâu nàng mới ngập ngừng nói đ ô n môi ta thích nhất mãi mãi cũng là rét vẹo vẹn thứ yếu mới thích gì nói với tín ăn như thế à tuy thích ai đó liền na liễn na liễn vô cùng đáng yêu nhấc lên im này ẻ ổng con mắt của lý trình lộ cũng sáng sau đó nhận ra được chính mình giọng khả năng có chút lớn nàng nhanh chóng an tính lại bà hẹ rủ hi un ký ở lấy lỏng lần trước tìm i m này hẹ ở muốn tiểu mạ xạ cả nàng cũng đã cho lý trình lộ xem ra là không muốn lầm người dĩ nhiên ta càng thích ây lì t ỷ bà hẹ rủ hi un không thèm đếm x ỉ a đến lý trình lộ phía sau bổ sung tiếp tục chậm chạp đi theo trước đội ngũ vào đồng thời hỏi bên kia ngươi thích a i ây vợ tờ lời nói ta càng thích lì x ạ một ít bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình nàng với bờ tờ toàn bộ một dạng quan hệ cũng còn đi muốn một ký tên tiểu mạ xạ cả đảo không phải cái việc gì khó khăn bất quá bờ tờ bốn người đều rất bận rộn gần như rất ít có thời gian nghỉ ngơi mặc dù trở về lần số không nhiều nhưng diễn xuất cái gì b ờ i tợ có thể là tới nay không dừng lại đã tới đợi các nàng nếu như có rảnh rỗi nghỉ ngơi lời nói ta sẽ giúp ngươi m u ố n Hoa!、Wow. thật cảm ơn ấy l ì n t ỷ dĩ nhiên ta thực ra càng thích ấy l ì n t ỷ nếu có thể có ấy l ì n t ỷ tiểu mạ xạ cả thì tốt hơn bớt đi ta ngươi không phải cũng đủ sao tiểu mạ xạ cả ai sẽ ngại nhiều lý trình lộ lộ ra một cái từ tâm nụ cười mà bị phan như vậy tỏ tình cũng để cho bà ẹ rủ hi un tâm lý ấm áp chừng một trăm năm mươi mốt bà ẹ rủ hi un không vui đội ngũ vẫn ở chỗ cũng chậm tiến hành bà ed rủ hi un chờ đợi kẽ hở cũng nhín thì giờ với lưu tín an phát mấy cái tin bất quá lưu tín a n cũng không có hồi có thể là ở l à m g ì với bà ed rủ hi un cùng ra ngoài tự nhiên vẫn là phải khiêm tốn một ít được lý trình lộ cũng không có một mực tìm bà ed rủ hi un nói chuyện t i ế m chỉ là đứng ở bà ed rủ hi un trước mặt quá khó khăn rồi có thể tính có thể thấy ló mặt ta an tử ca rồi đúng vậy đúng vậy ta xem mới vừa rồi đen tui thật giống như phát động tĩnh nói an tử ca xoáy nhóm bạo nổ ta không nhịn được muốn này hạ cáp không hổ là khu vui chơi nhan giá trị giang bà tử khi nào an tử ca sinh hoạt video ra nhiều hơn một chút thì tốt rồi trước người mấy cô gái trao đổi âm thanh để cho lý trình lộ rơi ở phía sau một người vị lý trình lộ có chút tiêu mi nàng nhìn một cái sau lưng túi đầu theo như điện thoại di động b à ed rủ hi un tàng hắng một cái sau đó rất tự nhiên cắm vào mấy người trước mặt trong lúc nói chuyện với nhau các ngươi nói là khu vui chơi an tử ca sao nàng để cho trước mặt mấy cái không tinh thần phục hồi lại nhưng thủy h ư u thường thường đều là một ít rất đặc thù tồn tại các nàng cho dù không gặp mặt qua lúc trước cho tới bây giờ không trao đổi qua nhưng chỉ cần có chung nhau thích tồn tại các nàng sẽ gặp trong nháy mắt trở thành quen thuộc bằng hữu đúng nha đúng nha mỹ nữ ngươi cũng thích an tử ca sao lý trình lộ bung ô tay ta là phòng b ả n g tranh ngoa tạo tranh đại lão tranh đại lão nguyên nguyên tới xinh đẹp như vậy sao â tại sao phải dùng thì ra này cái từ ngữ kỳ quái lý trình lộ không quá hiểu nhưng vẫn là treo nụ cười mấy cô gái trố mắt nhìn nhau các nàng coi như là lưu tín an người ái mộ trung thành tranh ngươi không biết không an tử ca có lúc ở ngươi không ở thời điểm thường thường nổ nước b ọ n ngươi nói ngươi lại xấu xí lại lười còn không yêu tám nếu là thủy hữu vậy khẳng định không thiếu được nói trên trọc cười rồi tham nhan giá trị thuộc về tham nhan giá trị nhưng mấy cô gái cảm thấy so với nhìn nhan giá trị còn không bằng nhìn an tử ca với tranh tương thân tương ái có tin đồn nói tranh là nữ hải còn có tin đồn nói tranh với an tử ca là tình nhân đối với một ít thủy hữu mà nói nhìn lai、like、sở trệ ảm thú vui không chỉ có riêng ở lai、like、sở trệ ảm có lúc chính phủ cũng là có thể cắn xuống nhất là ở biết tranh nhan giá trị lại cao như vậy sau đó mấy người bổ não một chút phát hiện hai người này nếu như thật giống tin đồn như thế chung một chỗ lời nói nhất định sẽ vô cùng xứng đôi lần này mấy người hưng phấn rồi đáng chết ra hỏa ra nơi nào xấu lý trình lộ thấp giọng nguyền rủa chửi một câu mà mấy cô gái ngược lại là sức suốt chỉ hủy bỏ xấu xí lười như vậy cùng không yêu tắm chẳng lẽ là thực sự xinh đẹp như vậy tiểu t ỷ t ỷ khả năng không nhiều đi không có trọng yếu hay không tranh tiểu t ỷ t ỷ có thể đồng thời chụp chung sao đúng nhìn ngươi trang chính cho tới bây giờ không phát quá hình chúng ta còn tưởng rằng ngươi là nam đây khóe miệng của lý trình lộ có cắp thật cũng không tự tuyệt khởi mở gật đầu một cái thỏa mãn mấy cái này lưu tín an thủy hữu yêu cầu sau đó nàng lúc này mới lần nữa quay đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un sau đó nàng hãy cùng hiếu kỳ đang nhìn mình bà ed rủ hi un đối mặt con mắt đen bóng trong con ngươi ảnh ngược đến nàng bóng người của mình mà vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt đẹp cũng đủ để cho nàng nhớ lại ra bà ed rủ hi un tuyệt mỹ toàn bộ dung nhan gần đó là d a mặt rất dày lý trình lộ cũng là ở bà ed rủ hi un này chuyên chú nhìn soi mói thua trận sau đó nàng càng hâm mộ lưu tín a n rồi các người đang nói gì nha ta thật giống như nghe được tín a n tên a n cái chữ này bà ed rủ hi un vẫn có thể nghe được nhưng trừ lần đó ra tiếng trung đối với nàng mà nói cũng quá khó khăn một ít ây lý trình lộ tiến tới bà ed rủ hi un bên hai nhỏ giọng nói trước mặt mấy cái này đều là lưu tín ăn thủy hữu mới vừa rồi các nàng đang nói chuyện lưu tín ăn sự tình ta liền đi qua đóng góp náo nhiệt a đang nói chuyện hắn cái gì còn có thể là cái gì nói hắn x o á y chứ sao câu trả lời này để cho bà hẹ rủ hi un núp ở khẩu trang môi d ư ớ i cũng mà bắt đầu mặc dù chỉ là bị mấy cái cô gái xa lạ t á n dương nhưng nàng chỉ là nghe được cái này loại chuyện đều sẽ cảm giác được có chút không vui đó là bạn trai nàng được rồi nàng thật có chút tích kỷ như vậy không được như vậy không được đội ngũ chậm chạp tiến hành không sai biệt lắm sau nửa giờ bà hẹ rủ hi un mới ở run sợ trong lòng dưới trạng thái thành công thông qua kiểm tra an ninh lý trình lộ đã tại cửa đợi nàng rồi bà hẹ r hi un vội vàng chạy trầm đi qua ta không bà ị phát tiếp hiện chứ? Không có, không người chú hai hai ta, hai ta trực người có, ý v o đi t h ô i k h ô n g cần mua đèn bài hoặc đèn mua bài là chung quanh những thứ này hả? Bà ẹ rủ hi un hay lại là theo bản năng cho là mình muốn với lý trình lộ đi xem ca nhạc hội đại khái nàng là quá khẩn trương lý trình lộ bị chọc cười nàng k h o á t k h o á tay tuốt cười nói ấy l ỉ n h tỉ chúng ta là đi xem ban thưởng không phải đi tiếp ứng à? Ô、oh, hát cũng là bà ẹ n rủ hi un mất mặt vô chính mình n g t sau đó cùng ở lý trình lộ phía sau bước nhanh đi vào tràng quán nội bộ bởi vì khoảng cách ban thưởng bắt đầu đã thời gian không bao lâu rồi cho nên hắn hai vội vàng dựa theo phiếu xuất nhập bên trên con số với mẫu tự tìm kiếm chính mình vị trí tiếng trung xem không hiểu con số cùng mẫu tự nàng hay lại là đọc được rất nhanh bà ẹ ã rủ hy u n đó là đưa tay kéo một cái lý trình lộ chỉ chỉ xa xa ở bên kia đúng là cái xó a xỉnh vị trí không nổi lên mắt ngay từ đầu lý trình lộ với hoàng lưu muốn này cái vị trí thời điểm hoàng lưu cũng bối rối có thể chịu xài tiền tìm bọn hắn mua vẽ không phải là không thiếu tiền mua tốt vị trí cái loại này h thế nào này đi lên sẽ phải cái như vậy hẻo lánh vị trí không sinh nhật ý khẳng định vẫn là phải làm cho nên hai cái này h ẻ o lánh vị trí liền bị lý trình lộ may mắn mua được để cho bà hẹ rủ hi un ngồi ở gần bên trong vị trí sau đó lý trình lộ theo sát nàng ngồi xuống không thể lấy xuống khẩu trang biết không ừ yên tâm đi ta không có ngu như vậy bà hẹ rủ hi un cảm giác mình bị lý trình lộ coi thường mặc dù nàng biết rõ lý trình lộ chỉ số ở quý rất cao hai người an vị sau đó cũng không có lại tắm gấu nói ít mấy câu lời nói là có thể giảm bất bại lộ nguy hiểm có thể lẫn vào tới đã rất không dễ dàng hai nàng cũng không muốn thất bại trong c ă n tấc ba đối n h i ca nếu không lên đối hai, hai vương. lưu tín an theo bản năng chính là muốn bưng chán nhưng ở tay hắn sắp chạm được trước chán hắn manh địa nhớ tới chính mình mới vừa làm tiểu tóc không thể lộn xộn tiết mục chương trình biểu hắn đã biết so sánh với vu thượng lần diễn tập lần này nhiều mấy cái chúng thưởng xem kẽ lần đầu tiên diễn tập quan phương không nói cho bọn hắn biết chúng thưởng tình huống đại khái là sợ bọn họ có người tiết lộ đi mà khi lúc người lắm mắt nhiều bây giờ cách ban thưởng cũng liền mấy mười phút rồi quan phương cũng sẽ không sợ hơn nữa chúng thưởng nhân cũng trước thời hạn liên lạc để cho bọn họ chuẩn bị chúng thưởng t ả m nghĩ cho nên cũng không tồn tại cái loại này vẻ mặt m ộ n g ép lên đi lanh thưởng tình huống dù sao cũng là lai、like、sở t r ệ à m à nếu như xuất hiện lai、like、sở chệ ảm thai nạn coi như không dễ chơi lưu tín an sở chệ ảm t h a n khí thưởng ngay tại hàng năm người mới thường coi như là bắt đầu sau nửa giờ khoảng đó liền muốn lên đài mà hắn lần thứ hai lên đài là đang ở nhóm thứ hai trăm đại út từng nhóm lanh thường chung cái này liền năm gần đây độ nhân khí sở trệ ạ mẹ đơn giản hơn rất nhiều đi lên dẫn cái c ú t nói đơn giản đôi câu là được tổng cộng một trăm người đâu rồi hắn không thể nào chiếm cứ quá nhiều thời gian a bất quá nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải một trăm người c h u n g quy có một bộ phận nhân bởi vì đủ loại lý do không tới được thì như ở nước ngoài a hoặc là trong tay có công việc loại thật có kém như vậy lưu tín an không tin tá truy hỏi sau đó thành công lấy được tán nhân một cái không nói gì đủ cười ngươi ngăn địa chủ bài thì coi như xong đi thế nào đồng đội bài ngươi cũng ngăn à. â ta đã cho ta có thể đi ngươi đi cãi bữa đôi vương cũng không xuống tới lâu rồi ngươi liền vội vàng hoàng biên lai ta không phải nghĩ đến ngươi trong tay có tiểu vương hoặc là đại vương sao tán nhân không nói từ trước đến giờ tính cách ôn hòa cùng hắn lại lần đầu tiên đối nhân có động thủ xung đ ộ n g đương nhiên hai người bọn họ trao đổi để cho một bên địa phương chủ lao em miệng cũng cười lật ra tối hôm nay sau khi kết thúc ngươi sẽ không còn phải trước thời hạn mở liệu chứ cho cười cũng h u ê n náo không sai bịt lắm tán nhân nhìn về phía lưu thị a n ngoại trừ lần đầu tiên diễn tập hôm sau định trang chiếu quay t r ụ người này liền chưa ra theo chân bọn họ đồng thời tụ quá rõ ràng trước nói đến thời điểm cùng nhau ăn cơm tiểu tử này cứ như vậy thả bọn họ chim bồ câu có bạn gái cũng hiểu a đem bạn gái đồng thời mang đến không là được sao bọn họ lại sẽ không nói bậy bạ mọi nơi lưu tín ăn theo bản năng lắc đầu ta phải đi theo bạn gái ngươi lại không thể đem bạn gái ngươi cũng đồng thời mang đến sao nếu như thật đơn giản như vậy thì tốt rồi đảo không phải hắn không tin tán nhân với lao eddi chính là chỗ này chuyện quá hoang đường với ngoại hạng một ít đổi vị trí suy tính một chút nếu như ngày nào đó tán nhân kéo cái đại minh tinh tay nói với bọn họ đây là hắn bạn gái hắn phản ứng đầu tiên phòng chừng cũng là trước bóp bóp tự nhìn nhìn chính mình có phải hay không là đang nằm mơ liệu tín ăn cứng cổ cho ra một cái để cho vô số út thống hận trả lời lần sau lần sau nhất định mắt nhìn thấy lưu tín ăn như vậy không v u i l ạ o e m với tán nhân cũng không có lại tiếp tục thúc giục không cùng nhau ăn cơm liền không cùng nhau ăn cơm đi nhìn lưu tín ăn là thực sự thật bảo bối bạn gái mình tiểu tử này không biết tìm rồi cái gì kỳ kỳ quái quái nhân chứ ông chuẩn bị bắt đầu người mới thưởng ngụ t ỡ loại đờ môn cũng có ở đây không một tiếng hống nao tiếng vang lên có nghĩa là hai nghìn không trăm hai mươi năm trăm đại út buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu lưu tín an cũng là vội vàng thu thập song tâm tình hắn một hồi liền muốn lên lại cho nên bây giờ thì phải trước điều chỉnh trạng thái một chút bất quá tán nhân với lao e này n hai cáo già liền nhàn nhã rất nhiều nhất là tán nhân gần đây nhiệt độ rất cao hắn chính là tham gia không ít tiết mục thậm chí còn lên tivi lem s w cũng tham gia một ít có thể nói là đã tại truyền hình trên đường càng đi càng xa ân là tiền bối trong hậu trường là có một cái t v nhỏ cùng bọn họ nhìn tình huống hiện trường làm ánh đèn sáng lên đập vào mắt sân khấu cùng xa xa tụ đẩy đám người khán đ ạ i để cho lưu tín an hồ khu d u n g một cái nghiêm chỉnh mà nói hắn chỉ là ở kính trước mặt đầu tương đối xa sợ không tung ra hơn nữa năm nay còn không có khăn trùm đầu cho hắn che giấu lưu tín an nhìn về phía một bên ti vi nhỏ khăn trùm đầu nuốt n g ụ m nước miếng nếu không năm nay cũng đeo khăn trùm đầu đi ra ngoài hay là t ô i đi mới quyết định nếu như thật liền khinh địch như vậy địa túng không thể được lưu tín an miễn cưỡng lên tinh thần tới cũng không biết trải qua bao lâu lưu tín an tâm tình dần dần bình phục lại tới hàng năm người mới út môn vẫn còn ở ống kính trước cười chia sẻ đến chính mình chúng thường cảm nghĩ đang lúc hắn nhìn nghiêm túc thời điểm bên người vang lên một cái từ tính thanh âm an t ử ca chúng ta cũng nên chuẩn bị lưu tín an nghiêng đầu nhìn về phía đông vị này là gần đây thập phần lửa nóng một vị khu vui chơi sở trệ a mẹ cũng chính là lần này với lưu tín an đồng thời đạt được hàng năm lai、like、sở trệ ảm nhân khí ba gã chúng thường ủ tợ l o ạ đờ một trong đến chúng ta sao cái này kết thúc chính là chúng ta hãy đi trước đi được lưu tín an hít sâu một hơi hoàn toàn bình phục lại tâm tình sau đó cùng ở đông sau l ư n g hướng đi ra bên ngoài cố gắng lên a lao lưu chớ khẩn trương ngươi coi như chính mình còn mang khăn chung đầu đúng vậy an tử ca cẩn thận một chút dưới đài có nữ phan xông lên vô lễ ngươi a một ít năm ngoái liền tới tham gia hơn trăm đại út rất xấu lên tiếng nhạo báng lưu tín an cái này làm cho lưu tín an nụ cười trên mặt có chút không nén giận được không mặc dù quá bị điều khản để cho hắn cảm thấy rất mất thể diện nhưng hắn khẩn trương tâm tình đúng là bình phục lại rất nhiều đi theo đông đi đến cửa vào cạnh lưu tín an thậm chí có thể nghe được bên ngoài sân các khán giả thanh âm h ư n ấ n tựa hồ là đã nhìn ra lưu tín an vẫn có chút khẩn trương đông đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái lư hắn nhưng thật ra là lưu tín an trăm đại hậu bối nhưng hắn chính là hàng thật giá thật có thể làm được ở ống kính trước thẳng thắn nói cái loại này tự tin sở trệ a mẹ so với lưu tín an cái này mở máy thu hình cũng khó khăn không đầu sở trệ a mẹ mạnh hơn nhiều để cho chúng ta hoan n ê n 2020 h à n g n ă m độ nhân khí sở trệ a mẹ lôi t ì miên tiêu đại ca ca còn có tự bế chưa gắn đài lãnh thưởng theo người chủ trì đại tả giới thiệu lưu tín an bình phục tâm tình đi theo lôi t ì đông vải phía sau đồng thời hướng múa đài trung ương đi tới cùng lúc đó quay trụt của bọn hắn ống kính cũng là tiến đến gần đ ô n g vải với lôi ti ngược lại là rất tự nhiên cân kính đầu vây tay chào hỏi sau đó thuận tiện với một bên làm vật biểu tượng tivi nhỏ bút bê vỗ tay ăn mừng một bộ nguyên khí bắn ra bốn phía dáng vẻ bất quá làm ống kính đi tới nơi này lưu tín a n lúc hắn tự a hồ không nhận ra được ống kính đến gần chỉ là nhìn một bên tivi nhỏ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng tivi nhỏ bút bê phục bên trong nam nhân cũng n g â y ngẩn bất quá liên tưởng đến năm ngoái lưu tín a n mang khăn t r ù m đầu dáng vẻ hắn theo bản năng đó là cho là lưu tín ăn muốn cấp đầu dáng vẻ hắn lần này nhưng là đem lưu tín an c h ỉ n h sẽ không hắn mậu bức đứng tại chỗ cho đến ống kính nhắm ngay hắn hắn mới lộ ra một cái lúng túng nụ cười a an tử ca quá tuân tú rồi an tử ca xuất đạo đi chúng ta ngày ngày cho người đánh bảng an tử ca siêu thị ta máy thu hình rất tẫn trách đem lưu tín an mậu bức biểu tình đầu phóng ở màn hình lớn bên trên m à phóng đại sau lưu tín an gương mặt tuân tú cũng để cho tại chỗ các khán giả đều là phát ra hương phấn chuyển động cùng nhau âm thanh hết t hệ các thứ này cũng trong nháy mắt phát sinh cảm giác mình đã lạc hậu hơn bông với lôi ty lưu tín an vội vàng tăng nhanh dưới chân bị bước sau đó hắn hít thở sâu đến đứng ở đông v ả i bên người ba a la lưu tín an năm nay tiểu tử này thành tích không tệ à, lại còn cầm một lai、like、sở t r ẻ ảm nhân khí thưởng lý trình lộ dĩ nhiên là nghe được quen thuộc id sau đó trước tiên phản ứng lại nàng trước là theo chân các khán giả đồng thời hoan hô sau đó ý thức được chính mình đem một bên bà e rủ hi un lạnh nhạt sau đó vội vàng túi đầu xuống giúp bà e rủ hi un phiên dịch bà e rủ hi un là thực sự có chút nóng n ả y nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy nhà mình bạn trai ở trên vũ đài dễ thương biểu hiện nhưng bất đắc dĩ nàng một câu cũng nghe không hiểu a tín an trúng thưởng rồi không cái gì thường lai sở chạy h m nhân khí thưởng ta vốn là không cảm thấy lưu tín an có thể cầm cái này thưởng nhìn tới vẫn là lần trước ló mặt mang đến cho hắn không ít nhân khí a rất lợi hại phải không bà ed rủ hi un không chú ý nửa câu sau nàng chỉ muốn biết rõ mình bạn trai đạt được thưởng có hay không hàm kim lượng có trọng yếu hay không có phải hay không là theo chạy cái loại này giải an ủi thật lợi hại tương đương với tiểu phá chạm đầu hoạt náo viên hoa mặc dù không lớn biết nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bà ed rủ hi un phát ra thanh em hư phấn nàng nhỏ g i ọ n đi theo đám người đồng thời hoan hô còn thử tính dùng chính mình kia nửa chín nửa sống tiếng trung đi theo mọi người cùng nhau l o ạ n đ ề u ấ y nay biết đến mình lam pháp có chút ngu xuẩn đáng yêu sau đó nàng túi đầu lộ ra vẻ mặt bối rối ba hôm nay vì ba người ban t h ư ở n g khách quý là bao tất lưu tín an toàn bộ tuổi thơ đồng hạo thúc thúc hắn coi như là nhìn vị này thúc thúc đủ loại tiết mục lớn lên cho nên ở thấy vị đại thúc này thời điểm hắn lộ ra một cái kinh hỷ nụ cười đồng hạo cũng cười đem một cái tiểu kim nhân c ú t đưa cho lưu tín an nhẹ nhàng đưa tay vỗ một cái vị này vóc người cao đại tuấn l ã n tiểu tử sau đó xuống này đem sân khấu giao cho tam người tuổi trẻ cảm ơn đồng hạ thúc thúc được tiếp theo trước hết mời chúng ta ba vị nhân khí sở trẻ a mẹ từng cái tới phát biểu mình một chút chúng thường cảm nghĩ đi đầu tiên là lôi ti hoan nghênh lôi ti cũng liền ở lôi ti vừa nói chính mình chúng thường cảm nghĩ thời điểm lưu tín an nắm tay bên trong tiểu kim nhân nhìn dưới đ à i hưng p h ấ n các khán giả đột nhiên nghĩ tới lúc này hiện đang trong tiểu điếm dùng máy tính bảng nhìn like sở trẻ ảm bạ ẹ r ụ hi un hôm nay chỗ chàng quán chỉ có thể chứa hơn mười ngàn danh quan chúng đi tới hiện trường mà mười ngàn danh quan chúng trong mắt hắn đã là một cái rất con số khủng bố rồi kinh khủng đến hắn liếc mắt nhìn qua đều không cách nào đem sở hã đây là một để cho hắn bởi vì khẩn trương mà cảm thấy tim đập rộn lên đáng sợ con số nhưng nguyên đán g ngày ấy hắn ở seoul trong sân vận động thấy bà ed rủ hi un có phải hay không là đối mặt đến so với bây giờ hắn đối mặt còn nhiều hơn nhiều người xem bởi vì khẩn trương mà mang đến cuộc xúc cảm dần dần ở trên người hắn biến mất lưu tín a n nắm chặt trong tay tiểu kim nhân hắn là bà ed rủ hi un bạn trai nếu như hắn ngay cả mặt mũi đối như vậy một cái đối bà ẹ d rủ hi un mà nói sợ rằng liền cảnh tượng hoành tráng cũng không tính tình cảnh cũng sẽ khẩn trương đến hô hấp dồn dập lời nói vậy hắn nên như thế nào mang theo dũng khí đứng ở chịu đủ mười triệu người yêu thích bà ẹ d rủ hi un bên người đây liên chút chuyện này cũng làm không được lời nói hắn thật quá mất mặt long cầu tiến là một cái rất huyền diệu tồn tại mộc thượng nói không sai hắn là ở thư thích trong khu ngây nô quá lâu thói quen nút ở màn ảnh phía sau cùng những thứ kia với nhau không thấy được với nhau thủy hữu môn thẳn nói vô cùng ưu tú thành tích để cho lưu tin an thỏa mãn với hiện trạng hắn chưa từng nghĩ muốn tiến hơn một bước thậm chí còn đối cố gắng muốn tiến hơn một bước lao phiên ra đám người cảm thấy từ trong thâm tâm không hiểu thậm chí cảm thấy bọn họ phản bội bọn họ tổng cộng có yêu thích cho tới bây giờ hắn mới manh nhưng biết rõ cái kia chân chính bảo thủ ánh mắt thiện cận nhân rốt cuộc là ai ngoài ý muốn ló mặt cho hắn một cái đi ra thư thích khu cơ hội nhưng hắn dùng đường đường chính chính lý do thuyết phục chính mình bùng thả cơ hội này sau đó hắn như cũ thoải mái vùi ở làm cho mình cảm giác thư thích địa phương thưởng thụ thủy hữu môn ủ n ộ nhưng bà hẹ rủ hy ôn xuất hiện để cho hắn phá vỡ đối hết thẻ hào tưởng hắn v khi còn bé thể nhược t n bạn h tích ở gái r mặt i nhiều ư là một trò c h bệnh không để cho hắn ăn năn hối hận hắn lựa chọn ở lý trình lộ theo đề nghị bắt đầu dài đến gần mười n ă m năm khắc khổ tập thể hình mà bây giờ cùng bà hẹ rủ hi un giữa thân phận t r ê n l ệ n h cũng không có để cho hắn lựa chọn nằm ngang sắp xếp nát hắn muốn phải cố gắng hắn hẳn cố gắng không chỉ là vì đuổi kịp cái tia luôn là cười c ó rút ở trong lòng ngực của mình nữ hải cũng là vì chính hắn từ trước đến nay áp lực vào thời khắc này hoàn toàn biến thành lưu tín an muốn phải cố gắng động lực hắn khẩn trương tâm tình hoàn toàn bình phục lại đến vậy để cho ly trình lộ cùng bà hẹ rủ hi un đều vô cùng quen thuộc nụ cười rốt cuộc tự nhiên hiện lên hắn anh tuấn trên mặt hắn biến hóa cũng không rõ ràng nếu như là không biết người khác là khẳng định không có phát hiện lưu tín an biến hóa mà đối với chính chú ý lưu tín an lý trình lộ cùng bà ed rủ hi un hai người mà nói trình lộ tín an thế nào nếu như nói mới vừa rồi lưu tín an còn nhìn qua có chút sợ đầu sợ tôi như vậy hiện tại lưu tín an cho bà ed rủ hi un cảm giác hãy cùng bình thường không có gì khác biệt hắn hài hước phong thú ônu nhưng không mất tồi tệ nhưng chính là sẽ cho nhân một loại như gió xuân ấm áp an tâm cảm không hiểu tại sao lưu tín an lại đột nhiên biến hóa bà ed rủ hi un rất là không hiểu chỉ đành phải đưa tay nhẹ nhàng kéo một bên cạnh hạ lý trình lộ ống tay áo tiểu từ này rốt cục thì đi ra a ừ trình lộ ngươi nói cái gì lý trình lộ xứng sở ý thức được mới vừa rồi chính mình câu nói kia là dùng tiếng trung nói sau đó lộ ra một cái không tốt ý tứ mỉm cười không có gì ấy lì tỉ bây giờ lưu tín an hẳn đang hưởng thụ cái này sân khấu đi ngươi nên có thể hiểu được loại cảm giác này có không ta cảm giác hắn với bình thường không khác biệt ta bà ed rủ hi un rất là không hiểu nàng dù sao cũng không nhìn ra lý trình lộ gật đầu một cái chung quanh các khán giả thanh n â m không để cho nàng được không tới gần bà ed rủ hi un một ít cuối cùng tập trung tinh thần bà ed rủ hi un nghe được lý trình lộ tiếp theo những lời này bởi vì này g i a hỏa mỗi lần cũng đang hưởng thụ đi cùng với ngươi thời gian cho nên ngươi mới có thể cảm giác hắn không có thay đổi gì à bà ẹ n rủ hi u n trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ngạc nhiên nhưng rất nhanh n à y vẻ ngạc nhiên đó là bị vui sướng thật sự tách ra xuống chương một trăm năm mươi ba ban thưởng thuận lợi kết thúc làm ống kính lần nữa nhắm ngay đi tới lãnh thưởng trên đài lưu tín an thời điểm Khiêu chương để cho người ta rất khó chọn xảy ra vấn đề anh tuấn khuôn mặt đưa đến dưới đài các khán giả thét trói thai không d ứ t lưu tín a n bình phục một chút hô hấp mới bắt đầu cái loại này cảm giác khẩn trương thấy đã sẽ không lại để cho hắn luống cuống tay chân đến khó lấy bình tĩnh hắn tưởng tượng đến bà ẹ d rủ hi un đang đối mặt loại trường hợp này lúc tự tin sáng sủa bộ dáng bình tĩnh lại nói thật có thể bắt được cái này thường đối với chính ta mà nói có chút làm ta hết sức lo sợ làm tiểu p h á chạm một tên không thể bình thường hơn khu vui chơi sở trệ a mẹ có thể được cái này thường là hướng ta một năm này cố gắng khẳng định vô cùng cảm kích hắn ảo qua trước ở phía sau đài bộ dáng thần trường dùng hơi mang theo mấy phần tự r ê giọng nhạo báng chính mình ở chỗ này nhất định là trước phải cảm tạ một chút từ trước đến nay một mực chống đỡ ta thủy h ư u dĩ nhiên còn có ta lai、like、sở t r ệ ảm gian các ông chủ không có mọi người ủng hộ ta khẳng định cũng là không lấy được cái này thường a n thử ca ngươi còn phải cảm tạ ngươi một chút ra bụt ba dê video bắt phần mềm dưới đài gầm lên giận dữ để cho lưu tín a n một dây phá công hắn r ơ i lên đến q u o e miệng thành công bị vị này loạn nước vào h ư u làm cho tức cười mà khi trong hình hắn lộ ra bình thường đó dễ dàng nhất là m người ta có ấn tượng tốt nụ cười một khắc kia dưới đài bất kể có phải hay không là lưu tín ăn lai、like、sở chệ ảm gian thủy hữu đều lá thét lên trong hậu trường nhìn đoạn này lao e với tán nhân cũng là không nói gì toét miệng mẹ hắn trưởng đẹp trai như vậy làm gì tới theo chân bọn họ cất thủ tợ loa đờ chén cơm này à đàng hoàng làm diễn viên hoặc là nghệ sĩ đi không tốt sao đương nhiên cũng không phải sở hữu người xem đều bị an tử ca này sức cảm hóa cực mạnh ấm áp nụ cười cho mị hoặc đến ít nhất lý trình lộ với bà ẹ d rủ hi un cũng chưa có so với lý trình lộ v ẽ mặt vô cảm bà ẹ d rủ hi un chính là gắt gao cắn môi giới l i ề u mạng ngăn chặn ở chính mình hướng trong lòng lăn lộn nước chua nàng được tỉnh táo những thứ này tiếng hoan hô cùng tiếng thét trói t a i đều là cho bạn trai nàng như vậy sẽ đối với bạn trai nàng công việc mang đến rất lớn trợ lực nàng cũng không thể ở chút chuyện nhỏ này bên trên đen nhưng loại tâm tình này thật rất khó ngăn chặn ở bây giờ bà ẹ rủ hi un có bao nhiêu con quýt trên võ đài không kèm được lưu tín an dĩ nhiên là không biết do, hắn vội vàng nghiêm nghị suy tư một giây sau dùng bất đắc dĩ dọn g được ta đây cũng cảm ơn cái kia không đáng tin cậy phần mềm chính là bởi vì ngươi đ ỉ n h công để cho ta đột nhiên tăng nhiều như vậy nhân khí ta trở về lập tức liền cho ngươi viết cái không sai biệt cho lắm lại vừa là một trận ha ha ha tiếng cười sau đó lưu tín an tính toán một chút thời gian không hề chết g ẹ o tiếp theo ta khẳng định vẫn là sẽ cố gắng vì mọi người càng nhiều sản xuất đến ưu tú trò chơi tình hình thực tế giải thích video dĩ nhiên mọi người tiếng hô rất cao vỡ lộp thậm chí còn khu sinh hoạt video lúc này ta đang cố gắng trong học tập cho nên không lâu sau nữa ta nghĩ các ngươi hẳn đến thời điểm là có thể nơi tay máy hoặc là trong máy vi tính thấy chẳng phải x ã sợ an tử ca rồi cho nên nếu như có thể mà nói mời đến khi đó cũng một mực ủng hộ ta cảm ơn chúng thưởng cảm nghĩ cũng liền một phút ra mặt nói nhiều rồi sẽ ảnh hưởng toàn bộ quy trình nói xong những thứ này lưu tín an thở một hơi dài nhẹ nhõm n h ẹ bước nhẹ nhàng bước chân trở lại bông vải cùng lôi ti bên người lại mỉm cười với tivi nhỏ chụp chung lưu niệm hắn rốt cục thì có thể xuống này mới vừa vào hậu trường lưu tín an thoáng cái liền bị mấy cái quan hệ không tệ ướt vây ngoạ tàu nơi g ư đây là đang trọng áp bên dưới lột s á c sao lao e thứ nhất kinh ngạc lên tiếng hắn chính là một mực biết rõ lưu tín an t r ư ớ c ở trên cao phía trước b ệ đến tột cùng là có bao nhiêu khẩn trương làm sao lại đi ra ngoài như vậy một hồi người này từ cái k i u đỉnh cấp xã sợ ống kính ra hỏa lắp mình một cái thành tự tin như vậy nhân mới vừa rồi lưu tín an tự tin lại hài hước tự mình trêu chọc để cho hắn rất khó đem bình thường đối lưu tín an ấn t ư ợ với người trước mặt này đặt chung một chỗ、Ê. coi là vậy đi ngươi có thể hiểu như vậy người tốt như vậy cũng được như hoa an từ ca ngươi này muốn thật tới khu sinh hoạt truyền hình chúng ta muốn nên đón một vị đ ỉ n h cấp quyền vừa rồi lưu tín a n lung túng tắt miệng liên tiếp q u á t tay ta không được ta cũng sẽ không chỉnh sống muốn truyền hình nhất lại là chuyển đi khu sinh hoạt như vậy quấn địa phương chỉ là dựa vào nhan giá trị là không đủ tiểu pha trạm không thiếu s u ấ t ca nhưng lại xoáy lại sẽ chỉnh sống s u ấ t ca cũng không nhiều luận dáng ngoài lưu tín a n có thể mang toàn bộ khu sinh hoạt q u ấ ma nhưng chỉnh sống p ư ơ n g diện hắn vẫn chỉ là cái tân thủ Cho chơi chỉnh sống hắn đi nhưng giống như là chụp cái gì sinh hoạt vợ lộc à còn có một chút thứ lộn xộn hắn liền ngoài nghề hơn nhiều tân b ú c âm thanh với t r e o g ẹ o âm thanh tiêu tan sau đó cuối cùng vẫn ở lại lưu tín an bên người hay lại là kia mấy người bạn cũ ngươi dự định chỉnh loại nào khu sinh hoạt làm không nên cười khiêu chiến cái loại này sao lưu tín an hé miệng lắc đầu mặc dù không nữa đối những thứ kia kỳ kỳ quái quái khu sinh hoạt chỉnh sống video đáp lại cái gì có sắc ánh mắt nhưng hắn như cũ không muốn làm cái loại này không dinh dưỡng video khu sinh hoạt hắn vẫn là có ý định trước mạn thích ứng ít nhất trước tiên đem ở ống kính trước ló mặt l không thể tự nhiên l ầ m b ầ m l ầ u bầu chuyện này vượt qua xuống mới được sau đó chứ sao ta lại suy nghĩ một chút đi nếu muốn c h u y ể n ta không nghĩ quá thủy ít nhất không muốn để cho người xem nhìn nhàm chán như vậy đổ vợ Sách, khoát phát cũng thích, chút, cũng tức. thanh bệnh phạm. không thoại nhìn hiện không nhìn thấy văn tin an đúng điện động dứt một bạn lại Liệu lấy lại lấy lời. mai, giải di mình qua, Hi-un ra rủ trả từ nhà bà làm là Hắn hắn ngờ có được ẹ Đầu mơ hơn hồ thể thêm hắn vẫn cảm thấy chính mình mới vừa rồi biểu hiện thật tốt ít nhất thanh em không run chân cũng không run chỉ là lý trình lộ cũng không có cho hắn đáp lại lần này lưu tín a n có chút bối rối bất quá cũng may chờ đợi thời gian không có quá lâu lưu tín a n đó là nhận được đến từ bạn gái với lý trình lộ một người một cái trả lời quy tắc cũ lý trình lộ gái kia hắn nhìn cũng không nhìn không ra ngoài dự liệu nhất định là tại trêu chọc hắn hoặc là trêu kẹo hắn cho nên hắn trực tiếp một chút mở nhà mình bạn gái nói chuyện thiêm cung trên màn ảnh chiếu bắn ra văn tự để cho hắn ấm lòng cười một tiếng hắn kỷ quái nụ cười cũng để cho một bên buồn chán lao e với tán nhân chú ý tới. t á n nhân lại còn chỉ đến hắn vui tươi hớn hở ở lào e bên thai dì thai mấy câu sau đó liền để cho lào e nợ nụ cười c h ư n một trăm năm mươi ba ban thưởng thuận lợi kết thúc hai cất điện thoại di động sau lưu tín a n phát giác hai người kỳ quái dáng vẻ còn không chờ hắn mở miệng t r e o g ẹ o tiếng nạo h báng âm ngược lại là cướp ở trước mặt hắn thật ngon a chuyện gì đều phải với bạn gái báo cáo chuẩn bị mụ mụ phan sao thảo ba hồi ngươi ừ không hồi ngươi sao tên k h ố này n lý trình lộ cắn răng nàng hiếm thấy khen một lần chính mình bản thân lại liền bị lưu tín ăn như vậy trực câu câu không thấy cam t ứ c dĩ nhiên là cam t ứ c bất quá tức giận một lúc sau chính nàng ngược lại thì nợ nụ cười bình thường x ả o x ả o nháo nháo thuộc về x ả o x ả o nháo nháo làm rất biết đối phương bạn tốt lý trình lộ rất rõ ràng trên người lưu tín a n lưng b e o bao lớn áp lực lúc trước không biết rõ thân phận của bà ẹ rủ hi un thời điểm hắn thực ra cũng còn khá có thể từ lúc biết bà ẹ rủ hi un tình huống sau đó lưu tín a n cũng không có việc gì thì sẽ cùng nàng phát đôi câu bực tức dĩ nhiên không phải là bởi vì thân phận t r ê n h l ệ n h để cho hắn sinh ra phức cảm tự ti mà là đơn thuần ảo não mình không thể cho bà ẹ rủ hi un giút một tay thôi lý trình lộ rất muốn giút lưu tín An bận rộn, nhưng... nàng thật không biết do nên giúp như thế nào mới phải ở về điều này nàng với lưu tín an phiền não nhưng thật ra là như thế u đã l o ạ đỡ kết quả nên làm những gì mới có thể ra vòng địa vị xã hội tạm thời không nói dù sao vong hồng với minh tinh trên bản chất không khác biệt quá lớn thu nhập phương diện lời nói thực ra hai người là phối bằng nhau chuyện này vẫn phải là gánh nặng mà đường lại xa mới được nếu không phải là lưu tín an đem tiểu phá trạm coi là một cái ván cầu sau đó mượn tấm ván cầu này làm ra thành công hơn sự tình mới được ban thưởng dạ hội tạm thời không có quan hệ gì với lưu tín a n rồi bà ẹ rủ hi un mất đi đối sân khấu chú ý động lực nàng gác treo chân giúp lại xó xỉnh túi đầu bấm điện thoại di động từ mũ l ư ờ i chai vành nón hạng mơ hồ có thể thấy nàng hơi n ế c lên khoẻ môi ngược lại nơi này tối như vậy vì thoải mái một ít bà ẹ rủ hi un đã đem khẩu trang hài xuống mà có thể làm cho nàng như thế vui vẻ đơn giản cũng chính là đang cùng lưu tín a n nói chuyện phiếm chuyện này lý trình lộ đối tiểu phá trạm còn là hiểu rõ một chút cùng theo một lúc nhìn một hồi còn lại mấy cái úp sau đó nàng nhẹ nhàng lấy tuổi trỏ cọ sát bà ẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi u n đầu tiên là theo bản năng đem khẩu trang đeo được sau đó hướng về phía bên người lý trình lộ đầu đi một cái ánh mắt nghi ngờ thế nào nếu không hai ta rút lui đi lưu tín an phỏng chừng một hồi lấy thêm cái trăm đại cúp liền kết thúc cầm cái kia hắn cũng không cần nói cái gì hai ta không cần phải tại bực này rồi hàng năm nhân khí sở trệ ạ mẹ cái này thường ước chừng phải so với trăm đại t r ọ n g phải nhiều ít nhất lý trình lộ chỗ lưu tín an t h ủ y hữu trong bầy đã sôi sùng sục mọi người đang ở đối lưu tín an hôm nay đẹp trai biểu hiện cùng với tự tin bộ dáng kinh ngạc đến đây là cái kia ngày ngày lai、like、sở trệ ạ n trò chơi lúc bựa lời nói không ngừng lư t nói, nói bà n hẹn t h ậ rủ hi un hé miệng nàng thực ra rất muốn xem hoàn toàn chàng nhưng nếu như là phải chờ tới nhanh kết thúc lời nói đến thời điểm quá nhiều người nói không chừng người lắm mắt nhiều sẽ đem nàng cho nhận ra hơn nữa nếu lý trình lộ đều nói lưu tín ăn sau đó không có gì đặc biệt yêu cầu lên tiếng trường hợp nàng suy tư mấy giây sau cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý đi mua một ít bữa ăn khuya đi ta muốn cho tín ăn ăn mừng một chút cái này có thể lý trình lộ gật đầu đầu tiên là khắp nơi quan sát một chút xác nhận không người ở nhìn các nàng sau đó hai nàng giống như là làm tặc một loại đội vội vàng đứng dậy màu xám lựu lựu từ hành lang mở lựu bởi vì là trước thời hạn rời sân lúc này cùng với các nàng như thế đi ở quá nói thượng nhân cũng không nhiều bất quá bà ẹ rủ hy un hay lại là cẩn thận cúi đầu cho đến đi theo lý trình lộ đi ra chăng quán đi tới làm người ta cảm giác có chút giá rét tràng quán ngoại sau đó bà ẹ n rủ h ư u n lúc này mới thanh t ĩ n h lại hô nếu như là giúp ăn mừng lời nói nên mua cái gì đó t ố t đây cái này thì nhìn ngươi thích đi giúp h ư u n tỉ muốn ăn cái gì lý trình lộ bông tay phương diện này ngược lại là không cần phải chú trọng thật muốn ăn mừng được đi về nhà ăn mù tạc nhưng bên này nhất định là không có lưu tín ăn lão mụ làm cái loại này chuyện nhà thức mù tạc cũng không thể vì chuyện này đem khắc dùng sục gọi tới chứ húng chi trên thời gian cũng không kịp ta nhưng không phải, phải giúp tín ăn ăn mừng sao hắn lại không can ăn nhìn tới cũng được thật có thể hừ hừ bất quá chúng ta được về sớm một chút dù sao lần này là lừa gạt đến lưu tín a n tới lý trình lộ gật đầu sau đó mạnh nhớ tới lần này ra ngoài là lừa gạt đến lưu tín a n tiến hành cho nên vội vàng bổ sung một câu bà hẹn rủ hi un dĩ nhiên cũng chưa quên chuyện này lưu tín a n có lúc đừng xem nhân rất hiền lành nhưng nếu như thật tức giận cũng là rất đáng sợ đương nhiên bà hẹn rủ hi un không bài kiến lưu tín a n sinh khí bộ dáng tối đa cũng liền là bài kiến lưu tín a n làm bộ sinh khí giám vẽ cho dù như vậy cũng sẽ để cho nàng sợ hãi cùng khủng hoảng nếu như thật tức giận hay là chớ làm như vậy được đúng như lý trình lộ nói với bà ẹ rủ hi un như vậy sau đó hoạt động hãy cùng lưu tín a n không có quan hệ gì rồi làm nhóm thứ hai lên đài lãnh thưởng t r ă m đại hắn ở nhóm thứ hai ban thưởng thời điểm đi theo một số người lớn hô lạp lạp lên đ à i sau đó xếp hàng cầm hết cút u hướng về phía ống k í n h đồng thời mỉm gợi chụp một tấm hình sau đó ngay sau đó đó là lại hô lạp lạp xuống đ à i dù sao t r ă m đại coi như không phải sở hữu ú t cũng có thể tự mình có mặt nhưng ở trang ít nhất cũng có một hơn tám mươi nhân nhiều người như vậy nếu như muốn mỗi người cũng cho thời gian nói chúng thường c à n nghĩ thời gian này coi như biện rồi đi cho nên lưu tín a n chỉ là nhận lấy m ị p rổ phồn lên tiếng c h à o sau đó đó là lúng túng mang theo nụ cười kết thúc chuyến này thuộc về 2.020 n ă m trăm đại ban t h ư ở n g giả hội giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu như vậy lao e với tán nhân còn có đen tui kêu hắn đi vẫn trôi sau đó hắn tốc độ ánh sáng cự tuyệt ngay sau đó mấy người cũng không giữ lại phất tay c h à o từ giã cuối cùng lưu tín a n đổi về chính mình quần áo trên người thao xuống sở hữu trang điểm ra mặt xuất hiện ở ma đô đêm khuya giá bước đầu đường hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi nhìn màu trắng hơi nước dần dần ở trước mặt tan ra lúc này mới chuẩn bị rời đi c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn một là lệnh lưu tín an phân chấn tin tức bất quá còn không chờ hắn bước ra chân sau lưng một tiếng kêu để cho hắn dừng bước an tử ca lưu tín an nghiêng đầu nhìn về phía gọi mình nhân ân là trước kia thông báo hắn để cho hắn chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩa vị kia nô quản lý nô quản lý có chuyện gì không nô quản lý thấy hắn nghe được giọng nói của mình cũng dừng lại chạy chậm nhịp bước an tử ca có danh không có chút việc muốn hàn huyền với ngươi trò chuyện theo ta đúng thuận lợi mượn một bước nói chuyện sao lưu tín an tựa hồ có hơi manh mối hắn gật đầu một cái thật cũng không cự tuyệt rất nhanh ở ngô quản lý dưới sự hướng dẫn lưu tín an lần nữa đi trở về t r ẳ n g quán sau đó cùng ngô quản lý đi tới một cái phòng nghỉ ngơi ngồi ô、oh, hát t ố t l ư u tín an ngồi xuống sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn ngô quản lý là có chuyện gì muốn nói với ta đây ừ là như vậy ta bên này tra xét một chút có quan hệ với ngươi tài liệu phát hiện ngươi biết tiếng anh tiếng nhật hàn ngu cùng với một chút xíu tiếng pháp đúng không là như vậy không sai là có cái gì thương vụ ạ nghe được lưu tín an xác thực thừa nhận cái tin tức này sau đó n ô quản lý hơi có chút kinh ngạc hắn biết rõ lưu tín a n là tân đại tốt nghiệp đại học cũng là học tập ngoại ngữ chỉ là không nghĩ tới người này lại thật giống trong tài liệu nói như vậy toàn năng a cấp trên đánh tính kế hoạch một chương trình với làng giải trí tiếp chương trình game show trước mắt định ra sẽ đối với một ít thái quốc nghe hồng quốc cùng với một ít tiếng anh vì khẩu ngữ ngoại tịch nghệ sĩ tiến hành mời bởi vì là tiểu phá chạm dẫn đầu game show cho nên bên trên cũng muốn đẩy một ít lũ đỡ loạ đỡ, đỡ, đỡ cùng theo một lúc tham gia lưu tín a n trận to hai mắt cái tin tức này hắn không nghĩ tới lại thật như vậy nhanh liền xác nhận chỉ bất quá hắn chỉ mình lộ ra hoang đường biểu tình ta không biết hát cũng không biết nhảy vũ a loại công việc này ta không được đi phát biểu hắn có thể trao đổi không thành vấn đề nhưng game show hoạt động kêu liên quan đến hắn cái gì hắn ca hát cũng chạy đ i ề u à hai ngày này nghe bà ẹ rủ hi un tổ hợp bài hát kia、si、xì tổ có chút cấp trên hắn thỉnh thoảng còn sẽ cùng theo nói nhỏ đổi câu kết quả có một lần bị bà ẹ rủ hi un sau khi nghe mặt đều đen rồi nói cái gì bài hát của các nàng không thể bị như vậy khuất lục đối đãi cái này thật là coi hắn là lúc giật quá không không không an tử ca ngươi hiểu lầm chắc chắn sẽ không cho ngươi với những thứ kia hàng thật giá thật nghệ sĩ tiến hành cùng sân khấu biểu diễn ủ đ ợ loại đợt môn công việc rất đơn giản chính là đào nghệ sĩ làm việc vụ năng lực bên ngoài những thứ kia không muốn người biết điểm nhấp nháy ế n là nói nói Nhưng không ta an tử ca n g à i khẩu ngữ năng lực cùng với chủ t r í năng lực là vượt qua kiểm tra hơn nữa lần này ngài ở ban thưởng lúc chúng thưởng cảm nghĩ cũng nói rất tốt ta nhớ ngài hắn không như trong tưởng tượng như vậy mất bình tĩnh chứ lưu tín an sửng sốt một hồi cẩn thận hiểu nô quản lý lời nói này sau đó trầm mặc lại hắn chính đang vì mình chuyển hình con đường khổ nao không thôi ngay sau đó đã tới rồi một cái để cho hắn ứng phó không kịp cơ hội cái này làm cho hắn không khỏi muốn từ bản thân để ý lộ ra ngoài mặt sau đó từ quan phương nơi nào nhận được mời lần trước hắn cự tuyệt bởi vì hắn không muốn đi ra bản thân thư thích vòng không có bà ed rủ hy un tồn tại khích lệ hắn nhi bước mà b hãn tự a hồ không có gì tốt lý do cự tuyệt lưu tín an hé miệng gật đầu một cái nếu như quan phương cảm thấy ta không có vấn đề gì lời nói ta có thể tham gia bất quá còn xin nói cho ta nên cụ thể làm những gì cùng với cụ thể lúc nào thu âm còn có một chút tham diễn nghệ sĩ khách quý tin tức À, cái này không g ấ p trước mắt chỉ là ý nghĩ chúng ta thậm chí còn không có đối với nghệ sĩ thuộc quyền công ty tiến hành mời nhờ vào lần này thiết kế không chỉ có dính tới ngoại tịch nghệ sĩ còn có chúng ta bên trong ngu một ít đại minh tinh cho nên sự tình tương đối nhiều muốn đợi tiết chế lời nói ít nhất ít nhất cũng phải chờ tới năm sau n ô quản lý liền vội và nói hắn chỉ là đem tin tức này tiết lộ cho lưu tín an dù sao lưu tín an là tiểu phá trạm bây giờ tương đối để ý một tên út chủ yếu vẫn là lưu tín an thật có chứ thực lực nơi này thực lực cũng không phải là chỉ là lưu tín a n ở sở trệ ạ mẹ sự nghiệp bên trên năng lực mà là bản thân hắn tư chất cường đại cao tiếng tam nhân duyên tốt thậm chí xuất chúng dáng ngoài đều là suy tính c h u n g một vòng húng chi lưu tín an vốn là có với nghệ sĩ đồng thời tham gia hoạt động trải qua nay h u ệ n thành hảo mầm non không so với trước tìm cái gì minh tinh cái gì tới thuận lợi kinh doanh được rồi lời nói nói không chừng còn có thể cho tiểu phá trạm dẫn ba lưu cho nên chỉ là trước thời hạn thông báo ta một tiếng coi là vậy đi dù sao bây giờ tương đối hỏa hút bên trong rất khó tìm giống như ngươi vậy giá ngoài với năng lực cũng thập phần dương cao rồi biết sao ta nhớ được mỗi huyễn với lão phiên gia tiếng anh cũng rất tốt chứ mỗi huyễn lưu tín an không quen ấn tượng không nhiều nhưng lão phiên gia hắn chính là biết rõ hàng thật giá thật phụ sáng xuất thân tiếng anh khẩu ngữ là hoàn toàn không thành vấn đề cái loại này nô quản lý vui vẻ nhưng bọn hắn chỉ có tiếng anh à, ngươi không phải sẽ còn tiếng hàn tiếng nhật thậm chí tiếng pháp chứ sao được rồi bất quá cũng có nghĩ qua mời lão phiên ra chỉ là trước mắt đối phương còn không có cho câu trả lời tình huống cụ thể đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi chắc chắn cảm thấy hứng thú đúng không đúng có cơ hội ta có thể tham gia tốt lắm ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ lần nữa chúc mừng n g ư ơ i hôm nay đạt được hàng năm nhân khí s ở trệ ả mẹ t h ư ở n g cảm ơn lưu tín an cười với ngô quản lý bắt tay sau đó rồi mới tự rời đi lần nữa đứng ở ma đô trời đông giá rét trong đêm khuya trên đường phố lưu tín an lần này không có giống cái bệnh thần kinh như thế ói cái gì sương ngủ mà là rụt cổ lại hai cái tay cất túi hướng khách sạn phương hướng đi tới bởi vì đã nói với bà ed rủ hi un rồi bây giờ chính đi về trên đường cho nên lưu tín an ngược lại là không có đi quá nhanh nếu quyết định muốn đi ra thư t h í c h vọng cố gắng tăng lên chính mình cá nhân giá trị từ mà đều có thể có thể l a u sạch mình cùng thân phận của bà ed rủ hi un c h í n h lệ như vậy lần này ngô quản lý cầm ra hoạt động s á t thực chính là một cái rất không tồi đề nghị bất quá đáng tiếc điểm chính là ở chỗ lần này hắn như cũng không thể giúp được bà ed rủ hi un thay đổi hiện trạng t r ư ớ c 1 5 4 một là lệnh lưu tín an phân chấn tin tức hai mới vừa rồi n ô quản lý trong lời nói cũng ẩn nút một ít tin tức trong đó để cho lưu tín an bất đắc dĩ chính là đối cao ly tịch nghệ sĩ không nhìn hắn rất có thể hiểu được bình đài quyết định nhưng không cách nào với bà ẹ n rủ hi un người bên kia tiến hành trao đổi lời nói hắn không cho là này t r ư ờ n g trình cái gọi là game show có thể đối với hắn đưa đến cái gì trợ r ú t ít nhất không có thể tạo được đối bà ẹ n rủ hi un trợ r ú t đây là khẳng định trước một bước bước đến đây đi có thể làm được trăm đại mức này hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng mà đối với hắn mà nói cố gắng là đơn giản nhất ừ m đi về trước đêm gần đây khoảng thời gian này chưa từng dùng tới tiếng anh cùng tiếng nhật thật tốt ôn tập một lần thái ngữ nay thuộc về là hắn kiến thức khu không thấy được rồi bất quá lưu tín a n cũng có chút nghi hoặc thái quốc nghệ sĩ nghe hồng nghệ sĩ những thứ này ở quốc nội tựa hồ cũng không sóng gió gì đi tại sao tiểu phá trạm biết làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện đây này không phải tiểu phá trạm này không phải thúc thúc phong cách nhà nghĩ mãi mà không ra lưu tín a n bất chi bất giác đã tới phòng khách quán rượu so với bên ngoài giá rét khí trời khách sạn sáng loáng đại sảnh ấm áp hắn muốn giải khai áo khoác ngoài dây khóa kéo a an tử ca chính hướng thang máy đi tới sau lưng một tiếng thanh âm hùng hậu để cho lưu tín ăn dừng bước lại hắn nghiêng đầu nhìn về phía kinh hỉ hướng chính mình đi tới m là an tử ca không sai chứ a đúng các ngươi là thủy hữu vậy khẳng định thuận lợi hợp cái ảnh không có thể dù sao hôm nay là trăm đại buổi lễ trao giải vì vậy tới hiện trường tham gia buổi lễ trao giải thủy hữu tự nhiên cũng không phải số ít hơn nữa rất sớm trước liền truyền đi năm nay hắn sẽ không đeo khăn trùn đầu tới tham gia hoạt động lần này tới hiện trường thủy hữu so với trước năm còn nhiều hơn bất quá để cho lưu tín an không hiểu là nữ thủy hữu tới nhiều một chút hắn có thể hiểu được này tới một nhóm nam thủy hữu chẳng lẽ chính mình thật có rất nhiều nam thông thủy hữu cũng may lưu tín an thân cao cũng là tương đối cao một loại kia cho nên hắn cho dù lúc này bị mấy nam nhân đoàn đoàn bao vây cũng sẽ không lộ ra tiểu tiểu linh lung ân ở nhan giá trị phương diện hắn tự nhiên vẫn là đối mấy người tiến hành toàn phương vị nghiền ép ô hát cảm ơn an tử ca trong này là lần này cút sao lưu tín an gật đầu đem phía sau bao lấy ra kéo ra dây khoa kéo cái này là nhân khí cái kia đây là trăm đại cái này a ta có thể sờ một cái an tử ca đại cút sao thảo lời này nghe thế nào kỳ cục như vậy với nam thủy hữu chung một chỗ nói chuyện h i ế m lưu tín an liền nhản nhã hơn nhiều lời này hắn năm ngoái tham gia s o n g trăm đại thời điểm gần như ngày ngày có thể ở lai sở trễ ả m gian thấy những lời này đạn mạc đạn mạc có thể so với này lịch tiên hơn nhiều bọn họ rất xấu đem cúp đổi thành rồi viết tắt ân hắn đánh giá là rất lịch tiên tất cả mọi người là các lao g i a cũng đều rất hiểu lưu tín ăn nổ nước bọc điểm vài người hhh t nở nụ cười lưu tín ăn cũng không phải hẹp hòi nhân đem cúp đưa cho mấy người lại thỏa mãn mấy người t r ụ p chung tỉnh cầu sau lúc này mới hướng thang máy môn đi tới keng cửa thang máy ở trước mặt hắn mở ra thấy trong thang máy thức ăn ngoài tiệu ca sau lưu tín ăn đầu tiên là xương sở sau đó theo bản năng tránh ra thân vị t r ư ớ c để cho nhân ra đi ra chờ ra ngoài bán tiểu ca đối với hắn gật đầu tỏ ý ngỏ ý cảm ơn sau đó lưu tín a n cũng trở về cái nụ cười đi vào thang máy rất nhanh lưu tín a n trở lại quen thuộc trước cửa phòng hắn hít sâu một hơi vô một cái chính mình mặt lập tức có thể thấy bà hẹ rủ hi u rồi hắn không muốn tiếp tục lại vì một ít chuyện cảm thấy phiền não với bạn gái chung một chỗ lúc hắn chỉ muốn cho thấy chính mình sáng sửa lạc quan một mặt lưu tín a n chuyển vào cửa phòng mật mã đẩy cửa ra ta trở lại ế đen kịt một mẩu căn phòng để cho lưu tín ăn hơi có chút ngạc nhiên không có mở đèn còn là nói là đang ở lý trình lộ căn phòng đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm hát cám căn phòng trong nháy mắt sáng lên sáng ngờ i ánh đèn bà hẹ rủ hi un không biết từ cái góc nào nhảy ra ngoài trên mặt mang cực kỳ nụ cười sáng rỡ trên tay còn nắm một cái tiểu thùng ô doa ẩm sợi lụa từ thùng ô doa bên trong nổ lên bay đến giữa không c h u n g sau đó ở trước mặt hắn chậm rãi tán lạc chúc mừng n g ư y i lưu tín an làm bà hẹ rủ hi un dùng nửa chín nửa sống tiếng trung nói ra những lời này thời điểm lưu tín an cũng cùng theo một lúc nợ nụ cười có thể là bị cảm động đến lại có lẽ là bị bà ed rủ hi u này n nhi lon tiếng trung làm cho tức cười nghĩ tại rất trong thời gian ngắn hoàn thành căn phòng bố trí chuẩn bị kinh hỉ cùng với mua được kinh hỉ dùng tiểu pháo đông ống là không thực tế sự tình cho nên không có cách nào lý trình lộ không thể làm gì khác hơn là tạm thời hạ đơn một cái bánh ngọt sau đó tìm chủ quán muốn đi một tí bình phun g t h á o như vậy giản dịch chuẩn bị đi ra một cái tiểu tiểu ăn mừng nghi thức không có cách nào nàng với bà ed rủ hi u ngay n từ đầu cũng đem chuyện này quên chỉ mới nghĩ đến thế nào bình ăn vô sự lẫn vào hiện trường sau đó sẽ bảo đảm không bị lưu tín an phát hiện chờ nhớ tới chuyện này thời điểm hai nàng đều đã trở lại quán rượu mà lưu tín an gặp phải cái kia thức ăn ngoài tiểu ca thực ra chính là tới cho các nàng đưa bánh ngọt cùng với những thứ này ăn mừng dùng tiểu lễ pháo đương nhiên những thứ này lưu tín an nhất định là không biết rõ bây giờ hắn c h ỉ sẽ cảm thấy tâm lý ấm áp cười đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái bà hẹ rủ hi u n dùng phương thức của mình hướng bạn gái ngỏ ý cảm ơn cảm ơn c ú p ở nơi nào nhanh cho ta nhìn xem bà hẹ rủ hi u n hiển nhiên đối với lưu tín a n ôm không có hứng thú nàng cực kỳ qua loa lấy lệ đưa tay ôm một hồi lưu tín an sau đó thuận tay chính là đem lưu ngay từ đầu ngay tại phòng vệ sinh nhận núp lý trình lộ cũng lựu i đặt đi ra nàng quá đáng hơn chỉ là nhìn lưu tín a n liếc mắt sau đó đó là đi theo bà ẹ n rủ hi un cùng đi gặp q u ố c a thật là đẹp trai mau giúp ta chụp một tấm trình lộ người cầm lên bà ẹ n rủ hi un một tay cầm lưu tín a n nhân khí sở chệ a mẹ q u ố c sau đó làm một hôn gió hình dáng hướng về phía ống kính c h ư ớ c mắt v i ý loại này cực khoảng cách gần ở ý để cho lý trình lộ hô hấp cũng r ồ n dập mấy phần nàng hưng ơ phấn giút bà ẹ rủ hi un chụp hình đủ loại tư thế cũng chụp qua một lần sau hai người lẫn nhau đổi vị trí lưu tín ăn cũng không tức giận cũng không mà là mình lựu đạt đến đến trước trở về phòng chương một trăm năm mươi lăm quần áo nhất định là muốn đổi phòng khách sạn rất ấm áp hắn một thân này nhệt i không được chờ hắn đổi thật thoải mái tờ sợt với quần thường đi lên dép t ử trong phòng đi ra thời điểm mới vừa rồi cái kia còn bị hai cô bé tranh đoạt c ú t cô linh linh đặt lên bàn hai người chính là cầm điện thoại di động nghiên cứu này đối với ta c ú t khá một chút ta khắc dùng hết rồi liền ném bất kể như thế nào lưu tín an vẫn là rất bảo bồi chính mình đạt được phần này vinh dự bởi vì đã lập kế rồi muốn ở cao ly bên kia thường trú một đoạn thời、gian. lúc này hắn suy tính có muốn hay không trở về chế tác riêng triển lãm cá nhân thị quỹ sau đó đem chính mình cái gì một trăm linh phân phan bài a triệu phan phan bài còn có hai năm qua lấy được thưởng cũng mang lên ngược lại đều phải ló mặt những thứ này cùng nhau thả ra cũng rất tốt còn có thể giả bộ một lớp ý thức được có chút l ạ n h lạc lưu tín an bạ rủ hy un đem điện thoại di động để ở một bên nàng tăng háng một cái tiện tay cầm một giấy ăn bóp dẹp coi là mỹ r ộ phồn xin hỏi lưu tín an tiên sinh đối lần này chúng thường có cái gì cảm nghĩ đây đẹp đẽ mỹ nữ ký giả để cho lưu tín an điên đảo tâm thần hắn háng dọn một cái vẻ mặt thành thật đầu tiên là phải cảm tạ ta thủy hữu còn có các lao bản không có bọn họ ủng hộ sẽ không có hôm nay ta chỉ là cảm tạ ngươi thủy hữu với ông chủ sao bà ẹ、e、dù hi un cảm thấy lưu tín a n chắc cảm tạ một chút ép s a i à lãnh đạo à đồng bạn hợp tác cái những thứ này hơn nữa lý trình lộ không phải lưu tín a n cái kia cái gì căn phòng người quản lý sao chẳng lẽ không phải cũng cảm ơn lý trình lộ hả chỉ là lưu tín a n hiểu lầm nhà mình bạn gái y tứ hắn chấp mắt một cái ánh mắt nhìn lúc này đang ở phỏng vấn đến chính mình mỹ nữ ký giả dĩ nhiên ta tối hẳn cảm tạ là bạn gái của ta tiểu thư bà ẹ、e、dù hi un lời này để cho ra mặt vốn cũng không dày bà hẹ rủ hi un trong nháy mắt bỏ mặt nàng cầm trong tay giấy ăn vứt bỏ nhất kinh nhất xả đứng lên người thật nói như vậy nhìn bà hẹ rủ hi un bộ dáng khả ái lưu tín a n cũng nổi lên t r e o chọc một chút người này ý tưởng hắn lộ ra mở mịt biểu tình đúng vậy không thể nói sao nha kẻ điên bà hẹ rủ hi un khiếp sợ bắt lưu tín a n cổ áo cố gắng giả trang ra một bộ sinh khí bộ dáng được rồi nàng không ngu nàng biết rõ người này nói đùa hơn nữa chính nàng ắt không chế trụ được nụ cười cũng bán đứng trái tim của nàng tỉnh loại này tình nhân giữa thỉnh thoảng tiến hành tiểu tình cảnh kịch hay là đối với tăng tiến cảm tình có thể tạo được trợ giúp không b t chính là hai người thân mật dáng vẻ để cho một bên vốn là còn vui tươi hớn hở lý trình lộ dần dần mất đi nụ cười mấy ngày nay nàng không phải một lần từng có ta có phải hay không là dư thừa cảm giác này rồi nàng cảm giác mình cũng không nên xuất hiện không sai biệt lắm được chờ ta đi hai n g ư ờ i lại chán ngán được không lý trình lộ buồn buồn thanh â m để cho cười hì hì b à hẹ rủ hy un theo bản năng lỏng r a bao bọc lưu tín an thân thể hai tay nàng mặt nhỏ đỏ lên háng dọc một cái vội vàng đổi chủ đề chúng ta còn chuẩn bị bánh ngọt trình lộ bánh ngọt đây a ở phòng vệ sinh rửa tay phòng vệ sinh tại sao phải đem bánh ngọt hướng trong phòng rửa tay thả lưu tín a n m ặ t cũng xem biết nay bánh ngọt còn có thể ăn không thuận tay liền mang vào rồi yên tâm không thả trên b ồ n cầu hơn nữa còn không mở ra đây lý trình lộ đáp một tiếng sau đó đó là đi vào phòng vệ sinh đem cái k i a bánh ngọt lấy ra mắt thấy bánh ngọt bị một tầng tầng v ạ c h trần đóng gói b à hẹ、e、rủ hy u n con ngươi càng ngày càng sáng nàng rất ưa thích đồ ngọt cho nên từ dưới đơn thời điểm vẫn rất chờ mong bánh ngọt tới máu cho bánh ngọt đại chiến cũng chưa từng xuất hiện vô luận là lưu tín ăn hay lại là lý trình lộ cũng đối loại này lãng phí thức ăn cách chơi cảm thấy cực kỳ không thích cho nên ở bánh ngọt cắt ra sau đó khối thứ nhất bánh ngọt liền bị lý trình lộ đưa đến bà ed rủ hi un trong tay hoa phía trên có thật nhiều trái cây bánh ngọt chọn là tương đối truyền thống bánh ga tô nhân hoa quả cũng ngay cả có một đống lớn ô mai a bồ đào loại này bánh ga tô nhân hoa quả ngọt tí tách khẩu vị thoáng cái liền để cho bà ed rủ hi un quyền cốt lên cao không thể không nói nhìn bà ed rủ hi un là một kiện rất để cho lòng người vui thích sự tình vốn là tu sắc khả san bà ed r hi un dễ thương lối ăn cẳng là làm người ta thèm ăn mỡ rộng ra để cho vốn là đối đầu ngọt bánh ngọt không như vậy cả mạo lưu tín an đều là không nhịn được ăn một khối ba máy bay là buổi sáng hôm sau máy bay lần này lý trình lộ sẽ không theo đồng thời trở về cho nên ăn rồi bánh ngọt lại đơn giản c ũ kêu phần khách sạn cung cấp bữa ăn tây bữa này bữa ăn tối cuối cùng cũng l à như vậy qua loa kết thúc khi nào trả sẽ đến dù nói thế nào cũng là đồng thời chung sống không ít t i ê n mấy ngày nay lưu tín an bận rộn thời điểm vẫn luôn là lý trình lộ đang đổi đến bà ẹ d rủ hi un điều này cũng làm cho bà ed r hi un với lý trình lộ quan hệ tiến triển hết sức nhanh chóng bà ed r hi un kéo lý trình lộ tay rất là không thôi trong thời gian ngắn không chừng cái gì cơ hội bất quá chúng ta hẳn rất nhanh sẽ biết gặp mặt lại lý trình lộ r i o hoặc cười đối với nàng mà nói chuyến này đường đi có thể nói là khoảng thời gian này để cho nàng hưng phấn đường đi có thể tiếp xúc gần gũi đến thần tượng không nói còn với thần tượng đồng thời sống chung lâu như vậy húng chi có thể thấy lưu tín an người này đi ra bản thân thư thích khu lần nữa biến trở về cái kia nàng quen thuộc cố gắng tiểu tử điều này cũng làm cho nàng rất là vui vẻ lý trình lộ câu này tiếng trả lời âm đệ rất thấp một bên k h a n h tay dọm các nàng lưu tín an không có nghe rõ nhưng hiển nhiên bà ed ù hy ôn hiểu lầm cái gì nữ hai mặt đẹp trong nháy mắt bị n h ộ m đỏ nàng né tránh đến tầm mắt trong mắt đẹp tất cả đều là xấu hổ ta ta còn chưa nghĩ ra muốn tốt cái gì ý tứ của ta là ngày mai ta còn phải đưa hai n g ư ờ i đi sân bay lý trình lộ lộ ra tồi tệ nụ cười thoáng cái liền để cho hiểu lầm nàng ý tứ bà ed rủ hi un cứng đờ ý thức được mình bị lý trình lộ lộ bỡn bà ed rủ hi un cũng là xấu hổ đưa tay đánh phía trước lý trình lộ bà vai mà khi nhìn đến lý trình lộ lộ ra nụ cười sau đó nàng cũng là không nhịn được một g i â y pha công được rồi được rồi đi nhanh lên ngươi chừng nào thì muốn tới không phải một câu nói chuyện lao vương còn có thể ngăn ngươi hay sao ta năm sau chuyện cũng xếp hàng đầy nào còn có công phu chạy loạn ngươi lai sở trệ ảm gian chính ngươi để ý điểm a lý trình lộ trắng lưu tín a n lên mắt rồi sau đó tằng háng một cái cặp kia luôn là giàu công kích tính đôi mắt đẹp hiếm thấy thoáng qua một vẻ lo âu ngươi không thành vấn đề yên tâm đi được không q h a y dậy các ngươi ta ngủ ta cảm thấy đi lý trình lộ tiêu s á n g h i đầu để lại cho lưu tín ăn cùng bà hẹ rủ hi un một cái tự nhiên bóng lưng rất đáng tiếc là thực ra ở nàng sau khi đi phía sau nàng cửa phòng liền đóng lại Trước nói cách khác lưu tín an với bà ẹ rủ hi un cũng đối với nàng cái bóng lưng này không rất cảm thấy hứng thú ân ít nhất lưu tín an là như vậy bởi vì là hắn quan môn ngươi đối thái độ của trình lộ cũng quá kém các ngươi thật là cùng nhau lớn lên bạn thân sao bà ẹ rủ hi un không có tương tự với bạn thân loại này bằng hữu hiện nay cùng với nàng nhận biết thời gian lâu nhất quan hệ cũng thân mật nhất nhưng thật ra là các thành viên nghệ sĩ m à bận rộn có lúc thật không có cách chiếu cố đến bình thường việc x á giao húng chi vài bằng hữu giữa phổ thông tụ họp nàng càng là đi cũng không cách nào đi đảo không phải nói nàng hoàn toàn không có nghiệp dư bằng hưu chỉ là liên lạc số lần thật không phải rất nhiều dĩ nhiên chính là bởi vì quan hệ tốt mới có thể như vậy không có áp lực chút nào lẫn nhau nổ nước bọc ta này là nam nhân giữa hưu tình ngươi không hiểu phanh bà hẹn r hi un cũng không thể hiểu được lưu tín an hoa điều thức hài hước nàng chỉ cảm thấy lưu tín an đem lý trình lộ nói thành là nam nhân rất không lễ phép cũng có chút xem nàng như kẻ ngu cảm giác dù hi un ộ t càng ngày càng thô bạo ai cho ngươi lão coi ta là ngu ngốc đau không bà ẹ d rủ hi un kéo hắn đến trên ghế s a lon ngồi xuống minh biết do chính mình đánh không phải rất ác, nhưng nàng vẫn còn có chút khẩn trương truy hỏi đến lưu tín an ngay vậy lưu tín an phối hợp gật đầu bày ra thống khổ biểu tình này này đau không được hắn chỉ mình mới vừa rồi bị bà ẹ d rủ hi un đánh địa phương một bộ bộ dáng thế thảm đại khái là phong phú biểu tình biến hóa vô cùng đáng yêu một ít bà ẹ d rủ hi un trực tiếp bị lưu tín an làm cho tức cười nữ h à i thổi phu một tiếng lần nữa cầm lên cái tia ấn có tivi nhỏ dáng vẻ kim sắc cút tương tự cúp nàng ngược lại là cầm lấy không ít nhưng như vậy kỳ lạ cúp nàng thật đúng là là là lần đầu tiên bắt được. cung cấp ảnh chụp chung phim nàng đã phát cho các thành viên rồi dù sao các thành viên ở biết rõ lưu tín an trúng thưởng sau đó tất cả đều là phiền toái nàng thay các nàng nói tiếng chúc mừng vớt vớt cúc bà ẹ rủ hi un để cho lưu tín an t i ê u mi người này bây giờ càng ngày càng không dễ lừa rồi rất đau bà ẹ rủ hi un bớt đi ta căn bản là không có dùng sức lưu tín an than thở chúng ta hoa điều đâu rồi là có một loại cách nói kêu xào kình nói đúng là có lúc ngươi rõ ràng chỉ dùng rất nhỏ khí lực nhưng đánh tới trên người, người khác hiệu quả lạ thường được cũng là bởi vì ngươi lực đạo trùng hợp đánh vào cái tia bị đánh nhân được đánh cực hạ bên trên cho nên bị đánh nhân sẽ cảm giác đau thấu tim gan cảm giác hắn nghiêm trang càng quái sau đó đưa tay chỉ mới vừa rồi mình bị bà hẹ rủ hi un đánh địa phương mà ngươi mới vừa rồi liền thập phần trùng hợp đánh vào ta rất yếu đối địa phương cho nên ta nói ta rất đau cũng không có lừa ngươi bà hẹ rủ hi un bông xuống cút mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ăn nói lung tung lưu tị nan cho đến đối phương ngượng ngùng khép lại miệng vẻ mặt nhu thuận sau đó lúc này mới cười khúc khích lúc trước thế nào không phát hiện miệng của ngươi sẽ như vậy nghèo ẩn núp rất to ta đó là đương nhiên ngươi đã lừa gạt tới tay bây giờ có thể bao nhiêu bại lộ một ít bản tính bản tính, hừ hừ thì như con mắt của lưu tín an chuyển một cái đưa tay nắm ở bạn gái eo ở đối phương còn chưa kịp phản ứng sau khi đem nữ h à i ôm vào trong ngực nha thì như ta là tên h á o s ắ c chuyện này hôm nay ngủ địa phương lần nữa chuyển tới phòng ngủ của bà ẹ、e、rủ hi un lưu tín an dẫn đầu rửa mặt ngược lại hắn rửa mặt rất nhanh cũng liền nửa giờ đó là vẻ mặt tinh thần từ trong phòng tắm đi ra quần áo ngủ lựa chọn hắn vẫn là tờ sợt phối quần xà lọn phối hợp lên trên một con có chút ướt át còn có nhiều chút sốc xếp tóc dối chỉ là mỉm cười cũng đủ để cho nhịp tim của bà ẹ、e、rủ hi un ra tóc dựa vào cái gì nam nhân tắm xong đi ra liền sẽ như vậy có mị lực bà hẹ rủ hi u n chật vật đem chính mình tầm mắt từ lưu tín a n ưu việt cảm biến cùng với nơi cổ họng g ồ lên cục xương ở cổ họng bên trên thu hồi cũng đang đến từ trên giường đứng dậy nàng mang đến mấy bộ đầu ngủ cũng xuyên qua còn không có rạch dựa trong i ự u điếm máy giặt quần áo nàng không muốn dùng cho nên không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là tìm ra món đó thoáng có chút tương đối mát lạnh quần áo ngủ nàng chưa từng nghĩ chuyến đi này sẽ để cho nàng với lưu tín ăn chi gian quan hệ đại cất bước nhiều như vậy chớ đừng nói chi là nghĩ đến với lưu tín ăn sẽ ngủ chung ở trên giường lớ cho nên mới mang theo mấy món tương đối mát lạnh quần áo ngủ giảm bớt tối ngủ thời điểm nhiệt nhưng bây giờ sự thật nói cho nàng biết nàng hay lại là quá ngây thơ rồi bà ẹ n rủ hy un rửa mặt thời gian cũng rất nhiều bất quá lần này nàng rửa mặt xong sau đó chỉ lấy mái tóc châm thành đuối ngựa sau đó đó là đắp che mặt màng từ trong phòng tắm đi ra quần áo ngủ là một kiện không có tay dây đeo váy làn váy không lâu lắm chỉ có thể khó khăn lắm che kín đầu gối mình cái mà toàn thể màu xám xanh quần ngủ đem nàng vốn là trắng non quá mức da thịt làm nổi bật càng thêm nhóm hợp mắt đôi mắt tuyến cực kỳ bén nhạy bà hẹ rủ hi un ở sau khi vào cửa cũng cảm giác được lưu tín an tầm mắt phong tỏa ở trên người mình trước mấy đêm nàng đều là m ặ t tay ngắn cùng quần dài ngủ cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt lưu tín an xuyên như thế mắt lạnh bên trong tâm có chút khẩn trương đồng thời nàng duy trì mặt không chút thay đổi trạng thái đắp che mặt mà đây phong nàng tương đối lớn kèm theo b à n trang điểm cho nên bà hẹ rủ hi un đi tới trước b à n trang điểm bắt đầu làm việc lên thường ngày bảo dưỡng trước tiên đem mặt nạ dưỡng ra lột xuống sau đó dùng vẫn đắt mặt nạ dưỡng ra lau sạch nhẹ nhẹ đến chính mình khiết b bà ẹ d rủ hi un lấy ra một đống lớn c h a i c h a i lọ lọ bắt đầu theo như thứ tự qua lại trên mặt mình tô sức lau nhìn bà ẹ d rủ hi un dày vò lưu tín an chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi rồi hắn thở dài một tiếng một tay chống giữ gò má bên nằm ở trên giường tiếp tục chú ý trước b à n trang điểm bà ẹ d rủ hi un đại khái là ánh mắt vô cùng rõ ràng bà ẹ d rủ hi un nhìn một cái trong gương lưu tín an bật cười nói ngươi lão nhìn ta xong rồi hả bởi vì ngươi đẹp đẽ a không chút nghĩ ngợi trả lời để cho n ư ớ c cầm chính hướng trên cổ sức đồ vật bà ed r hi un theo bản năng m ấ môi có thể trả lời rất nhanh chóng giống như là hắn theo bản năng phản ứng. nàng liền cố mà làm nhận lấy lưu tín a n ca ngợi đi rốt cuộc bà ẹ rủ hi un vội vàng làm xong gương mặt thậm chí còn cổ b ả o dưỡng ngay tại lưu tín a n cho là bà ẹ rủ hi un rốt cuộc có thể lên giường chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau khi bà ẹ rủ hi un ngược lại thì h ố n người tại chính mình trong bọc nhỏ lục x o á t lấy ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật nhỏ này cái gì lưu tín a n thập phần mê mội nhìn bà ẹ rủ hi un trong tay cái k i a quả cầu nhỏ cầu không hiểu hỏi bà ẹ rủ hi un nhìn hắn một cái suy tư một hồi cuối cùng vẫn không có đem người này đổi ra ngoài nàng đứng dậy đi tới mép giường khép lại một chút lần v sau đó ở lưu tín an kinh ngạc nhìn soi mói đem chính mình cái kia không lâu lắm nhưng thập phần đều đặn trắng non chân đưa ra ngoài tường đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bà ẹ、e、rủ hi un chừng mắt một cái nhìn há hốc mồm lưu tín an lăng n ụ c nói nhìn lại liền cút ra ngoài t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu bởi vì là b ả n thân cho nên hắn ủng hộ vô điều kiện hắn lưu tín an vội vàng thu tầm mắt lại cô nàng này thật nóng nảy bà ẹ、e、rủ hi un chân chính sinh khí phản ứng chính là sẽ vô tình thường thức bạo nổ thô tục nay cũng không phải một cái rất bị người ghét bỏ khuyết điểm đi ít nhất ở trong mắt của lưu tín an thẹn quá thành dẫn đến mắng chử nhưng chỉ gần mấy giây sau đó đầy đầu đều là cái kia trắng non chân nhỏ lưu tín an rốt cuộc vẫn là không nhịn được như đầu bà ed rủ hi un đang dùng mới vừa rồi cái kia quả cầu nhỏ xoa bóp chính mình hơi có chút thế ẩm xương b ắ p chân có chút quẹn khúc đầu gối hiện lên đỏ hừng lưu tín an lần này biết rõ bà ed rủ hi un trong tay quả cầu nhỏ đến t ộ n cùng là làm gì rồi túi đầu chính xoa bóp bà ed rủ hi un không nhận ra được ánh mắt của lưu tín an đợi nàng tinh thần phục hồi lại thời điểm lưu tín an đã nhìn n o mắt rồi nàng biểu tình cứng nờ mà không chút thay đổi trắng lưu tín ăn liếc mắt sau đó thu hồi chân trái lại đem một con khác chân đưa ra ngoài. nếu như không cố gắng đấm bóp một chút lời nói nói không chừng ngày mai hội trưởng bắp thịt đối với một cái nữ minh tinh mà nói bắp thịt loại này đông tây tuyệt đối là không thể có cho nên hắn phải ở đại l ư ợ n g vận động sau đó cố gắng để cho thân thể của mình thanh tính lại người cái kia hiệu nghiệm không a tác dụng a ngược lại đều là đã nằm ở trên một cái giường ngủ qua quan hệ rồi bà hẹ rủ hi un cũng không có ngay từ đầu như vậy xấu hổ nàng dùng quả cầu nhỏ lăn lộn chính mình bắp chân bụng hơi có chút thịt, thịt bắp chân bụng ở nàng đấm bóp hạ biến đổi hình dáng thật là dễ thương nếu không ta đến giút ngươi ta thường thường ở sau khi vận động giúp mình đấm bóp phương diện này ta còn là rất giỏi lưu tín an thể chính mình không có bất kỳ kỳ quái tâm tư hắn chỉ là rất đơn thuần muốn giúp bà e rủ hi un chia sẻ một chút áp lực có thể bà e rủ hi un tựa hồ cũng không phải nghĩ như vậy nữ hài trong lòng cả kinh manh đem chính mình chân lùi về dưới làn váy tức giận nhìn lưu tín an n g ư ơ i muốn làm cái gì hiểu lầm hiểu lầm ta chỉ là muốn hỗ trợ thật lần trước giúp ngươi đấm bóp không phải rất thoải mái mà vừa vạn hóa giải bắp thịt mệnh ngọc cũng là ta giỏi ta chỉ là muốn giút ngươi tủi thân ba ba lưu tín ăn để cho bà e rủ hi un bất quá loại chuyện này quả nhiên vẫn là liền như vậy ta đều muốn làm xong ngươi làm gì vậy không nói sớm vậy lần sau rồi bà hẹ rủ hi un cười một tiếng đen bóng thấu triệt trong con ngươi tất cả đều là nụ cười vậy ngươi khả năng không có cơ hội rồi liệu tín an bung ô tay lộ ra một cái thần bí nụ cười hắn tin tưởng cơ hội nhất định sẽ có rốt cuộc ở lưu tín an t r o n g mòn con mắt đang lúc bà hẹ rủ hi un kết thúc chính mình bảo dưỡng nàng đầu tiên là đem nên thu thập đồ đạc xong tất cả đều thu sau đó lúc này mới nhăn nhó đứng ở mép dưỡng ỉ vào tự có gương mặt đẹp nhìn chằm chằm lưu tín an không rời mắt thành thật mà nói nàng thật muốn đem lưu tín an bắn cho đi ra ngoài hai ngày này nàng coi như là biết rõ nhà mình bạn trai đến tột cùng là cái biết bao không an phận chủ nàng thu hồi lúc trước đối người này quỷ nhát gan đánh giá người này chẳng những không nhát gan còn lớn hơn mật đến làm nàng hốt hoảng nhưng nếu quả thật đem lưu tín an đánh ra đi nàng lại sợ tự mình ở không có hắn đi cùng đến tột cùng là thật không nữa có thể ngủ chứ không phải là lặp đi lặp lại hơn một tiếng cũng không ngủ mà cuối cùng nàng còn đem mình đưa tới cửa đưa tới cửa không nói nàng tay nhỏ còn bị người này cho nên biết rõ mình giờ phút này khả năng không lớn có khả năng mở lưu tín a n bà ẹ rủ hi un chỉ có thể điều chỉnh tâm tình bị mỹ nữ nhìn như vậy là một kiện rất hưởng thụ sự tình nhưng điều kiện tiên quyết là cái này nhìn hắn c h ầ m c h ầ m không thể là bạn gái mình áp lực kéo căng lưu tín a n kéo làm ra một bộ nụ cười sau đó thành thật hướng trên giường một chuyến thuận tiện còn đem mình hai cái tay ép ở dưới người mình tận lực sắp xếp làm ra một bộ chính mình rất biết điều dáng vẻ bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng ngồi lên giường sẽ bị tử kéo qua tới một ít sau nằm ngang h ạ ba lưu tín ăn thuận tay đem đèn đóng lại sau đó tự nhiên làm theo đem ép dưới thân thể tay rút ra ngược lại đen tuổi bà ẹ n rủ hi un cũng không nhìn thấy một lát sau một m ự c tay nhỏ từ phía dưới chăn mày mò đến bà vai hắn biết do nữ hải ý tứ lưu tín an phối hợp đưa tay kéo này cái tay nhỏ bé sau đó đó là nghe được bà ẹ n rủ hi un tiếng cười lạnh lại giả vờ giả vịt đúng không thảo câu cá chấp pháp liệu tín an văn tục c ă m thức vứt bỏ cái này tên là tay nhỏ kỳ thực mồi câu tồn tại mắt nhìn thấy lưu tín an phá vỡ rồi bà hẹ rủ hi un vội vàng cười hì hì chủ động tiến tới có chút đứng dậy dùng chính mình mề mại mua rán vào lưu tín an trên m vừa chạm vào cùng phân đừng nóng giận mà ngủ đi chúng ta ừ m lưu tín an đảo cũng không phải thật sinh khí chính là phối hợp nhà mình bạn gái mở một ít đùa dỡn nhỏ bé thôi loại này sống t r u n g phương thức để cho lưu tín an cảm thấy rất thoải mái cho nên hắn một loại cũng sẽ phối hợp biết rõ hôm nay bà ẹ rủ h i un vốn là bởi vì mát lạnh của n áo ngủ sẽ có chút bất an lưu tín an tối nay sẽ không còn muốn đến chiếm chiếm tiện nghi loại rồi hắn tối đa chỉ là nắm chặt trong tay tay nhỏ làm hết sức cấp cho đến bên người bà ẹ rủ hy un lớn nhất cảm giác an toàn thẳng đến thời gian một giây một giây trôi qua bên người bà ed rủ hi un lâu dài tiếng hít thở trở nên giàu có tiết tấu sau đó hắn mới lặng lẽ b u n g lòng tay ra bên trong tay nhỏ bà ed rủ hi un không có phản ứng gì chỉ lại an tính ngủ lưu tín an cẩn thận tiến tới nữ h à i bên người ở trong bóng t ố i quan sát bạn gái ngủ nhan xác nhận bà ed rủ hi un chính thực tế ngủ sau đó hắn rón rén xuống giường bên trên tiện tay tìm cái áo choàng d à i phụ thêm rời khỏi phòng đồng thời ôm nhau ngủ rồi nhiều ngày như vậy hắn biết do bà ed rủ hi un giấc ngủ chất lượng rất tốt giống như là rất khó bị ngoại giới nhân tố đánh thức cái loại này cho nên hắn cũng không lo lắng bà ed r hi un lại đột nhiên tỉnh lại lý trình lộ đặt mông ngồi ở bên ghế salon bên trên gác chéo chân một tay chống tại trên tay vịn trống cằm nghẹo đầu nhìn bên người biểu tình đũ đồn nam nhân áp lực rất lớn nói nhảm người đối tượng là một cái đại minh tinh ngươi xem ngươi áp lực lớn không lớn sách ta mới không bằng nghệ sĩ lui tới nam nghệ sĩ có một cái tính một cái cũng không có một tốt dừng lại khắc nói xấu ta kiệt luân lý trình lộ tắt miệng cái kia loại không tính là hôm nay một thượng theo ta nói chuyện t i ế m nói ta ở thư thích khu ngây nô quá lâu ta nửa năm trước liền đã nói với ngươi chứ im miệng có còn muốn hay không nghe lý trình lộ n h ú n v a i thật cũng không lại cắm miệng chỉ là an tính nghe nhưng ta phát hiện coi như ta cố gắng tựa hồ ta cũng không có biện pháp giúp đến nàng h mò đúng không ấy liền tì loại tình huống này không có cách nào rút bây giờ chiến tranh l ệ n h chính là tối tốt phương thức xử lý ngươi đừng tự coi nhẹ mình được không ta cũng biết rõ nhưng ta cuối cùng được làm những gì ta là bạn trai nàng a lưu tín an xoa xoa tóc rất là phiền não ngươi không phải đang b ồ i nàng chứ sao trừ lần đó ra ta tựa hồ cái gì cũng làm không tới lý trình lộ thở dài nàng đem một cái gối ôm vào trong ngực suy tư một lát sau gật đầu đúng ngươi cái gì cũng làm không tới nay cũng không phải ở bỏ đá xuống giếng cũng không phải đang nhạo báng lưu tín an nàng rất biết lưu tín an người này không cần người khác giúp hắn nghi kế hôm nay coi như là tìm nàng tới á n khuya càng nhiều cũng chỉ là bày tỏ áp lực thôi nàng biết rõ tiểu tử này mình có thể từ trong khốn cảnh đi ra cấp cho đối phương ủng hộ vô điều kiện chính là lý trình lộ có thể giúp được lưu tín an trình độ lớn nhất sự tỉnh trước cố gắng tăng lên chính mình giá trị đi xác thực ngươi nói với mộc thượng đều không sai ta nên từ thư thích khu đi ra sớm nghĩ như vậy vậy đúng rồi kế tiếp là cái gì không nên cười khiêu chiến hay lại là chùa cơm khiêu chiến lý trình lộ cười n g á y nháy mắt thảo lưu tín an trầm mặc hồi lâu mới cho ra một chữ trả lời Trước 157 trò thủ chơi cao 157 son ngoãn. sẽ một ẹ toàn chủ đổi mới nhanh nhất. Đều là người trưởng thành, tâm là nhanh người không cần gì vô dùng chủ linh đổi Đều mới m gì gà. vô hồi bữa ăn khuya sau đó lưu tín an đem lý trình lộ đổi đi sau đó vội vàng dọn dẹp con lấy sau lưng bà ẹ rủ hi un ăn khuya chuyện này cũng không thể để cho bà ẹ rủ hi un biết rõ nếu không người này nhất định phải não đương nhiên trước mắt hắn khổ nào hắn khẳng định cũng không muốn để cho bà ẹ rủ hi un biết rõ nữ h à i bình thường áp lực cũng đã rất lớn hắn không muốn cho đối phương tăng thêm vô duyên vô cớ áp lực đem lên đồ thất lạc cũng vứt bỏ lại quét một lần răng sau đó lưu tín an này mới một lần nữa đi bộ hồi phòng ngủ của bà ed rủ hi un cùng hắn tưởng tượng như thế bà ed rủ hi un cũng không có tỉnh lại nữ h à i duy trì như cũ mới vừa rồi tư thế hắn cẩn thận từng ly từng tí n ằ m xuống sau đó đem cái tia nhu nhược không có xương tay nhỏ lần nữa thả ở lòng bàn tay À, bà ed rủ hi un mới một tiếng theo bản năng hướng hắn chỗ phương hướng cọ sát chờ đến hô hấp đến làm nàng a n tâm khí tức sau đó bà ed r hi un rốt cục thì lộ ra nụ cười thỏa mãn、ba. thời gian qua đi gần một tuần lưu tín an cùng bà hẹn rủ hi un lần nữa đáp xuống xe un in chi ông sân bay lúc trở về cùng đi thời điểm cũng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí tư thái cũng may đây hoàn toàn tư nhân hành trình cũng không có bị người đi đường phát hiện hai người một đường chót lọt đi tới can xe ùn di trong xe dù h i u n di các ngươi có phải hay không là thông đồng được rồi đặc biệt chờ ta lúc nghỉ ngơi sau khi trở lại can xe ùn di là thực sự hoài nghi hai người này có phải hay không là có cái gì mật mưu đi thời điểm thì coi như xong đi có thể trở lại thế nào cũng chọn nàng lúc nghỉ ngơi sau khi đây sáu ngày không thấy để cho bà e rủ hi un rất tưởng niệm cái này thân cận mội mội cùng với bằng hưu nàng cười rụ rỗ c a n g sẻ ủn di mang cho ngươi lễ vật một hồi còn mời ngươi ăn cơm có được hay không c a n g sẻ ủn di sảng khoái gật đầu đồng ý sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía trong kinh chiếu hậu lưu t í n an ta cũng thiếu ngươi một bữa cơm có thể lần này c a n g sẻ ủn di thư thản lái xe đem hai người này đưa về nhà bên trong sau c a n g sẻ ủn di cũng không trở về mà là dứt khoát ngay tại bà e rủ hi un trong nhà để lại đây là cái gì xương á m là hoa điệu bên kia rất đẹp truyền thống quần áo trang sức c a n g sợ ùn di cầm lên cái này màu xanh lam s ơ n s á m hướng trên người mình ra giá, giá con mắt sáng lên có giống hay không hoa điều phim ảnh cũ trong k i a loại vậy ngươi phải làm một tóc cái này kiểu tóc có thể hoàn toàn không dựng c a n g sợ ùn di như b a i nàng dĩ nhiên cũng biết rõ bất quá hoa hạ phong gạch xuyên d ự ỡ n g a thật mới mẻ hoa điều chơi đùa như thế nào đây chơi rất khá rất thú vị ăn ngon đặc biệt nhiều ta đều ăn không tới nói đến lần này du lịch c ả m thụ bà hẹ rủ hi u n tới hứng thú nàng vừa nói vẫn không quên đem lên phi cơ chức mua được đủ loại v ị hàng lấy ra bởi vì bị rất tốt cho nên trải qua vận chuyển bằng đường hàng không những thứ này vịt hàng cũng, cũng không có hư hại duy trì như cỗ khẩu vị trạng thái tốt nhất bất quá vịt hàng loại vật này đối với can g s ệ ùn di mà nói vô cùng vượt mức quy định rồi nhất là trong lúc nàng nghe được bà ed rủ hi u n nói đây là mỹ thực thời điểm nàng rõ ràng biểu hiện ra ghét bỏ biểu tình cái này rất ăn ngon thật thật rất ăn ngon sê ùn chị a ngươi được tin tưởng ta can g s ệ ùn di mặt nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ nhắn c h ầ m tư một chút sau đó đối hoa đ i ể u mỹ thực hướng tới hay lại là chiến thắng nàng sợ hai tâm tình nàng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ trị bụng nhẹ nhàng bước lên cái này nước xuất sắc q u a n qua khúc hiệu v ị cổ trước tiên đem chó nghe thấy được hương lạc mùi vị sau nàng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng nhai kỹ sau đó con mắt sáng lên điềm điềm cay vị cay nói để cho nàng cũng rất thích là được p h ú c rất nhiều s ư ơ n g a bởi vì là con v ị t cổ chứ sao v ị t Vịt cái gì bà ẹ n rủ hi ún hé miệng cố gắng không để cho mình bật cười cổ càng sợ ùn di biểu tình lúc trắng lúc xanh cuối cùng nàng thở dài lại bốc lên một khối v ị t cổ bỏ vào trong miệng mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng vật này thật đúng là mẹ nó thật ăn ngon thật là thơm đơn giản đem yêu cầu giặt quần áo đều lấy ra ném vào giặt quần áo lâu bên trong sau đó hai tay bà hẹ rủ hy un thuận thuận tóc dài hắt đầu đem tóc dài quanh bên người sau đó nghiêng đầu nhìn càng s e u n di n g ư ơ i hôm nay ở ở tan ơ i này sao ta đều đi ngày mai ta buổi chiều mới có hoạt động buổi sáng có thể ngủ nướng vậy thì ở đi buổi tối để cho lưu tín ăn mời ngươi ăn cơm cái này không có gì tốt tự tuyệt càng s e u n di gật đầu lấy điện thoại di động ra nhìn một cái bà hẹ rủ hy un tháng hết cũng có không có muốn hay không gọi nàng có thể a i e d i n đây bà ẹ d d i hi un không có hỏi tác sủ răng chủ yếu là cô em gái này rất khổ cực ở quay t r ụ quả thực là bận quá không có thời gian mỗi ngày nhìn tác sủ răng ở g giúp bên trong phát sợ tiểu đ i a ổ hình nàng gái này coi như là từ x u ấ t đạo tới nay vẫn chiếu cố tác sủ răng đại tỷ là thực sự h ộ i đau lòng cho nên hắn dự định hai ngày nữa dùng dép vẹo vẹt danh nghĩa chuẩn bị một chiếc cà phê xe đi cho nhà mình khổ cực quay trụp mọi mọi tiếp ứng xuống thuận tiện mời đoàn kịch nhân viên làm việc uống ly cà phê ít nhất như vậy có thể để cho bọn họ nhiều chiếu cố một chút tác sủ răng vậy cũng nói một chút đi nếu không ý ezin biết rõ sẽ không vui được càng sệ ùn di gật đầu lưỡng biếng nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra gọi đến son sệ ả ngoàn dây số lúc này son sệ ả ngoàn chính ngồi ở trước máy vi tính tập trung tinh thần đánh bắp trò chơi này tuy nhưng đã ra một đoạn thời gian rất dài nhưng như cũng còn có rất nhiều người đang chơi nàng đó là một tên trung thực người chơi chấn động điện thoại di động để cho nàng phân thần trong nháy mắt cũng chính là trong c h i p nhóm này nàng bị siêu viễn cự ly một phát s ợ nhị vợi phần lắc đầu bởi vì là đơn xếp hàng nàng không có bị đồng đội đỡ dạy cơ hội cái này làm cho thật vất vả cậu thả đến vòng chung kết son sệ ả ngoạn vậy kêu là một cái t a n bỡ vì vậy nàng quyết định đem tức giận xuất ra đang gọi điện thoại tới trên người can g sệ ùn di l ệ nàng h n cực kỳ lớn tiếng hướng về phía bên đầu điện thoại kia hô rất rõ ràng can g sệ ùn di bị nàng lớn tiếng trả lời hù dọa đầu kia trầm m ặ t mấy giây sau đó can g sệ ùn di thanh â m bất mãn mới ở son sệ ả ngoạn bên thai vang lên làm gì lớn tiếng như vậy a lỗ thai đều phải nếp rồi ta ở chơi game bị ngươi hại chết ô hát vậy thật xin lỗi có tới hay không rủ hy un tỉ trong nhà ăn cơm có người mời khách c a nàng g sệ Ún n Di y k h ô xuất hành toàn dựa vào cọ hoặc là cọ bạ rủ hy un với c a n g sệ ùn di xe hoặc là cọ công ty bảo mẫu xe hoặc là người đại diện xe ta lời qua được ngươi với trợ lý nói một tiếng để cho thành ca đi đón ngươi đi tới đón ta cũng không chịu càng sẻ ùn di ngươi quá kém cả ngươi có giúp ở trên ghế son sẻ ả ngoạn chỉ trích đến càng sẻ ùn di bất quá càng sẻ ùn di không trả lời mà là qua mấy giây sau đó bà ed rủ hi un thanh â m vang lên t h ắ n g hết ta ta đi đón n g ư ơ i đi vũ hồ kia bây giờ ta thay quần áo tối nay muốn ở tại ngươi bên kia sao đều có thể các ngươi muốn liền ở không nghĩ hồi nhà trọ cũng được được ba cụt một tiếng tiếng động ở cửa c ũ n g mới mới vừa đem quần áo của giặc rũ ném vào trong máy giặt quần áo lưu tín ăn từ phòng tắm đi ra hiếu kỳ nhìn về phía không mời mà tới bà ed rủ hi un càng sẻ ùn di cùng với son sệ an g o ạ n chúc mừng ngươi nha nghe dù h y un tỷ nói ngươi lần này thu được rất lợi hạ thường càng sệ ùn di cười với lưu tín an tiếp lời nàng coi như là với lưu tín an l a n lộn rất quen giống vậy son sệ an g o ạ n cũng rất tự nhiên với lưu tín an chào hỏi sau đó hiếu kỳ ở phòng khách hết nhìn đồng tới nhìn tây lưu tín an c ú p đây ây ở ta lai、like、sở chệ hàm thời gian gian phòng kia ta có thể nhìn một chút sao dĩ nhiên có thể nhóm vai biểu thị chính mình không ý kiến sau đó lưu tín an lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nhà mình bạn gái trên người bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên là tự nhiên nhất cái kia nàng chạy thẳng tới ghế salon c h i ế m cứ ghế salon tối tốt vị trí sau đó nàng hướng về phía lưu tín an đưa tay lưu tín an không rõ vì sao đem mình tay đưa tới sau đó bị bà ẹ rủ hi un tức giận đ ẩ y ra hộp điều khiển tivi giúp ta cầm xuống a n h a lưu tín a n nhẫn muốn không phải can g sệ ùn gì còn ở đây h ã n cao thấp đưa cái này xuống thí bà ẹ rủ hi un theo như vào trong ngực hung tận hôn lên nàng một trận đem một bên hộp điều khiển tivi cầm lên thả trong tay bà ẹ rủ hi un thu hoạch bạn gái một cái xinh đẹp nụ cười sau đó lưu tín ăn cũng chuẩy ngồi xuống chỉ là còn không chờ h ắ n cái mông dính vào ghế salon son sệ ả ngoạn liền vô cùng lo lắng từ lưu tín an lai、like、sở chệ ảm dùng trong căn phòng chạy ra lưu tín an lưu tín an ngươi trong máy vi tính có hay không ạ? lưu tín an sửng sốt lần nữa đứng dậy không có bất quá có thể thế nào ngươi chơi đùa b ằ n g sao dĩ nhiên phòng ngươi tốt sang t r ọ n g a ta xem ngươi chủ cơ cũng mua rồi dù sao ta công việc chính là lai、like、sở chệ ảm chơi game những thiết bị này không thể toàn làm sao có thể đi đây mau g i ú p ta một cách ta vốn là chơi đùa thật tốt bị sệ đ ú n chỉ cắt đứt sau đó chết nếu không tiêm ộ t ván ta nhất định có thể ăn gà không khỏi gánh tội thay can g sệ ủ n gì không vui nha rõ ràng là chính n g ư ơ i chơi không vui không muốn luôn là đem chuyện này quái ở trên người người khác ta giáp ba tàm cấp bao mu h a i làm sao có thể không ăn nổi đừng bảo là ta nghe không hiểu nội dung chính là ngươi chính mình chơi đùa không được h á bạn cùng lứa tuổi giữa cãi vã nhưng là không lưu tình chút nào lưu tín ăn nghe có chút nhức đầu chỉ đành chịu nhìn về phía đẻ xuống hộp điều khiển ti vi bà hẹ rủ hi un có thể bà hẹ rủ hi un liền quản chuyện này ý tưởng cũng không có nàng có thể quá quen thuộc một màn này rồi để cho nàng hai làm ổn hai nàng cảm tình tốt n ấ t Nhận ra được bất ạ n ánh mắt nghi ngờ ôn、e、ngửa đầu, ngon ngọt ngọt này、lưu、Tín An không cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo nóng nảy son ngoản đi vào sở ám gian. trai mắt thể theo rủ trệ sau lai cười. đi đi cách khác ám hê làm gì sệ sở đầu, Lưu đó, bà b là vào ẹ Lúc quá bởi vì thao tác hệ thống là tiếng trung d u y ê n cớ son sệ ả ngoạn khẳng định không dám nhấn loạn vì để cho người này chơi đùa thoải mái một chút lưu tín a n suy tư một chút hay là cho son sệ ả ngoạn xuống cái cao ly bản trò chơi tốc độ đường truyền bởi vì là đặc biệt thăng cấp quá dù sao phải cân nhắc đến lai sở trệ ả n g o cho nên tốc độ tương đương nhanh không mấy phút nữa cặp kia quen thuộc đồ án đó là xuất hiện ở trước mặt son sệ ả ngoạn nàng ở lưu tín an tỏ ý hạ cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống ghế đầy đủ cảm thụ game minh ghế làm cho người ta cảm giác thư thích thấy sau đó một tay cầm con chuột một tay cầm lên thay nghe và ở nơi này chơi game nhất định sẽ rất hưởng thụ chứ l ư u tín an g ậ t đầu đây chính là hắn tự mình chuẩn bị đi ra một bộ dụng cụ cái ghế cá nhân ta vẫn là không hài lòng lắm quay đầu muốn đổi một thoải mái hơn ghế xa lon ghế a cái này liền rất không sai a lưu tín an bật cười son sệ ả ngoạn cảm thấy cái này game minh ghế không sai là bởi vì nàng bản thân liền muốn so với lưu tín an thon nhỏ nhiều nàng hoàn toàn có thể con chân giút lại game nhưng lưu tín a n ngồi ở đây cái ghế bên trên vẫn tương đối khổ cực ít nhất nếu so với hắn nói cái kia ghế s a lon ghế kém rất nhiều bất quá chuyện này không gấp ta có thể sẽ điều ngươi một chút con chuột tham số không liên quan sao son sệ à ngoan thành thạo điều chỉnh con chuột thì này chuyên nghiệp dáng vẻ để cho lưu tín a n t ứ c tắc kêu kỳ lạ ngươi rất biết chơi đùa máy tính với trò chơi hừ hừ ta nhưng là rét vẹo vẹn bên trong mạnh nhất trò chơi cao thủ nghe son sệ à ngoan thổi phong trọng lưu tín ăn ngược lại thì tới thêm vài phần hứng thú hắn dĩ nhiên cũng chơi qua nhưng nhìn đại minh tinh chơi game có thể là một chuyện hiếm hắn cũng không gấp đi ra ngoài theo kia hai người rồi mà là đứng ở son sệ a ngoằn phía sau tập trung tinh thần nhìn son sệ a ngoằn cũng không có đang nổ vị này mái tóc dài màu và nóng tươi đẹp răng trắng nữ h à i lúc này chính nhất phó chuyên chú bộ dáng hết sức chăm chú nắm con chuột một đôi sáng đôi mắt đẹp qua lại ở trên màn ảnh máy vi tính quan sát chỉ chốc lát đang ở làm vốn đệ mọt son sệ a ngoằn thấy được trên màn ảnh xa xa có một cái tiểu tiểu điểm đen giật mình nàng trực tiếp đẻ xuống con chuột bên phải kiện trải qua tám lần kính phóng đại xa xa trên đỉnh núi một cái đứng ở phía sau cây lúc này người ấy chơi chính hàm hàm đứng ở một bên nào ngờ đại biểu tử vong đầu nhắm đã nhắm ngay hắn sau. mang theo ống ham thanh 9 8 k phát ra một tiếng nhọn g i ò n vang mũ hai đúng bộ phòng vệ thì không cách nào ngăn cản 9 8 k đạn đ ỏ như màu máu một kỳ xuất hiện ở trên màn ảnh đồng thời g ó c trên bên phải cũng bắn ra son x ệ ả ngoạn ai đi dùng 9 8 k đồ hình đánh gục người ấy chơi đánh chết ti n t ứ c sẽ, sẽ gọn gàng từ nhắm đến nổ súng để cho lưu tin a n trận to hai mắt a thật chơi đùa không t ệ đây cho dù lưu tín an thai nghe là cái loại này thu âm cùng cách âm đều rất cường chuyên nghiệp trò chơi thai nghe nhưng son sệ á ngoản vẫn là nghe được lưu tín an thổi phồng thoáng cái cái này mới vừa rồi còn hơi mang theo mấy phần lạnh leo cô quạng nghiêm túc cô gái xinh đẹp đó là cười n ở hoa phanh hát thép đột nhiên trắng xám màn ảnh để cho son sệ á ngoản trận to hai mắt sau đó nàng đó là phẫn nộ bạo nổ thô tục c ư ơ n g một trăm năm mươi tám luận y ê u chất thần tượng cơ bản sau đó son sệ á ngoan mắt nhìn thấy ở sau lưng đánh lén mình lão lục tiện hề, hề chạy đến bên cạnh mình liếm chính mình bao nàng thành thạo mở ra n ư ớ ấn một đôi tay nhỏ đó là ở trên b à n g õ bay lượn đương nhiên đi ra một nhóm tiếng chung rốt cục thì để cho nàng tinh thần phục hồi lại nàng lúng túng quay đầu t ă n g hắn một cái kiên trì đến cùng cho mình giải thích người này nhất định là ăn gian ta mới vừa rồi khi đi tới sau khi cũng lục xoát qua này không người lưu tín an phối hợp gật đầu cố nín cười sắp mặt đúng bất quá thắng hết ngươi đùa thật rất không tội à lão người chơi rồi hả hừ hừ chơi đùa đều có một hai năm rồi người tốt nếu không có rảnh rỗi hai ta một khối đôi xếp hàng người người chơi đùa được không son sệ à ngoằn vẻ mặt hoài nghi lưu tín a n tính khí đi lên đây chính là công việc của hắn mười bảy năm trò chơi này nóng bỏng nhất thời điểm hắn làm thời điểm là không có ít chơi trò chơi này húng chi hắn trò chơi thiên phú vốn cũng không sai coi như là không rất cảm thấy hứng thú fts trò chơi hắn trải qua qua một đoạn thời gian cũng hoàn toàn có thể vào tay thật có đoạn thời gian không chơi đùa nhưng lưu tín a n không cảm giác mình biết chơi nhiều kém hắn đứng lên thúc giục son sệ an g oản để cho ta tới chơi đùa một cái à dùng ta hào sao ta hào cờ giờ a rất cao và chính ta lại làm một cái tài khoản được chưa ngươi dùng ta tiểu hào đi son sệ a n g o à n thuần thục đóng lại trò chơi sau đó sẽ giúp lưu tín an lên cái tiểu hảo sau đó bắt đầu từ game minh trên ghế đứng dậy ngồi ở lưu tín an mới vừa rồi ngồi ở vị trí thẳng người từ một bên nhìn lưu tín an bắt đầu trò chơi bất quá tại hắn hai đ ố i trò chơi đáp lại vạn phần chuyên chú thời điểm ngồi ở bên ngoài bà hẹ rủ hi un với k a n g s i u n di ngược lại là đầu góc mơ hồ đám này bận rộn làm cái trò chơi cũng dẳng c ó n ử a tới canh giờ hai người này làm gì vậy k a n g s i u n di nhìn về phía bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un bông xuống trong ngực ống ố i lưng b i ế n đứng dậy tắp lập dép đi về phía trò chơi lai Sở nàng nhẹ nhàng xoay mướn phòng môn thò đầu đi vào liếc mắt đó là thấy được hai cái chuyên c h ú ở màn ảnh máy vi tính t ư ợ nhân g n đối trò chơi hoàn toàn không có khái niệm bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên là không hiểu hai người này đang chơi cái gì nàng nghi ngờ mở miệng nói làm gì vậy hai n g ư ờ i loại thanh e m này đối với mê mệt ở trong game hai người mà nói quả thực tiểu quá mức bên phải có người bên phải có người ta biết rõ ta trước hướng bên trái phóng một chút ta sợ bị đánh đòn nha ngươi đây thế nào cũng không đánh đến tìm tâm cũng sẽ không ta thời gian thật dài không chơi đùa cái này ngươi đừng thúc giục ta bên kia, bên kia. n i g s ờ đánh thật hay bà ẹ rủ hi un muốn nói lại tôi cũng không quấy dày chỉ là ôm cánh tay đứng ở hai người sau lưng nhìn nàng hoàn toàn xem không hiểu trò chơi màn ảnh cho đến biểu hiện trên màn ảnh ra ngươi bị loại bỏ mấy chữ này sau đó bà ẹ rủ hi un nghe lưu tín an tiếc nuối thanh âm này mới chậm dại tham dự vào thú vị không nhà mình bạn gái vắng lặng chung mang theo mấy phần ngọt ngào giọng nói để cho lưu tín an hồ khu dung một cái hắn lỏng ra con chuột thằng h ắ n một cái đứng lên thắng hết ta ngươi chơi đùa đi ta nói ta chơi đùa không tệ chứ có thể có cơ hội đồng thời đôi xếp hàng được lưu tín an thông khoái gật đầu đáp ứng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình bạn gái vẻ mặt mê muội dù hy u nột thế nào chờ ngươi điểm thức ăn ngoài đâu rồi thắng hết ngươi muốn ăn cái gì ta đều đi thì ngươi xem điểm thì tốt rồi nàng không kèn ăn hơn nữa nàng phải tiếp tục chơi game rồi bà hẹn rủ hy ưu gật đầu đưa tay kéo lưu tín an bàn tay lôi hắn từ trong phòng đi ra ngoài cho đến trở lại phòng khách lưu tín an mới tự hồ ý thức được nhà mình bạn gái chẳng lẽ là ghen an vị hắn với son sệ ả ngoằn đồng thời chơi game khả năng này xuất hiện để cho hắn không khỏi nâng lên nụ cười nếu như bà ẹ rủ hi un cũng muốn chơi game lời nói chỗ của hắn có rất nhiều rất nhiều có thể thích hợp tình nhân chơi với nhau thế nào hai người này tiếp cận một khối chơi gần đây bà ẹ rủ hi un trả lời càng sẽ ùn di vấn đề tiếp theo sau đó ngồi tại chính mình vừa mới ngồi địa phương cũng không quên đem mới vừa rồi ôm gối lần nữa ô m lấy nếu cũng ôm lên ôm gối rồi kia mới vừa rồi kéo lưu tín a n tay tự nhiên làm theo cũng liền buông lỏng đối cáp lưu tín a n ngươi là trò chơi sở chệ a mẹ tới đề tài lần nữa trở lại trên người mình cái này làm cho lưu tín ăn gật đầu một cái hắn lấy điện thoại di động ra mở ra ở bên này thường thường dùng thức ăn ngoài phần mềm mình làm hiển nhiên là không thực tế trừ phi c a n g sệ ùn di với son sệ ả ngoạn không ngại ăn mỉ ăn liền lời nói muốn ăn cái gì hôm nay ăn cả gì như thế nào đây cà gì cũng được lưu tín ăn không bài xích gật đầu sau đó nhìn về phía c a n g sệ ùn di c a n g sệ ùn di cũng không kèn ăn hơn nữa đang ở lai sở trễ ảm căn phòng chơi game son sệ ả ngoạn cũng nói ăn cái gì đều được xác nhận đến từ sau lưu tín ăn đó là điểm thêm vài phần cơm cả di qua một lúc lâu một tiếng chuông vang lên đem lưu tín ăn từ trên ghế xạ lòn kéo lên hắn chủ động đi tới cửa đem thức ăn ngoài tiểu ca đưa tới cơm c à di còn có một cặp khác ăn vặt cầm vào muốn ăn cơm bà hẹ rủ hi un tự nhiên cũng không khả năng tiếp tục lưu ớ n biếng nằm trên ghế salon xem TV, nàng đứng g ghế xem TV, theo l đi dậy, ư tín ăn đồng thời đem thức ăn ngoài đặt lên b à n mà càng sệ ủn gì chính là đứng dậy đi gọi vẫn mê mệt ở trong game son sệ an g o ạ n chờ một cái biết son sệ an g o ạ n mới vừa lau đến nước trên tay châu vừa ở với sau lưng càng sệ ủn gì, đi tới trước bàn ăn là cà di a nhìn rất ăn ngon giám vẻ thắng hết ăn cả gì không liên quan sao a ta đương nhiên không liên quan lưu tín ăn nhà ngươi máy tính thật tốt dùng so với ta ở nhà trọ cái kia tốt dùng quá nhiều nàng trung quy chỉ là một trò chơi người yêu thích với lưu tín a n loại này dựa vào trò chơi sinh hoạt nhân hoàn toàn bất đồng nàng cũng không hiểu phối trí chỉ là đơn thuần cảm thấy lưu tín a n máy tính chơi muốn thư thích hơn một ít ít nhất so với nàng ở nhà trọ thời điểm phát huy mạnh hơn rất nhiều ta bộ kia đoán là đ ư ờ n g kim trên thị trường đ ỉ n h xứng liền chơi game lời nói rất đắt chứ là có chút bất quá không có cách nào ta công việc yêu cầu son sệ à ngoan gật đầu tỏ ra là đã hiểu cái này thì cùng với các nàng bên trên sân khấu lúc xuyên đồng phục phối hợp như thế công việc dùng vũ khí a không cố gắng ngoài g ũ a một chút làm sao có thể đi đây gần đây công ty có tình huống gì sao bà ẹ r ù hi u năm cái muỗng múc một ngôn cả gì ở đưa vào miệng trước hiếu kỳ hướng về phía hai người mội mội hỏi gần đây gần đây ngược lại là không có chuyện gì lớn đi hết thảy đều rất tự nhiên hoạt động đúng bất quá ta nghe nói thật giống như công ty chúng ta muốn vào ở hoa điệu bên kia một cái gì t r ă n g web chứ một trăm năm mươi tám luận y ê u chất thần tượng cơ bản hay son sệ à ngoằn nhớ lại những ngày qua ở trong công ty nghe được tin đồn theo bản năng mở miệng nói mà hoa điệu một từ cũng để cho bà ẹ rủ hi un cùng can g sệ ùn di đồng loạt nhìn về phía chính ăn thịt châu lưu tín an n à y vô cùng nhất trí ánh mắt thiếu chút nữa để cho lưu tín an sặc a nhìn ta làm gì thắng hết nói chúng ta có thể muốn vào ở hoa điều bên kia một cái website không phải là ngươi cái kia website chứ lưu tín an mới vừa rồi đúng là không nghe được son sệ à ngoan lời nói bất quá bây giờ hắn coi như là nghe cái rõ rõ ràng ràng chúng ta quốc gia có thể ta ngày đó tra xét một chút công ty của các ngươi lời nói có rất nhiều rất nhiều tổ hợp đều tại ta môn w sẽ có quan phương tài khoản tới thật, thật giống như gần đây có một tên gì ạ ở chúng ta website thật hỏa vũ đạo khu thường thường có người lật nhẹ các nàng bài hát các người quen biết không lưu tín an đối cái này kêu hạ h ẹ n bà tổ hợp có chút hảo cảm hắn biết rõ cái này tổ hợp bên trong có một cái người hoa cũng chính là hắn đồng bào à trí năng mẫn các nàng cái kia một dạng bất quá mới mới xuất đạo mấy tháng mà thôi lại cũng chạy đi hoa đ i ề u bên kia mở tài khoản rồi không càng sẽ ùn di rất là kinh ngạc bất quá bà hẹ rủ hi ư n ngược lại là không lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình dù sao nàng rất sớm trước liền biết rõ chuyện này như đã nói qua nàng cái kia con số tài khoản đã rất lâu không có cho lưu tín an đưa qua lễ vật q u a dẹp vẹo vẹn các thành viên nói chuyện phiếm để cho lưu tín ăn rất khó đi vào hắn dù sao đối với những thứ này cũng không hiểu nhiều liền bây giờ đón bạn gái mình là dẹp vẹo vẹn đội trưởng hắn cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem cũng có liên quan các nàng video tất cả đều nhìn xong bất quá cũng may bà hẹn rủ hy ung chiếu cô đến nhà mình bạn trai tâm tình Có rất nhiều n g ư đây là một rất để cho người ta ngạc nhiên phân khu bởi vì đem đặc biệt khảo hạch cơ chế nổi tiếng khắp cả tiểu phá trạm có lời đồn đãi nói bởi vì có rất nhiều cao tầng nhân sĩ đặc biệt thích đi dạo vũ đạo khu cho nên vũ đạo khu mới sẽ như thế tiêu chuẩn rộng tùng tình h còn có nói cái gì vũ đạo khu người phụ trách giúp thúc thúc ngăn cản quá thương a ngăn cản quá m ẫ vị đến từ mông cổ phe địch bên trên đơn a ngược lại ngũ hoa bắt môn lý do nhiều đến không đếm xuể chính là không người tình nguyện thừa nhận mình ls đạo thuộc tính thôi lưu tín an rất chính trực hắn rất ít nhìn vũ đạo khu bây giờ đang ở biết rõ nhà mình bạn gái nữ đoàn thành viên thân phận sau hắn càng là không nhìn chúng vũ đạo khu bất quá bây giờ không có cách nào ai bảo bà ed d hi u nói mình muốn nhìn đây video rất dễ tìm tùy tiện bay vùn vụ thì có dù sao bây giờ ạ h ẹ n b à ở quốc nội rất hỏa tiện tay đánh mở một cái video sau đó lưu tín an đưa điện thoại di động đưa cho bà hẹn rủ hi un một bên c a n g xệ u n di với son xệ ả ngoằn cũng là vội vàng lại gần t hiếu kỳ nhìn màn ảnh bên trong cái k i a cô gái xinh đẹp theo tiếng nhạc toát ra quen thuộc vũ đạo a ngày thật tốt đ ế t ử c a n g xệ u n di khen để cho lưu tín an có chút kinh ngạc bất quá còn không chờ hắn mở miệng một bên bà hẹ rủ hi un với son xệ ả ngoằn cũng là cho ra giống vậy đánh giá nay ngoài dự liệu đánh giá thật ra khiến lưu tín an có chút không sờ được đầu não hắn ngượng ngùng cho bà hẹn rủ hi un các nàng nhìn video chính là cảm thấy ở bà hẹn rủ hi un các nàng loại này chuyên nghiệp mặt người trước xuất r a loại này lật nhảy video khá có một loại ở trước mặt quan công múa đại đào cảm giác video cũng không dài đợi bà hẹn rủ hi un sau khi xem xong nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưu tín an hoa、wow, nhảy thật tốt đây ây thật nhảy được không dĩ nhiên có thể bằng vào yêu thích đem vũ đạo nhảy thành cái bộ dáng này thật đã siêu cấp siêu cấp ưu tú biết do luyện múa rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn ba nữ từ đồng loạt gật đầu lưu tín an sương sốt đã lâu hắn mới lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười xem ra là hắn lấy tiểu nhân chi tâm độ bụng quân tử rồi cũng có rất nhiều lật nhảy các ngươi vũ đạo phan muốn xem sao thật liệu tín an b u n g tay cầm quá điện thoại di động đơn giản ở k h u n g trong một chút d ẹ t m è o vẹt sau đó sẽ đem phạm vi hạn chế ở vũ đạo khu ngay sau đó một đống lớn lật nhảy video đó là xuất hiện ở ba người trước mặt thật giống như là tìm được tân thế giới đại môn như vậy ba người đào đã tới hứng thú c ả di mấy người tạm thời điểm không ăn chỉ là tụ chung một chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm cái tiểu tiểu màn ảnh thỉnh thoảng sẽ còn căn cứ vũ đạo động tác cho ra một phen ra dáng phê bình l i u tín an không tiến tới hắn chỉ là tò mò nhìn chuyên chú mấy người nếu như các nàng mấy vị này nguyên hát nghệ sĩ đối với mấy cái này lật nhảy khu hút đánh giá có thể bị những thứ này dựa vào nhiệt tình tiến hành lật nhảy phan hút môn nghe được lời nói thì tốt rồi năm đó hắn vẫn một cái đáng yêu nụm tiểu hút thời điểm cũng thường thường khuôn mẫu bảng đến lúc ấy cực kỳ được hoan n g h ê n đại hữu đợi loại ở môn video phong cách bất quá khi đó hắn ngược lại là không có giống những thứ này lật nhảy khu hút môn như vậy may mắn có thể được nguyên tác giả ca ngợi ngược lại chính hắn vụng về khuôn mẫu bảng ở ngay từ đầu nhưng là không ít lấy được một ít tàn thì a n đã kích tới đây cũng là tại sao hắn ngay từ đầu có chút không muốn đem những thứ này lật nhảy khu hút video đưa cho bà hẹ rủ hy un những thứ này nguyên tắc giả nhìn nguyên nhân hắn biết do cái loại này bị hủy bỏ cảm giác không dễ chịu có thể lời nói hắn cũng không muốn nhìn thấy mình thích bạn gái cũng làm ra loại chuyện đó cũng may sự thật tỏ rõ nghệ sĩ sở dĩ sẽ bị nhiều người như vậy thích cũng không thể không c ă n nguyên ít nhất lúc này bà hẹ rủ hy un hình tượng ở đáy lòng hắn trong nháy mắt dương cao rồi rất nhiều rất nhiều tầng mặc dù đang còn muốn lưu tín a n trong nhà đánh biết bơi vai diễn nhưng bà ẹ rủ hi un đều phải trở về phòng nàng cái này bà ẹ rủ hi un thân cận bội bội lưu lại nơi này như cái gì lời nói có rảnh rỗi giúp ta xứng sau một máy ngươi cái này máy tính đi vội vã lưu lại một câu nói như vậy sau đó bà ẹ rủ hi un liền đem son sệ à ngoặt lôi đi để lại d ở khóc dở cười lưu tín a n mình ngồi ở trên ghế salon thời gian còn sớm so sánh với vu bình lúc lúc ngủ gian còn cách một đoạn cho nên lưu tín ăn uống một hớp sau đó, đó là đi vào chính mình lai、like、sở chệ ạm dùng căn phòng Trước 159 lúc về nhà gian, trước không đội mở màn chiếu lưu tín an trước đem bị son sệ ả ngoạn dùng qua con chuột điều chỉnh hồi bình thường chính mình thói quen nhất trí sau đó đó là run đến chân bắt đầu ở sở tiệm trong thương điếm tìm kiếm gần đây online chơi vui hơn trò chơi gần đây quốc sản trò chơi ngược lại là có một tiếng tăm tương đối khá cho chơi kêu heo xâm cầu kế hoạch lưu tín an nhìn một chút cuối cùng không có đem trò chơi này bỏ vào chính mình lai、like、sở chệ ảm trong kế hoạch trò chơi đúng là cái tương đối khá trò chơi nhưng loại này hơi hạt có khoa huyễn trò chơi chơi không vui sẽ có rất nhiều tiết ấu hơn nữa người xem cũng không phải rất ưa thích nhìn bất quá chắc chắn đến quốc sản trò chơi không dễ có thể chống đ ư tận lực ủng hộ ý tưởng lưu tín ăn hay là t r ư ớ c mua một phần tiếp theo sau đó xem đến gần đây trò chơi sát thủ tam cũng ra còn nữa chính là ý xa ác mới nhất giờ lờ cờ tựa hồ Isaac kết hợp là mỗi cái tiểu phá trạm sở trệ à mẹ cũng rất khó đi vòng qua trò chơi như vậy lưu tín a n cũng sớm đã là Isaac toàn bộ thành thiệu đại lao rồi bất quá tân giờ lờ cờ hơn một trăm loại tân đạo cụ để cho lưu tín a n đàng hoàng đi xuống trước hết chờ một chút đạo cụ đồ dám đi kiên trì đến cùng chơi đùa lời nói nếu như tốt cục nhân vì không nhận ra người nào hết đạo cụ trực tiếp băng b ả n vậy coi như để cho người ta phiền não tìm thật lâu lưu tín a n cũng không ở nơi này một tháng tìm tới đáng giá gì chơi đùa máy liệt hắn thở dài trở lại chính mình trò chơi k ố nếu không có cái mới trò chơi chơi đùa vậy cũng chỉ có thể tr ân tới trước mấy bà tức hồn tiêu hóa tiêu hóa đây chính là một cái hồn trò chơi so với mị dạ dạ kỳ lao tặc hồn còn phải hồn một cái nhiều người đối chiến trò chơi đúng cũng chính là mặt t r ư ợ n g dù sao cũng là tiểu phá chạm mà ở nơi này nhị thứ nguyên văn hóa thịnh hành website nhiều người hơn hay lại là lựa chọn đi chơi tức hồn cái này nghe h n g mặt t r ư ợ n g nhân tiện nhắc tới mấy tháng trước hắn mới vừa rời tới bên này nắm bốn cái bánh mật đi viếng thăm bà hẹ rủ hi u n thời điểm cũng là bởi vì chơi quá lâu tức hồn quan hệ mới lầm ba phà tiếp xúc nhiều một ít có ma hắn cũng không phải chỉ biết do bốn tác không biết do bốn nhanh a nhớ tới khi đó chính mình hàm hàm dáng vẻ lưu tín a n liền không ức chế được chính mình khoẹn môi hắn hiện lên một cái lúng túng nụ cười mở ra tức hồn bất quá còn không chờ hắn mở ra lai、like、sợ trễ hàm chuẩn bị hiện ra mình một chút cao siêu tức hồn kỹ đúng dịp thời điểm để ở một bên từ đầu đến cuối a n tính điện thoại di động nhưng làm ánh liệt chấn động lên lão mụ chú thích xuất hiện lưu tín a n nhận điện thoại uy tín a n a lúc nào trở lại bây giờ đã là một tháng ngày hai mươi năm rồi khoảng cách năm mới cũng bất quá còn có hơn nửa tháng thời gian lão mụ lúc này gọi điện thoại về đảo cũng bình thường ây ta còn chưa nghĩ ra có thể sẽ về trễ một chút đi lưu tín an cũng chưa hoàn toàn buông tha mang bà ed rủ hi un đồng thời hồi ý tưởng của đi trăm đại càng nhiều hay lại là sợ bà ed rủ hi un bị người nhận ra dù sao phải đi địa phương là nhân nhiều như vậy hơn nữa còn có siêu cấp nhiều người trẻ tuổi ban thượng dạ hội bị nhận ra có khả năng quá cao cho nên hắn không muốn mang đến nữ hải cùng đi có thể hồi tân thành chính là một loại khác tình huống cuối năm cũng không có người chạy loạn khắp nơi biết bà ed rủ hi un đối hoa điều mỹ thực như vậy cảm thấy hứng thú hắn dĩ nhiên cũng muốn mang bà ed rủ hi un về quê quán nếm thử một chút tối chính tông truyện nhà thức ăn lão mụ mặc dù h á c dung sục là người cao ly nhưng ở hoa đ i ề u ở nhiều năm như vậy cũng đã sớm biết luyện một cái tay nói hoa đ i ề u tay nghề cho nên nói là thành thành tờ hờ ớt tờ tờ hờ ớt tờ chuyện nhà hương vị cũng không thành vấn đề còn nữa là được hắn với cha còn đánh đánh tới đây có thể lời nói hắn dĩ nhiên không nghĩ đại nghĩa diệt thân cha đối với hắn rất tốt không phải cần phải dưới tình huống hắn vẫn không muốn đem cha mình tiền để dành cũng tuân ra tới hòa bình giải quyết hòa bình giải quyết trễ giờ người nghĩ khuya bao nhiêu n a m thiếu ây trễ chút nữa nếu quả thật có thể đem bà hẹ rủ hi un mang về lời nói như vậy hắn thì phải hai mươi tám hai mươi chín thời điểm trở về dù sao nhà mình bạn gái là một cái nghệ sĩ nói không chừng lúc nào sẽ có công việc cũng không thể đại n ă m mới cùng hắn về nhà ngẩn ngơ liền ngây nô cái mười ngày đi húng chi hắn đi bà ẹ rủ hi un ra cũng bất quá ngây người bốn ngày bà ẹ rủ hi un sợ ảnh hưởng công việc của hắn thật sớm liền từ trong nhà trở lại ở phương diện này lưu tín an cảm thấy được công bình một ít mới phải lại chê mấy ngày xảy ra chuyện gì có làm việc sao â đừng nghĩ nói láo lưu tín an hé miệng hắn điểm này kế vật tại chính mình lão mụ trước mặt là thực sự không đính dụng nhưng hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đem mình có bạn gái chuyện này bại lộ ra l ừ a gạt lại không gạt được nói láo cũng sẽ bị v ạ c h trần cho nên con mắt của lưu tín an chuyển một cái dùng bất đắc di rộng này không phải muốn cho ngài mang cái nhi tức phụ trở về mà nàng bận rộn vãn mấy thiên tài có thể nghỉ ngơi cốt đi ngươi thiếu lấy chuyện này tới hồ chuẩn bị ta nói mình lười về được liền lười về được không người nhớ ngươi đúng như dự đoán t á c dung sục phản ứng đầu tiên chính là lưu tín an lại đang lừa nàng đùa gì thế này xui xẻo hải tử cũng độc thân đã nhiều năm như vậy âu t bây giờ vừa ra quốc liền mấy ngày ngắn ngủi tìm tới bạn gái cũng 2021 n ă m m á u chó gia đình luân lý kịch cũng sẽ không như thế c h ủ tiểu tử này lại còn cầm loại này ngây thơ nói dối để g ầ t nàng và lại nói mấy ngày trước lý trình lộ còn chạy đi tìm lưu tín a n tới nếu như lưu tín a n thật nói yêu đương lý trình lộ có thể không nói cho nàng hết thể hết thể đều để cho các dung sục tin chắc này xui xẻo hài tử chỉ là đơn thuần không nghĩ về sớm đi thôi nghe được lão mụ khiển trách lưu tín a n trên mặt lộ ra được như ý nụ cười các dung sục hiểu hắn hắn hồi nào không biết các dung sục đây hắn cười hắc hắc cũng không làm giải thích ngược lại hắn không nói láo chỉ là các dung sục chính mình không tin thôi trở về trước nói với ngài cáp ngài theo ba của ta gần đây như thế nào đây mỗi ngày đều ở hướng lên trời cầu nguyện ngươi vội vàng tìm người bạn gái kết hôn thực tế đi xuống ta thật tìm bạn gái không sai biệt lắm được với mẹ ngươi ta ở nơi này chơi đùa một bộ này đúng không ngươi không mang theo bạn gái trở lại cũng không chuyện nhưng ngươi khác luôn nghĩ làm cái gì người tuổi trẻ bây giờ chơi đùa cho mớn ư một cô gái làm bạn gái cái loại này chuyện ngu xuẩn ta cũng không muốn bạch bỏ tiền ở tân thành phái nam mang bạn gái về nhà phái nam cha mẹ nhưng là phải cho lễ ra mắt loại vật này ngài sao biết rõ mấy cái này một ngang trời hạ thiên ở chúng ta cái kia h ẹ chặt trong bậy phát ngươi một lần cũng chưa có xem qua liệu tín a n y ê n lặng hắn có thể nói hắn đem cái kia g ỡ giúp che giấu sao đám kia bên trong trừ mình ra lão mụ phát đủ loại vô lương kinh doanh hảo cũng chỉ còn lại có cha mình về điểm kia vẻ rồi à lý trình lộ cũng ở đó trong bầy bất quá lý trình lộ với hắn lần trước ở trong bầy nói chuyện phòng chừng còn có thể đuổi theo s ó c đến một hai năm trước hắn sớm sớm liền biết rõ cho mình lão mụ c á i chính tin đồn những thứ kia là rất ngu xuẩn sự tỉnh không nghĩ tới lý trình lộ lại thật làm ra loại này ngu xuẩn sự tỉnh kết quả đây trước chính là bị lão mụ đâm mũi một hồi mắng chửi công nghệ cao ác dung sục không chơi t h ắ n g này hai người trẻ tuổi nhưng đạo lý lớn nàng có thể một bộ một bộ cái gì đó mụ ta mở lai、like、sở chệ am rồi cáp trở về thời điểm trước thời hạn thông báo ngươi bất quá khả năng c h ế điểm được rồi được rồi ngươi bận rộn ngươi ngươi theo ta ba chiếu cố thật tốt thân thể a ngươi vội vàng dẫn người bạn gái trở lại ta liền đủ hài lòng nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín ăn vẻ mặt không nói gì nhìn hắc bình điện thoại di động này nói lại không tin không tin lại lại một mực trông đợi h ắ n cũng không biết rõ nên sao làm cho mình lão mụ tin tưởng chuyện này quả nhiên vẫn là phải đem bà hẹ rủ hi un mang về mới được ừng vì mình ở lão mụ tâm lý hình tượng cũng vì giữ được cha mình tiền để dành bà làm bộ chính mình rất chính nghĩa lưu tín ăn nghĩ như vậy hoàn toàn quyên uy hiếp cha mình tiền để dành nhân thực ra là chính bản thân hắn ba ta tắm xong các ngươi vào đi thôi mặc dây đ e o q u ầ n ngủ bà hẹ rủ hi un dùng khăn lông bọc tóc dài đi ra phòng tắm sau cởi tươi g i ó i hướng về phía trên ghế s a lon ngồi xem tv hai người m ỗ i mội nói lời này để cho c a n g sệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó hai cái cùng lứa nữ hải ăn ý đưa tay ra tay kéo đ ã không ư chiến thắng son sẻ ả ngoạn hưng phấn từ trên ghế xã lòn đứng dậy phép lối nhìn một cái vẻ mà thảo não can g sẻ ủ n di sau đó chạy chậm vào đến phòng tám này làm ầm ĩ một màn để cho bà ẹ rủ hi un mỉm cười nàng đi tới mới vừa rồi son sẻ ả ngoạn ngồi xuống địa phương xe ưu c i có chút việc muốn hàn huyên với n g ư ơ i trò chuyện nghe được cái này túi đầu t ả o não can g sẻ ủ n di ngầm đầu lên nàng có chút hăng hái thiêu mi có thể để cho bây giờ bà ẹ rủ hi un phiền nào đến yêu cầu cùng người bày tỏ sự tỉnh t i ê đại khái xuất hãy cùng cách vách vị kia không chạy nàng là thật hoàn toàn không nghĩ tới Đã đối đội tỉ tỉ, lại đang nói rồi yêu đánh đổ nàng đã não. biết người lại nói rồi thường trường tỷ tỷ, trở thực vị vô vậy ngày luôn cùng kháng nên dàng như nàng là là yêu khổ xa lạ sau Quả cự dễ ừ nay g tượng. đối Hi-un nhiều Với bà ẹ dù rất nhiều ấn tượng. Với lưu ấn rất tín n liên quan. n có Ừ, à không phải hoa điều năm mới phải đến chứ sao ừ m càng sợ ùn di ứng tiếng biểu thị chính mình đang ở nghe hắn muốn mời ta cùng hắn đồng thời hồi hoa điều qua năm mới cũng chính là muốn đem ta giới thiệu cho cha mẹ của hắn càng sợ ùn di lần này không thể kịp thời cho ra phản hồi rồi nàng đại não có trong nháy mắt che máy bất quá rất nhanh cũng liền phản ứng lại dù khi un tỷ ở khổ nao rốt cuộc muốn không nên đáp ứng hẳn sao đúng ta nghe trình l ộ chính là theo chúng ta cùng đi hoa điều vị kia nói năm mới đối với người hoa mà nói là đặc biệt đặc biệt trọng yếu ngày lễ thực ra ở cao ly cũng là quá xuân t i ế t dù sao này cái quốc gia lật về phía trước mấy trăm năm với bác bên đại ca còn không có náo phân ra thời điểm đều là thuộc về hoa điều phụ thuộc chủ t ử đụng c h ạ m bọn họ làm sao dám không đi theo qua đây chỉ là hiện nay theo thời đại phát triển ở chỗ này xuân tiết đã không hề được coi trọng rồi có lẽ còn có một bộ phận hơi truyền thống nhân rất để ý xuân tiết cái ngày lễ này nhưng những người trẻ tuổi kia nhất là các nàng những thứ này vốn là b ể bộn nhiều việc nghệ sĩ liền nối xuân tiết tầm quan trọng g i ả i không phải như vậy biết ta có nghe nói qua trọng yếu như vậy ngày lễ hắn đều mời ta rồi ta thật không biết rõ con nên hay không đáp ứng bà hẹ rủ hi un khổ nao c ứ i đầu trên trán tóc dối bởi vì trọng lực chậm rãi hạ xuống một chút chặn lại nàng ta trương tinh mỹ gương mặt càng sẽ ùn di gác chéo chân lướng biếng lui về phía sau nằm một cái ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy cũng quá nhanh tính toán đâu ra đấy ngươi với lưu tín an xác nhận quan hệ cũng mới hai tháng khoảng đó đi nhận thức cũng mới chưa tới nửa năm tuy nói dù hy un tỉ ngươi đã dẫn hắn đi qua nhà ngươi rồi nhưng vẫn là cảm giác quá nhanh nhanh là chỉ độ tiến triển nhanh sao càng s ệ ùn di tiêu h mi biểu tình trở nên bắt quái các ngươi độ tiến triển đến đâu rồi bà ẹ dù hy un hơi có chút m ở mịt nháy mắt mấy cái vất quá nàng cũng không phải tiểu h ả i tử rất nhanh đó là ý thức được càng s ệ ùn di kết quả ở bắt quái cái gì đó nàng liếc mắt này không phải nguyên nên quan tâm sự t ì n h hoa、wow. sóng sóng quá hay chưa n h a bà ẹ dù hy un mặt bỏ dần so với bị người khác trêu chọc nhất định là bị càng sợ ùn di trêu chọc càng làm cho nàng cảm giác không xuống đài được không đùa rồi ý tứ của ta là xác nhận quan hệ lúc này mới mới vừa hai tháng liền lẫn nhau gặp g i a t r ư ở n g có thể hay không quá nhanh bây giờ bà ẹ d rủ hi un quá vui vẻ như vậy vẫn luôn đang lo lắng bà ẹ d rủ hi un can g sệ u n j i dĩ nhiên cũng vì đối phương cảm thấy vui vẻ chỉ bất quá can g sệ u n j i cảm thấy bây giờ bà ẹ d rủ hi un có thể vui vẻ như vậy chỉ là trước mắt nàng với lưu tín an giữa còn chưa có xuất hiện qua khác nhau thôi đừng xem nàng không nói qua hàng thật giá thật yêu nhưng yêu tiểu thuyết nàng xem qua rất nhiều yêu cháy bỏng kỳ thường thường sẽ xuất hiện tất cả cấp trên tình huống nàng thấy bây giờ được bà ed rủ hi un đang đứng ở cái giai đoạn này Thấy cha c mẹ ũ nàng g nghĩ nóng lên, ưng cũng không tốt, thuận thế tốt. Một tình kết thể suy quả lâu hay lên non hẹn biển cũng tốt. Một đoạn cảm tình kết quả có cảm d i đi x u ố vẫn nhìn nhau là phải nhìn khác sợ a hai nửa sau u yêu đó đem thậm chí tình thời hạ người xử lý. Bây giờ vội vội vàng vàng năm còn năm Nàng xử lý. làm. Bây một trức sự s v ạ n nhất ngày nào đó bà e rủ hy un với lưu tín an người kia thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn cách ra đã biết vị nhìn như rất kiên cường thực tế yếu đớt giống như là một tờ giấy mỏng tỉ tỉ sẽ không tiếp thụ nổi sự thật kia xa không nói qua nửa năm nữa các nàng trở về kế hoạch đăng lên n h báo đợi đến lúc đó bà ẹ rủ hy u n lại không thể giống như bây giờ có đầy đủ thời gian theo bạn trai mà lại yêu cầu cả nước thậm chí còn toàn thế giới các địa phương bay tới bay l u i tham gia đủ loại diễn xuất cũng tốt hoạt động cũng tốt khoảng cách sẽ không sinh ra mỹ chỉ có thể sinh ra hiểu lầm chờ đến lúc đó bây giờ bà ẹ rủ hy u n cố gắng kết quả còn lại cái gì chứ suy nghĩ kỹ một chút thật có chút n h a n h a nghe càng sẽ ủ n gì cách nói bà ẹ rủ hy u n lộ ra một cái hơi có vẻ ngốc manh biểu tình nàng vô hót một cái động tác cực kỳ giống cái loại này đột nhiên nghĩ tới hối hận chuyện cảm giác rất lúng đạn thuốc cho nên nhưng là nếu như năm nay ta không cùng hắn cùng đi lời nói sang năm lúc này ta không xác định chúng ta là hay không sẽ có thời gian a bà ẹ rủ hi un thanh âm để cho can sẽ ủ n di sương sốt u a này thật giống như thật là có chuyện như vậy ha chương một trăm sáu mươi suýt nữa bại lộ muốn dựa vào đến nói chuyện phiếm lấy được một cái đáp án là thực tế không lớn trở lại phòng ngủ bà ẹ rủ hi un cảm giác tóc có chút lòng tán dứt khoát d ơ tay lên đem phát vòng hai xuống đơn giản lấy tay trải lược tóc dài sau đó mới lần nữa đem viên đầu b ằ n g tốt Tóc quá dài lời nói nếu như không đem đầu phát đ ó n g tốt tối ngủ có thể không có phương tiện rồi an ổn nằm ngã xuống giường sau đó bà ẹ n rủ hi un lần nữa bắt đầu suy nghĩ sau đó suy nghĩ một chút nàng đại nào đó là bắt đầu để chống không biết rõ nghĩ cái gì rồi lại nửa giờ sau đó bà ẹ n rủ hi un ngồi dậy nàng rốt cuộc ý thức được một cái bây giờ đối với nàng mà nói cực kỳ nghiêm túc vấn đề đó chính là không có lưu tín a n ở bên người nàng tựa hồ không ngủ được ngược lại cũng không phải lần thứ nhất ngủ ở trên một cái giường rồi bà hẹ rủ hi un thực ra đối với lần này cũng không phải đặc biệt không nữa có thể vấn đề chính là ở chỗ hôm nay không phải chính nàng ở nhà nếu như trong nhà không có can g sệ ủ n gì cùng son sệ an o ạ n lúc này nàng đã sớm ôm gối len lén lựu đi lưu tín ăn trong nhà cho không đến đối phương dường lên rồi nhưng như bây giờ làm cũng không thực tế đầu tiên lừa gạt đến hai m ộ i m ộ i đi ra ngoài cũng rất khó khăn bất quá cái này kỳ thật cũng không khó giải quyết hay lại là lần trước phương pháp từ p h ò n g giữ quần áo vào phòng vệ sinh sau đó đi thẳng đến hành lang ra ngoài động tác thả nhẹ một tí là được thứ yếu mới là tối vấn đề trọng yếu đó chính là ngày mai nàng mấy giờ trở lại nói muốn cùng đi công ty nàng phải ở hai người cũng không dậy thời điểm từ lưu tín ăn ra trở lại mới được muốn thời điểm là đến đẩy cửa một cái vừa lúc bị này hai nha đầu phát hiện mình đi suốt đêm không về chuyện kia coi như không dễ chơi đội trưởng cũng phải cần uy nghiêm bị mội mội t r e o chọc tỉ tỉ tính là gì đội trưởng nàng hít thở sâu từ trên giường bỏ dậy như không có chuyện gì xảy ra đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn về phía phòng khách bởi vì ngày mai phải sớm nhiều chút đứng lên đi công ty cho nên càng sệ ủ n di với son sệ ả ngoằn cũng đã ngủ rồi rồi lúc này phòng khách đen kịt một màu an tính làm người ta sợ hãi sệ ùn chi thắng hết nhẹ nhàng kêu hai tiếng chắc chắn không có được trả lời sau đó bà hẹ rủ hy un m í môi môi nghiêng đầu đi trở về phòng đem chính mình gối ôm ra nàng có nghĩ qua rốt cuộc muốn không muốn đổi một thân quần áo ngủ sẽ đi qua n à y thân quần áo ngủ với tối hôm qua kia một thân không có gì khác nhau thuộc về là tương đối mát lạnh hoảng nếu như đem như vậy chính mình cho không đến lưu tín a n trên giường đi tên kia khẳng định được kích động dư rồi nhưng đổi quần áo ngủ đổi một bữa ống tay áo quần áo ngủ đều tại giặt quần áo lâu bên trong đem đến còn không có giặt rửa đâu rồi nàng dự định ngày mai thống nhất giặt rửa l i ê n như vậy cứ như vậy đem bà hẹ dù hy ôn chính mình an ủi chính mình sau đó rón rén đi tới hành lang thay xong ra ngoài giày sau nhẹ nhàng đẩy ra trong nhà đại môn trong hành lang lánh phong để cho mặc mát lạnh bà hẹ、e、rủ hi un thân thể mềm mại r u lên nàng vội vàng tăng nhanh dưới chân nhịp bước chạy chậm đi tới lưu tín an cửa nhà bây giờ đã là m ộ ư ơ i một giờ đêm rồi không sai biệt lắm ngày mai trước tám giờ về nhà rửa mặt thay quần áo mười giờ trước là có thể đến công ty ừ m có thể ngủ hơn tám giờ đây nghĩ tới đây tâm tình thật tốt bà hẹ、e、rủ hi un hưng ơ phấn đẩy ra nhà mình nhà bạn trai bên trong đại môn một mảnh đen nhánh phòng khách cũng không có ngăn cản nàng bước chân nữ hài n ệ bước nhẹ nhàng n h ị bước đi tới phòng ngủ của lưu tín an trước cửa đẩy sau khi mở cửa nàng chạy lấy đà chạy chậm đến lưu tín an mép giường nhảy g lên người này nhất định sẽ rất vui vẻ không chung bà hẹ rủ hi un nghĩ như vậy sau đó nàng đó là rơi vào rồi mềm mại trong giường lớn mợ mịt bà hẹ rủ hi un quỳ ngồi ở trên giường một đôi tay trắng ở trên giường lớn sờ l o ạ t đến cũng không có sờ tới nhà mình bạn trai thân thể nàng dùng cả tay chân xuống giường đánh mở đèn đầu giường không có một bóng người phòng ngủ để cho nàng mắt cho váng người này đây bà hẹ rủ hi un đem gối đệ tốt nghi ngờ chân trần xuống giường địa ấm áp cũng sẽ không để cho nàng chân cảm giác lạnh lùng nàng đi ra phòng ngủ lại ở trong phòng khách tìm tìm như cũ không người nhà cầu không người kỳ quái bà hẹ rủ hi un khanh nhữ lại đôi mi thanh tú ánh mắt rơi vào lưu tín an lai sở trệ ảm dùng cửa gian phòng nàng đi tới nhẹ nhàng bước chân để cho màu xanh la mép m váy có chút nâng lên trắng non đến phản chiếu bắp chân ở bóng đêm chiếu xuống trợt lóe lên lần này nàng sắp thực tìm được nhà mình bạn trai bởi vì trò chơi lai sở trệ ảm trong phòng lúc này chính tối tăm đến chỉ có màn ảnh máy vi tính sáng quang trong màn ảnh là nàng không biết trò chơi trước màn ảnh ngồi chính là làm nàng đầy mắt hoan hỉ nam nhân nàng lặng lẽ sở tới đến lưu tín a n phía sau người này rất chuyên c h ú ở trò chơi bên trên tựa hồ không nhận ra được nàng xuất hiện rồi sau đó bà ẹ rủ hi un hưng phấn đưa hai tay ra từ lưu tín a n phía sau chậm d ã i che ở hắn con mắt không thể ở bạn trai chơi game thời điểm mù quán g q u ấ y dày nha bụi nơi này thì là sai lầm làm mẫu nha đoán một chút a vừa mới mở miệng nói ra hai chữ bà ẹ rủ hi un liền bị lưu tín a n một tay bịt rồi miệng nữ hài đôi mắt đẹp trợt tròn, tròn có chút mờ mịt nhìn lên trước mặt lưu tín an cặp tiếng ngăn tre ở lưu tín an trước mắt tay từ lâu bị lưu tín an t r á n h thoát lưu tín an bất đắc dĩ nhìn một cái bà e rủ hi un đưa tay chỉ một bên trên màn ảnh soát bình văn tự là hắn đang ở lai sở trệ ảm không lúc này quá đạn mạc bên trên ngược lại là không quét cái gì kỳ kỳ quái quái đ ồ vật ngay cả dấu hỏi cũng không xuất hiện mấy cái nhìn mới vừa rồi bà e rủ hi un thanh nhâm cũng không có bị t hai nghe cho thu vào đi cũng còn khá cũng còn khá tâm để xuống một ít lưu tín an nhìn lúc này chính đồng lỗ địa chấn bà e rủ hi un chậm rãi buông tay ra không có lưu tín an bàn tay làm khẩu trang bà e rủ hi un vội vàng chính mình g ơ tay lên chép một cái tay khác khẩn trương chỉ chỉ màn ảnh ý tứ đại khái là đang hỏi hắn có phải hay không là ở lai、like、sở trệ ảm lưu tín an gật đầu lần nữa ngồi xuống sau háng dọn một cái mệt nhọc buồn ngủ hôm nay trước hết tạm thời truyền bá đến n à y đi đoàn người cũng sớm nghỉ ngơi một chút bây giờ mười giờ đi ngày mai ngày mai lão thời gian đi mười hai hát gặp lại ngủ ngon o à n người đơn giản lại nhanh chóng với lai、like、sở trệ ảm gian thủy hữu môn nói xong gặp lại sau đó lưu tín an xác nhận một lần chính mình xác thực đóng cửa lai、like、sở trệ ảm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm may tối nay chưa từng nghĩ ló mặt nếu không chuyện này coi như làm lớn lên được rồi có thể nói chuyện ra quan truyền bá rồi bà ẹ n rủ hi un đứng ở một lần l u n g t u n g nắm chính mình quần áo ngủ làm váy đáng thương d ư ơ n g mắt len lén quan sát liêu tín an thật xin lỗi t u ổ i thân ba ba đạo ấ y n ấ y âm thanh đem liêu tín an chọc cười hắn ngồi ở game minh trên ghế xoay người vô nhẹ nhẹ một cái chân mình tỏ ý bà ẹ n rủ hi un ngồi lại đây đối lý bà ẹ n rủ hi un lại gần đầu tiên là khép lại quần dài ngồi ở liêu tín an trên chân sau đó nhu thuận đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bạn trai eo lại đem đầu tựa vào l i u tín an trong ngực bị những người ái mộ nghe chưa ừ người đoán l i u tín an muốn ra một chút nhưng bị bà hẹ rủ hi un thủy ống n g n g con mắt lớn cho nghẹn trở về cảm giác bà hẹ rủ hi un đều nhanh khóc lên lưu tín an vội vàng cười t r ầ n an không có không có âm thanh của ngươi rất nhẹ hơn nữa ta phản ứng nhanh không có bị t hai nghe thu ầ m đến khác lo lắng đề phòng bà hẹ rủ hi un hít mũi một cái nàng chỉ là muốn lại gần cho lưu tín a n một cái kinh hỷ chỉ là nàng không muốn đến hôm nay lưu tín a n lại thời gian này vẫn còn ở l ạ i sở trễ ảm xem ra sau này muốn vào gian phòng này nàng nhất định phải gõ cửa trước rồi、Thật. ừ không có l ư ợ ngươi cho nên không cần như vậy sợ hãi lưu tín an biết rõ bà hẹ r ũ hi un sợ nàng nhất ảnh hưởng chính mình công việc cho nên ôn nhu an ủi tâm tình thấp bà hẹ r ũ hi un thanh âm ôn nhu hay lại là đưa đến một ít tác dụng bà hẹ r ũ hi un rốt cục thì đã thả l ò n g một chút về phần lưu tín an đến tuột cùng là đang an ủi nàng hay là thật không lừa nàng nàng dự định ngày mai đi lưu tín an trang chính nhìn một chút f a n bình luận chương một trăm sáu mươi suýt nữa bại lộ hai thật không phải nàng không tin tưởng chính mình bạn trai mà là nàng không muốn cho lưu tín an mang làm việc bên trên thoái nếu như thật bị lưu tín an những người ái mộ nghe được nàng thanh âm nàng cảm giác mình phải nghĩ biện pháp đền bù chính mình sai trái mới được. ngươi thế nào thời gian này còn chưa ngủ chuyên biệt với sữa tắm hương thơm để cho lưu tín an có chút mất hồn mất vía hắn lười trả lời mà là trực tiếp n ắ m ở bạn gái đầu gối thoáng cái đem bà ẹ rủ hi un bế lên a vẫn là quen thuộc đuổi kinh sợ lưu tín an ôm nàng trở về phòng nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường đưa tay lại đem nữ hải vậy không nhu thuận tóc dối vớt tốt ta đi r ử a mặt ngươi trước nằm một hồi đi được đối lý bà ẹ rủ hi un thật là nhu thuận nàng thậm chí cũng không có truy cứu、lưu、tín an không nói một lời liền ôm nàng chuyện này vẹn vẹn chỉ là mình biết điều rúc vào trong chăn g ư ơ n g mắt dòm lưu tín an ra ngo không thể không nói lộ ra nhu thuận gì vợ gờ bà ẹ rủ hi u n thật là làm cho lòng người vui đến n ộ i nhịp lưu tín a n đơn giản quét qua cái răng rửa mặt sau đó đó là lần nữa trở lại phòng ngủ bà ẹ rủ hi u n duy trì như cũ cái kia có rút trong chăn chỉ lộ ra một t ấ m tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng n à y tư thế ngược lại là đem lưu tín a n làm cho tức cười còn không ăn đây ừ sợ hai ngươi rất phan sau đó bị phan mắng suy nghĩ nhiều quá ta muốn thật thừa nhận mình có bạn gái nhất định là chúc phúc lớn hơn phẫn nộ hắm xuống nhẹ nhàng dỗi tay nắm chặt bên người nữ hài tay nhỏ vẻ mặt nụ cười tia tóm lại là có ảnh hưởng không cho phép ngươi thừa nhận cứ như vậy duy trì liền rất tốt ta đây không thừa nhận lời nói sau này vạn nhất có với nữ sinh đồng thời liên máy chơi game công việc thế nào ta cự tuyệt đáp ứng chứ sao vậy ngươi có thể tiếp nhận ta theo cái khác nữ hải đồng thời chơi game nói chuyện p h ê m ạ bà ẹ n rủ hi un hé miệng cắn răng gật đầu thế nhưng đôi ú ú con ngươi hay lại là bộc lộ ra nàng ú u oán tại sao không thể cự tuyệt lý do cự tuyệt không phải phần nhiều lạ ạ cái này ra hỏa đáng ghét được rồi đùa lưu tín an không hề trêu ghẹo nữ hải mà là đưa ra tay hướng về phía bà hẹ rủ hi un tiêu mi bà ẹ rủ hi un thuần thục đến gần hắn tựa vào trên cánh tay hắn cũng là lộ ra nụ cười rực rỡ sau này cũng tới theo ta ngủ chung đi p h ò n g ta quá lớn chính mình ngủ biết sợ bớt đi bà ẹ rủ hi un trắng lưu tín a n liếc mắt sau đó tiểu tiểu ngáp một cái lưu tín a n ôm trong ngực giống như là có cái gì ma lực như vậy có thể tùy tiện đưa nàng chuyện dở đánh thức nhưng lúc này bà ẹ rủ hi un vẫn không thể thật sớm khuất phục nàng cố nén buồn ngủ ngước mắt nhìn nam nhân sáng bóng cảm lưu tín ăn mỗi ngày đều sẽ nổi hai lần trong dâu cho nên hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được lưu tín ăn trên gương mặt sẽ có dâu r ư ợ trở về với ngươi hết năm sự tình ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút được không bởi vì còn không có thương nghị ra một cái tốt nhất đáp án cho nên bà hẹ rủ h y un không thể cho lưu tín a n một cái khẳng định trả lời nàng muốn đi nhưng lại không dám đi lúc này nàng đã sớm quên mất t r ư ớ c ở trong nhà mình hướng về phía lưu tín a n ưng thuận hào nôn trang trí cái gì hoàn toàn không sợ nghệ sĩ với v o n g hồng có vách tường loại này bởi lời nói sớm liền không biết rõ bị chính nàng ném đi nơi nào a cái này hoàn toàn không gấp ngươi chớ cho mình áp lực thời gian còn sớm nếu quả thật giống như là quyết định hai mươi tám hai mươi chín trở về nữa vậy còn có không sai biệt lắm hai chu thị gian đây khoảng thời gian này đủ bà ẹ rủ hi un mạn mạn suy nghĩ đương nhiên nếu như bà ẹ rủ hi un thật quyết định không với hắn đồng thời trở về hắn cũng sẽ không thất vọng hoặc là như thế nào đây là rất bình thường chuyện hắn hồi nào không biết rõ như vậy độ tiến triển quá nhanh hơn một chút đây lần này bà ẹ rủ hi un không có gì muốn nói nàng rốt cục thì yên tâm lại rất chủ động dùng miệng chặn lại lưu tín a n ngôi đầy đủ cảm thụ qua lưu tín a n k e m đánh răng n g i vị sau đó nàng lúc này mới mỉm cười nhắm con mắt lại lưu tín ăn không có quá nhiều tác lấy vật gì hắn chỉ là nhẹ nhàng ở bà hẹ rủ hi un trên c h á n hạ xuống vừa hôn tiến tới nữ h à i bên thai nhẹ vừa nói ngủ ngon ba sớm hơn bảy giờ bị bà hẹ rủ hi un tiết h trí tốt đồng hồ báo thức không an phận v a n g lên mọi người đều biết đồng hồ báo thức chủ nhân là mãi mãi cũng không nghe được đồng hồ báo thức vang lưu tín an mê mẩn hồ hồ mở mắt tiện tay đem điện thoại của bà hẹ rủ hi un lấy tới đóng lại đồng hồ báo thức sau đó trận mắt thấy trần nhà ngoài nhà ánh mặt trời đã xuyên thấu qua không thể hoàn toàn chắn nắng rèm cửa sổ đem căn phòng chiếu sáng chút lưu tín an dần dần thanh tỉnh sau đó đưa tay nhẹ khé đẩy đẩy một b dù khi un ộ t ngươi đồng hồ báo thức vang lên a anh mới một loại quái thanh từ bà ẹ rủ hi un trong miệng liên tiếp vang lên đã không phải lần thứ nhất nghe được lưu tín an vẫn là không thể khống lộ ra nụ cười quả nhiên với trong video như thế khả khả yêu yêu thì ra game show bên trong cũng không hoàn toàn là hình tượng rốt cuộc thoải mái dối tốt vươn người bà ẹ rủ hi un mở ra đôi mắt đẹp mê mẩn hồ h ồ ngồi dậy dễ thương áp mấy giờ rồi bởi vì d á ngủ n g rất ngoan ngoan duyên cớ nàng đóng tốt viên đầu ngược lại là không có tàn ra như cũ quy củ bị bà ẹ rủ hi un đội ở trên đầu bảy giờ rưỡi ngươi hôm nay phải đi công ty sao ừ ta phải trở về không thể để cho sẽ ủ n c h ị với thắng hết các nàng biết rõ ta chạy đến tìm ngươi liệu tín an vui vẻ hắn tự tay đem chuẩn bị đứng dậy bà hẹ rủ hi un lần nữa phóng ngã xuống giường sau đó nhìn chằm chằm nữ hai trận to đôi mắt đẹp nhìn làm cho các nàng biết rõ liền biết rõ chứ chúng ta là tình nhân cái này có gì đi đi đi ngươi đ à n g hoàng ngủ ngươi thấy ta phải đi lại theo ta nằm một hồi liệu tín an không vung tay sau đó thành công ăn bà hẹ rủ hi un một chân ba mươi lăm cây số tiểu cước nha đạp người đến uy lực cũng không nhỏ l i u tín an vội vàng chật vật cầu xin tha thứ bà hẹ rủ hữu lúc này mới thả lưu tín an một con đường sống nàng chỉnh sửa một chút hơi có chút sốc xếp quần ngủ sau đó sẽ lần lượm biến dối người đáng tiếc là lần này là đưa lưng về phía lưu tín an điều này cũng làm cho lưu tín an mất đi nhìn n ó mắt cơ hội kích thước tuy là không lớn đi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kích thước đúng rồi ngươi thật muốn cho thắng h ế t chuẩn bị một đài máy tính sao ra trước cửa bà hẹ rủ hữu đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua son sệ a ngoằn dặn dò lưu tín an sự tỉnh nàng xoay người nhìn về phía lưu tín an nghi ngờ hỏi lưu tín an gật đầu đúng vậy ốc ra đây một hồi đem tiền chuyển cho、ngươi. nha bà ed rủ hi u n ngươi coi thường bạn trai ngươi tài lực đúng không bà ed rủ hi u n dễ thương gật đầu lịch ngậm phun ra cái lơi ư thơm tho làm ra một cái m ặ t quỷ sau đó kéo ra cửa phòng ngủ vội vàng ngợi l u vừa chạy còn vừa phát ra kinh sợ quay âm dù sao lưu tín ăn dê giả bộ muốn theo đuổi nàng từ giường đứng lên rồi chứ sao bùi kinh sợ muốn bị kinh sợ rồi chương một trăm sáu mươi mốt không đầu s ở chệ ạ mẹ có đầu á cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ một bốn tám giờ tiết điểm này về đến nhà bà ed r hi u n cũng không có ở phòng khách thấy can sệ ùn di cùng son sệ an oản nàng vội vàng trộm cắp sở trở lại phòng ngủ mới vừa nằm xuống đột nhiên ý thức được một cái thập phần vấn đề nghiêm trọng nàng gối lạc lưu tín a n trong nhà đảo không phải nói nàng liền này một cái gối có thể gối loại này thiếp thân đồ vật nàng được ngủ một đoạn thời gian mới có thể mạn mạn thói quen không có gối nàng khả năng không nỡ ngủ bất quá n ế u quên ở đó nàng dứt khoát cũng không ngủ tiếp lại ngủ mà là lần nữa đứng dậy đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt dù nói thế nào cũng là du lịch kết thúc trở lại nàng khẳng định phải đi với công ty báo cáo chuẩn bị xuống thái độ phân đỉnh chính nhất nhiều chút sau này còn muốn tìm công ty làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều trơ năng rửa mặt xong can g sệ ùn di cùng son sệ ả ngoằn cũng d ậ y rồi điểm tâm ăn cái gì tối hôm qua là son sệ ả ngoằn dành ở phía trước rửa mặt cho nên sáng sớm hôm nay chính là can g sệ ùn di trước vào phòng tám đi phòng ăn ăn đi cảm giác gần đây ăn hơi nhiều được ăn mấy ngày giảm mơ bữa ăn son sệ ả ngoằn đủ rũ c ú i đầu ép mở giảm mơ bữa ăn tuyệt đối là với mỹ vị treo không mắc câu nhưng hiệu quả đó là tương đối khá không sai biệt làm ăn cái một tuần là có thể mắt trần có thể thấy g ầ y không ít có không ta không cảm thấy a bà ẹ n rủ hi un đúng là không phát hiện son s ê a n g o ạ n có biến em dịu nhưng nữ hài hay, hay lại là cười khổ gật đầu kia đồng thời đi bà ẹ n rủ hi un sao khả năng trơ mắt nhìn mội mội ăn như vậy vô vị giảm mơ bữa ăn đây nàng cũng phải cùng đi mấy ngày nay ở hoa điệu đồ ăn b i ệ n nhất mặc dù trên thân thể không cảm thấy trọng lượng cơ thể có thay đổi gì nhưng trong lòng nàng luôn cảm giác mình cũng cùng theo một lúc em dịu không í t bất quá cùng thảm hề, hề hai ề h nàng so sánh c a n g s e ùn di liền muốn vui vẻ nhiều nàng vốn là vẫn luôn ở tích cực duy trì chính mình vóc người dù sao mặt nàng là cái loại này có chút thịt n ú p nít mặt nếu như vóc người lại không bảo trì liền thật thành t i ể u mập mặt rồi cái này không thể được dựa theo nói tốt như vậy son sệ à ngoàn cọ sát b à hẹ、e、rủ hy ôn xe mà càng sệ ủ n gì cho mình lái xe hai chiếc xe một chiếc một sao lái vào s m nhà để xe dưới hầm sau đó ngồi nhân viên chuyên nghiệp thang máy lên lầu nghệ sĩ dùng phòng ă n với luyện tập sinh phòng ă n là tách ra cho nên bọn họ cũng không có gặp phải cái gì vẫn ăn h ậ u bối đó là một đường thông s u ố t đi tới phòng ăn cũng xuất đạo đã nhiều năm như vậy thứ ăn ngon không thứ ăn ngon các nàng đều ăn qua ăn thì không ngon giảm mỡ bữa ăn mặc dù không mùi vị gì nhưng ít nhất phải so với ở game show trung ăn những thứ kia kỳ kỳ quái quái thức ăn tới tốt rốt cuộc thi nuốt xuống một miếng cuối cùng cải xanh bà ẹ n rủ hi un cùng hai người mội mội tách ra tự mình tiến tới đến kim phòng trưởng cửa phòng làm việc trước gó gó gó đi vào phòng t r ư ở n g tốt ừ a y lina nghỉ phép nghỉ ngơi như thế nào đây mado thú vị sao ừ chơi rất khá làm cho người ta cảm giác cũng rất tốt có đặc biệt nhiều người trẻ tuổi với mốt thời thượng bà ẹ n rủ hi un nhớ lại ở mado thấy từng ly từng tí nhu thuận trả lời vậy là được ngươi nói lần trước đi chung với ngươi lữ hành là một mình ngươi đây là một r ư ớ có máy chút rời đi, nhìn ngồi ở làm ra ư bà hẹn i à Bà n nói. g rủ hi un dự liệu vấn đề nàng có nghĩ qua kim phòng trưởng có phải hay không là nhận ra được nàng đang nói láo rồi hay hoặc giả là đã biết mình với lưu tín an sự tình thậm chí nàng liền sẽ có hay không có người đã chụp tới hai nàng chụp c h u n g loại khả năng này cũng c â n nhắc đến nhưng cái đề tài này nàng là thật không nghĩ tới ngần ra bất quá trong ngay mắt bà hẹn rủ h i ôn tình hồn sau hay lại là vội vàng đáp trả lãnh đạo vấn đề là phiên dịch đặc biệt làm đồng thanh truyền dịch a rất lợi hại người a đúng sẽ lục quốc phát biểu a bây giờ hẳn là thất nước lần trước lưu tín an giới thiệu lý trình lộ thời điểm nói nàng là lục quốc phát biểu kẻ nắm giữ bây giờ lý trình lộ cũng sẽ nói cao ly ngữ rồi đó không phải là thất quốc ngữ ngôn chứ sao vậy có thể đào được chúng ta bên này ạ nay đại khái có chút khó khăn nàng công việc rất tốt bà ẹ dù hy u n mặt lộ lúng túng nói thật nàng thật không cảm thấy lợi hại như vậy lý trình lộ sẽ để ý nàng thật sự ở nhà này công ty nhỏ có lẽ sm ở cao ly coi như là rất lợi hại một công ty kinh doanh rồi nhưng đặt ở đại lục kích thước khu mặc dù nàng chưa từng hỏi lý trình lộ cụ thể ở đâu công ty đi làm nhưng có thể mời đến lý trình lộ tuyệt đối không phải một nhà tiểu rộng lượng công ty cũng là có thể nhận biết ưu tú như vậy bằng hữu là n g ư ờ i chuyện tốt thật tốt nắm chặt đi ừ hai ngày nữa đợi giỏi trở lại các ngươi có một video yêu cầu quay t r ụ xuống lao sẽ cắn kim phòng trưởng đem gần đây công việc liên quan nói với bà hẹ rủ hi un rồi xuống rồi cũng chính là tổ hợp bên trong cái tiêng ngày ngày đi chụp phim truyền hình mỗi mỗi bác sụ răng rồi là nàng nghệ danh tương đương với ấy lìn với bà hẹ rủ hi un tồn tại video quay chụp là chúc mừng video à có thể đơn độc quay video đơn giản chính là một ít chúc mừng video đi giống như là sinh nhật c h ú c phúc a công ty bắt đầu làm việc c h ú c phúc a tiết mục phát hình c h ú c phúc a loại này bà hẹ rủ hi un lúc trước v ô qua không ít b ấ t quá bây giờ chính hắn một tình cảnh không phải một cái video w e b i và ở bà h r hi un xứng sở ngáy mắt mấy cái ôi chao người biết rõ Ê. ngày hôm qua nghe thắng hết có nói sau chuyện này là hoa điệu bên kia sao đúng nhưng là bây giờ ta tình huống xuất hiện dưới ống kính lời nói thật không liền con sao kim phòng trường lắc đầu giơ tay lên đẩy một cái mắt kính thân thuy trong con ngươi mang theo nụ cười chỉ là một và ở video thôi sẽ không có đại sự gì được rồi bà ẹ n rủ hi un chơ có lên tiếng gật đầu suy tư mấy giây sau cuối cùng vẫn lấy dũng khí ngầm đầu ý kia là tương lai chúng ta là có thể hướng hoa điệu bên kia phát triển sao ừ cái này khó mà nói bên kia các ngươi rất khó đi vào mặc dù hoa điệu phan rất nhiệt tình hoa điệu phan nhiệt tình cùng sức mua s ắ c thực hoa trương đến làm người ta rung động trung quy là như vậy đại quy mô thị trường đừng nói bọn họ toàn thế giới đều tại mơ ước hoa điều khối này bánh mọt lớn nhưng muốn đi vào chia một chén canh là rất buồn ngủ chuyện khó ta biết bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái đứng vậy không có chuyện gì lời nói ta liền đi ra ngoài trước ừ các loại tin tức tới công ty chuẩn bị quay t r ụ là được còn ngươi nữa quan tâm trở về trước mắt cũng ở đây thuận lợi chuẩn bị không cần quá lo âu